chương bốn trăm mười lăm xa xỉ thời gian chương bốn trăm mười lăm xa xỉ thời gian k h o a một tầng nước canh mì sợi phá lệ gân đạo thoải mái trượt giang có thể tùy tiện cảm nhận được kia phần quy đạn c ù n g g à khối đồng d ạ n g mì sợi bên ngoài cũng có sản sạt cảm giác gia trì c ù n g gân đạo thoải mái trượt phối hợp tựa hồ tương đường hợp phách c ù n g khoai tây dày đặc mềm nhu khác biệt mì sợi bản thân cảm giác tăng thêm nước canh mỹ vị đang nhấm nuốt quá trình bên trong một lần lại một lần để lương ngọc trình cảm thụ được kinh hỉ lương ngọc trình từ chưa từng ăn qua như thế gân đạo mì sợi cũng chưa bao giờ từng nghĩ một phần mâm lớn gà b rõ ràng cũng chỉ là một túi phổ thông bờ mì làm sao tại cái này lâu l á o b ả n trong tay liền có thể biến thành ăn ngon như vậy mỹ thực đừng nói bên ngoài phổ thông nhà hàng chính là những cái kia danh sưng có mấy vì sao phòng ăn đầu bếp sợ cũng là so ra kém tống thắng ăn mì đầu lương ngọc trình hướng tống thắng bên này xây dịch ừng chính đang bận bị gặm xương gà tống thắng vốn là không nghĩ lý đối phương nhưng là nghĩ muốn làm sao nói cũng là đến giúp đỡ vẫn là đáp ứng các ngươi bình thường liền qua loại này xa xỉ thời gian nghe vào tràn ngập hâm mộ và đỗ kỵ lương ngọc trình lúc nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm vào mình trong mâm mâm lứa nhìn ngươi nói đây kêu c á ngay sau thật tao ước đấu kỵ lương ngọc trình trị để lại một câu nói như vậy tiếp tục dùng chiếc đuối lay lên mâm lưỡng cả bất quá ăn hay chưa mấy ngụm hắn lại nghĩ tới đến còn có một món ăn giao trộn rong biển kia trên bàn rong biển kia vẫn là rất lớn một phần rong biển màu sắc lại cạn hơn nữa còn có nhất định độ dày xem ra tựa hồ hẳn là cũng ăn thật ngon dáng vẻ thế là thuận tay gấp lên một chiếc b ú a lương ngọc trình cũng nếm nếm rong b i ể n kia cửa vào nhai hai lần quả nhiên là mang theo giòn kỉnh cái chủng loại kia nhưng trong đó lại còn mang theo một chút mềm mại có thể nói cảm giác năm đến vừa đúng mà hương vị bên trên chủ yếu lấy chua cùng c â y làm chủ m à t ư ơ i bên trong còn có rõ ràng t ỏ i vị bắt đầu ăn hương vị tươi mát tự nhiên nếu là cảm thấy mâm lớn gà bắt đầu ăn hơi dầu mỡ đến bên trên như thế một thanh rong b i ể n kia kia thật là chính chính hào hào đặc biệt xứng miệng vì cái gì đột nhiên lương ngọc trình đến một câu như vậy ăn đến đang vui lâu viễn chu cùng tống thắng đều là xứng sở cái gì vì cái gì vì cái gì lâu l á o bản nấu cơm thời điểm xem ra như vậy nhẹ nhàng như vậy kết quả làm được hương vị mỹ vị như vậy h i ệ n nhiên là ca ngợi lương ngọc trình lời này lại là từ trong hàm răng gạt ra bởi vì hắn hiện tại không để ý tới há một nói c h ú t tiền đồ này tống thắng đĩu m ô i một cái hoàn toàn quên mình tham ăn thời điểm dáng vẻ lúc này lương ngọc trình đã không lo được mình nguyên bản có chút k h ô n g hình tượng chiếc đũa có thể lay bao nhanh liền lay bao nhanh đây miệng càng là không có n h à n g rỗi không phải đang ăn khoai tây khối chính là tại gặm thịt gà khối một hồi mì sợi một hồi d ò n biển tia quả thực là tốt một hồi bận rộn sống nếu là không đủ ta lại cho ngươi làm việc khác tựa như là sợ hãi người trong nhà ăn không đủ no đồng dạng lâu viễn chu nhìn xem lương ngọc trình ăn cơm tư thế lại còn có chút ít cao hứng đây không phải liền là tại khen tự mình làm cơm ăn ngon đó sao nô、no, không phải không dùng lắc đầu lương ngọc trình cự tuyệt lâu viễn chu h ả o ý hắn ngược lại là muốn cho lâu lao bản lại cho hắn đơn độc làm điểm ăn ngon nhưng hiện thực không cho phép à. tại hắn tới chỗ này trước đó tiêu g i a tiểu thiếu gia tiêu quan hồng chuyên môn dặn dò không thể để cho lâu lao bản mệt mỏi lão bản làm cái gì liền ăn cái gì nguyên bản nghe tới loại này dặn dò lương ngọc trình còn ở trong lòng có chút lẩm hắn lương ngọc trình thế nhưng là cái nghiêm trình huấn luyện ăn cơm kia cũng là định thời gian định lượng mặc dù khẩu vị không có như vậy chọn nhưng cũng không phải không có thấy qua việc đời lại thế nào ăn ngon chẳng lẽ còn có thể truy tại người ta lao bản đằng sau để làm nhiều điểm không có khả năng nhưng là hiện tại hắn tự hồ biết tiêu quan hồng là có ý gì đây là sớm đem con đường của hắn cho phá hỏng á nhìn nguyễn h ư thế to con ta còn tưởng rằng không đủ ăn lâu viễn chu nhỏ giọng tầm h thì đã đối phương nói đủ rồi vậy hắn cũng sẽ không truy ở phía sau cho ăn cơm cứ như vậy lương ngọc trình rốt cục lần thứ nhất nếm đến lâu viễn chu chủ nghệ thuận lĩnh giao cái gì gọi là chân chính mỹ thực không có cao cao tại thượng không có độc nhất vô nhị nguyên liệu nấu ăn dùng từng nhà đều có củi gạo dầu muối làm ra làm cho không người nào có thể quên hương vị mặc kệ từ cái gì góc độ đến nói đây đều là chủ nghệ tinh diệu biểu hiện nửa giờ sau lương ngọc trình s ở lấy bụng của mình từ lý trí đi lên nói hắn đúng là ăn no nhưng là từ tình cảm đi lên nói hắn có chút hối hận không có ăn được lâu l a o bản làm cái khác đồ ăn n g ắ m lại đây mâm lớn gà làm được ăn ngon như vậy làm cái khác đồ ăn khẳng định cũng kém không được không có ăn được thật là đáng tiếc bất quá nghĩ lại mình là để thay thế tiêu quan hồng đi làm tiểu thiếu g i a này sợ là một tuần đều đến không được nói một cách khác hắn có thể lại ăn tầm vài ngày nhân viên bữa ăn đây không phải so cái gì đều mạnh h ả i cầm thứ nhất phòng ăn mình có thể mỗi ngày ăn hắn tiêu g i a đại thiếu gia đều không có đây đãi ngộ về phần tiêu quan hồng vì sao bên trên không được ban hắn lương ngọc trình nhưng không biết dù sao tương lai một tuần đây nhân viên bữa ăn là có rơi chậm tối lương ngọc trình cùng tống thắng rời đi thời điểm lương ngọc trình đã bắt đầu chờ đợi ngày mai đi làm thời gian nếu không phải viễn chu lâu không phải bao trùm hắn đều không muốn đi tiểu tống tiểu thiếu gia bên kia có phải là một lát không qua được rồi ra cửa lương ngọc trình cùng tống thắng hai người ngọc một cái đi đến một cỗ màu s á m bạc xe trước đây là tới tiếp hai người ách nhìn đối phương một chút tống thắng cũng coi là nhìn ra đây to con nguyên bản đối với công tác mới không thế nào quan tâm kết quả ăn một bữa cơm về sau tính tích cực rõ ràng để cao gấp mấy lần trên cơ bản tuần này n g ư ờ i đều phải đến r ử a chén đĩa có đúng hay không rất cao hứng mỉm cười tống thắng trực tiếp ngồi vào trong xe nào có ta nhìn giống như là rất dáng vẻ cao h ứ n g sao người đi theo ngồi vào tống thắng bên cạnh lương ngọc trình khỏe miệng đều đã cong thành một cái căn bản ép không đi xuống độ cong mặc dù hắn vốn người đã phi thường muốn khống chế nhưng căn bản khống chế không được chờ lấy về sau thấy tiểu thiếu ra ngươi nhưng tuyệt đối đừng cười vui vẻ như vậy hắn sẽ khóc ngươi nhìn trêu chọc một câu tống thắng điện thoại phát ra thanh âm nhắc nhở là hắn đặt mua thiếp mời có tin tức mới lương ngọc trình là không có nhìn người khác điện thoại tin tức thói quen h ư ớ n g chi là tại tiêu ra làm việc bất quá không nghĩ tới tống thắng ngược lại là mỹ tư tư đem màn hình điện thoại di động bày ở trước mặt hắn â y minh nhi cơm chưa menu ra chương 416. n á o b ổ chương 416, n á o b ổ phụ trương phụ trương ngày mai viễn chu lâu menu đổi mới á cung bảo cây đinh còn có cây hương thung trứng tráng ă thuyết n mời bên trong giống như thường ngày đối với menu mọi người lại bắt đầu thảo luận ta yêu cây lương thung trước một trận cây h ư ơ n g thung mới vừa lên thành phố thời điểm rất đắt ta đều nhịn ăn hiện tại tiện nghi nhiều ta hhh ô m qua vừa ăn. ắ c ắ c ta ngày mai muốn đi viễn chu lâu các ngươi đều chớ cùng ta đoạn có ít người tổng l à ưa thích nằm mơ mộng thấy mình ăn được viễn chu lâu náo nhiệt trong diễn đàn đủ loại ăn hàng nhóm t ề tụ một đường mà lúc này đã coi như là thuyền cửa hàng nhỏ khách quen nhưng xưa nay chưa ăn qua viễn chu lâu thích hải minh nhìn xem thế mời rơi vào trầm tư đây viễn chu lâu đến cùng có cái gì trình độ đâu thực tế là quá làm cho người h i ể u kỳ mỗi ngày đại lượng tin tức đều đang nói cái này phòng ăn làm mỹ thực mà lại mỗi ngày menu đều không giống mới mẹ cảm giác mười phần mà lại cũng sớm đã không chỉ là hải cầm nội danh long quốc địa phương khác ă n hàng nhóm cũng cũng bắt đầu chú ý tới đến hiện tại hắn nhớ tới mở tại chín chân đường phố thuyền cửa hàng nhỏ đã cảm thấy đáng tiếc tại sao phải tại loại này ban đêm quỷ đều không thấy t â m hơi địa phương mở t i ệ m đâu dù là lao bản kia tại tinh thần bắc lộ không ngấn nổi phong ở chỉ ít đi một chút ban đêm nhiều người điểm địa phương hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào lại không tốt chợ đêm bảy cái bầy cũng so chín chân đường phố sinh ý tốt m ớ i đúng làm sao lại tuyển cái kém như vậy địa phương mở t i ệ m đâu mấu chốt nhất chính là hắn cảm thấy thuyền cửa hàng nhỏ kia cái trẻ tuổi lao bản khẳng định chủ nghệ không thể so viễn chu lâu kém mà lại nếu thật là chăm chỉ nói không chừng so với đối phương còn mạnh hơn đương nhiên những này hoàn toàn là thích hải minh não b ồ bởi vì hắn căn bản là không có nếm qua viễn c h u lâu đồ ăn từ đầu đến cuối đều chỉ là nhìn trực tiếp nhìn video nhìn người khác phát đồ đến hiểu rõ chỉ có thể nhìn không thể ăn đây với hắn mà nói liền không có một cái cụ thể bình phán tiêu chuẩn nhưng thuyền cửa hàng nhỏ mỹ thực hắn nhưng là thật sự ăn được mặc kệ là áp huyết canh miến vẫn là tuần này giàu dội mặt hai loại mỹ thực hương vị đến nay cũng còn quanh quẩn trong lòng của hắn thật lâu đều không thể quên một cái chân chính làm tốt mỹ thực là sẽ để người tâm tâm nghiệm, nghiệm coi như cùng võng hồng không đắp một bên coi như vẹn vẹn chỉ là đồ ăn thường ngày là qua vặt nhưng là loại kia vừa mới ra nồi nóng hôi hổi còn có nhập miệng về sau mỹ vị mới là thật sự nếu không minh nhi lại xin phép nghỉ đi nếm thử hương vị thích hải minh nhìn xem tiếp mời bên trong không ngừng xuất hiện tin tức sờ sờ cằm của mình dù sao nghỉ đông còn có vài ngày gần nhất làm việc cũng thong thả lại mợi một ngày cũng không có vấn đề gì thế là thích hải minh liền vui v ẻ n h ư vậy quyết định ngày mai hành trình thuận tiện điểm đặc biệt bán thương gia đã tiếp đơn điện thoại nhắc nhở nhảy ra chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh đơn đặt hàng nội dung là một phần cơn cùng một phần cung báo c â đinh quả nhiên mỗi lần không biết ăn cái gì cơm tối nhìn diễn đàn là được thích hải minh để điện thoại di động xuống bắt đầu chuyên tâm nhìn lên phim truyền hình vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thích hải minh cùng trong công ty mời tốt giả vội vã liền chạy tới tinh thần bắc lộ bởi vì hôm nay là thứ hai sáng sớm đối với hải cầm đến nói là trong một tuần giao thông nhất chen chúc thời đoạn cho nên thích hải minh rất thức thời lựa chọn tuyệt đối sẽ không kẹt xe tàu điện ẩm một đường thông suốt đi tới mục đích phụ cận nguyên bản hắn cho là mình tới có phải là quá sớm kết quả đi đến tinh thần bắc lộ số một trăm thời điểm hắn mới phát hiện so hắn tới sớm nhiều người đi nam nữ giả trẻ tất cả đ những người này không cần đi làm sao thấy thế thích hải minh vội vàng chạy đến đội ngũ đằng sau sợ chậm thêm điểm có phải là liền không có hắn chuyện gì ai ngươi vừa rồi nhìn không nhìn thấy một cái thân hình cao lớn đến quá mức nam nhân đứng tại thích hải minh phía trước một người thanh em rất lớn nói lời nội dung trực tiếp bay vào thích hải minh trong lỗ thai có thể không thấy sao lại cao lại tráng ta còn tưởng rằng là mặt tưởng vì sao nam nhân tại viễn chu trong lầu à trước đó cái kia xem ra rất c h ó i lọi x o á y ca đâu xếp hàng người lộ ra nghi hoặc biểu lộ hiển nhiên hai người này không phải lần đầu tiên đến viễn chu lâu đối với viễn chu lâu phục vụ viên sớm đã có ấn tượng không biết còn có cái xem ra nhã n h ậ n điểm ngược lại là vẫn còn chẳng lẽ nguyên lai、like、cái kia từ trước rồi không thể đi công việc tốt như vậy có thể từ trước đổi thanh ta lại có tiền ta đều n g u y ệ n ý tới thôi đi ngươi hai người đằng sau tiếng nói dần dần thu nhỏ không ít thích hải minh cũng không có ý định tiếp tục nghe tiếp bất quá nghĩ đến lôi cuốn võng hồng cửa hàng thay cái phục vụ viên hẳn là cũng không tính là gì mới mẹ sự t ì n h không có nghĩ lại thích hải minh lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu xoát video dù sao xếp hàng cũng không phải cái gì việc hay cùng lúc đó viễn chu lâu bên trong lâu viễn chu vừa mới uống xong một ly cà phê bởi vì hôm nay cung bảo kê đinh cùng cây h ư ơ n g thung t r ư n g trắng đều là làm rất nhanh bữa ăn phẩm cho nên hắn cũng không có vội vã sớm khởi công mà tống thắng cùng lương ngọc trình vẫn là dựa theo dĩ v ã n g quy trình cần cụ chăm chỉ quét dọn vệ sinh làm tốt hôm đó kinh doanh chuẩn bị bất quá bởi vì có lương ngọc trình gia nhập ngược lại là hấp dẫn không ít bên ngoài xếp hàng thực khách l ự c chú ý cà phê cũng uống xong lão b ả n có phải là nên đi bếp sau rồi đem trong tay sự tình làm tốt bởi vì lương ngọc trình khí lực lớn làm việc so hắn còn muốn ma lợi không ít cho nên hôm nay làm việc so thường ngày kết thúc nhanh hơn cái này khiến tống thắng có chút vui vui v sách cái này liền đi lâu viễn chu đứng người lên hắn đã thành thói quen đến từ tống thắng thúc giục thiện thiện rỗi l ư n g một cái mang theo hai cái nhân viên đến bếp sau phân phối xong rửa dao xử lý phối liệu nhiệm vụ rửa sạch tay chuẩn bị sẵn sàng chính hắn liền muốn bắt đầu làm việc lương ngọc trình mặc dù là ngày đầu tiên đi làm nhưng cũng coi là xe nhẹ đường quen dù sao hôm qua đã diễn luyện qua một lần mà lại chỉ muốn đi theo tống thắng liền chắc chắn sẽ không phạm sai lầm lâu viễn chu hôm nay muốn làm cung bảo kê đinh xem như tại long quốc nổi tiếng một món ăn tại khác biệt địa khu cách làm có thể nói là hoàn toàn không giống thậm chí liền xem như hai nhà mở cùng một chỗ phòng ăn cách làm khả năng cũng là một trời một vực có muốn hướng bên trong thả cà rốt đinh có thả dưa leo đinh có vị c h u a chủ đạo cũng có vị ngọt chủ đạo thậm chí thường xuyên còn có thể tại trên mạng nhìn thấy bởi vì cách làm khác biệt mà cãi nhau dân mạng trang diện có thể so với đậu hủ nao đến cùng làn nên ăn ngọt vẫn là mặn cũng là đủ để chứng minh nó tại đồ ăn thường ngày bên trong địa vị đi đến bếp sau lâu v i ê n chu cầm mấy cái liêu vệ thiên công ty đưa tới đùi gà từng cái đều là tương đương mới mẻ dùng để làm cung bạo c â đinh cảm giác đinh thật là tốt chương bốn trăm mười bảy chỉ ăn một chút xíu t mười bảy chỉ ăn một chút xíu đây làm cung b ả o kê đinh tự nhiên bước đầu tiên chính là muốn cho đ u ổ i ga đi sương lâu v i ệ n chu thuần thục dùng cán đao xương cốt loại bỏ động t á c nước chảy mây trôi ngược lại là đem bên cạnh vội vàng lột vỏ tỏi lương ngọc c h ỉ n h cho n h ì n kinh mặc dù trước kia cũng cùng không ít đầu bếp tiếp xúc qua nhưng chưa từng thấy dùng đao như thế thuần thục tuổi trẻ đầu bếp đầu bếp đao công là muốn luyện trẻ tuổi khẳng định so ra kém năm dài mà niên kỷ quá lớn bởi vì thân thể nguyên nhân khả năng cũng so với cái kia hơi trẻ tuổi điểm kém một chút mà trước mắt cái này lâu lão bản một bộ thuần thục giám t ố một h điểm phương, n lúc này mới đem cùng c h tống thắng vừa vừa mới chuẩn bị tốt hành khương thủy cùng một chỗ bắt trộn lẫn mấy lần lại thêm vào một chút hàng cựu xì dầu lại đến thêm chút hồ tiêu mặt tiếp tục bắt trộn lẫn đều đều đây thịt gà khối liền thiện thiện trên mặt đất một tầng màu tương trong chén b ộ t hồ tiêu hương vị như ẩn như hiện h o a n g mùi rượu ngược lại là rõ ràng hơn chút tăng thêm một chút vị mặn nhì nghe đi lên còn quái hương chờ đùi gà thị t đinh bắt trộn lẫn đến không sai biệt lắm lâu viễn chu xuất ra nhỏ tinh b ộ t cái túi hướng bên trong ngược lại chút về sau lần nữa tiến hành bắt trộn lẫn mới vừa rồi còn làm mẫu tương làm chủ đùi gà thị t đinh rất nhanh liền trùm lên một t ầ n g t ư ơ n g mùi thơm tựa hồ cũng so vừa rồi n ồ n g chút lúc này đổ vào một chút xíu dầu bắt hai lần về sau liền có thể đem nó cất đặt một hồi có thể để nó vừa ra nhập vị q u a n người lâu viễn chu đem chuẩn bị kỹ càng hành cắt thành đo đ â số lượng vừa phải hoàn cựu một môi lớn xì dầu lại đến thêm ngang nhau dấm rót vào trong chén tăng thêm nước. một chút điểm bột ngọt dùng chiếc đúa tại trong chén nhanh chóng quấy đều về sau lại thêm một chút nước tinh bột điều hòa đây khiếm nước liền làm tốt nguyên bản màu tương liêu chấp tại gia nhập nước tinh bột về sau m dù sao tống thắng nói nhân viên bữa ăn lượng đều rất lớn lâu lão bản liền sợ bọn họ ăn không đủ no làm cho tiêu quan hồng mỗi ngày về nhà hô hào giảm béo mắt thấy vật gì khác đều chuẩn bị kỹ càng lâu viễn chu bên này trực tiếp lên nồi n ố t dầu chuẩn bị nổ cụ lạc cung bảo kê đinh bên trong cụ lạc đều là muốn đi ra hôm nay lâu viễn chu cũng là trực tiếp đặt hàng loại này bất quá theo đưa hàng tiểu ca nói nhóm này đậu phộng đều là bọn hắn nhân viên tại đưa hàng trước vừa mới lô tốt có đôi khi lâu viễn chu không thể không cảm thán liêu vệ thiên công ty thật rất chú ý chi tiết đây nổ cụ lạc không thể để cho dầu ấm quá cao liền muốn dùng nhiệt độ thấp dầu đến chậm rãi để cụ lạc bên trong trình độ thả ra nếu là trực tiếp dùng nhiệt độ cao dầu đi nhanh chóng nổ chế rất có thể sẽ xuất hiện bên ngoài đã toàn bộ nổ tiêu phát khổ mà bên trong ngược lại căn bản là không có quen tình huống tương phản nhiệt độ thấp nổ chế c ủ lạc mặc dù dùng thời gian dài một chút nhưng là có thể để cho c ủ lạc nổ tấu h cảm giác cùng mùi thơm đều có thể bảo chứng không bao lâu dầu trên c ủ lạc mùi thơm che lại trước k i a cái khác các loại hương vị làm hại lương ngọc trình lúc này bụng trực tiếp c ụ t cụ kêu lên dù sao h ắ n sáng sớm là thật chưa ăn no may mắn dầu trên thanh âm đem bụng gọi thanh âm hoàn toàn cho hút tới ngược lại cũng sẽ không để người cảm thấy xấu hổ nổ tốt c ủ lạc bị lâu viễn chu dùng đại l ẩ u môi vớt ra chạy tại hút dây dầu bên trên hút dầu mặc dù đây chậm nổ ra đến màu sắc không giống trong ấn tượng như vậy khô vàng nhưng là thiện thiện kim hoàng sắc xem xét liền ăn ngon kia lẫn nhau ở giữa thời điểm đụng chạm phát ra thanh â m vậy mà cũng phá lệ êm hai lần nữa lên nồi l ố t dầu mở đại hỏa lâu viễn chu hướng trong chảo dầu vung một thanh hoa tiêu l ậ t xào mấy lần về sau lại vùng đem trái ớt đoạn lập tức bếp sau bên trong còn không có tán đi đậu phộng hương khí cùng đầy tê cay mùi thơm hôn cùng một chỗ hương điên lúc này lương ngọc trình hận không thể giữa chưa dứt khoát liền ăn nổ củ lật được hoa tiêu cùng trái ớt xào một xào để lên đậu phộng lại xào một x bất quá hiển nhiên lâu viễn chu cũng không biết lương ngọc trình đang suy nghĩ gì hắn thấy trong c h ả o dầu hoa tiêu cùng trái ớt nổ không sai biệt l ắ m trong nồi dầu đã tiến mùi vị đại lậu môi trực tiếp đem tất cả mọi thứ tất cả đều vớt sạch sẽ sau bỏ vào chén nhỏ bên trong thừa dịp c h ả o dầu chính nóng đã ướp g i a vị tốt đùi gà thịt đinh bị lâu viễn chu toàn bộ rót vào trong c h ả o dầu nháy mắt trong n ồ i chuyển tới thanh túy h dầu c h i ê n âm thanh để người vô tận hướng về c h ả o giang chậm rãi đem đùi gà thịt đinh trong nổi mở ra cách xạo thịt gà bắt đầu chậm rãi biến sắc bởi vì dầu nóng bên trong có hoa tiêu cùng trái ớt liền ngay cả bên trong đều là giống nhau mỹ vị chợ đùi gà thịt trên cơ bản đều biến thành thiện thiện màu hồng về sau trước đó đã cắt gọn miếng gừng cùng tỏi phiến toàn bộ đổ vào trong nồi lật xào đây hành gừng tỏi vừa vào nồi bếp sau hương vị lại lần nữa sản sinh biến hóa thịt gà h ư khí hành hương l o a n thoáng còn tại nổ cụ lạc hương khí hợp lại cùng nhau rất là mê người lúc này chính là gia nhập trái ớt mặt thời cơ tốt nhất mấy môi lớn trái ớt mặt bị đều, đều rơi tại đùi gà khối thịt bên trên so với vừa rồi trái ớt đoạn những này trái ớt mặt cũng không phải là vì gia tăng vị tay mà là vì để đùi gà khối thịt màu sắc càng thêm sáng rõ lâu viễn chu lật x à o lấy đỏ rực lại thơm nào g ngạt thịt gà khối tiện tay đem hành lá thêm đi vào tiếp xuống chính là đem đ i ề u tốt khiếm nước cũng lẫn vào trong nồi bất quá đây thêm khiếm nước vẫn là có giảng cứu không thể một lần toàn bộ đổ vào muốn chia nhiều lần mới được chỉ có trải qua qua nhiều lần thêm bột vào canh sau cung bạo cây đinh tại cửa vào sau mới có thể rõ ràng ăn ra cấp độ cảm giác vô luận là hương vị vẫn là cảm giác đều càng hơn một bậc khiếm nước từng chút từng chút đổ vào trong nồi ở giữa lâu viễn chu đều sẽ dùng c h à o rang trong nồi nhẹ nhàng kích sao mấy lần như thế nhiều lần mấy lần trong nồi đùi gà khối thịt màu sắc cũng càng phát ra t cung bảo Kê đinh chương bốn trăm m ư ơ i tám cung bảo Kê đinh đây xào rau không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy rất nhiều chi tiết quyết định đồ ăn tốt ăn không ngon cảm giác như thế nào tống thắng nhìn nhìn bên cạnh vừa nhìn trong nồi thịt gà khối chính đang xuất thần lương ngọc trình nhỏ giọng nói câu câu nói này nhưng thật ra là trước đó lâu viễn chu nói với hắn nói đến đơn giản thực tiễn lại thực thật sự có quá nhiều g i ả n g cứu vẹn vẹn là cái này cung bảo Kê đinh thêm bột vào canh chính là mặc dù một lần đem khiếm nước gia nhập trong nồi hương vị cũng sẽ không kém nhưng là cùng phân lượt gia nhập so ra ăn vào miệng bên trong cảm giác đều sẽ có một chút khác biệt lúc này viễn chu lâu bếp sau bên trong hương khí b ố n phía c h ả o bên trong phát ra tiếng vang tựa như là mỹ vị khúc dạo đầu nương theo lấy ngẫu nhiên chuyển đến c h ả o giang cùng nồi rất nhỏ và chạm thanh âm càng êm thay chờ lâu viễn chu thấy trong nồi đùi gà khối thịt đã không sai biệt lắm một chút xì dầu cùng một chút xíu dấm d ó p vào trong nồi ẩm nương theo lấy tiếng vang nồi bên trong nguyên bản tựa hồ mang theo chút ôn nhu hương vị lập tức bị kích phát ra càng đậm hương khí tựa như là điểm mắt chi bút quá. Lương Ngọc Trình nhẹ nhàng Mùi thơm này chỉ là nghe chính là đã so hắn nếm qua tất cả cung bảo c â đinh đều tốt ăn thậm chí đã không cần nhấm nháp hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cho bất quá đây cung bảo kê đinh cũng không có làm xong làm linh hồn phối liệu nổ cụ lạc còn không có bỏ vào lâu viễn chu tại lật x à o mấy lần cái nồi về sau đem khống tốt dầu lớn hạt cụ lạc tất cả đều r ó t vào trong nồi đ ầ u phộng này mẹ chọn lựa tất cả đều là cái đầu lớn lại sung mãn cũng chỉ có loại này bắt đầu ăn mới có thể lại hương lại đáng n h i ệ n vào nồi không bao lâu đ ầ u phộng này liền đã cùng cung bảo kê đinh hòa thành một thể bên ngoài bao vây lấy kiếm nước để cụ lạc xem ra hóng ánh sáng long lanh thậm chí có điểm giống là giống như hồ phách lại lật sào mấy lần lâu viễn chu đem vừa rồi vớt ra trái ớt lại bao vây lấy một tầng khiếm nước cung bảo kê đinh lại tô điểm lên màu đỏ trải ớt nhìn qua s ắ c hương vị đầy đủ mọi thứ từng sợi màu trắng từ trong mâm ra bên ngoài bốc lên c h à n g cảnh kia nhìn qua đường đề cập có bao nhiêu để người chờ mong quy c ủ cũ tống thắng lúc này đã thuần thục đi đến lâu viễn chu bên cạnh đây vừa ra nổi mỹ thực tự nhiên là thấp nhất ừng quy c ủ cũ phất phất tay lâu viễn chu đi bên cạnh cầm chút cây hương thung đến trên tớt sau đó phải làm chính là hắn phi thường thích ăn cây hương thung trứng tráng nhanh trước nếm thử bưng lên chén kia phân lượng không ít cung bảo c â đinh tống thắng tiến đến lương ngọc chính trước mặt viễn chu lâu nhân viên đặc quyền một trong nhấm nháp vừa làm tốt đồ ăn mang theo chút kiêu ngạo tống thắng cũng không để ý lương ngọc t r ì n h hiện tại là biểu tình gì lập tức liền cơ lấy chiếc đũa kẹp khối thịt gà tiến miệng nói sớm thấy thế lương ngọc t r ì n h lập tức kịp phản ứng cũng cầm chiếc đũa chọn cái vừa mắt nhất đ u ổ i gà khối kẹp vừa mới ra nổi cung bảo kê đinh ôm nóng hổi khí nhi ngoại t ầ n g khiếm nước tựa hồ còn có thể tản mát ra hương khí tới cắn lên như thế một thành mạn tươi non mỗi nhấm nuất một chút đều giống như đang thưởng thức thịt yến kia là bình thường trong nhà ăn căn bản là không có cách làm được cảm giác m à hương vị bên t r ê n cũng c à n g là k h i ế n n g ư ờ i m u ố n n g ừ n g mà k h ô n g đ ư ợ c l ư ơ n g ngọc t r ì n h miệng bên t r o n g l ú c n à y có thể chút ả m giác được có c tê dại cùng c a y không gặp qua tại đột xuất đoạt thịt gà mà tươi ngoài ra vị chua cùng vị ngọt cũng đều nắm giữ được vừa đúng vị rác có thể rõ ràng mà nhấm nháp đến mỗi một loại hương vị có thể cảm thụ nguyên liệu nấu ăn mang đến kinh hỷ nhưng cũng sẽ không cảm thấy loại kia hương vị quá đột xuất từ đó để cái k h á c hương khí trở nên ảm đạm phai mờ mặc dù mỗi loại hương khí cùng hương vị đều tương đối cân đối nhưng kết hợp lại lại không chút nào có chung dung cảm giác ngược lại càng ngăn cảm thấy kinh diễm vô cùng vừa rồi trải qua qua nhiều lần từng nhóm gia nhập khiếm nước lúc này đóng vai lấy hoàn mỹ vai phụ loại kia bắt đầu ăn mang theo đậm đặc cảm giác đem đùi gà khối thịt tươi non tôn lên càng thêm đột xuất gia vị càng là hoàn mỹ lúc này lương ngọc trình đột nhiên lý giải tiêu quan h ư n g cùng tống thắng này chỗ nào là đi làm đây mỗi ngày đều là đang hưởng thụ sinh hoạt ta ăn đến có chút hưng phấn lương ngọc trình muốn lại ăn một khối thịt gà bị tống thắng trực tiếp ngăn cản trở về muốn có quý c ủ nếm đồ ăn chỉ có thể nếm một thanh v â n lên cung bảo kê đinh bác tống thắng ma lưu liền ra bếp sau mê, mê hiểu lương ngọc trình đứng tại chỗ liền nhưng hắn vẫn là thái độ nghiêm túc bếp sau hương khí theo cung bảo cây đinh bị bưng đi hương vị bắt đầu dần dần tắn đi bất quá cây hương thung hương vị ngược lại là càng phát ra nồng đậm hiện tại chính là nổi tiếng xuân mùa bất quá cây hương thung mới vừa lên thành phố thời điểm đặc biệt quý k h á c đồ ăn đều theo cân báo giá cây hương thung đều là mấy lượng mấy chục khác đến giá cả kia trên cơ bản đều là t r o n g chợ rau quả bên trong nhân tài kiệt xuất bất quá theo thời gian trôi qua cây hương thung giá cả cũng liền chậm lại t h í ăn cây hương thung người bình thường cũng đều là ở thời điểm này nhiều ăn nên làm ra dù sao cây hương thung thứ này thật chính là ứng quý rau quả qua cái thôn này th lúc này lâu viễn chu đã đem cây hương thung bên trên chất gỗ hóa bộ phận đều dùng bao cắt đứt bộ phận này không phải có thể dùng để xào chế sẽ tương đương ảnh hưởng cảm giác chuẩn bị kỹ càng cây hương thung tại trứng tráng trước đó còn muốn hơi xào một chút nước mặc dù rất nhiều gia đình đều sẽ tỉnh lược một bước này trực tiếp tiến hành xào chế nhưng viễn chu lâu làm ở cửa bán lâu viễn chu vẫn là lựa chọn chắc nước đương nhiên đối với lâu viễn chu đến nói hắn hoàn toàn có thể làm được tại tổn thất ít nhất tình huống dưới hoàn thành chắc nước đem cây hương thung bỏ vào t r a n nước trong nồi dùng trào rang nhẹ nhàng gậy mấy lần lương ngọc trình mắt t h ấ trong nối nguyên bản đỏ sẫm mang theo chút hồng tử sắc cây hương thung màu sắc bắt đầu đổi xanh tăng thêm trong không khí dễ ngửi cây hương thung vị đã bắt đầu kỳ đợi một hồi thành phẩm lâu viễn chu cho cây hương thung chắc nước cũng không có hoa phí bao nhiêu thời gian thậm chí theo lương ngọc chính cơ hồ cũng liền hoa mấy chục giây liền đem xem ra giòn n o n cây hương thung toàn bộ vớt r a vừa mới vớt r a cây hương thung lâu viễn chu cũng là không đội mà cắt mà là trực tiếp bỏ vào bên cạnh đựng lấy nước lạnh t r o n g chén qua mấy đạo vớt da sử dụng sau này tay nắm nắm sau đó mới đặt ở chết t h t nhanh chóng đem cây hương thung toàn bộ c Tự không biết lúc nào trở về bếp sau tống thắng đột nhiên sau lưng lương ngọc trình nói một câu để tập trung tinh thần đối phương giật này mình trở lại xoay người thời điểm hòa với cây hương thung nát trứng gà dịch đã rót vào trong nồi chứng bốn trăm mười chín cây hương tung h trứng trắng chứng bốn trăm mười chín cây hương tung h trứng trắng lâu viễn chu đem cây hương tung h nát dốc vào trứng gà dịch bên trong nhưng là cũng không có vội vác quái chỉ là dùng chiếc đũa đơn giản đem cây hương tung h nát hướng bốn phía hết lên chờ có thể vào n ồ i cây hương tung h trứng gà dịch bị toàn bộ đổ vào trong nồi lúc này là vạn không thể dùng c h ả o giang đi dùng sức lật xào mà là cần phải để ý một cái kỹ xảo một tay cầm c h ả o giang một tay nắm chặt nồi n ắ m tay lâu viễn chu đem cái n ồ i nghiêng đến một cái góc độ về sau c h ả o giang nhẹ nhàng đem trứng gà dịch hướng phía trước mở ra để trứng gà dịch giống như là một t r ư ơ n g bánh một dạng tận lực diện tích lớn hơn một chút như thế nhiều lần mấy lần trước chờ lưu động trứng gà dịch cơ bản không nhìn thấy thời điểm n ắ m chặt nổi cái tay kia vừa dùng lực trong n ồ i trứng gà cùng cây hương thung liền trực tiếp lật từng cái lợi lợi hại giống như là không có thấy qua việc đợi một dạng lương ngọc trình bị một màn này chấn kinh đến cũng không phải nói hắn làm không được ư ớ t lượng n ồ i mà là mặc dù hắn có rất nhiều khí lực nhưng là để hắn t ạ i động tác biên độ nhỏ như vậy tình huống dưới đem trong nồi đồ vật lật hắn tự nhận là là làm không được đối với hắn cái này nấu cơm ngoài nghề đến nói đủ để cho nó cảm thắng có thể hay không đ ừ n g giống như là không có thấy qua việc đời đồng dạng mất mặt ta nhị cười tống thắng làm người t ừ n g trải rốt cuộc cảm nhận được một loại tiền bối vui vẻ ra đến nỗi lâu viễn chu mới dùng c h ả o giang đem đã thành hình trứng gà cẩn thận biến thành khối lớn nếu là làm cho quán át bắt đầu ăn cảm giác tất nhiên không tốt kể từ đó hôm nay đạo thứ hai đồ ăn hoàn thành món ăn này liền không thử đi trực tiếp ăn cơm lâu viễn chu chỉ vào trên b à n vừa mới làm tốt trứng t r ắ n g nói kim hoàng sắc bên trong mang theo chút vàng nhạt cùng màu xanh lá cây đậm p h ả n phất như là cái gì mỹ lệ hoa văn bánh rắn dầu trứng hương lại thêm kia làm cho không người nào có thể xem nhẹ cây hương thung hương khí đây ứng quý món ăn tựa hồ luôn luôn để người đáp lại càng nhiều mong đợi hơn tốt lao lương n g ư ờ i đi t h ỉ n h ba bát cơm lại mang lên chiếc đũa quá khứ tống thắng dự định về s o đều xưng hô như vậy lương ngọc trình có thể so sánh trực tiếp kêu tên thuận tiện nhiều nhà nhận được tin tức lương ngọc trình lập tức bay người liền đi chấp hành ngược lại là một chút do dự đều không có không đầy một lát ba người an vị tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong chuẩn bị ăn cơm bất quá bởi vì lương ngọc trình thân hình thực tế là quá đáng chú ý ở bên ngoài xếp hàng người chỉ cần hướng trong nhà ăn nhìn lại liền có thể trông thấy lương ngọc trình thân ảnh trước kia luôn có người nói đùa lương ngọc trình hắn bộ dạng này người là tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì chuyện xấu mục tiêu thực tế là quá lớn ăn cơm đi hôm nay là lương ngọc trình ngày đầu tiên chính thức đi làm đừng k h á c h khí ta cố ý làm nhiều chút lâu viễn chu nói hai món ăn đều so bình thường lượng phải nhiều hơn không ít đùi gà nhiều hai đầu trứng gà đều nhiều thả mấy cái thuận tiện hắn còn nhìn lương ngọc trình thịt cơm đống kia đến rắn rắn chắc chắc giống là như núi nhỏ một bát tối thiểu bù đắp được bình thường hai bát nửa lượng cảm ơn lão bản ta ăn、no nhất định cố gắng làm việc. hoàn toàn không giống như là lương ngọc trình trước kia nói lời nhưng là tại mỹ thực trước mặt hình tượng cái gì đã không phải là rất trọng yếu dù sao lương ngọc trình cảm thấy mình cũng không phải cái gì minh tinh gặp được thích đồ vật liền biểu đạt ra thích mới là trọng yếu nhất cầm lấy chiếc đũa lương ngọc trình mục tiêu thứ nhất chính là còn không có nếm đến cây hương thung trứng trắng kim hoàng sắc trứng trắng chỉ xem màu sắc liền phá lệ khả quan ép lên một khối tựa h ồ cách chiếc đũa cũng có thể cảm giác được một loại miền đạn thích ăn cây hương thung người đối với cây hương thung hương khí luôn, luôn phá lệ thích loại kia mang theo mặn hàm hương khí lại, lại làm cho không người nào có thể hình dung hương từ đó hàng năm đều muốn trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng trong thế một thanh. đó đều đến, được nóng hàng chỉ như năm muốn mong mong xuân cũng ăn mùa vì lúc này cây hương thung chính là mềm nhất đoạn thời gian tại cắt nát về sau phát ra hương vị càng là tương đương mê người lương ngọc chính hít sâu một chút lập tức liền cắn lên một thanh cây hương thung trứng tráng non hương đây trứng gà xào chế ra non độ là vừa và tốt tựa như là tươi đậu hũ non cảm giác nhưng vẫn là mang theo một chút dẻo dai nhi cứ việc xào thời điểm là thả không ít dầu đi vào có thể ăn ở trong miệng hương khí bốn phía bên ngoài cũng sẽ không cảm giác được dầu mỡ thậm chí còn để trứng gà cảm giác trở nên càng thêm thuận、hoạt. mà kinh điển nhất vẫn phải nói trong này cây hương thung cắt nát cây hương thung lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào trứng tráng cơ hồ mỗi một cái góc cắn một cái chứ có thể ăn được tươi non trứng gà bên ngoài cắn lấy cây hương thung thời điểm bắt đầu ăn giòn non để hết thể đều trở nên đẹp khá hơn cứ việc chắc qua nước nhưng k i a cố thuộc về cây hương thung đặc biệt hương vị tựa hồ không có làm sao chịu ảnh hưởng mùi nồng nặc nương theo lấy trứng hương cùng bánh rán g ấn dầu cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng lại tinh tế nhấm nháp phía dưới ngẫu nhiên còn có thể ăn được chút hành hoa hương vị làm phụ liệu ngược lại là đem phụ trợ nhiệm vụ hoàn thành đến tương đ cũng sẽ không không dùng được như ẩn như hiện bên trong càng thêm ý vị sâu xa ăn ngon ăn ngon thật lương ngọc trình nghĩ không ra cái gì tốt hình dung tử đối với hắn cái này ngữ văn không thế nào đạt tiêu chuẩn người mà nói ăn ngon hai chữ này cũng đã đầy đủ biểu đạt hắn tâm tình bây giờ lại thêm một câu ăn ngon thật như vậy đã coi như là mỹ vị chân tu cấp bậc thích là được ăn nhiều một chút thật lóc bản ăn quá ngon ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cây hương t u n g trứng tráng làm sao mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn đến nơi chỗ này đều có thể thay đổi cái hương vị đâu quá thần kỳ lương ngọc trình dừng lại trong tay c h i ế c đũa bắt đầu vắt hết vóc nghĩ ra càng nhiều từ để diễn tả mình đối với món ăn này yêu thích c h i tình cái kia ngươi vẫn làm món ăn đi không phải đều bị tống thắng ăn sạch quyết định đánh gây đối phương ăn cơm càng nghĩ lâu viễn chu chỉ chỉ bên cạnh một mực không nói chuyện tống thắng đối phương tuân theo y ê u lương truyền thống tại lương ngọc trình nói chuyện trong lúc đó cơm đều ăn không ít càng đừng đề cập cung bảo cây đinh c ù n g cây h ư ơ n g thung trứng trắng tiểu t ử ngươi làm đánh lén không kịp nói thêm cái gì lương ngọc trình tranh thủ thời gian dùng chất đũa nhiều kẹp chút thịt sợ mình ăn ít đây không phải là bệnh thiếu máu mà lúc này, bên ngoài xếp hàng các thực khách đều no g ngoe muốn động cơ hồ tất cả mọi người biết hôm nay có mới phục vụ viên mà lại khổ người rất lớn các ngươi có trông thấy được không cái kia to con ăn cơm tặc nhanh à. ta đi đây là đói mấy ngày chưa ăn cơm đi một cái chính gặm bánh rán quả thực khách lôi kéo đồng bạn của mình làm cho đối phương nhìn xem ngay tại ăn như h ổ đói lương ngọc trình mặc dù cách rất xa nhưng không chịu nổi mục tiêu quá lớn kia thật là thấy rất rõ ràng thậm chí để ăn bánh rán quả chính mình cũng cảm thấy ngai so vừa rồi hơn nhiều có phải hay không là viễn chu lâu mời đến bảo tiêu tiệm này càng ngày càng nổi danh không chừng ngày nào có tới gây chuyện cùng một chỗ đồng bạn phân tích tựa hồ viễn chu lâu hết thể đều có thể gây nên chú ý của mọi người đối với lần này đối thoại đứng ở phía sau thích hải minh ngược lại không thế nào quan tâm hắn hiện tại liền muốn biết đây viễn chu lâu c ù n g bảo kê đinh cùng mình trước đó ăn những cái kia đến cùng có cái gì khác biệt chương 420, h ố i hận chương 420, h ố i hận bắt đầu kinh doanh mọi người theo trình tự đi vào trong một giờ chiều viễn chu lâu bên ngoài giống như bình thường viễn chu lâu đúng hạn bắt đầu kinh doanh chỉ là bình thường cái kia khuôn mặt quen thuộc đổi thành một cái xem ra cao cao tráng tráng nam nhân quét mãi t r n ó n lương ngọc trình nhớ tới tiêu quan hồng dặn dò hắn lợi kịch lại khó khăn chen một câu ra cứ việc còn không thế nào quen thuộc đối mặt nhiều người như vậy mỉm cười nhưng hắn vẫn là cố gắng một thanh chính đem trước đó trong nhà luyện tập tiêu chuẩn tiếu dung đem ra người bán hàng này nụ cười này suýt đừng nói chuyện ăn cơm quan trọng một bộ phận thực khách xì xào bàn tán vài câu sau liền vội vàng vội vàng vào ăn s ả n h tìm vị trí còn có một bộ phận không có chỗ xếp hạng chỉ có thể tại nguyên chỗ nén cười chờ lương ngọc trình đi vào phòng ăn mới rốt cục bắt đầu lẫn nhau nói chuyện h i ế m vừa rồi kia to con tiếu dung nhưng thật có ý tứ đúng vậy a có loại giống như cười mà không phải cười rất gian nan cảm giác làm khó hắn đại khái là ngày đầu tiên đi làm hồi hộp ta đoán chừng trước kia không phải làm dòng này càng giống là loại kia phim truyền hình bên trong những cái kia cho kẻ có tiền làm bảo tiêu hãy các ngươi khẳng định nhìn qua liền loại kia mặc âu phục đen mang theo cái kính dâm lớn trên mặt một chút biểu lộ đều không có cùng hắn vừa rồi rất giống thôi đi ngươi còn bảo tiêu đâu thiếu xem chút tv bất quá ngươi đừng nói cảm giác hôm nay xếp hàng người đều thanh â m nói chuyện không lớn đúng thế lớn như vậy dáng vóc tại kia bài biện nhìn xem cũng là người ta không tự giác ngậm miệm nào dám thanh em lớn trong đám người y nguyên náo nhiệt bây giờ khoảng cách viễn chu lâu bạo lửa đã qua mấy tháng nhưng mỗi ngày xếp hàng người y nguyên vẫn là nhiều như vậy có gương mặt quen cũng có gương mặt lạ mọi người đến từ địa phương khác nhau có nam có nữ trẻ có già có duy nhất giống nhau đại khái cũng chỉ có viên kia yêu quý mị thực trái tim thích hải minh bởi vì đến thời gian không tính quá sớm cho nên nhóm đầu tiên ăn cơm trong đám người không có hắn nhưng là xếp hàng cũng đã tiến viễn chu lâu còn tính là may mắn thật không nghĩ tới làm sao nhiều người như vậy cắn một cái trong tay bánh mì thích hải minh cảm giác mình có chút nhanh đói xong chóng mặt sáng sớm phải đi trước cũng chưa kịp ăn cơm liền đến xếp hàng lúc đầu coi là nhất định có thể nhóm đầu tiên ăn được kết quả phát hiện thật là nghĩ nhiều về sau nhìn thấy người khác vậy mà điểm giao hàng hắn đây tài hoan q u á thần vội vàng gọi cái giao hàng mua cái bánh mì cùng lòng nướng nhưng là bởi vì cảm thấy mình vị trí coi như gần phía trước cho nên điểm cũng không nhiều một cái không lớn trà đ ô n g bánh mì cộng thêm một cây nướng tinh bột ruột thêm thì là cùng trái ớt lúc đầu sớm nên ăn vào bụng bên trong kết quả giữa t r ư a bình đại tựa hồ bạo đơn đợi đến cái điểm này giao hàng tiểu ca mới khoan thai tới chậm đây vừa đứng vững thích hải minh đem trong túi ngựa lòng nướng cùng trà bông bánh mì đem ra lừng nhìn bánh mì nhỏ nhưng là bên ngoài bọc lấy một tầng trà bông xem ra rất là mê người kim tranh s ắ c trà bông xem ra xóa tung mềm mại bánh mì bên ngoài còn có chút hành nát đang tiếp xa lát tương cho đến cũng không nhiều thích hải minh cắn một cái bánh mì phát hiện chỉ có cạnh ngoài mới có tương cùng trà bông bên trong chính là cái bún mọc quá giá cả đắt như vậy thế nào chỉ có ngân ấy thích hải minh nhỏ giọng thầm thì thuận tiện cắn một cái nướng tinh bột ruột đây tinh bột ruột hắn cố ý dặn dò chủ quán muốn loại kia vỏ ngoài nướng đến nước ra có tiêu tiêu cảm giác loại này bắt đầu ăn lại g ò lại hương ăn một miếng nghĩ một ngày loại kia lòng nướng cũng không tệ lắm hai long gật, gật đầu. đã nhìn thấy đứng ở phía trước chính mình đại ca dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình chẳng lẽ đây lòng nướng hương vị đem người cho thèm đến rồi thích hải minh là nghĩ như vậy tiểu h o a tử đều muốn ăn được viên chu lâu ngươi thế nào còn có thể đem bụng lưu cho bánh mì cùng lòng nướng thật lãng phí a nào biết được đây đại ca mở miệng dùng chính là một loại đáng tiếc ngữ khí ây liền ăn một điểm thích hải minh không biết nên nói thế nào mình thế nhưng là thật quá đói cũng thế còn tốt chỉ có n g â n ấy không phải ngươi phải hối hận đại ca lắc đầu vừa vặn ở thời điểm này g i á n g người khôi ngô lương ngọc trình từ sau chủ bên trong đi ra hắn một màn n à y hiện lập tức liền thành viễn chu lâu bên trong tất cả mọi người tiêu điểm nguyên bản hắn chính là cái to con to con chỉ là đứng liền rất là dễ thấy kết quả hiện tại hắn bưng đồ ăn đi tới liền càng khiến người ta c h ú m ụ khi lương ngọc trình từ thích hải minh bên người đi ngang qua thời điểm hắn nhịn không được liếc nhìn trên bàn ăn đồ ăn sâu màu hổ phách bên trong mang theo chút đỏ tươi cung bảo cây đinh nhìn qua phá lệ dễ thấy thậm chí cụ lạc nhìn xem đều ăn thật ngon dáng vẻ mặc dù chỉ là đi ngang qua nhưng hương khí lại rất lâu mà không tản đi hết lại thêm còn có cây hương t h u hương、vị. thích hải minh vị giác lập tức tựa hồ liền trở nên phá lệ linh mẫn ăn hàng ngàn ngàn vạn thích ăn ứng q u y đặc sắc món ăn chiếm không ít đặc biệt là giống như là cây hương thung còn có các loại rau dại đối một số người đến nói đây đều là tuyệt thế mỹ vị đương nhiên còn có nấm chỉ t h í c hải h cầm không có loại hoàn cảnh này nhất ăn nhiều một chút phổ biến chủng loại mà cây hương thung cái này không thế nào phân địa vực tựa hồ đại bộ phận địa phương đều có thể mua được mỹ vị liền lộ ra càng thêm lấy vui như thế vừa so sánh xuống tới thích hải minh trong tay bánh mì cùng nướng tinh bột ruột liền trở nên chẳng phải hương thế nào có phải là có chút hối hận rồi đứng ở phía trước đ hắn vừa rồi cũng là nhìn chằm chằm bàn ăn nhìn hồi lâu đây cách xa nhìn không thấy mới bỏ được đến rời đi ánh mắt là có chút thích hải minh không thể không thừa nhận so với trà bông cùng xa lát tương cũng không nhiều l ắ m bánh mì vừa rồi nhìn qua liền sắc hương vị đều đủ cung bạo kê đinh cùng cây hương thung trứng tráng hấp dẫn hơn người về phần nướng tinh bột ruột kia là tồn tại đặc thủ dù sao hương vị vẫn là rất tốt căn cứ không thể lãng phí lương thực nguyên tắc thích hải minh giơ tay lên bên trong nướng tinh bột ruột ăn một miếng lại giòn lại hương đây tinh bột hàm lượng tuyệt đối cao phải biết thích ăn nướng tinh bột ruột người kia liền thích tinh bột nhiều loại này nướng ra đến c ũ n khi n khoảng h i i m h vội à n ăn cách n gần thời gian dài quan sát thời điểm thích hải minh không thể không thừa nhận cơm này đồ ăn xem ra thực tế là quá thơm chỉ là chén tia gạo cơm hắn vậy mà đều cảm thấy xem ra ăn thật ngon k i a mễ mùi thơm khắp nơi xem ra cũng lòng ánh sáng long lanh làm một gạo cơm kẻ yêu thích hắn một chút liền có thể nhìn ra cơm thêm nước nhiều hay không nấu thời gian có thích hợp hay không mà nên có người đem cung b ả o kê đinh phóng tới cơm bên trên thời điểm thích hải minh đ ầ y trong đầu cũng chỉ có hai chữ m u ố n ăn chương bốn trăm hai mươi mốt món ăn khai vị chương bốn trăm hai mươi mốt món ăn khai vị đây vừa bưng lên không bao lâu cung b ả o kê đinh cùng cây hương thung trứng trắng còn búp hơi nóng từ thích hải minh góc độ có thể rõ ràng mà nhìn thấy kia từng sợi màu trắng nhẹ nhàng tại hắng nhịn một cái hơn hai mươi tuổi tiểu hòa tử liên tiếp ăn xong mấy khối cung Bảo kê đinh. h i ế p con mắt vẫn đều không có mở ra thậm chí ngay cả trái ớt đều đi n ế m n ế m cái này khiến thích hải minh có chút mắt t r ò n tròn đến cùng tốt bao nhiêu ăn à làm sao ngay cả trái ớt đều ăn rồi không phải c g a y nhưng kêu một bộ đặc biệt hưởng thụ mỹ thực biểu lộ thấy thật là nước b ọ t chảy dòng mà tiểu hỏa từ bên cạnh cô nương cũng giống như vậy lúc đầu ở trên đồ ăn trước đó hai người còn tại các loại nói chuyện phiếm nhìn qua giống như là t ì n h lữ kết quả đây món ăn lên thích hải minh liền không thấy hai người này lại nói một câu thật sự là mỹ thực trước mắt ai đến cũng không để ý ăn trước lại nói kết quả chính là thích hải minh càng xem càng là nóng、đổi. chỉ n g ư ờ i lấy hương vị lại ăn không được đây gấp đến độ tựa như là kiến bò trên c h ả o nóng lại cũng không thể n ạ i h ạ cuối cùng cô nương k i a cùng t i ể u tử ăn cung bào cây đinh thích hải minh liền gặp một thanh bánh bao của mình kia hai người nổi tiếng xuân trứng trắng hắn liền ăn nướng tinh bột ruột vừa ăn vừa tưởng tượng miệng bên trong hương vị là cung bào cây đinh là cây hương thung trứng tráng kết quả chờ hắn đều ăn xong người ta cơm ăn cũng còn không có một nữa ai mua ít rõ ràng ăn đồ vật nhưng trong bụng vẫn là cảm giác đói cực kỳ phía trước đại ca quay đầu lại nhìn thấy thích hải minh trong tay không cái túi một mặt t r ứ n kinh tiểu họa tử ngươi thật là có thể ăn, một hồi sẽ không ta cảm giác ta hiện tại đói cực kỳ có thể ăn nguyên một con gà cũng không có vấn đề gì nết miệng thích hải minh ngược lại là không có nói láo lần trước để hắn cảm giác như thế đói vẫn là thuyền cửa hàng nhỏ dầu dội mặt mặc dù dầu dội trong mì mặt không có thịt nhưng coi là mình ăn hết thời điểm lại một chút cũng sẽ không cảm thấy quá mức bình thản liền ngay cả hiện tại nhớ lại đều để người vô hạn hướng tới đáng tiếc tiệm kia cũng chỉ có thứ sáu ban đêm mới mở mà v i ễ n chu lâu như thế bắt đầu so sánh tựa hồ còn có thể tốt bên trên như vậy một chút nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu kinh doanh thời gian đều rất kỳ hoa cho nên thời gian kế tiếp bên trong thích hải minh chỉ có thể bốn phía nhìn xem người khác ăn cơm có mang theo tôn tử tôn nữ tới dùng cơm đại gia đại mụ bình thường đặc biệt làm ẩ m ý tiểu h ả i tử hiện tại cũng đều không phải náo từng cái y ê lặng vội vàng ăn cơm mà những cái kia không thích ăn cơm cũng đều mình ngoan ngoan lay lấy trong chén cơm nơi nào còn có gì vãng loại kia kén ăn m ắ bệnh cái gì đây cũng không ăn cái kia cũng không ăn hoàn toàn không có sự tình hiện tại hận không thể ngay cả b á t đều liếm sạch sẽ mừng rỡ đại gia đại mụ đều không ngậm được nếu không phải viễn chu lâu ăn một lần qua tốn sức bọn hắn khả năng ướp gì một ngày ba bữa đều tới lại hướng nơi xa nhìn. có mở ra trực tiếp ăn cơm thích hải minh luôn cảm thấy người kia nhìn quen mắt tựa như là cái kia bởi vì tại viện chu lâu ăn truyền bá lại chỉ huy nói mọi người trong nhà ăn ngon thật mà nổi danh dẫn chương trình bất quá bởi vì người trong góc hắn cũng không dám xác định còn có bằng hưu mấy người cùng đi ăn cơm mấy người góp một bàn cười cười nói nói nhưng là ở trong đó bắt mắt nhất chính là hai cái đại thúc một người đầu t r ọ c một cái mang trên mặt xẹo hiển nhiên giống là cảnh sát thúc thúc sẽ trọng điểm chú ý cái chủng loại kia hai người tựa hồ ở một bên cãi nhau vừa ăn cơm chỉ là thanh âm không lớn mà thích hải minh sở dĩ xác định hai người tại cãi nhau là bởi vì hai người bọn hắn nhìn đối phương thời điểm kia ghét bỏ biểu lộ phá lệ khôi hài cái kia đầu chọc bên cạnh bàn còn đặt vào cả trượng nhìn tư thế tựa hồ là g ã y xương còn chưa tốt lưu l o á t dáng vẻ cứ như vậy đảo mắt một vòng thích hải minh cảm thấy mình vẫn là rất đói nhìn xem người khác ăn cơm mình ăn không được thực tế là một loại trà tấn nhớ tới tối hôm qua mình điểm giao hàng cũng là cung bảo kê đinh có vẻ như chỉ là bề ngoài bên trên liền đã hoàn toàn không cách nào so sánh được trước mắt kia chân sang sáng gà x ẽ phay chỉ là bên ngoài tầng kia kiếm nước liền đẹp mắt đến không được cảm giác liền xem như lấy da chấm màn t h u đều có thể ăn được hai cái lần sau, lần sau ta nhất định sớm một chút rời giường đứng nửa ngày thích hải minh chỉ tổng kết ra như thế một đầu chờ đợi là khắc dài đặc biệt là tại mỹ thực trước mặt chờ đợi k i a thật là một loại giày vò còn tốt tại thích hải minh sắp thèm c h ó n g thời điểm rốt cục đến p h i ê n mình hắn ma lưu quét hạ vị trí của mình mã hai chiều bắt đầu chọn món ăn nói là chọn món ăn kỳ thật cũng không có gì có thể lựa chọn bởi vì chỉ có một loại gói phục vụ số lượng còn chỉ có thể tuyển một cho nên kỳ thật chính yếu nhất chính là trả tiền sau đó chờ đợi mang thức ăn lên c h n g thích hải minh ngồi cùng b à n người đều là đã bắt đầu ăn đại bộ phận đều ăn hơn phân nửa trên mặt mỗi người kia cũng là tràn đầy hạnh phúc mỉm cười cảnh tượng này hắn gặp qua liền thứ sáu ban đêm tại thuyền cửa hàng nhỏ thời điểm kia sách cũ chủ tiệm cùng ngũ kim điếm lao bản cũng giống như vậy một đêm cười đến mặt đều nhanh mở hoa chính thích hải minh chủ nghệ mặc dù không phải thật là tốt bất quá cung bảo cây đinh cùng cây hương tung trứng trắng làm thế nào hắn đại thể vẫn là có ít lại thêm loại này phòng ăn hẳn là một lần đều là làm tốt mấy phần hắn xem chừng mình gói phục vụ hẳn là rất nhanh liền có thể đến cảm thấy kia là hưng ph phát hiện cái kia tại trực tiếp dẫn chương trình quả nhiên là mình đoán b ị kia chỉ là chân nhân nhìn qua so ống kính bên trên muốn gầy không ít quả nhiên màn hình khiến người béo phì mà vừa rồi hắn nhìn thấy tại c á i nhau hai cái đại thúc cũng sớm đã ăn cơm xong rời đi phòng ăn hiện đang ngồi tại hai người bọn hắn vị trí bên trên chính là hai cái cô gái trẻ tuổi nó bên trong một cái còn đang bận bịu làm việc trên bàn thả một cái tiểu tiểu l ạ p t o p đánh chữ tay lốp b ú p liền không ngừng qua còn bên cạnh một cô bé khác thì là tại gọi điện thoại nhìn biểu tình liền biết tuyệt đối là làm việc điện thoại có đôi khi làm công người ra ăn một bữa cơm cũng là không dễ dàng thời khắc đều muốn chờ lệnh làm việc đang ng thích hải minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một thân ảnh giống như là l ấ p kín tường một dạng đứng tại bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là cái k i a to con phục vụ viên vẫn là một t r ư ơ n g giống như cười mà không phải cười mặt để lương ngọc trình phi thường nghĩ nói với hắn một câu ngược lại cũng không cần miễn cưỡng chính mình bất quá lương ngọc trình lấy bay tốc độ nhanh bông u xuống một phần gói phục vụ liền chạy tới một người khác trước mặt tiếp tục mang thức ăn lên dưới mắt một phần cung bảo kê đinh cùng cây hương thung trứng trắng đặt ở trước mặt thích hải minh hít sâu một hơi dày vò cho tới trưa rốt cục ăn được cơ lấy chết đũa tới trước bên trên một thanh gạo cơ nhất định phải trước n g a y một miếng cơm cơm đẹp chút thuộc về là chính hắn thích nhất món ăn khai vị nhắc tới cũng xem như có chút đặc biệt cơm hạ bụng nháy mắt đã cảm thấy tựa hồ mọi mệnh thể sát tinh thần lại sinh động hẳn lên lại đem chiếc đuôi nhấc lên kẹp lấy một khối lớn cung bảo kê đinh liền được đưa đến thích hải minh trước mắt muốn nói đây cung bảo cây đinh nhìn xem chính là cùng tối hôm qua giao hàng không giống thịt gà ăn một lần liền biết dùng chính là đùi gà thịt cùng giao hàng bên trong bắt đầu ăn tuổi đến không được ngực nhô ra thịt kia là hoàn toàn không giống cảm giác mà lại khối thịt cắt đều tương đối lớn nhưng lại là thuận tiện cửa vào trình độ mặc dù không ít cửa hàng sẽ đánh lấy hiện làm cờ hiệu đến mời chào sinh ý nhưng là hiệu đều hiểu cái gọi là hiện làm tỷ lệ lớn chỉ là đem mì ăn liền từ trong tủ lạnh mang lấy ra hiện trường làm nóng viễn chu lâu trong suốt phòng bếp vừa rồi thích hải minh liền nhìn kia thật là hiện làm ngay cả đồ ăn đều là có một cái phục vụ viên ở phía sau hiện tẩy hiện cắt có thể nói là thật để các thực khách thấy thư thái ăn đến yên tâm thích hải minh gắp lên khối này cung bảo cây i n h bao vây lấy màu hồ p h á c k i ế m nước nghe hơi, tê dại hơi cay, mà tươi hương vị cũng là tương đương mê người rốt cục có thể ăn được cơm thích hải minh cũng không do dự nữa một thanh liền đem một khối cung bảo kê đinh ăn vào miệng bên trong cung vị mặn chiếm chủ đạo giao hàng hoàn toàn khác biệt lúc này nhập miệng khối thịt sẽ không mặn đến để người đánh một cái giật mình cũng sẽ không cảm thấy ngọt nào g đến phát hầu c â dại cùng tay cũng cũng sẽ không để vị giác cảm giác được mãnh liệt kích thích ngược lại là ôn nhu lại mang theo chút tồn tại cảm tựa như long quốc người đối với đồ ngọt tối cao đánh giá là không thế nào ngọt đồng dạng đây cung bảo kê đinh bên trong các loại mùi thơm tất cả đều làm được rất là cân bằng ăn hết mình hương vị phong phú nhưng cũng sẽ không cảm thấy quá mức phức tạp có thể nói hết thể đều mà trọng yếu nhất chính là đây cung bảo kê đinh thịt đã hoàn toàn nhập mùi vị sẽ không xuất hiện ngoại tầng mỹ vị bên trong lại không thế nào có mùi vị xấu hổ tình huống đây thật là hàng so hàng đến ném đem miệng bên trong thịt gà khối ăn vào bụng thích hải minh nhớ tới tối hôm qua mình ăn kia phần cung bảo kê đinh không thể nói không cách nào so sánh được quả thực là hối hận ăn vào bụng bên trong chỉ là tươi non thịt gà cũng không phải là giao hàng có thể cung cấp càng đừng đ ể cập cao cấp như vậy gia vị ngay cả phòng ăn cũng không sánh nổi nửa phần thậm chí những cái kia cao cấp đều chưa hẳn có thể làm ra được giờ khác này thích hải minh bắt đầu xoắn s u t viễn chu lâu đây quả nhiên là danh bất hư truyền chỉ là một đạo cung bảo kê đinh là đủ có thể hiện ra nó tinh xảo chủ nghệ người bình thường có lẽ cảm thấy đầu bếp nên làm những cái kia nghe liền đặc biệt phức tạp món ăn mà lại đều muốn là nguyên liệu nấu ăn khá đắt đỏ mới được kỳ thật tư ơ n g phản rất nhiều bình thường đồ ăn thường ngày bên trong ngược lại là có thể nhất thể hiện chủ nghệ mặc kệ là đao công vẫn là nắm giữ hỏa hầu năng lực nếu như ngay cả đồ ăn thường ngày cũng làm không được càng đừng đề cập những cái được gọi là phức tạp món ăn nhưng là nói đi thì nói lại thuyền cửa hàng nhỏ lão bản k i a n ấ u cơm trình độ cũng không thua kém một chút nào đây viễn chu lâu đầu bếp áp huyết canh miến tuyệt đối là thường thấy nhất quả vặt một trong đừng nói nơi phát nguyên liền ngay cả hải cầm cũng từng có một trận phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là bán áp huyết canh miến mà một cái trong chợ đêm càng là có thể tìm tới chí ít ba bốn nhà b à y quậy bán hàng bán cái này cứ như vậy cũng có thể làm cho hắn ăn một miếng liền nhớ đến bây giờ tuyệt đối là một cái duy nhất đầu tuần dầu dội mặt cũng tương đương làm cho người rung động chỉ là lão bản khi lấy bọn hắn mặt tới dầu nóng cỗ này hưng khí hắn đều hận không thể tìm người cho làm thành nước hoa mỗi ngày nghe cho nên hai cái này, kể từ đó thích hải minh liền có chút vì thuyền cửa hàng nhỏ lão bản tiếp h ậ n rõ ràng có thể cùng viễn chu lâu lão bản trù nghệ tương xứng kết quả nhưng lại không muốn chết một tuần liền gầy dựng như vậy một chút chút thời gian vẫn là nửa đêm kinh doanh cái này sao có thể hấp dẫn khách nhân đâu đồng hồ sinh học không phải kỳ hoa điểm k i t đều không kịp ăn a nghĩ lại khả năng người ta chính là vì chơi ngược lại cũng không phải là không được một bên suy nghĩ thích hải minh lại kẹp một viên cung b ả o kê đinh bên trong cụ lạc đ ừ n g nhìn đậu p h n g này mễ là phối đồ ăn đó cũng là cung bạo c â đinh bên trong linh hồn một trong cắn một thanh dòn phối hợp bên ngoài bao khoả tầng tia thật là so với bình thường nổ cụ lạc ăn ngon nhiều lắm trong ấn tượng hắn nhớ kỹ có trưởng bối nói qua cung bảo kê đinh cảm giác là tuyệt đối không thể thiếu giòn cũng chính là từ nổ tốt cụ lạc tiến đến cung cấp giòn cảm giác nhớ tới tối hôm qua mình ăn kia phần cung bảo kê đinh nguyên một phần đều không có kiếm ra đến mấy cái đầy đủ cụ lạc hạt đừng nói gì đến giòn cảm giác có thể có liền coi như không tệ thích hải minh ăn một miếng cụ lạc lại đến một cái đùi g à thịt cảm giác này liền càng thêm hợp khẩu vị mới vừa rồi còn tại vì thuyền cửa hàng nhỏ lão bản tiết hận tâm bây giờ lại chỉ nhớ tiếp tục ăn ngược lại cũng nói viễn chu lâu chủ ngh thích hải minh đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy có người còn tại ăn trái ớt ra ngoài hiếu kỳ hắn cũng tới như thế một thanh không nghĩ tới cửa vào vậy mà cũng là mang theo chút giòn cảm giác mà lại hương vị cũng không thế nào cay ngược lại có một loại dầu trên qua đi tiêu hương chi tiết tất cả đều là chi tiết một đạo bình thường cung bảo cây đinh lại có nhiều như vậy chi tiết thích hải minh mới ăn vài miếng đã thật là đầu dạm xuống đất có chút hối hận mình làm sao không có sớm một chút đến ăn bất quá lúc này hắn mới nhớ tới hôm nay gói phục vụ còn có một đạo cây hương thung trứng tráng thích hải minh thế nhưng là thích ăn cây hương thung người vậy mà bởi vì ăn cung bảo kê đinh liền đem đây đồ ăn quên cũng coi là nhìn ra được đến cùng tốt bao nhiêu ăn so với cung bảo kê đinh đến nói đây cây hương thung trứng trắng xem ra tựa hồ cũng không có quá mức đặc biệt nổ kim hoàng long anh trứng gà bao vây lấy cắt nát cây lương thung loang thoáng có thể lộ ra lục s á c dùng chiếc đua gấp lên một khối không lớn không nhỏ trứng gà thích hải minh cảm giác cây hương thung hương vị càng rõ ràng là hắn thích cái chủng loại kia mặc dù nhìn màu sắc là chắc qua nước nhưng vẫn không do dự chút nào ăn một miếng cùng trong dự đoán có thể sẽ tương đối nhạt vị đạo khác biệt nồng đậm cây hương thung hương vị thật tại trong miệng quyết tán loại kia cái khác rau quả tuyệt đối sẽ không có đặc thù hương khí dễ dàng liền bắt được thích hải minh vị giác nhẹ nhàng ngay mấy lần có thể cảm giác được cây hương thung tươi non cùng trứng gà chân mềm mặc dù bánh rán dầu m ỡ phần lại sẽ không dầu mỡ ngay cả ăn vài miếng loại kia khát vọng cây hương thung cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra ăn ngon thực tế là ăn quá ngon n h ư n ế u không phải viễn chu l u quy định chỉ có thể mua một phần gói phục vụ thích hải minh nhất định còn sẽ lại đến thêm hai phần ăn thông p á i nghĩ đến nơi này tựa hồ th cho nên đồ vật không phải hà lượng muốn ăn mấy phần đều có thể điểm chỉ cần lao bản chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sung túc như vậy liền có thể một lần ăn thoải mái nói không chừng còn có thể mang về nhà một chút trong lòng thiên bình bắt đầu hướng thuyền cửa hàng nhỏ nghiêng thích hải minh cảm thấy có thể hay không tùy tiện ăn ngược lại cũng coi là thêm điểm hạng viễn chu lâu hương vị mặc dù tốt chỉ tiếp muốn ăn một lần còn rất khó khăn coi như hắn toàn bộ ngày kinh doanh sợ cũng là muốn xếp hàng thật lâu mới được bất qua dưới mắt thích hải minh cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa đây bị thực liền sẵn còn nặng ăn phàm là đi cái thần nhi kia cũng là đối với mình vị giắc không tôn tr chương bốn trăm hai mươi ba cũng không phải không được nếu có thể ban ngày ăn viễn chu lâu cơm ban đêm ăn thuyền cửa hàng nhỏ người kia sinh chẳng phải là rất hòa mỹ vừa ăn cung bảo cây đinh thưởng thức có chút ngọn hậu vị nhi thích hải minh trong đầu còn đang nghĩ ngợi háo huyền chỉ tiếc hai nhà này cửa hàng nhưng không dễ dàng như vậy ăn được lúc này thích hải minh đã quyết định mình còn lại nghỉ đông đều muốn dùng để ăn viễn chu lâu chờ lúc nào mình không cao hứng không vui cần ăn chút mỹ thực cho sinh hoạt bổ sung năng lượng hắn muốn xin nghỉ tới chỗ này ăn một lần xem chừng ăn một lần có thể rất thật lâu về phần thuyền cửa hàng nhỏ chỉ cần không phải xảy xả thừa dịp cửa tiệm kia còn không có lửa ăn nhiều một chút thích hải minh trong lòng kỳ thật nắm chắc kia thuyền cửa hàng nhỏ coi như kinh doanh thời gian kỳ hoa lửa cũng là chuyện sớm hay m u ộ n dù là lao bản không khiến người ta hỗ trợ tuyên truyền chỉ là những cái kia bởi vì các loại lý do đi vào cửa hàng bên trong người đ o á n chừng về sau liền có thể để cửa hàng lửa chạy tới lại nói không phải tất cả mọi người có thể bao ở miệng của mình không cho hắn tuyên truyền liền ngay cả thích hải minh đều nhiều lần nghĩ đang ăn hàng trong diễn đàn một lần nữa phát cái t h í mời hào hào giới thiệu một chút cái kia vắng vẻ tiêu nhà tiểu điếm tay nghề cùng v i ễ n chu lâu tuyệt đối là lực lượng ngang nhau nói ai so với ai khác mạnh hắn không dám hứa c h ắ c nhưng là lẫn nhau so liệu một phen đây tuyệt đối là thế lực ngang nhau cũng không biết hải cầm ăn hàng đến cùng là đời t r ư ớ c làm chuyện gì tốt vậy mà thoáng cái xuất hiện hai cái ăn ngon như vậy phòng ăn mỹ tư tư tiếp tục ăn lấy cơm trong chén đây thơm nào ngạt hạt gạo dính vào cung bảo kê đinh kiếm nước hương vị lập tức càng là tăng lên mấy cấp bậc ăn ăn thích hải minh một nghiêng đầu vừa vặn trông thấy trong suốt trong phòng bếp chính đang nấu cơm đầu bếp hắn đã sớm tại trên mạng nhìn thấy qua đây đầu bếp ảnh trụt chỉ là bình thường đây đầu bếp đều là c có rất ít người phát ra tới đối phương chính diện anh chủ có tối đa nhất cái bóng lưng hoặc là mặt bên nhưng cũng có thể nhìn ra được là cái xoáy khí tiểu h o a tử thuyền cửa hàng nhỏ kia lão bản cũng rất trẻ thật là sóng sau càng ngày càng lợi hại thích hải minh cảm thấy mình cùng bọn hắn so sánh tựa hồ sẽ chỉ ăn bất quá chăm chú nhìn trong chốc lát thích hải minh luôn cảm thấy cái này đầu bếp giống như ở đâu gặp qua nhưng lập tức tưởng tượng đây không phải là đều tại trên mạng nhìn qua rất nhiều lần sau s ắ c thực tính là gặp qua cũng không có gì kỳ quái nghĩ như vậy thích hải minh quay đầu lại tiếp tục an tâm ăn cơm cũng không lâu lắm trước mắt đĩa bắt liền giống tuyết thích hải minh vẫn có chút không nỡ dùng chiếc đũa cố gắng đem đĩa ngọn nguồn cạo sạch sẽ đới cơm trong chén cũng là một hạt gạo đều không có còn lại viễn chu lâu trên tường cũng là thiếp chân ái lương thực nhãn hiệu bất qua đoán chừng coi như không phải thiếp các thực khách cũng tuyệt đối đều sẽ kiên quyết chấp hành chờ lấy đĩa bắt thực tế là không có nhưng cạo thích hải minh mới bất đắc gì đứng lên bưng mình đĩa bắt cho bỏ vào chỉ định vị trí tâm không cam tình không nguyện rời đi viễn chu lâu vì cái gì vì cái gì mình tại tiệm này không có lựa thời điểm vậy mà không có phát hiện đâu thích hải minh ở trong lòng hỏi mình kết quả càng nghị thì c sợ thuyền cửa hàng nhỏ về sau cũng biến thành viễn chu lâu dạng này cửa hàng quả nhiên xác thực không nên tuyên truyền thật làm cho đám k i a điên cuồng n â n hàng biết có một nơi cùng viễn chu lâu một dạng ăn ngon k i a nơi nào còn có h ắ n ăn cơm phần tuyệt đối không thể tuyên truyền quyết định chủ ý thích hải minh ngồi lên về nhà tàu điện ẩm cũng không biết làm sao vậy bình thường về nhà cơ vốn không thế nào từ chín chân đường phố đi thích hải minh hôm nay hết lần này tới lần khác chỉ đi ngang qua thứ hai chín chân dưới đường chưa coi như náo nhiệt một chút người đi đường so bình thường nhiều một chút lại thêm cửa hàng đều còn tại kinh doanh thời gian xem ra ngược lại cũng không đến nỗi quá mức vắng vẻ đương nhiên sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm cũng bình thường mở ra nghiệp l ã o bản hai ngày này có hay không tân thu đến sách r a thích hải minh dắt giọng tiến sách cũ cửa hàng đem đang c ú i đầu gặm hạt dưa phương vạn hỉ cho giật này mình ta tưởng là ai chứ thế nào ngươi nóng như vậy thích đọc sách sao ngữ khi có chút g h é t bỏ ước chừng vẫn nhớ trước mấy ngày người này tại hắn chỗ này ngồi sổ một ngày sự tình lại tiện thể nhớ lại sắt vách ngũ kim điếm lao bản chặn lấy bọn họ cả làm cơm d á n g vẻ tốt xấu là cùng một c h ô nến qua mỹ thực lao bản n g u y ê lời này nghe thế nhưng là âm dương k h o i khí nha đánh lấy thú thích hải minh biết lao bản này cũng chính là ngoài miệng l người vẫn là rất tốt bởi vì đầu tuần năm ngày ấy hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đối phương cho không có tiền mua sách hải t ử nhét vốn tiếng anh luyện tập sách suy nghĩ kỹ một chút đây nên tính là rất tốt mỹ thực a nghe được câu này phương vạn h ỷ biểu lộ ngược lại là trở nên đáng yêu không ít g ặ m hạt dưa động tác cũng không dừng lại tới lão bản người đ o á n ta vừa rồi đi cái kia ăn đồ ăn ngon đúng không đem cánh tay chống t ạ i phương vạn h ỷ trước mặt quầy thu ngân bên trên thích hải minh một mặt thần bí ai đi đi, đi đừng đặt chỗ này t h à n ta ngươi nhìn ta mỗi ngày mở tiệm cái kia đều đi không được t r ư ớ mắt phương vạn hỉ biểu lộ lại thay đổi trở về kim gác ô hôm i tiểu Ngươi đi phương. Nha, hòa thế nào hôm nay không nào nay tử. có lao à m biết sắt vách kim bản kim Kim an. lao bản, ta hôm nay xin phép nghỉ đi ăn viễn chu lâu vội vàng đem mình nếm ăn ngon tin tức này nói cho hai người thích hải minh dưới mắt chỉ có thể cùng hai cái này cùng một chỗ tại thuyền cửa hàng nhỏ ăn cơm xong người trò chuyện dù sao kia là muốn lấy ra so sánh giá hỏa này chính là tức giận chúng ta phương bạn hỉ khẽ hử một tiếng hạt dưa gặm tốc độ lại nhanh một chút không không không ta là tới nói đây viễn chu lâu đồ ăn cùng ta kia thuyền cửa hàng nhỏ trình độ kia là tương xứng a nghe đến chưa thích hải minh rốt cục tìm người nói ra câu nói này ừ m vậy chúng ta nên lý giải thành viễn chu lâu lớn như vậy võng hồng cửa hàng mới cùng thuyền cửa hàng nhỏ loại này vô danh phòng ăn một cái trình độ hay là nên nói thuyền cửa hàng nhỏ vậy mà trình độ cao như thế cùng hải cầm thứ nhất phòng ăn trình độ một dạng a t r ừ n g mắt nhìn kim an câu nói này ngược lại cũng không phải nói móc chỉ là hắn thật trong lúc nhất thời không nghe ra đến thích hải minh câu nói kia đến cùng là đang khen nhà nào cửa hàng ta cảm thấy hắn nói là viễn chu lâu cơm ăn thật ngon nhưng là thuyền cửa hàng nhỏ trình độ không so với phương kém c h ậ n nhìn kim ăn một chút phương vạn hỉ dừng lại gặm hạt g ư a tay nhiều hứng thú nói câu đúng đúng đúng vẫn là vạn lão bản hiểu ta ý tứ nhất thời lanh mồm lanh miệng thích hải minh quên người trước mắt đến cùng họ gì cái gì vạn lão bản ta họ phương hôm nay viễn chu lâu ăn chính là cái gì cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu k ỷ phương vạn hỉ cũng là biết viễn chu lâu mỗi ngày men nu cũng khác nhau mặc dù nghe nói đều sẽ co báo trước nhưng hắn ăn không được kia tự nhiên cũng là sẽ không đi quan tâm nhưng thích hải minh kiểu nói này hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy ngày nào đóng cửa tiệm đi ăn một bữa cũng không phải không được chương 424 n g à y đêm khác biệt chương 424 n g à y đêm khác biệt hôm nay ăn chính là cung bảo Kê đinh cùng cây hương thung trứng trắng a thích hải minh cười híp mắt báo lên tên món ăn trong đầu nghĩ đến vẫn là vừa rồi ăn được mỹ vị trước kia nghe tới cung bảo Kê đinh đó chính là hộp trong cơm tiêu chuẩn phân phối hoặc là nhà ăn đại thúc cùng a di thích nhất làm đồ ăn không phải một đoàn vật kỳ quái chính là cửa vào quá mặn hoặc là quá nhạt càng đừng đề cập một cái gì tươi non cảm giác cùng khiến người thèm nhỏ dãi hư vị có thể ăn cũng đã là tốt nhất khanh lợi nhưng hôm nay thích hải minh n ế m qua viễn chu lâu cung bảo kê đinh về sau hắn mới biết được n g u y ê n lai、like、liền xem như đồng dạng một món ăn khác biệt trình độ làm được đồ vật kia thật là ngày đêm khác biệt không có cái gì để cảm giác trở nên kỳ quái dưa leo đinh cũng không có thả ở bên trong lộ ra không thế nào dựng cá r ố t đinh liền đơn thuần đùi gà thịt tăng thêm cụ lạc đơn giản mà thuần túy tổ hợp nhưng chính là đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn làm được hương vị y nguyên có thể khiến người ta vô hạn mơ màng một thanh tươi non đùi gà khối thịt và bụng lập tức toàn bộ vị giác đều bị kích hoạt một chút xíu nha một chút xíu cây mặn cụ lạc nếu là lại tăng thêm nổ giòn ngụy vị kia cùng cảm giác quả thực là không cách nào hình dung mỹ vị phương vạn h ỷ cùng kim a n hai người nghe xong ngược lại là hứng thú cây hương thung trứng tráng như thế ứng quý đồ ăn thật là nghĩ nếm thử rất tốt đêm nay ta về nhà liền ăn cái này đồ ăn phương vạn h ỷ gật gật đầu không cần nghĩ ban đêm ăn cái gì trực tiếp t r o n g bầu vé g á o là được nói đến đây viễn chu lâu đầu bếp có phải là cái lao đầu tử dùng tay vịn quậy thu ngân cái bàn kim a n đột nhiên giống là nhớ tới cái gì đến hỏi một câu lao đầu tử nói gì thế người ta thế nhưng là người trẻ tuổi nhìn qua nhìn qua liền cùng cái tia thuyền cửa hàng nhỏ l á o bản giống như niên kỷ không kém bao nhiêu đâu trong đầu nhớ lại thích hải minh mặc dù không thấy rõ kia viễn chu lâu đầu bếp tướng mạo nhưng là niên kỷ khẳng định là không sai hiện tại cũng lưu hành còn trẻ như vậy đầu bếp sao ta nhớ được trước đó hải cầm có phải hay không có cái họ r i ê u tuổi trẻ đầu bếp còn rất nổi danh bắt đầu lật xem điện thoại phương v ạ n h ỷ bình thường yêu nhất gặm hạt dưa xem t i vi kịch đối với đầu bếp cái gì không hiểu rõ lắm nhưng ngẫu nhiên cũng có thể soát đến chút ti chú tước l i ê người t h í xác định sao đội cảnh sát hình sự cổng bán bánh rán quả nghe thế nào như thế không đáng tin cậy thích hải minh cảm thấy kim an tin tức này có vẻ như cùng lúc trước hắn nghe qua phiên bản không giống lắm bán bánh rán quả không phải cũng đều là nội ứng mới đúng nhà ngươi đội cảnh sát hình sự nội ứng tại đội cảnh sát hình sự cổng bảy quầy bán hàng a cũng đúng nha trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc chủ đề luôn cảm thấy giống như trở nên là lạ được hai vị ta chính là đến nói cho các người biết viễn chu lâu đó cũng là thật vậy ăn ngon cùng thuyền cửa hàng nhỏ kia là tương xứng lúc đầu tưởng rằng cùng những cái kia thổi ra vong hồng cửa hàng đồng dạng không nghĩ tới là ta nông cạn lúc này thích hải minh lúc nói chuyện tựa hồ cũng mang theo một loại kính nể c h i tình đối với một cái ăn hàng đến nói bất kỳ cái gì nấu cơm ăn ngon người kia cũng là thiên thượng hạ phạm thần tiên chuyên môn đến vì bọn họ những người này truyền lại hạnh phúc dù sao đối với ăn hàng đến nói cái này có thể ăn được ăn ngon đó chính là một niềm hạnh phúc cho nên có đôi khi mọi người cảm thấy ăn hàng rất dễ dàng thỏa mãn nhưng là có đôi khi lại cảm thấy ăn hàng yêu cầu tựa hồ rất cao hoàn toàn liền nhìn ăn đồ vật đến cùng tốt ăn không ngon đến quyết định nhìn xem thích hải minh bóng lưng phương bạn hỉ trên tay g ầ m hạt dưa động tác rốt c ụ c ngừng lại t i ể u gì ngươi có hứng thú không có a thế nhưng là đây không phải còn muốn mở tiệm đó sao kim a n cắn một cái nát miệng bên trong kẹo que nhàn nhạt cà phê mùi vị cũng bay ra mở truy mở một ngày bồi một ngày tiền điện còn có hạt dưa tiền nắm một cái hạt dưa nhét vào kim ăn trong tay phất phất tay làm cho đối phương đi nhanh lên đừng ở chỗ này ngại mắt của hắn kim ăn cũng là phối hợp vui tươi hớn hở cầm hạt dưa liền đi bây giờ phương bắt trời đã sẽ không sớm liền đèn qua xuân phân về sau hơn sáu giờ còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn g á n g chiều toàn bộ chín chân đường phố theo mặt trời lặn cũng bắt đầu trở nên tiêu điều tịch rơi người đi đường đều ít đi rất nhiều phương bạn hỉ đi ra sách cũ cửa tiệm dùng khăn lau xoa xoa nhà mình bày tại cửa ra vào bảng hiệu thuận đường liền cho cầm x u ố n g dưới mang về trong tiệm đã tới giờ tan việc liền xem như lao bản mình cũng chạy nhanh chóng ma lưu đem cửa tiệm một khóa phương bạn hỉ liền chuẩn bị hướng một phương hướng khác thị trường đi đi ngang qua ngũ kim điếm thời điểm hắn nhìn khá lắm, khóa cửa mấy đạo. đây kim a n lúc tan việc xò hắn còn chịu khó bước nhanh phương vạn h ỷ rất nhanh liền đi đến cách hai con đường bên ngoài một cái trong phòng thị trường đây thị trường vừa lúc tại khu dân cư bên trong người chung quanh đều thích tới chỗ này mua thức ăn mua cơm giá cả tiện nghi còn t ố t ăn loại này trong chợ kỳ thật cùng siêu thị kết cấu không sai bị lắm có chuyên môn bán đồ ăn bán thị t khu có bán hải sản có bán thực phẩm chín phẩm thậm chí có chút q u ầ y hàng sẽ còn bán một chút vật dụng hàng ngày chỉ là giá cả lại khả năng chỉ có siêu thị tám mươi thậm chí chỉ có một nửa là cơ hồ mỗi cái lao thành khu bên trong đều sẽ có thần kỳ tồn tại nơi này không có hoa lệ trang trí không có phong cách thống nhất kệ hàng thậm chí ngay cả b ả y ông chủ đều có thể nói đủ loại phương môn nhưng phương vạn h ỷ hiện tại là một người ở đại bộ phận thời điểm là mình mua ít thức ăn trở về làm hai đạo nhưng nếu là lười nhác động đậy nơi này thực phẩm chín h là trên nhất tính toán chỉ là hôm nay hắn vừa bước vào thị trường đại môn liền gặp lấy bình thường bán xào rau đại nương bên người thả cái loa ngay tại hô hào cái gì hắn tiến tới ngay xong khá lắm tuyên truyền nhà mình cung bảo c â đinh đâu đại nương mình xào cung bảo c â đinh mặc dù so ra kém viễn chu lâu nhưng là khẳng định so người điểm giao hàng kia chút đồ ăn ngon gấp mấy chục lần đến nếm thử không thiệt t h i tiểu họa t ử đến một phần nếm thử đi đại nương chính mình nghe tới loại này tuyên truyền lời kịch phương vạn h ỷ liền có chút nhấc không nổi bước chân nghị không ra đây viễn chu lâu mị lực như thế lớn ngay cả thị trường bán xào rau đại nương đều theo vào rồi nguyên bản hắn chính là thuận miệng nói ban đêm ăn cung bảo Kê đ i n h chẳng ai ngờ rằng trong chợ thật đúng là b á n cái này như trước tiên n ế m qua giao hàng không g ô n g lắm đây cung bảo Kê đ i n h nhìn qua chỉ có thịt gà khối cùng cụ lạc một chút đỏ rực trái ớt đoạn cũng thấy rõ ràng ủi thân xui kiến phương vạn hỉ đến nhiệt tình dùng chuyên môn cái kẹp cho phương vạn hỉ kẹp không ít sau đó phóng tới trên cái cân s ư n g s ư n g sau đó dùng túi nhựa bộ đưa tới đây thị trường đóng gói chính là đơn giản như vậy nhựa bắt cái gì kia là tuyệt đối không có đương nhiên đại nương còn cho phương vạn h ỷ một khối nhỏ thịt gà nhấm nháp hương vị không thể nói là kinh diễm nhưng cũng xác thực so giao hàng mạnh hơn rất nhiều trọng yếu nhất chính là đây đều là đại nương vừa làm tốt không bao lâu ăn ngon lại đến mua a đại nương mỉm cười cùng phương vạn h ỷ phất tay lập tức lại nên đón mấy cái mới khác h nhân kia loa bên trong quảng cáo từ tựa hồ đả động không ít người trái tim lại đi lên phía trước phương vạn hỉ lại nhìn thấy một nhà đang bán cây hương thung t ứ n g tráng còn làm tấm bảng viết viễn chu lâu cùng quản cái này khiến mang theo một cái túi cung bảo kê đinh phương vạn hỉ không thể không đi mua một phần nếm thử thế là cứ như vậy cơ t ố i giải quyết phương vạn hỉ khi về đến nhà còn không có mở cửa liền thu được kim an phát tới tin tức ngươi biết không ngày mai viễn chu lâu men nu là toán hương x ư ơ n g sườn a chương bốn trăm hai mươi năm thiếu một thứ cũng không được chương bốn trăm hai mươi năm thiếu một thứ cũng không được tống thắng a ngày mai vậy mà ăn toán hương x ư ơ n g sườn trong điện thoại tiêu quan hồng thanh em đinh thái như cóc nghe vào mang theo chở mong lại dẫn chút không tam tâm mà lúc này tống thắng điện thoại chính để lên bàn mở ra loan ngoài bản thân hắn chính ôm một bao khoai tây c h i ê n chính ăn đến say sương n g o n lành đúng vậy tiểu thiếu gia trừ toán hương sương sơn bên ngoài còn có cái tam tiên đậu hũ canh không biết người yêu hay không yêu ăn đem một mảnh nguyên vị khoai tây c h i ê n ném vào miệng bên trong tống thắng hiện tại nửa nằm trên ghế salon rất là hài lòng thích ăn làm sao không thích ăn nhưng ta ăn không được ca xấu nhị ca đến đợi lát nữa gửi tin tức cho ngươi ngay sau đó điện thoại liền cút máy đây là một trận đến từ hải ngoại điện thoại tiêu quan hồng lúc này thân ở tha hương nơi đất khách coi như hắn muốn ăn viễn chu lâu làm đồ ăn hắn cũng ăn không được sách hai tử đáng thương một lát là ăn không được lâu lão bản làm cơm n h ọ g ọ n g thầm thì hạ tống thắng lại ăn một mảnh khoai tây chiên hài lòng thực tế là hài lòng cầm tiền lương cao kết quả tiêu g i a tiểu thiếu gia lâm thời xuất ngoại mình không dùng đi theo mỗi ngày chỉ cần giúp việc bếp núc là được còn có thể ăn được viễn chu lâu mỹ thực hiện tại tống thắng hận không thể tiêu quan hồng dứt khoát liền ở tại nước ngoài được rồi nhưng là nghĩ lại kia không chừng tiêu g i a lại muốn ăn bài cho hắn mới làm việc càng nghĩ đều không lên tính còn là theo chân ngốc thiếu gia tại viễn chu lâu thoải mái nhất ngày mai ăn sương sử lạc đích thì thầm một tiếng tống thắng đứng dậy dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ngủ bất quá lúc này viễn chu sau lầu t r ú bên trong y nguyên đèn đuốc sáng trưng cùng bình thường khác biệt lâu viễn chu chính tại chuẩn bị ngày thứ hai muốn dùng đến đồ vật đây toán hương sương sườn mặc dù nghe tựa hồ là một đạo so khá thường gặp món ăn nhưng trên thực tế chế tắc lên lại có không ít giảng cứu địa phương mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn xử lý vẫn là chế tắc thời điểm hòa hậu muốn làm tốt ăn thiếu một thứ cũng không được mà lại bởi vì muốn sớm ướp gia vị để sương sườn n g o n miệng cho nên lâu viễn chu dứt khoát liền để liêu vệ thiên đưa hàng tiệu ca sớm đem nguyên liệu nấu ăn đều đưa tới bởi vì men nul à lâm thời nghĩ ra được cho nên tự nhiên cũng không có giúp việc bếp nút bất quá bởi vì cũng chỉ cần xử lý xương sườn cũng là không thế nào tốn sức trên tất xương sườn xem ra phá lệ mới mẻ lâu viễn chu một bên nghe ca vừa bắt đầu đem xương sườn chặt thành lớn nhỏ đồng đều một khối hình bởi vì số lượng nhiều cho nên phải hao phí chút thời gian lúc này viễn chu lâu chỉ có bếp sau mở ra đèn phía trước trong nhà ăn y nguyên đen xì cho nên khi lâu viễn chu từ sau chủ bên trong nhìn ra phía ngoài thời điểm p h ò ngăn ngoài cửa sổ ánh đèn liền lộ ra phá lệ l o á mắt ban đêm tinh thần bắc lộ bên trên người đến người đi coi như không phải ngày nghỉ lễ ban đêm dạo phố người y nguyên nối liền không dứt không ít người đi ngang qua viễn chu lâu thời điểm đều sẽ tò mò đi đến nhìn một chút dù sao tại như thế phồn hoa khu vực cùng hoàng kim thời gian bên trong lại có cửa hàng không phải kinh doanh hơn nữa còn là cái phòng ăn cho nên dù là không biết viễn chu lâu đại danh cũng đều sẽ nhìn lên nhìn một cái hoàn toàn đều là lòng hiếu kỳ quậy phá tựa như lâu viễn chu n g n g đầu có thể trông thấy những người đi đường này đồng dạng những người đi đường cũng có thể nhìn thấy trong nhà ăn đen kịt một màu chỉ có bếp sau đèn sáng một thân ảnh đang bận rộn tựa hồ giống như là tại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng lại không biết đến cùng khi nào kinh doanh hoa chút thời gian đem sương sần từng cái chắc tốt tăng thêm mối cùng một chút bột mì sử dụng sau này nước chạy đem sương sần thanh tẩy một lần tiếp xuống chính là để toán hương sương sần bắt đầu ăn chất thịt tươi non mấu chốt rất nhiều phòng ăn sẽ tại một bước này dùng cắt bộ nạt nạ chỉ thêm nước đến ngâm sương sườn dùng cái này để đạt tới để sương sần chất thịt càng thêm tươi non hiệu quả nhưng là dùng cắt bộ nạt nạ chỉ về sau liền cần dùng nước chạy thời gian dài đi cọ rửa sương sườn phòng ngừa bởi vì cắt bộ nạt nạ chỉ lưu lại mà để sương sần hương vị trở nên kỳ quái lớn hơn một chút trong nhà ăn đều sẽ có chuyên môn máy móc đến tiến hành cọ rửa một không chỉ có không cần nhân lực cũng có thể tiết kiệm nước đáng tiếc đối ở hiện tại lâu viễn chu đến nói hắn đã không có người cũng không có, có máy móc mà lại những n à y thao tác rất dễ dàng để chất thịt dinh dưỡng s ó i mòn bắt đầu ăn cũng thiếu chút thịt hương vị cho nên hắn tự nhiên liền tuyển một loại khác phương pháp thêm cây đu đủ ạ b ù m ì nội ít đem xương s ừ n phân biệt phóng tới mấy cái c h ậ u lớn bên trong tăng thêm nước cùng cây đu đủ ạ b ù m ì nội ít quấy sau tính đưa một hồi đây cây đu đủ ạ b ù m ì nội ít đã có thể tạo được non hóa xương s ừ n tác dụng đến tiếp sau cũng không cần thời gian dài dùng nước chạy đến thanh tẩy xương s ừ n có thể nói là tương nếu không sẽ tương đương ảnh hưởng cảm dắt đây cũng là đối với đầu bếp một khảo nghiệm mà thưa dịp ngâm khoảng thời gian này lâu viễn chu tiếp xuống liền muốn chuẩn bị kỹ càng ướp gia vị ngọn nguồn liệu nếu là toán hương sương sườn như vậy đây toán hương tất nhiên là trọng điểm mà muốn toán hương ngon miệng nhất định phải thời gian giải ướp gia vị cũng là lâu viễn chu hôm nay sớm để chuẩn bị nguyên nhân lột tốt tỏi bỏ đi củ tỏi sau tất cả đều dùng dao phay đập dẹp cảnh cá rốt gừng cá rốt cùng dao thơm cắt nát về sau đem những này toàn bộ đều đ ổ vào máy móc bên trong đánh thành tỏi d u n nước lại thêm chút thanh thủy đi vào là đủ tr Cái khác rau một điểm có t cho muối n g cấp một chút diệu đế lại đến thêm chút dâu trắng tiêu mặt lâu viễn chu mang theo chuyên dụng găng tay tại mấy cái chậu lớn bên trong tiến hành lật trộn lẫn hết thảy đều không khác mấy đắp lên giữ tưới mảng đầy đủ sương sườn muốn ướp ngon miệng nhi trọng yếu nhất chính là ướp gia vị thời gian muốn đầy đủ lâu những ngày sương sườn đợi đến ngày mai vào nổi thời điểm tự nhiên sẽ mùi thơm một phía làm xong những n à y lâu viễn chu nhìn đồng hồ lập tức liền muốn m ộ ư ơ i hai giờ thế là r ỗ i lưng một cái đi lên lầu hai chương bốn trăm hai mươi sáu yêu ban chương bốn trăm hai mươi sáu yêu ban ta yêu ban đi làm hảo hảo a a a a đi tại tinh thần bắt lộ bên trên lương ngọc trình nhỏ giọng ngâm nga bài hát hắn cùng tống thắng chỗ xuống xe khoảng cách viễn chu lâu không sai biệt l ò n có hơn một trăm mét khoảng cách sau đó đi tới đi làm lúc này tống thắng mặt mũi tràn đầy đều là hơi vẻ mặt sợ hãi thử nghĩ một cái nhân cao mã đại c h ẳ n g hán đã từng đối ngoại nghiêm túc t h ậ t trọng kết quả ngay tại đi làm ngày thứ hai cứ như vậy tại bên cạnh mình hát một bài vui s ư ớ n g ca thậm chí còn là sửa đổi ca từ phiên bản nếu không phải mình nghiêm chỉnh huấn luyện hắn rất muốn nói không biết người này tống thắng nghe nói hôm nay an toán hương s ư ơ n g s ư ờ n cái đồ chơi này thế nhưng là thật ăn ngon hát xong bài lương ngọc trình chính đem vui vẻ sự tình nói ra từng có lúc hắn đều không nghĩ tới mình lại bởi vì nghĩ ăn cái gì mà thích b n dưới tình huống bình thường người bình thường ai thích b n a Càng đương nhiên hắn một cũng h u y không biết tống thắng bên này là cầm mấy phần tiền lương nếu là biết đoán chừng cũng liền cười không được vui vẻ như vậy chú ý tố chất không thể cho tiêu ra mất mặt tống thắng khụp một tiếng mặc dù hắn cảm thấy tiêu quan hồng đã ném không ít người cũng không kém như thế một điểm nhưng là có chút lời nói không thể nói ra được c h ỉ ít không thể từ trong miệng của hắn nói tiểu tống nhìn ngươi vung lòng một chút ta lương ngọc t r ì n h không phải cái nghiêm túc người nha vì c ả lâm có ít người cũng bắt đầu h ồ ngôn loạn ngữ đi đến viễn chu cửa lầu xếp hàng người cũng sớm đã đến mọi người thấy lương ngọc t r ì n h kia thân hình c a o lớn lại bắt đầu xì xào bản tán đương nhiên cũng không phải nói cái gì nói xấu hoàn toàn chính là xuất từ các loại bát quái tri tâm tối hôm qua tống thắng sau khi về nhà nhìn một chút ă n hàng diễn đản đối với lương ngọc c h í n h xuất hiện a n hàng nhóm lại còn có chuyên môn thiếp mời tại thảo luận mới phục vụ viên nhìn qua rất có cảm giác an toàn có phải hay không là người tiêu ra chuyên môn phái tới bảo hộ lâu lao bản nguyên lai phục vụ viên kêu biến mất không thấy gì nữa mới tới cái này không phải làm sao nói vì cái gì vì cái gì viễn chu lâu thông báo tuyển dụng không có phát chiêu mời tin tức ta cũng có thể luyện thành có con cho nên trở thành viễn chu lâu phục vụ viên đến cùng cần gì điều kiện như là loại này các loại thiếp mời tầng tầng lớp lớp mà những này t i ế p mời chủ yếu chú ý điểm kỳ thật ở chỗ thế nào mới có thể lẫn vào viễn chu lâu khi phục vụ viên t ô n g thắng hiện tại cảm thấy quá tiện nghi cái này lương ngọc trình lúc trước liền nên đề nghị làm cái đấu đ ầ u tiêu đoán chừng chỉ là trong tiêu ra muốn người tới liền có thể xếp hàng bài xuất đi mười mấy mét thất sách thở dài hiện đang hối hận cũng muộn bất quá đã có to có tại t ô n g thắng quyết định phải thật tốt lợi dụng một chút hôm nay công việc của ngươi chính là đem cái bản một lần nữa bày phóng nhất hạ đến v i ễ n chu lâu t ô n g thắng trước đi cùng lâu viễn chu nói thầm thứ gì về sau ra vô vô ngồi trên ghế lương ngọc trình một lần nữa đúng đằng sau có chút dự bị cái bản ta một lần nữa quy vạch xuống phòng ăn cái bản bày ra có không ít có thể ưu hóa địa phương đã sẽ không ảnh hưởng bình thường hành tẩu cũng có thể nhiều thả mấy chương cái bản nguyên bộ chọn món ăn mã hai chiều cùng hệ thống làm cũng liền mấy phút sự tỉnh cho nên bày ra cái bản trọng yếu như vậy làm việc cũng chỉ có ngươi có thể làm được đến tống thắng mỉm cười lương ngọc trình luôn cảm giác mình t ự hồ bị xáo lộn nhưng lại cảm thấy có thể là ảo giác lâu v i ệ n chu ở phía sau chú uống ly cà phê nhìn xem tống thắng cùng lương ngọc trình như thế có sức sống cảm giác tương đương vui mừng bởi vì tối hôm qua hắn đã sớm đem phiền toáy nhất toán hương sương sơ nước gia vị bên trên cho nên nay ngày có thể nói tương đương dư dả hoàn toàn không cần quá sớm bắt đầu chu uống một ngụm cà phê nhìn một chút điện thoại bên trên cổ phiếu giao dịch phần mềm màu đỏ số lượng luôn làm người an tâm thứ năm bán đi tốt nghĩ đến lúc ấy nói là một tháng đến thứ sáu chính là cuối cùng kỳ hạn kinh nghiệm nói cho hắn không muốn thẻ quá gấp quá tham lam cũng dễ dàng xảy ra chuyện để ly xuống lâu viễn chu đi đến thả ư ớ p g i a vị xương sườn địa phương nồng đậm toán hương mùi vị đã phá lệ rõ ràng đối với thích ăn toán hương mùi vị người mà nói hôm nay khẳng định là có thể ăn đã nghiền không bao lâu tống thắng liền chạy tới bếp sau lão bản ta đến dựa rau hôm nay cái tia tam tiên đậu hũ canh hẳn là rất không tệ a đặc biệt thích d tống thắng nhìn thấy trên bàn bảy mấy hộp nhỏ đ ầ u hũ non liền biết đây là dùng để làm nhân viên bữa ăn bộ phận còn lại cũng đều là tại trong tủ lạnh vậy khẳng định bao n g ư ờ i hài lòng bất quá ngươi đem lương ngọc trình một người ở lại bên ngoài không có vấn đề sao quay đầu lâu viễn chu nhìn thấy một cái thân thể cao lớn chính giơ lên một cái bàn lớn mặc dù không nhìn thấy đối phương biểu lộ nhưng là động tác kia hiển nhiên nói rõ đối phương trên cơ bản đều không có ra sao dùng sức hài lòng cực kỳ có đôi khi không thể không cảm thán trong tiệm này có cái có thể thân thể lực sống chính là tốt không có vấn đề ta cho hắn họa bản vẽ dựa theo bản vẽ bảy là được lại còn có bản vẽ lâu viễn chu giật mình nghĩ không ra mình nhân viên còn rất đa tài đa nghệ yên tâm đi lao bản ta đi rửa rau cả chua t a đến khi mắt tống thắng vui vẻ đi một bên rửa tay làm chuẩn bị cũng là tương đương vui vẻ hiện đang đi làm đều cao hứng như vậy nhìn ra được đối phương tâm tình không tệ lâu viễn chu cúi đầu nhìn thời gian không sai biệt lắm nghĩ đến bên ngoài cái tia to còn quyết định buổi trưa hôm nay sương sần chuẩn bị thêm chút tại làm sương sần trước đó lâu viễn chu còn muốn trước chuẩn bị một phần kim sắc nổ tỏi mễ sớm lột tốt tỏi nhẹ nhàng vỗ sau cắt thành mảnh vụ đ n h lúc này tỏi là không thể cắt quá nát tốt nhất cắt ra đến lớn nhỏ tận lực không sai biệt lắm. dạng này về sau nổ ra đến quấn tại x ư ơ n g s ư ờ n bên trên hiệu quả mới có thể đẹp mắt mà lại cắt s o n g s o n g là nhất định phải qua thanh thủy t ẩ y một lần muốn đem tầng kia sền sệt cảm giác rửa giấy sạch sẽ mới được nếu không nổ chế ra tỏi mễ sẽ có một loại đặc biệt rõ ràng c a y đắng vậy cái này x ư ơ n g s ư ờ n hương vị tất nhiên là muốn giảm bớt đi nhiều tỏi mễ rửa sạch lên nồi đốt dầu lửa nhỏ liền có thể đem tỏi mễ rót vào trong nồi rất nhanh trong nồi tỏi liền bắt đầu trở nên kim hoàng lập tức vớt ra đây kim tỏi mễ liền chuẩn bị xong xong rồi quay người lại lâu viễn chu chọn một chậu xương sườn mở ra bên ngoài tố phong một lượng toán hương s ô n g v à mũi trong đó còn mang theo chút rau quả nhàn nhạt, nhạt thanh hương vị để chỉnh thể hương vị tương đương giàu có cấp độ cảm giác đem trong c h ậ u tỏi d ù n g nước toàn bộ rửa qua dùng thanh thủy đem xương sần s ô n g rửa sạch sẽ về sau lâu viễn chu dùng chuyên dụng hút nước giấy đem xương sần c h ỉ n h độ lau khô tiếp xuống chính làm u ố n hồ ngâm miệng cầm lấy chứa hoàng t i ể u cái bình lâu viễn chu hương trong c h ậ u ngược lại chút dùng tay lật trộn lẫn mấy lần xương sần liền dính vào không ít hoàng tịu hương khí cho tới nay lâu viễn chu vẫn luôn cảm thấy mặc kệ là rượu đế vẫn là hoàng tịu hoặc xào rượu vận dụng có thể để cho hương vị càng thêm tươi ngon hoàng cựu về sau lại đến thêm một chút trắng bột hồ tiêu một chút muối cùng một chút xíu dùng để x á c h tơi ư x á c h mùi vị đường q u a n g mùi vị kia nghe liền so vừa rồi còn tốt hơn không ít lật trộn lẫn đều đều về sau liền nên cho xương sườn hồ chương bốn trăm hai mươi bảy toán hương sương sườn chương bốn trăm hai mươi bảy toán hương sương sườn đối với đây toán hương sương sườn khác biệt đầu bếp riêng phần mình có khác biệt mặt tương phối hợp có chút đầu bếp thích để xương sừng nổ sau khi đi ra có một tầng da giòn cho nên đồng dạng đều sẽ dùng bột mì cùng khoai tây phấn lăn lộn đến trứng gà dịch dùng cái này đến để tương treo ở xương s ư ờ n mặt ngoài nổ ra đến hiệu quả chính là mang theo một tầng rất có tồn tại cảm giác da giòn tựa như là có chút gà rán đồng dạng cắn một cái thậm chí còn có thể có da giòn bỏ đi chỉ là ăn bên ngoài da giòn đều tương đương vui vẻ có chút đầu bếp còn thích ở đây cơ sở càng thêm bên trên một chút bơ lạc đến gia vị hương vị có thể nói là tương đương có đặc sắc có thể nói khác biệt địa khu khác biệt thẩm thực dưới thói quen làm thế nào đều có riêng phần mình thuyết pháp thậm chí còn có vị cay nhi toán hương sơn sườn bất quá tại hải cầm thụ chúng không nhiều hôm nay lâu viễn chu dùng chính là gạo nếp phấn cùng c ắ t sĩ phấn dạng này hỗn hợp ra mặt tương có thể vững vàng treo ở sương sườn mặt ngoài thành phẩm bắt đầu ăn xốp giòn mềm nu cũng sẽ không đoạt sương sườn bản thân danh tiếng hướng trang sương sườn trong chậu thả c ắ t sĩ phấn cùng gạo nếp phấn về sau lâu viễn chu lại đi đến mặt thêm chút toán hương, phấn. Có thể để toán hương sườn toàn hương hương vị càng thêm nồng đậm tăng thêm một điểm nước tới lần cuối bên trên chút dầu tiến b u ồ n lật trộn lẫn tiếp xuống liền có thể tiến hành nổ chế lên nồi đốt dầu chờ dầu ấm đến ba bốn thành nóng thời điểm lâu viễn chu đem gói kỹ lưỡng tương sương sần từng cái chậm rãi bỏ vào trong trào dầu đối với dầu trên nhiệt độ trưởng không là mỗi một cái thành t h ụ c đầu bếp đều phải nắm giữ kỹ x ả o đây toán hương x ư ơ n g sần không thể dùng nhiệt độ cao đến nổ chỉ có thể dùng l ử a nhỏ từ từ sẽ đến để x ư ơ n g sần nổ quen lốp bốp thanh â m ở phía sau chủ bên trong không ngừng vang vọng liên đới lấy một cỗ trải qua dầu trên toán hương hương vị càng phiêu càng xa tống thắng hiện tại mặc kệ là rửa rau vẫn là một đống lớn cà chua cùng dưa leo hắn như thế một lát sau liền tẩy không ít thậm chí còn là k h ẽ hát đến nhưng là bên này làm việc trong lỗ mũi nghe hương vị lại là toán hương sương sần hương vị không thể không nói đây là một cái đối với hắn đại khảo nghiệm mặc dù đều nói ao ước hắn cái này viễn chu lâu nhân viên thế nhưng là bọn hắn cũng có phiền não của mình đi làm thời điểm luôn luôn nghe các loại mùi thơm trong đầu lượn vòng lấy ý nghĩ chỉ có t h ơ m quá cùng ăn ngon hai loại như thế nào để cho mình khống chế lại mình cũng là cần muốn cân nhắc chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một chút đi học thời điểm không yêu học các loại công thức chuyển di lực chú ý mà lâu viễn chu bên này trong chảo dầu xương sừn màu sắc bắt đầu dần dần biến vàng mặc dù màu sắc còn có thấp nhưng đã mơ hồ có thể thấy được thành p h ẩ m bộ dáng treo ở xương sừn bên ngoài tầng kia mặt tương màu sắc là trở nên n h ấ t nhanh màu sắc trở nên càng ngày càng dễ nhìn chờ lâu viễn chu xem chừng tranh l ệ n h thời gian không phải nhiều đại lộ môi như thế một sách trong nồi xương sừn liền tất cả đều bị vất、ra. từ trong n ồ i vớt ra sương sơn đã không có ngay từ đầu kia cố đặc biệt rõ ràng tỏi bản thân hương vị mà là cũng sớm đã trở nên vị thịt mượi phần loại kia trải qua dầu nóng nổ chế sau、so, hương khí trở nên nhu hòa rất nhiều đương nhiên đây sương sơn y nguyên cũng là cần phục nổ một lần sáu bảy thành nóng dầu ấm là nhất tốt phục nổ sương sơn vào nồi ầm ầm thanh âm lần nữa ở phía sau chủ bên trong vang lên thanh âm so với vừa rồi còn muốn lớn hơn không ít hương vị tự nhiên là không cần phải nói tống thắng hiện tại con mắt đã không ngừng hướng bên cạnh nhìn bên ngoài còn tại chuyển cái bàn lương ngọc trình cũng luôn luôn thỉnh thoảng dừng lại hít sâu một chút sau đó tiếp tục làm việc. phúc nổ x ư ơ n g sần rất nhanh liền trùm lên một tầng cực kỳ mê người kim hoàng sắc từ trong c h ả o dầu vớt ra thời điểm kia x ư ơ n g sần bên trên còn bốc lên vắng dầu ầm ầm đã đẹp mắt lại em hai thừa dịp đây x ư ơ n g sần còn nóng hổi lâu viễn c h u đem n ồ i đốt nóng không phải cố lên đem trước đã nổ tốt kim tỏi mễ toàn bộ đổ vào trong nồi kích xào trải qua nổ chế sau toán hương vị mang theo tiêu hương chỉ là nhìn xem đã cảm thấy hương vị tuyệt đối không kém kích xào ước lượng nổi để tỏi mễ trong nổi cùng sương sần đầy đủ tiến hành hỗn hợp ra nổi từng cây kim hoàng sắc xương sần chỉnh chỉnh tề t ề xếp tại trong âm ngoại tầng bọc lấy chút kim sắc tỏi mễ chờ đem lấy nồi tỏi mễ toàn bộ đổ vào xương sần bên trên thời điểm cả đạo đồ ăn thị giác bên trên cấp độ cảm giác lập tức liền bị hệ ra kim tỏi mễ cùng xương sườn ngoại tầng bọc lấy tầng kia xốp giòn màu sắc rất là tiếp cận nhưng là bởi vì là từng khỏa g á n g v ẻ vẫn là tùy tiện có thể phân biệt ra được vẹn vẹn là nhìn lên một cái tựa hồ liền đã có thể tưởng tượng đạt được nhập miệng về sau nên l ạ như thế nào xốp giòn nhanh g i a tay một cái trước nếm thử nhân lúc còn nóng ăn lương ngọc trình người bên ngo lâu viễn chu kêu gọi tống thắng cùng lương ngọc trình đợi chút nữa tam tiên đậu hũ canh làm cũng là nhanh không cần thiết chờ lấy cùng một chỗ ăn trước tiên đem xương sơn ăn hết mới là chuyện đứng đắn đây vừa dứt lời hạ không bao lâu lâu viễn chu liền cảm giác bên ngoài có một cái khổng lồ bóng đen dùng tăng tốc độ từ trong suốt phòng bếp pha lê bên ngoài chạy qua một giây sau liền xuất hiện tại bếp sau cổng lão bản nghe nói ngươi gọi ta lương ngọc trình hô hấp đều đặn nơi nào giống như là vừa rồi chạy chậm một đoạn đường người bình thường dù chỉ là chạy ngắn như vậy khí tức cũng sẽ loạn lên một chút hắn ngược lại là một điểm Phát h i ệ nói quả đầu nhiều, bảy ảnh nhiên hiện ban bàn cũng nhưng đường cũng không hưởng, hợp chút, chỉ tại với cái đi cái một ra ra so xem ra chút, nhiều, đường, sẽ xem lý là c gì thể cảm thán một Tống Thắng. Ta không hổ cảm câu làm là v ệ câu ngươi yên t m cần khí lực việc khí đ ề giao cho ta, cho h k ô nói g c gì khó khăn. ó nói n câu nói này ó i n thời điểm lương ngọc trình chạy tới toán hương mỹ sương ống trước nuốt một ngụm nước bọt lập tức bị tống thắng nói thầm h ạ đi rửa tay a đúng lương ngọc trình lấy lại tinh thần lập tức xoay người đi rửa tay thuận đường mang chiếc đ u a tới muốn phân cho tống thắng cùng lâu viễn chu ta liền không cần cái gì hương vị ta nắm chắc lâu viễn chu khoác khoác tay để hai người trước nếm thử vậy vậy liền nếm thử ha lại nuốt nước miếng lương ngọc trình dùng chiếc đúa gấp lên cách mình gần nhất khối kia kim hoàng s ắ t sương sần bên ngoài bọc lấy mặt rất mỏng cũng không phải là loại kia rắn rắn chắc chắc bao lấy toàn bộ r a giòn có nhiều chỗ thậm chí thoạt nhìn là hơi mở lại thêm chút kim sắc tỏi mễ đây xem ra đường đề cập có bao nhiêu mê người chương 428. t r m a m t i ê n đậu hũ canh chương 428. t r m a m t i ê n đậu hũ canh mê người kim hoàng s ắ t toán hương sương sần phát ra trận, trận hương khí đây vừa mới ra nổi còn mang theo nóng hồi kịch sương sần giống như là có cái gì mị lực để người căn bản là không có cách đem ánh mắt dịch chuyển、khỏi. mặc dù mắt có thể bằng địa phương đều có thể nhìn thấy rất nhiều tỏi mễ chế tác quá trình bên trong cũng dùng đại lượng tỏi dung nước đến tiến hành ướp gia vị nhưng trải qua chẳng qua thời gian cùng d ầ u nóng t ẩ y lễ nguyên bản còn mang theo chút kích thích toán hương bây giờ đã chỉ để lại n u hòa hương khí phối hợp bên trên tiêu hương mê người vô cùng lương ngọc trình cắn một cái gấp lên toán hương xương sườn k i a âm thanh răng rác thanh thúy tiếng vang nhanh chóng truyền đến trong lỗ thai lập tức liền tỉnh lại trong trí nhớ vật gì đó tươi non xương sườn thịt tại răng nhọn bồi hồi chỉ là nhẹ nhàng k h cắn loại tia chỉ thuộc về tươi non chất thịt cảm giác lập tức cũng là người ta rõ ràng toán hương mùi vị mang theo một tia nhu hòa không phải cay miệng không kích thích trải qua nấu nướng sau chỉ để lại hấp dẫn người ta nhất kia bộ phận xốp giòn hơi mỏng sắc ngoài thậm chí còn có hai tầng cảm giác tầng ngoài cùng xốp giòn cùng bên trong trong mang theo nhu cảm giác ngoài ý muốn tương xứng lại thêm xương sườn thị tươi hương không hề nghi ngờ ăn được một thanh liền sẽ rốt cuộc không còn cách nào quyến mất tiếp tục nhấm ướt ngẫu nhiên sẽ còn ăn được mấy hạt đã n ổ phá lệ xốp giòn kim tỏi mễ so với xương sườn xốp giòn sắc ngoài đây kim tỏi mễ giòn cảm giác thậm chí chỉ có hơn chứ không kém tiểu tiểu một hạt ở nổi bật lên x ư ơ n g s ư ờ n toán hương càng rõ ràng hơn nô、no, giá trị quá giá trị lương ngọc trình ăn vài miếng ngay cả xương cốt đều không nỡ bông xuống dùng chiếc đũa kẹp lấy liên tiếp lắm điều mới ngụm xương cốt bên ngoài bộ phận cũng bọc lấy chút nổ xốp giòn xốp giòn sắt s á t luôn luôn răng lợi tốt lương ngọc trình trực tiếp liền dùng sức cắn quả nhiên thậm chí ngay cả xương cốt đều có nhiều như vậy toán hương chi khí đây x ư ơ n g s ư ờ n đầu là thật thật từ trong da ngoài tất cả đều là toán hương tuyệt đối là ướp gia vị ngó miệng là hoa công phu chuẩn bị lương ngọc trình thẳng thắn hắn hiện tại cũng muốn đem tiêu ra bên kia nhi làm việc cho từ được rồi bắt đầu so sánh tiêu ra những cái kia đầu bếp làm cơm kia cũng là cái gì a chứ đĩa lẽ mắt nơi nào so ra mà vượt bọn hắn cái này lâu lao bản lợi hại đều nói dân di thực vi thiên ăn ngon tuyệt đối là lòng q u ố c người đối với sinh hoạt truy cầu trực tiếp nhất thể hiện á c h về sau nếu là tiệm chúng ta bên trong nhận người ngươi nguyện y đến khẳng định hoan nghênh ngần ngươi lâu viễn chu ngược lại là cảm thấy lương ngọc trình rất tốt như thế lớn vóc dáng chỉ nhìn liền có cảm giác an toàn làm việc còn l ư l o t cũng không biết nên nói không hổ là tiêu quan hồng thân thích vẫn là cái gì lão bản ta nhưng nói lời giữ lời a nghe xong câu nói này lương ngọc trình cảm động đến nước mắt đều nhanh rơi xuống hận không thể lập tức liền trở về tìm hờ giờ đem thư từ chức vung trên mặt chú ý hình tượng lão bản hẳn là còn có cái canh không làm tốt ta đi hai ta trước đi đem bên ngoài trên chỗ ngồi mã hai triệu thép tốt hệ thống bên trên cũng cần gia tăng vị trí một mặt chấn định tống thắng nhỏ khục một tiếng một bên gặm xương sườn một bên đem lương ngọc trình cho lôi ra b ế p sau mất mặt thực tế là cho tiêu ra mất mặt ta đây cái gì hờ giờ làm sao chiêu người cùng tiêu quan h ư n g như lương ngọc trình coi như bị lôi đi tia si say mê sương sườn biểu lộ cũng là một chút cũng không thay đổi hận không thể lại nhiều ăn được mấy thối như thế t h í c h ăn c h ắ c không được dáng dấp khổ người lớn nhìn qua hai người rời đi bếp sau lâu viễn chu yên lặng cảm thán chuẩn bị tiếp xuống tam tiên đậu hũ canh đây canh làm rất nhanh mà lại nguyên liệu nấu ăn cũng không có quá nhiều giảng cứu đối với tam tiên cái này định nghĩa không chỉ là khác biệt địa khu không giống thậm chí khác biệt đồ ăn đều hoàn toàn khác biệt tỷ như tam tiên hoành thánh tam tiên nổi đất địa tam tiên chờ một chút nghe đều gọi tam tiên nhưng là chỉ nguyên liệu nấu ăn khả năng này hoàn toàn không giống cho nên đối với đất rộng của nhiều mà nhân khẩu đông đảo long quốc đến nói mỹ thực có thể là khó lường có thể là bao dung cho dù là cùng một món ăn khác biệt địa khu ăn được khả năng đều sẽ có khác biệt kinh hỷ lâu viễn chu tại rửa sạch cà chua cùng dưa leo bên trong trọn mấy cái liên tiếp hành gừng cùng một chỗ toàn bộ đều cắt thành tơ mỏng về sau tách ra đặt ở trong mâm đựng trong cái hộp nhỏ đ ầ u hũ non bị lâu viễn chu nhẹ nhàng chụp tại trên tớt giơ tay chém xuống đem nguyên bản mang theo hộp gập gành hình dạng đ ầ u hũ tu thành vương vức hình chữ nhật sau đó nằm ngang đem đậu hũ nửa bộ phận trên cắt đứt một mảnh nhỏ sau đó phải xử lý cũng chỉ là còn lâu viễn chu nhìn lên trước mắt đậu hũ nhất thời ngửa tay nghĩ đến dù sao là nhân viên bữa ăn mình ăn dứt khoát liền cắt đến mảnh một chút thử một chút đ a u công thế là hắn tay trái thuận đậu hũ chống đỡ đao tay phải bắt đầu nhanh chóng từ đậu hũ ngoài cùng bên phải nhất đi phía trái bên cạnh c ắ t miếng động tác biên độ không lớn lại cực kỳ cấp tốc tay trái cũng là theo, theo tốc h e o t độ này chống đỡ đao đi phía trái di động chờ cắt đến cuối cùng còn lại một khối nhỏ thời điểm dừng tay đem còn lại bộ phận lấy đi lại cho đã mình ngang mã mở đ ầ u hũ p h i ế bên trên rót chút thanh thủy Cắt b loại này cắt n h đậu hũ phương pháp đồng dạng đều là dùng tại long quốc một đạo truyền thống món ăn nổi tiếng cấu tứ đ ầ u hũ bên trên cắt ra đến đ ầ u hũ tinh tế kéo dài mà lại sẽ không cắt ra là đối đầu bếp đao công tuyệt đối khảo nghiệm đương nhiên loại này đ ầ u h ũ tại hà nội thời điểm cũng là muốn v ạ n phần chú ý không phải đao công cho dù tốt nếu là đun nấu thời điểm thủ pháp quá bạo lực như vậy chỉ có thể coi là sóng phí hết đao công cũng ngay tại lúc này không có người khác ở phía sau chủ nếu là bên cạnh có người tại sợ là nhất định sẽ kinh ngạc hô lên tiếng càng đừng đề cập nếu như là tiêu con hồng khả năng cũng sớm đã kích động đến bốn phía tán loạn bất quá lâu viễn chu hiện tại cũng bất quá là nhất thời hứng khởi mặc dù dùng cắt cấu tứ đậu h ữ thù pháp nhưng là về sau gia vị cùng cách làm củng cấu tứ đậu h ữ không hề quan hệ chờ chút chưa kinh doanh thời điểm đây đậu hũ trong canh đậu hũ chỉ cần cắt đến cùng dưa leo tiêu phẩm chất không sai biệt lắm là được dạng này cắt đơn giản mà lại làm canh thời điểm cũng không cần quá mức lực chú ý nói đậu hũ cắt gọn cuối cùng liền chỉ còn lại thịt ba chỉ cần phải xử lý so với c ắ t đậu hũ non cắt thịt tia đối lâu viễn chu đến nói tia càng là đơn giản một lát sau liền tất cả đều cắt gọn đến trước trứng gà q u ấ y thành trứng gà dịch trong đó một nửa cùng thịt b ă m cùng một chỗ q u ấ y đều về sau tăng thêm điểm tinh bột cùng bột ngọt tiếp tục bắt chỗ lẫn nguyên bản thịt màu hồng cùng màu trắng thịt b ă n tại trứng gà dịch tác dụng dưỡ biến thành thiện, thiện k ngoại tầng bao k h ỏ a trứng gà dịch nhìn xem tựa hồ còn đang loay ánh sáng và nổi sau tất nhiên là cảm giác cực tốt đương nhiên vì để cho hương vị có thể đầy đủ thấm vào thịt băng bên trong lâu v i ệ n chu vẫn là làm nhiều chút thời gian mới dừng tay trong lúc này hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài tống thắng cùng lương ngọc trình hai người còn tại s á t vừa mới bày ra đến mỗi cái bàn từ hắn chỗ này nhìn qua mã hai triệu đã dán tại mỗi cái vị trí bên trên xem ra hẳn là không có vấn đề gì nghĩ đến hôm nay bên ngoài đội ngũ hẳn là sẽ rút ngắn đến hơi mo một chút hẳn là chương bốn trăm hai mươi chín câu tứ đậu hũ chương bốn trăm hai mươi chín câu tứ đậu chuẩn bị kỹ càng thịt băm lên nồi đốt dầu lâu viễn chu trực tiếp đem hành sợi gừng cùng cà chua cùng một chỗ đổ vào trong nồi quen thuộc hành gừng hương khí đập vào mặt trong đó còn ngoại định mức hòa với chút thuộc về cà chua thanh hương loại kia một tia chua ngọt để hương khí trở nên càng thêm có sức sống thậm chí nghe đi lên còn rất có một chút có thể khiến người ta khai vị cảm giác mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều sẽ hiện ra khác biệt mỹ vị không thể không nói đây cũng là chế tác mỹ thực thời điểm vui vẻ một trong cùng lúc đó lâu viễn chu đem vừa rồi không dùng hết trứng gà dịch thuận cạnh nổi đổ vào trong nồi Tại ấm âm thanh bên trong trong tay hắn chảo giang không có một tia dừng lại rất nhanh trứng gà cũng không phải là ngưng kết thành khối mà là thành bất quy tắc trứng hoa dáng vẻ một chút cà chua cùng thịt băm cũng bị bao bao ở trong đó đây làm canh tự nhiên là thiếu không được muốn nhường một bát thanh thủy đổ xuống trong nồi thanh âm nháy mắt trở nên yên tĩnh không ít nhưng không đầy một lát lại chuyển biến thành đồ ngục cùng ngục tiếng nước tựa hồ còn tại kẹp lấy tết i ấu lúc này canh đã nhuộn thành cà chua màu sắc ngẫu nhiên tô điểm ở trong đó trứng hoa xem ra cũng là điểm mắt chi bút phiêu phủ ở trong đó cà chua tia hiện tại sớm đã tan ra trải rộng trong nổi các ngách dùng chảo đến bên trên chút muối cùng một n g ọ n tăng thêm như vậy ném một cái rất bột hồ tiêu q u ấ y một q u ấ y sau đem khoả đầy trứng gà dịch thịt băng toàn bộ đổ vào trong nồi lâu viễn chu nhìn đến thời gian không sai biệt lắm một chút xíu kiếm nước gia nhập trong đó tiếp tục q u ấ y nguyên bản xem ra vẫn còn tương đối mỏng manh canh tại nhiều lần q u ấ y sau bắt đầu trở nên đậm đặc lên cuối cùng đem từ trong nước vớt ra đậu hũ tia nhẹ nhàng để vào trong nồi q u a n lâu ử a l viễn chu cầm c h à o r a n g để nó tại tôm mỹ bên trên không ngừng dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng vẽ vài vòng trong canh đậu hũ tia chậm rãi trong nồi toàn bộ giải tán Từng vừa ò n g t n vòng không ngừng g x o y tròn lúc ấ y ra trước thanh dưa tia, đến nổi trước tăng thêm một thanh dưa leo tia, một c h leo t thơm tô xíu rau thơm lá làm tô điểm, ra làm điểm, lá nổi. Bởi vì dùng vì ắ sắc trắng, t tứ đầu hũ thủ pháp, cho nên ra nổi sau tam tiên trong một tiêu trứng hoa cùng cà chua trang trí trong đó, càng là trận trận quyết. cấu cho canh chính cùng cùng cà chua càng đầu sau đầu màu đầu phiêu đỏ đó, hũ pháp, hũ nhìn hũ hoa hương. Lão ngoài nên nổi bên bản, bên ra da giải xem là là lộ vào ừ a lúc v lúc này tống thắng nện bức tự tin bộ pháp đi đến kỳ thật trước đó hắn đã cảm thấy phòng ngăn bố cục có thể lại hoạch định một chút đang tiếp nghĩ đến muốn tự mình động thủ liền đánh chống n u i quân bây giờ có lương ngọc trình cái này to con ngược lại là vô cùng đơn giản liền hoàn thành thực tế là tâm tình thật tốt mà theo sau lưng lương ngọc trình cũng không phải cảm thấy mình thua thiệt cái gì dù sao sức lực toàn thân không chỗ làm có thể tại viễn chu lâu nhiều làm chút nhi sống vậy đã nói do hắn có thể ăn nhiều một chút nhi nhân viên bữa ăn quả thực không nên quá có lời đã từng hắn đối với tiêu quan hồng cái này tiểu thiếu ra chạy tới làm phục vụ viên phi thường không hiểu hiện tại hắn xem như minh bạch triệt để minh bạch chỉ hy vọng thiếu g i a này đừng trở về tốt nhất Tống Thắng nhìn xem lương ngọc trình mặt trong lòng đối phương suy nghĩ gì quả thực chính là đã viết trên mặt hiện nhiên chính là loại kia phim truyền hình bên trong sống bất quá hai tập nở đỡ cờ vai phụ đây một mặt vì ăn có thể s ô n g pha khói lửa kình thực tế là cùng đây to con không xứng đôi mà hắn là một cái từ đầu đến đuôi yêu nhất tiền trinh tiền nam nhân đương nhiên thuận tiện có thể ăn mị thực cũng là chuyện trọng yếu phi thường cả hai có thể đều chiếm được đến rất đúng lúc có thể ăn cơm rồi thấy hai người tiến bếp sau lâu viễn chu tranh thủ thời gian vây tay hắn hiện tại cũng không muốn dựa chén đĩa ra ngoài lương ngọc trình nhìn thấy đối phương ấy gọi lập tức ngầm hiểu một cái bước xa liền xông lên trước sau đó nhìn kia một chén lớn tam tiên đậu hũ canh bắt đầu trầm mặc tiếp theo là t r ầ n kinh đây đậu hũ làm sao đều là một tia một tia đúng không xấu xấu rồi cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này lương ngọc trình miệng đều lớn lên thật to hoàn toàn bế không lên đậu hũ canh h à n uông đến nhưng n h i ề u đi cắt đến như thế mảnh đậu hũ còn là lần đầu tiên thấy cái gì xấu không kiến thức lão b ả n ngươi đây là làm cấu tứ đậu hũ tống thắng theo sau l ư n g nhìn nhìn lập tức liền biết đây là cấu tứ đậu hũ cắt pháp chỉ là đây canh màu sắc cùng cấu tứ đậu hũ có v ẹ như hoàn toàn không giống không phải không phải nhất thời h ứ n g khởi chính là phổ thông tam tiên đậu hũ canh cắt đến mảnh một chút nhi mà thôi buổi chiều vẫn là sẽ bình thường cắt lắc đầu để hắn cắt đến chưa cấu tứ đậu hũ hắn sợ là đều nghĩ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nguyên lai thật sự có người có thể đem đậu hũ cắt thành cái dạng này mở mang hiểu biết n g h e tới cấu tứ đậu hũ lương ngọc trình rốt cuộc phản ứng lại hắn nhưng là chỉ nghe nói qua thứ như vậy chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên mặc dù là tại cái đậu hũ trong canh nói đến chỗ này hai người cũng không còn chậm trễ thời gian liên tiếp cơm cùng một chỗ thịt tốt bưng các loại đĩa cùng bắt liền đến bình thường chỗ ăn cơm bên ngoài thật dài đội ngũ giống như thường ngày mọi người đối với viễn chu lâu nhiệt tình hoàn toàn không có suy giảm chút nào có không ít người đều phân tích thứ nhất là lâu đầu bếp ích lợi đúng là một đỉnh một hơn nữa còn là đại chúng phòng ăn không có nhiều như vậy khuôn sáo cùng h g n y trước chỉ cần có thời gian chịu xếp hàng luôn luôn có thể ăn được như vậy một lần thứ hai chính là menu không phải cố định mà lại mỗi ngày đều không giống tăng thêm hiện tại sẽ sớm công bố không ít người gặp được mình thích đồ ăn kia là nói cái gì đều muốn nếm thử đây thứ ba tự nhiên là bởi vì ăn hàng rất rất nhiều tại dân di thực vi thiên long quốc Mặc dù t lương ngọc h trình từ sau chủ bên trong đi ra đến thời điểm bên ngoài xếp hàng các thực khách đều nhao nhao hướng trong nhà ăn nhìn liền nghĩ sớm nhìn xem hôm nay đồ ăn đến cùng hình dáng gì đáng tiếc lương ngọc trình tốc độ rất nhanh căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào sau lương tống thắng cũng là vừa lúc bị làm vừa vặn ăn hàng nhóm bản tính xem như đánh hụt cũng không biết thực khách đám đó nghĩ cái gì lương ngọc trình cùng tống thắng hai người đem bưng tới đồ ăn từng cái dọn xong Tiếp một mâm bên cạnh tam tiên đậu hũ canh cũng là tràn đầy một chén lớn mấy người uống đều dư sải xem ra liền biết cảm giác đặc biệt non đậu hũ tia tăng thêm đồng dạng cảm giác thuận hoạt trứng hoa cửa vào về sau sẽ có như thế nào mềm nhắn tựa hồ đã sớm có thể nhìn thấy mặc dù chỉ có hai món ăn nhưng là làm lao động chân tay sau an ủi đã tương đương có thành ý không k h á c h k h í ta phải ăn nhiều điểm lương ngọc trình đột nhiên cảm thấy về sau nếu có thể ở đây nhiều chơi lên mấy tháng đợi này đều giá trị t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín chân đường phố t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi chín chân đường phố nơi này khách nhân cũng thật nhiều ta hào ư ớ c a i ngươi nhìn bọn hắn phục vụ viên mình ăn đến thật là hương a tại v i ệ n chu lâu ba người lúc ăn cơm bên ngoài xếp hàng trong đội ngũ kim a n đang nhìn mấy người bọn hắn giọng to đến ngay cả người phía sau đều nghe được rõ ràng ngươi nói nếu là ta trong tiệm cũng có thể có nhiều người như vậy liền t a kim an tiếp tục lẩm trơ mắt nhìn xem phòng ngăn nơi h ẻ o lánh bên trong cái k i a to con hướng miệng bên trong nhét một khối giống như là xương sườn một dạng đồ vật sau đó lại là bưng lên trước mặt mình c h é n canh ưng ự c ưng ự c uống từng ngủ ụ lớn dù sao nhìn biểu tình tuyệt đối là dáng vẻ rất vui vẻ ngươi thế nào không nói lời nào đâu không biết còn tưởng rằng bên cạnh ta đứng cái điêu k h á c đâu một mực không được đến đáp lại kim an quay đầu qua rất bất mãn mà nhìn xem cùng mình cùng đi phương vạn h ỷ trong tay đối phương cầm điện thoại di động túi đầu không để ý tí nào hắn nơi này là tinh thần bắt lộ ngươi biết là địa phương nào a thực tế là chịu không được phương vạn hỉ ngầm đầu cùng tầm mắt của đối phương vừa vặn đủ tới. Biết à? p h nói hoa thương nghiệp đường phố, khiến hao khách, đường người đức lưu lượng khách, còn đức c các l o ạ định kỳ tiếp ổ chức hoạt động. nghe động, n ó rất t nhanh nơi này i sẽ nhận đến định đến、xem. Nói một lãm, xem. tế trẻ ta tiếp, cái quốc cái lúc gì đó dự kim an lại liếc nhìn viễn chu trong lầu đang dùng cơm ba người mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy trên bàn xương sơn b ố c lên nhọn nhi như thế một lát sau cái kia nhọn nhi đã không còn không thể không khiến người cảm thán khối này đầu ăn cơm chính là nhanh ta cái kia địa phương rách nát từng ngày có thể có người đi cũng không tệ ngươi còn nghĩ cùng người ta so phương bạn hỉ để điện thoại di động xuống thuận kim a n ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía trong nhà ăn trên bàn bày biện bàn bàn bắt b á t mặc dù cách xa nhưng nhìn ăn cơm người loại kia vẻ hạnh phúc tuyệt đối không phải giả vờ một cái phòng ăn nếu như nhân viên nguyện ý ăn nhân viên bữa ăn k i a tối thiểu chứng minh mặc kệ là vệ sinh hay là hương vị đều đáng tin cậy toán hương sương sơn a ta đáng yêu ăn ngẫm lại loại kia tỏi hương vị ta liền hăng hái kim a n cùng phương vạn hỉ hôm nay xếp hàng vị trí rất hướng phía trước nhóm đầu tiên nhất định có thể ăn mà lại hôm nay bữa ăn bởi vì có cái cành cũng có thể sớm đại lượng chuẩn bị kỹ càng nghĩ đến mang thức ăn lên tốc độ khẳng định chậm k h n g được người chỉ có biết ăn. Liên một cái kim An. phương vạn hỉ hướng bốn phía nhìn lại nhìn xem tinh thần bắc lộ bên trên phồn hoa nói không phải ao ước kia cũng là giả chín chân đường phố trước kia cũng là phồn vinh qua nhưng đều đã là hai mươi ba năm về trước sự tỉnh khi còn bé phương vạn hỉ liền ở tại chín chân đường phố nơi đó mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm tất cả đều vô cùng náo nhiệt có chuyên môn bán các loại văn thể vật dụng cửa hàng chuyên danh phụ cận học sinh mặc kệ là bên trên mỹ thuật khóa cũng tốt lên tiết thể dục cũng tốt ở đây có thể mua đến bất kỳ thứ cần thiết cái gì bột nước màu nước cái gì bóng chuyển bóng rổ bóng bàn cái gì cần có đ ề u có có năm về trước kia cũng đã là tương đương đầy đủ cửa hàng、đây. văn thể cửa hàng chuyên doanh cận về trước cửa cửa còn kia đã đầy đủ đây là thể phụ cái cửa gì hàng kính một ắ t tiệm bán quần áo, thậm ít, nhất m bán bán áo, quần không gần còn. đều chí có Có đồ xứ đều có không ít, gần nhất còn. Có một cái cỡ lớn thương siêu siêu cấp cao cao ốc đứng lặng ở bên phía dưới mấy tầng là cửa hàng cùng siêu thị phía trên số tầng thì là dùng để cho thuê ký túc xá vào lúc đó cũng coi là cấp cao khu vực mà lại bởi vì cách cách bờ biển không tính xa cho nên không ít du khách đều sẽ đi ngang qua đi dạo hơn mấy vòng có thể nói chiếm hết địa lý ưu thế đương nhiên loại địa phương này cũng là thiếu không được mỹ thực tỉ như tương đối nổi danh quán đồ nướng chủ đánh chính là nướng mực có toàn bộ lớn mực nướng ra đến rắc lên đồ nướng liệu cách mấy chục mét bên ngoài đều có thể nghe thấy loại kia mùi thơm trừ cái đó ra cũng có chuyên môn nướng mực chảo luôn có học sinh tan học quấn đường cũ đến bên này ăn được một c h t h ô i giá cả không đắt tích lũy tiền tiêu vặt luôn luôn có thể vừa mới đủ nướng thị t s ư ờ n cái gì thông thường đồ nướng bán được mặc dù không có mực tốt nhưng cũng coi là có thể bắt được ăn hàng nhóm vị rắc trình độ mỗi ngày bày tại cửa ra vào thu thập thịt nướng cái thẻ t h ù n g lớn đều có thể chất đầy mấy thùng chín chân đường phố cửa hàng bánh bao cũng là xa gần nghe tiếng hải cầm bao lớn chính là tại lúc ấy chín chân đường phố đánh ra đến danh hiệu da m Có bao nhiêu nếp phương nhiên nổi danh nhất nhưng vẫn là một nhà chuyên môn làm các loại đồ ăn thường ngày phong ăn mặc kệ là rau xảo vẫn là mông chính xào sợi khoai tây cũng tốt các loại cá trưng thịt kho cũng được tại cái kia còn không có như thế phát đạt internet niên đại đến hải cầm du lịch các du khách cũng đều biết muốn tới nơi đó nếm bên trên thưởng thức kia mới có thể xem như không hưởng công hải cầm một chuyến mà tại lúc ấy nhà này phòng ăn nổi danh nhất trong thức ăn liền có toán hương sương sườn lúc kia tất cả trong nhà ăn làm đồ ăn tất cả đều là cùng ngày hiện làm cũng không có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống dựa vào chính là các đại sư phụ chân chính bản sự phương bạn hỉ còn nhớ rõ mình khi còn bé nếm qua mấy lần kia phòng ăn toán hương sương sườn ngoại tầng là không có giòn s ắ c cái chủng loại kia nổ tốt tỏi mễ vung đầy toàn bộ đĩa mới vừa lên bàn thời điểm liền có thể nghe được một cỗ mùi thơm nồng nặc để tuổi nhỏ mình hận không thể lập tức vào tay đi bắt nếm thử khi đó tinh thần bắc lộ vẫn là cái không có trải qua cải tạo địa phương. phồn hoa trình độ có thể nói ngay cả chín chân đường phố cái đuôi cũng không đổi kịp hiện tại so có thể nói là ngày đêm khác biệt bất quá theo hải cầm phát triển các loại thương nghiệp đường phố t ầ n g t ầ n g lớp lớp mọi người đối với tiêu phí truy cầu cũng đang không ngừng biến hóa tinh thần bắc lộ tại gần thời gian mười năm bên trong cấp tốc c u ộ t khởi thành đông đảo thương nghiệp khu vực bên trong nhân tài k i ế n xuất một trong mà chín chân đường phố cái này đã từng hải cầm thương nghiệp vương giả thời gian dần qua bắt đầu bị mọi người lãng quên cũ kỹ cửa hàng lạc hậu hơn thời đại các loại sản phẩm đắt đến dọa người giá cả lại thêm internet x u n kích không biết từ khi nào chín chân đường phố đã từ hải cầm người nghị tất đi địa phương biến thành nhỏ trong suốt. kia tỏa siêu cấp cao trong đại lâu lóe lên đèn đều càng ngày càng ít thẳng đến cuối cùng ngay cả cửa hàng đều đóng cửa đại gia đại mụ nhóm cũng không còn có thể đi mua tiện nghi trứng gà, thế là lập tức cuối cùng này náo nhiệt kình cũng không còn nhà kia ăn cực kỳ ngon phòng ăn cũng không biết là lúc nào đã sớm biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong có người nói là lao đầu bếp về hưu dẫn đến trong tiệm hương vị tất cả đều thay đổi cũng có người nói lao bản chỉ là đổi cái địa phương lại không người nói được đến cùng đổi đi nơi nào tóm lại theo thời gian trôi qua chín chân đường phố chậm rãi liền biến thành hiện tại cái dạng này giải rác các loại cửa hàng khi trời tối liền tranh nhau chen l sợ muộn mấy giây lãng phí tiền điện phương vạn h ỷ cùng kim a n đều là kế thừa trong nhà cửa hàng thế hệ trước đối với mình đợi cả một đời địa phương luôn luôn có nhiều như vậy tình ý tại chỉ cần không nói chết luôn luôn hy vọng có thể kéo dài tiếp lúc nào ta chín chân đường phố cũng có thể náo nhiệt như vậy liền tốt phương vạn h ỷ nhìn xem ngựa xe như nước tinh thần b ắ t lộ cũng không biết mình đến cùng ngẩn người bao lâu kinh doanh kinh doanh có thể tiến đi một bên kim a n đột nhiên đẩy một cái phương vạn h ỷ mặt mũi tràn đầy đều là chờ đợi mỹ thực tiêu dung chương bốn trăm ba mươi mốt lại là thân thích chương bốn trăm ba mươi mốt lại là thân thích không biết có phải hay không là ảo giác lâu viễn chu luôn cảm thấy hôm nay khách nhân tựa hồ s o thường ngày nhiều về sau nghĩ nghĩ đại khái là bởi vì một lần có thể người tiến vào so với ban đầu nhiều chút nhìn qua liền càng náo nhiệt cứ việc mấy tháng nay hắn đã thành thói quen nhiều người như vậy bất quá lâu viễn chu đối với những khách nhân đưa tới các loại hiếu kỳ ánh mắt vẫn có thể chuẩn xác cảm thấy được thỉnh thoảng luôn luôn có thể cùng các loại người đối mặt bên trên một hồi đại bộ phận thời điểm đều là khách nhân bên kia người sớm giác nộ g đến không có ý tứ bình thường liền sẽ đem ánh mắt cho chuyển đi sau đó chờ một lúc lại như không có việc gì quay lại đến tiếp tục chăm chú nhìn ngược lại cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình bất quá hôm nay lâu viễn chu tùy ý ngẩng đầu một cái lại chính chính xem thật kỹ thấy hai cái đặc biệt nhìn quen mắt người kia hai người không phải chín chân đường phố mặc dù không có cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau nhưng là ngay tại làm đợt tiếp theo x ư ơ n g sơn lâu viễn chu vô ý thức liền đem mặt cho thấp xuống đều nói không phải làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ góc ử a làm việc đều đ o ọ n chính nhưng bây giờ hắn tựa như là làm chuyện gì xấu hài từ đồng dạng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên lâu viễn chu hiện tại trong đầu đã đem hai người kia nhận ra mình thời điểm tràn cảnh mô phỏng vô số lần các loại sợ hai thán phục kinh ngạc ngạc nhiên biểu lộ đều nghĩ toàn bộ thằng đến nhớ tới kia hai vị căn bản liền chưa thấy qua hắn ngay mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vẫn là không yên lòng tiếp tục túi đầu lão bản người cổ đau một bên tống thắng nhìn thấy lâu viễn chu cái k i a cổ đều nhanh cong thành chín mươi độ góc vông rất là lo lắng đây nếu là đem lâu lão bản mệnh chết bị tiêu ra mấy cái kia thiếu ra tiểu thư biết cũng không được ách có chút bị sai cổ không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại lâu viễn chu tùy tiện tìm cái lý do mặc dù cổ quả thật có chút bị sai cổ cũng là không nghiêm trọng nói lời nói này thời điểm h ắ n vụng trộm lầm đầu liếc mắt nhìn kia hai vị, vị vị trí căn bản nhìn không thấy mình lúc này mới thở phào một cái. cái này không thể được ban đêm ta cho ngươi tìm bác sĩ n g nó tống thắng lông mày đều không có như một cái lâu lão bản đây bị sái cổ khẳng định là thai nạn lao động để tiêu ra phái cái bác sĩ đến xem tuyệt đối nói còn nghe được lại là thân thích vô ý thức hỏi một câu lâu viễn chu cũng không biết vì cái gì có thể hỏi ra những lời này đến dù sao phản ứng đầu tiên chính là cái này không phải không phải bằng hữu lần này là bằng hữu cảm thấy thân thích lý do này không thể lại tiếp tục dùng tống thắng chỉ có thể đổi nói là bằng hữu lần sau hỏi lại liền là đồng học thực tế không được còn có hàng xóm dù sao rốt cuộc không cần thân thích vừa rồi giữa t r ư a lúc ăn cơm hắn đã cảm thấy lâu l á o b ả n có phải hay không cổ không quá dễ chịu ngẫm lại giữa t r ư a kia phần tam tiên canh cắt hẳn là lại tốn sức lại phí cổ nhưng là bất kể nói thế nào đây tuyệt đối là mình uống qua uống non g nhất canh không có cái thứ hai mang theo chút vị chua lại không nặng hơi nồng hậu dày đặc nước canh uống vào miệng bên trong trứng hoa cùng đậu hũ thuận hoạt quả thực là trước nay chưa từng có đặc biệt là cắt thành tơ mỏng đậu hũ loại kia thần kỳ là bình thường đậu hũ khối hoặc giả lớn đậu hũ tia không có đậu hũ non vốn là thuận hoạt cảm giác bởi vì cực hạn đao công lại lần nữa được trao cho để người ngh là cái k h á c canh phẩm hoàn toàn không cách nào thay thế tồn tại nghĩ được như vậy t ô n g thắng quyết định nhất định phải làm cho tiêu g i a phái cái thầy thuốc tốt đến cho lâu lão bạn nhìn xem cổ mới được một bên khác kim an cùng phương vạn h ỷ cũng sớm đã ma quyền sát t r ư ở n g c h ở lấy mang thức ăn lên hai người bọn họ ngồi tại một cái tương đối lệch hai người vị trí bên trên chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy trong suốt phòng bếp bên cạnh pha lê người ở bên trong căn bản nhìn không thấy lần trước cùng nhau ăn cơm kia tiểu tử không phải nói nơi này đầu bếp cũng là người trẻ tuổi sao người trông thấy không kim ăn nghề cổ muốn nhìn một chút trong phòng bếp d á vẻ nhìn trên mạng giới thiệu nơi này chỉ có một cái đầu bếp còn lại hai cái nhân viên một cái giúp việc bếp núp một cái chuyên môn phụ trách mang thức ăn lên cho nên tương đối mà nói không có nhanh như vậy phục vụ cũng không có khả năng như vậy thập toàn thẩm mỹ cho nên các thực khách đều sẽ tự mình chủ động đem bàn ăn cái gì phóng tới vị trí chỉ định có đôi khi còn sẽ tự mình đi g i ã gạo cơm không có ta nhìn cái kia làm gì ta là tới ăn cơm lại không phải đến bãi sư phương bạn hỉ trên mặt kính mắt nhìn qua liền muốn rơi xuống kim a n mỗi lần nhìn xem đều cảm thấy khó chịu rất muốn cho đối phương tranh thủ thời gian đỡ vỡ đỡ nhưng đối phương như hồ đã thành thói quen giá vẻ căn bản không phản ứng chút nào người người này bình thường xem ra lạnh lùng có đôi khi lại đặc biệt nhiệt tâm nhà danh một câu kim a n cũng đã thành thói quen mặc dù hai người bình thường đều cảm thấy lẫn nhau không tính bằng hưu nhưng ít ra cũng là nhiều năm mở tiệm hàng xóm thời gian gặp mặt so với bình thường bằng hưu nhưng dài hơn nhiều nhưng cũng sẽ không giống công ty đồng sự như thế có lợi hại quan hệ mặc dù ngẫu nhiên nhìn lẫn nhau đều không thế nào thoát mắt ngược lại cũng sẽ không xảy ra cái gì yêu tiêu h thân đang lúc hai người riêng phần mình lầm bầm lầu bầu thời điểm một cái bóng đen đi đến bên cạnh bàn thang một tiếng bông xuống bàn ăn g ư ơ n g mắt xem xét quả nhiên là vừa mới nhìn đến cái tia to con đối phương coi như cầm nhẹ để nhẹ. đối tại bình thường người mà nói kia cũng coi là tương đối lớn lực lượng may mắn viễn chu lâu cái bản đều rất dán c h ắ c một lát xấu không được mời dùng cơm ma lợi đem các loại đĩa bát từ trên bàn ăn lấy ra ném câu nói này kia to con liền bay vượt qua đi cảm giác người này có thể đem phòng ăn ăn đổ kim an nói câu nói này thời điểm tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ mình thân hình kỳ thật cũng so với bình thường người lớn hơn một chút sự thật dù sao tương đối mà nói hắn nhìn xem gây yếu nhiều. không đợi được đồng h à n h người đáp lại kim an quay sang chỉ thấy phương vạn hỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên bản chậm cả mắt lên mặc dù kim an không thể không thừa nhận hắn vừa rồi liền đã nghe mùi thơm đó là một loại có thể thấm vào ruột gan hương vị mang theo một c ỗ dầu chiến qua đi tất cả đặc thù tiêu hương nhưng dù nói thế nào cũng không đến nỗi nhìn chằm chằm cái b à n đem con mắt đều nhìn thẳng đi ngươi chút tiền đồ này vừa rồi ngươi nói thế nào ta tới tựa hồ rốt cuộc tìm được có thể phản kích điểm kim an không phục l ắ m đến một câu kết quả một giây sau ánh mắt của mình cũng thẳng kim hoàng sắc toán hương s ơ n g sần màu sắc thuật thúy hoàn toàn phù hợp tất cả mọi người trong ấn tượng ăn ngon sương sừng giá vẻ kích thước không lớn không nhỏ vừa mới phù hợp ngoại tầng bọc lấy không thế nào dày ra giòn chương ó t bốn trăm h ba mươi hai ký ức vẫn còn mới mẻ chương bốn trăm ba mươi hai ký ức vẫn còn mới mẻ viễn chu lâu bên trong lúc này người người nhuồn náo bởi vì nhiều hơn mấy chương cái bản có thể nhóm đầu tiên ăn được cơm khách nhân cũng nhiều chút ngược lại để khách quen nhóm vui vẻ đến không được dù sao có thể sớm một chút tán được đối với mọi người đến nói đó chính là chuyện tốt cho nên lúc này trước bàn ăn các thực khách đều lục tục no ngoe cầm tới thuộc về mình k i a phần đồ ăn phương vạn h ỷ cùng kim an ngồi ở trong góc đối vừa mới bưng lên toán hương sương s ầ n không ngừng chảy nước miếng đây sương s ầ n nhìn xem liền ăn ngon hồi lâu kim an rốt cục mở miệng đây toán hương sương s ầ n xem ra thật là thật xinh đẹp vô luận làm à u sắc vẫn là tạo hình tia từng đống tỏi mễ nhìn qua tựa như là tô điểm ở phía trên hoàng kim vắng dầu chiếu đến ánh sáng lóe lên lóe lên để người m ư ờ i phần mừng rỡ rất giống đúng vậy a quá thơm kim an ứng hòa lấy phương vạn hỉ bất quá tựa hồ hắn nghe lầm âm điệu ta nói là rất giống quá giống như trước chín chân trên đường cái kia hải cầm trăm phương cư làm toán hương sơn sườn con mắt chừng đến thật to phương vạn h ị không tự giác nâng đỡ mắt kính của mình đây là chỉ có tại hắn cảm xúc có chập trùng thời điểm mới có động tác hải cầm trăm phương cư ta khi còn bé nhà kia hiện nhiên đối với từ nhỏ đã tại hải cầm lớn lên kim ăn đến nói hải cầm trăm phương cư danh hiệu vẫn là rất vang dội khi còn bé có thể ở nơi đó ăn một bữa cơm đây tuyệt đối là muốn ngày lễ ngày tết hoặc là trong nhà có cái gì đáng đến chúc mừng sự tình mới được đúng vậy a ngươi nhìn kỹ một chút đây màu sắc đây sương sườn hòa hậu nhìn xem là thật giống p h ư ơ n g vạn hỉ lần nữa nâng đỡ mắt kính của mình hồi nhỏ ký ức đột nhiên xông lên đầu ngày lễ ngày tết trong nhà tóm lại là muốn liên hoan mặc dù hắn không quen thất đại cô b á c đại di mỗi lần không phải hỏi thành tích học tập chính là hỏi tương lai chuẩn bị kiểm tra cái gì đại học thiệt là phiền nhưng nghĩ lại bọn hắn tổng là ưa thích đi hải cầm trăm phương cư ngẫm lại nơi đó mỹ thực tự nhiên cũng đã cảm thấy không có như vậy đùa vào chỉ cần vùi đầu khổ ăn giả dạng làm c ầ m điếc các đại nhân nhiều nhất đến một câu tiểu hai từ không hiểu chuyện cũng liền hồ lộ qua kia hải cầm trăm phương cụ gì mặt có không ít bảng hiệu đồ ăn cái gì hương xốp giòn、gà. cái gì hải sản món thập cẩm cái gì cẩm thịt mặc dù không đến mức nói cái kinh động như gặp thiên nhân nhưng cũng là lúc ấy chân chân chính chính trải qua ăn hàng nhóm khảo nghiệm món ăn mà tuổi còn nhỏ phương vạn hỉ nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là kia toán hương x ư ơ n g sườn năm đó x ư ơ n g sườn xem ra liền cùng trước mắt đây bàn giống nhau ý hệ màu sắc kim hoàng áo ánh mang theo một chút thay đổi dần sắc thái lại bất luận nhìn thế nào đều là hương xốp giòn ngon m i ệ n g bộ dáng nhưng là hiển nhiên đây bàn toán hương x ư ơ n g sườn so năm đó trình độ nhưng vẫn là cao hơn bên trên không ít vừa ra nổi nhiệt khí còn tương đương rõ ràng mà coi như cách không phải đặc biệt gần toán hương mùi vị vẫn có thể từng đợt hướng trong lỗ mũi phiêu loại kia lúc gần lúc hiện sau lại có thể nghe được cản g mùi thơm cảm giác tựa như là có cái gì m a lực để người căn bản là không có cách đem lực chú ý rời đi phương vạn h ỷ lần trước có loại cảm giác này vậy vẫn là vào thứ sáu thuyền cửa hàng đỏ loại kia rõ ràng chỉ là một món ăn lại có thể cho người rung động cảm giác không nghĩ tới vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được hai lần nhanh đừng lo lắng a ăn đi ngồi tại đối diện kim ăn nơi nào có công phu giống như phương vạn hỉ chỉ lo đến chân kinh hắn sáng sớm hôm nay lên được thế nhưng là so bình thường mở tiệm đều、sớm. phải biết chín chân đường phố các loại cửa hàng trừ bán điểm bữa sáng bên ngoài cái khác k i a tối thiểu muốn sau mười giờ mới mở cửa nếu là giống như bình thường điểm dường chỉ sợ ngay cả viễn chu lâu cuối hàng đều sợ không tới kim a n miệng một chiếc đua kẹp lên mình k i a phần bên trong nhìn xem lớn nhất xương sườn đoạn mặc dù nói là lớn nhất kỳ thật khả năng cũng chính là che phủ mặt tương hơi nhiều một chút xíu làm cho cả xương sườn đoạn nhìn xem lâu hơn một chút sao có thể làm được đều không khác mê lớn nói thầm câu thật cũng không chậm trễ kim ăn tiếp tục ăn thậm chí tại đưa vào miệm trước đó còn cố ý thổi thổi sợ xấy lấy chính mình bất quá đây răng vừa mới c giang giác thanh âm cũng làm người ta tương đương để ý tốt giòn giang tiếp tục dùng sức không nghĩ tới tầng kia giòn xác vậy mà cũng không dày hơi mỏng giòn xác phía dưới chính là tươi non xương sườn thịt loại kia rõ ràng đục cảm tuyệt đối là tới từ tươi non xương sườn chờ tinh tế nhấm nháp xuống tới nhiều cấp độ cảm giác để vị giác lập tức liền vững vàng bị nó hấp dẫn sắc ngoài cùng nổ tỏi m ệ s ố p giòn xương sườn chất thịt mềm non còn có trong hai cái ở giữa kia như có như không nhu cảm giác cộng đồng tạo thành đây toán hương xương sườn tuyệt hảo cảm giác mà hương vị đương nhiên không cần phải nói trừ toán hương nồng đậm bên ngoài bên trong xương sườn thịt bắt đầu ăn không có chút nào cái khác không tốt hương vị cẩn thận dư vị xuống tới thậm chí có một loại hẳn là thuộc về rau quả trong eo như có như không khiến đầu lưỡi luôn luôn tại trong lúc lơ đãng cảm nhận được kinh hỷ cùng dĩ vãng gặp qua các loại toán hương xương sườn khác biệt trước mắt phần này viễn chu lâu chế tác quả thực có thể xưng ơ là k á i tác vô luận là xốp giòn sắc ngoài vẫn là xương sườn thịt trong trong ngoài ngoài đều triệt triệt để đ ể nhập b ù i vị ăn hết thời điểm trên mặt rào rạc hạnh phúc là vô luận như thế nào cũng không có khả năng trang được đi ra giám vẽ nội bất nhất toán hương hoàn toàn sẽ không làm người thất vọng không có chút nào bình th phản mà chỉ có hương khí quanh quần d a g nhọn đây cảm giác h ả o h ả o ăn a trách không được ngày hôm qua t i ể u tử chạy tới khoe khoang ăn khối tiếp theo sương s ư ờ n sau kim ăn trong mắt tựa hồ cũng tại tỏa sáng tựa như là nhìn thấy con mồi đồng dạng c ố này hương phấn k ì n h là thật hắn lúc này hận không phải đến khoa tay m u ố i chân nếu là tại trong tiệm mình sợ l à đã sớm đứng lên cùng xung quanh người h ả o h ả o khoe khoang một phen đương nhiên hiện ở loại tình huống này cũng không có ngăn được hắn chiếc búa gấp lên sương s ư ờ n liền dồn vào trong miệm sương sần phía trên thịt a n xong liền bắt đầu lắm điều xương cốt nói đủ lại dùng răng cắn lên mấy ngụm không nghĩ tới còn thật có thể mặc dù đây xương sừng cách làm cùng bình thường những cái kia chua cay xương s ư ờ n g hoặc là sườn xào chua ngọt khác biệt hương vị đã không phải chua cũng không phải cay nhưng lại có mê người to hơn ngày đối với tiểu bằng hữu đến nói cũng là tuyệt đối có thể cửa vào mỹ thực khi đó phương vạn hỉ luôn luôn nóng trông trên mặt bàn có thể đến như vậy một bàn mỹ vị sương sườn đại bộ phận thời điểm đều rất khó thoại nguyện bởi vì vì đại nhân nhóm luôn luôn sẽ t u y ệ t một chút chưa ăn qua mới món ăn đến nếm thử tươi nhưng cũng có mấy lần đây toán hương sương sườn cũng vẫn là bưng lên bàn đến nay đều nhớ dùng c h i ế c đũa còn không quá thuần thục tay nhỏ đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp liền trực tiếp nắm lên sương sườn đến miệng bên trong cắn một cái xuống dưới có thể ăn được thật nhiều thịt vẫn là giòn cái chủng loại kia đợi mọi người đều ăn xong phương vạn hỉ sẽ còn cố ý đi cầm chén ngọn nguồn nổ tỏi tỏi tiêm mùi thơm đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ chương 433. t h ự c lực t r ê n lệnh chương 433. t h ự c lực t r ê n lệnh người ăn cơm chấm như vậy kim a n nhìn qua ngay tại nhai k ỹ nuốt chậm phương vạn hỉ trong lòng không hiểu cảm thấy có chút sốt ruột làm sao có người có thể tại mỹ thực trước mặt chấn định như vậy a không ăn nhiều điểm không nhanh chút ăn ăn như do cuốn sảng khoái hơn a vừa nói trong tay chiếc đũa liền không ngừng qua một lát sau đây xương sừng đã thấy đáy xương cốt ngược lại là trồng đến rất cao khoe miệng của hắn váng g i u nhìn xem phá lệ dễ thấy c đến đến lúc này hắn ánh mắt rơi vào mới vừa rồi bị hắn vắng vẻ tam tiên đậu hũ canh phía trên mỗi người chén canh không lớn lắm nhưng nhìn còn rất sâu mà lại không phải nước dùng quả nước cái chủng loại kia là câu kiếm vừa nhìn liền biết uống vào miệng bên trong hẳn là có loại kia thuần hậu cảm giác ngươi cho rằng đều giống như ngươi sao trông thấy ăn liền không muốn sống một dạng hướng miệng bên trong nhét phương bạn h ì lúc nói chuyện con mắt còn đang ngó chừng trên chiếc đũa s ư ơ n g x ư ờ n sợ chính mình có phải hay không để lọt cái kia một miếng thịt không có gặm sạch sẽ đây chính là lãng phí cực đại lớn tuyệt đối không thể chịu đựng nhất định phải tự cẩn thận mảnh ăn đầy đủ mới được vừa rồi ăn cái thứ nhất thời điểm hắn liền khẳng định đây viễn chu lâu toán hương sương sơn hương vị tuyệt đối so hại cầm trăm phương cư còn tốt an dù là kia phòng ăn có tuổi thơ của mình hồi ức tăng thêm nhưng cũng tuyệt đối là so ra kém hoàn toàn chính là thực lực trên lệ n người nói dễ nghe, trước kia ta đi người trong tiệm, cũng không gặp người ăn giao hàng thời điểm như thế, cẩn thận、à. Không chút nào tình nguyện bị trách, Kim An nhìn nhìn đối phương bộ đáng, kia cẩn thận từng ly từng tí, một bộ sợ mình nhanh, hù doa, xương sườn ráng hắn có chút muốn、cười. Phương bạn hiển nhiên không cách nào phản bác, bởi vì đây chính là sự thật. Bình thường ăn giao hàng h Sách, thời thế chút trách, hù chút hỉ cách thật. thời sợ sự bác, trước cửa có cười. gặp giao gặp giao kia đi tiệm, điểm Kim đối kia bởi đi dễ doa, ta tí, một để đây à. là vì ly bị bộ bộ vẻ, Phương vạn h ì gặm sương s ừ n cũng sẽ không giống hôm nay như vậy tỉ mỉ đại thể một gặm đây sương cốt quăng ra liền xong việc thậm chí còn có thể phê phán bên trên một phen tỉ như thị không đủ tươi non hương vị không tốt loại hình nơi nào sẽ như hôm nay như vậy yên lặng hừ hừ ngươi cũng có nói không ra lời thời điểm thoải mái kim an lúc nói lời này con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương đĩa có chút xuất thần phía bên mình nhi chỉ còn lại một khối liền cuối cùng đây một khối làm sao bỏ được ăn đâu đỉnh trời còn có chút nổ qua t ỏ i mễ nhưng cũng không phải dùng được nhi a nhìn hồi lâu nhận qua tố chất giáo dục kim an vẫn là không có đi đ o ạ t phương vạn hỷ toán hương sơn ư g sườn bởi vì hắn cảm giác đối phương khẳng định sẽ báo cảnh tuyệt đối sẽ cho nên cuối cùng hắn ánh mắt vẫn là rơi vào kia một bát tam tiên đầu hũ canh phía trên đây canh một chút liền có thể nhìn ra là cà chua cùng trứng hoa làm nền cắt thành cao n ồ n g tia chạm đầu hũ non liếc nhìn lại cũng là không ít phía trên nhất còn có thể trông thấy dưa leo tia cùng hương lá rau bất quá cũng không nhiều chỉ là làm t ô điểm nhưng quả thật làm cho cả chén canh nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lại ăn ngon dùng tia nhẹ nhàng múc mấy lần kim an còn trông thấy trong chén lại còn có thịt băm mặc dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối rất có thành ý có ý tứ nhất kỳ thật vẫn là những cái tia đậu hũ non kim a n cẩn thận nhìn nhìn đây đậu hũ mặc dù không có cắt đến đặc biệt mảnh nhưng rõ ràng nhất cũng so với bình thường đao công muốn ngưu bức không ít nếu không phải mình vừa rồi tựa hồ còn dùng sức hơi lớn đây một tia đậu hũ tựa hồ hoàn toàn cũng sẽ không c ắ t ra n ế m thử đi nuốt nước miếng kim a n kỳ thật không thể không thừa nhận vừa rồi xương sườn ăn đến quá nhanh mình bây giờ thật đúng là có điểm muốn uống canh làm dịu hạ lúc này tam tiên đậu hũ canh mặc dù còn b ư c lên một tia nhiệt khí nhưng đã sớm không có kia cố bỏng ư ờ i tình múc một mũm nhỏi nhẹ nhàng thổi thổi. trực tiếp uống vào miệng bên trong nhiệt độ vừa vặn đây thuần hậu cảm giác canh nhập miệng cà chua vị chua lập tức liền chiếm cư toàn bộ vị giác tùy theo mà đến chính là trứng hoa hương khí canh chỉnh thể uống đều là tương đương thuận miệng mang theo chút ít tay độc hẳn là dâu trắng tiêu hương vị d u n g tia h ê lại tràn đầy múc đến một m ô i lớn thì băng cùng trứng hoa có thể thấy rõ ràng m ả n g lớn đầu hũ non t i ê u tụ tại tia h bên trong nhìn qua vậy mà ngoài ý muốn đẹp mắt lại đến thêm một thành đầu hũ non mượt mà tại trong miệng tựa hồ thông suốt rất có vào miệng tan đi cảm giác đầu lưỡi nhẹ nhàng b i u một cái loại tiêu cảm giác thuận hoạt liền diên trứng gà cùng thịt băm hương khi càng ngày càng rõ ràng ôi đây canh bởi vì hoàn toàn vượt quá d ự liệu của mình kim a n nhất thời kích động quên đi mình bây giờ là tại người người nôn náo h trong nhà ăn một tiếng kêu trách móc dẫn tới xung quanh vô số ánh mắt liên tiếp cái kia to con phục vụ viên đều đem ánh mắt ném đi qua không có chuyện không có chuyện ta chính là cảm thấy canh uống rất ngon a ha ha ha ha hơi xấu hổ kim a n mặc dù ra mặt dày nhưng cũng không phải vẫn luôn rất dày so như bây giờ lại đột nhiên biến một chút đại ca nói đúng xác thực dễ uống sương sần cũng ăn ngon mọi người tiếp tục ăn bên cạnh một cái niên kỷ xem ra không nhỏ nam nhân thoạt nhìn là cái xã giao đạt nhân thuận kim a n liền tiếp câu chuyện người chung quanh cũng nao nhao thu tầm mắt lại dù sao nơi này là viễn c h ú lâu bởi vì cảm thấy ăn quá ngon mà sợ hai t h á n phục người tựa hồ mỗi ngày đều có mấy cái như vậy chẳng có gì lạ ngươi đến cùng là thế nào chấn định như vậy lấy lại tinh thần nhi kim a n nhìn thấy phương vạn hỉ còn tại chậm rãi đang ăn cơm bất quá bây giờ đã không có cùng xương x ừ n phân cao thấp nhi mà là đem tam tiên đầu hũ canh ngược lại chút tiến chính hắn trang gạo cơm trong chén hải cầm không ít người đều thích loại này canh trang canh phương pháp ăn cứ việc có đối dạ giả dày không t nhưng có chút canh cùng cơm chính là tương đương dựng liền cùng thịt hầm canh thịt đồng dạng không phải ngâm cơm đã cảm thấy là phung phí của trời đồ ăn ngon liền phải từ từ h ư ở n g thụ nơi nào giống như ngươi sớm ăn xong chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn phương vạn hỉ lúc nói lời này n g a khí tương đương ý vị sâu xa đem kim a n nói đến á khẩu không trả lời được ta đây không phải quên hắn chỗ này chỉ có thể điểm một phần y thì anh nguyên khâm phục kim a n nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói đầu tuần năm đi nhà kia thuyền cửa hàng nhỏ bắt đầu ăn cũng là như thế như vậy để người dễ chịu hương vị kia coi như tiếp qua mấy năm hắn cũng y nguyên sẽ nhớ kỹ mà lại mấu chốt nhất chính là người ta không phải hạ lượng chương bốn trăm ba mươi b ố thiết công cây n ổ lông chương bốn trăm ba mươi b ố thiết công cây n ổ lông không phải hạn lượng phòng ăn mới là tốt phòng ăn nghĩ như vậy đến vẫn là thuyền cửa hàng nhỏ tốt không ai kim ăn nhỏ giọng lẩm bẩm chủ yếu là hiện tại hắn trước mắt liền chỉ còn lại một chén cơm một khối toán hương x ư ơ n g sần thêm chút ít nổ tỏi mễ còn có một b á t uống một điểm tam tiên đậu hũ canh nếu là lại cùng vừa rồi một dạng ăn nhanh như vậy hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn làm sao còn có phòng ăn chỉ có một cái lồng bữa ăn năm điểm hơn nữa còn chỉ có thể điểm một phần a rất bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách kim an chỉ có thể yên lặng nhìn xem ngồi tại đối diện phương vạn h ỷ ăn cơm động tác của đối phương lại rất c h ậ m ă n đến cứ gọi là một cái tỉ mỉ toán hương sương sển dùng chiếc đua cắn lấy một n g ụ m nhỏ một n g ụ m nhỏ cắn xuống vỏ ngoài là kim hoàng sắt sương sơn thịt bên trong màu sắc vừa nhìn liền biết là tươi non ca thử ca thử tiếng vang cũng không dứt bên hai trừ đến từ phương vạn h ỷ còn có sắt vách mấy t r ư ờ n g cái b à n khách nhân cũng chính ăn đến khởi kình trong đó còn kèm theo như là thật là thơm còn có không biết đến cùng làm thế nào loại hình đôi câu vài lời vừa quay đầu kim an đã nhìn thấy từng mảnh từng mảnh ngồi tại chiếc bản khách、nhân. Có d ù những g c i tại gặm, tốc độ chưa chắc、so、với mình vừa rồi ăn thời điểm nhiêu, cái Hai ế c tốc chưa chắc chậm có chuẩn chuyên cánh cùng đúa độ vừa bao bao tay. Hai cánh tay kẹp lấy lên vậy xương xương sườn sườn vững mình vững vàng vàng, ăn ăn dụng trận, nắm gặm, gì so sớm bắt mà mà v bị v ữ ngày v n vàng, ăn nhanh, nhưng nhanh nhìn xem cũng g kia chiếc phải phải đúa bắt tốc thêm, t đầu độ cặp cặp cảm h so xem ấ hương Xách, những điên. này ăn hàng trang bị thật đúng là đầy đủ rõ ràng rất ao ước nhưng vẫn là phải làm bộ không quan tâm dáng vẻ kim ăn ánh mắt lần nữa kéo về trước mắt lúc này phương vạn h ỷ vừa mới ăn xong một khối xương sườn cuối cùng còn lại lắm điều hai lần một mặt vẫn chưa thỏa mãn cứ như vậy còn không bỏ được bông u xuống x ư ơ n g kia muốn lại xác nhận hạ có phải là có thể tiếp tục ăn xuống dưới ngươi như thế cái phương pháp ăn ăn được ngày tháng năm nào a đây một bàn xương sần ngươi còn đem cái này khi bảo vật gia truyền một dạng ăn nhanh lên nha kim ăn thực tế nhịn không được lấy sau cùng lên t h i a múc một chút trước mắt mình tam tiên đầu hũ canh tiến m i ệ n g bên trong hắn còn cố ý nhiều múc chút thịt băm cùng trứng gà hoa bắt đầu ăn cũng là tương đương thỏa mãn đã nhẹ nhàng khoan khoái lại đỡ h è m bảo vật gia truyền có ít người trong mâm chỉ còn lại một khối xương sần đó mới là bảo vật gia truyền a Ai nha? sơn ư g sơn ăn ngon thật có chút n ế t lên khoe miệng giống như là đáng cười nhưng tại phương vạn hỉ trên mặt càng nhiều hiển nhiên là chế nhạo ai bảo cái này kim an ăn cơm nhanh như vậy hoàn chỉnh liền đem một mâm sơn ư g sơn không bao lâu liền cho ăn xong sau đó hiện tại kịp phản ứng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn người a người cái này tính tình rất dễ dàng gây chuyện có biết hay không a kim an k h ô n g phục hắn b y khuất hắn không ăn đủ hắn lần thứ nhất thấy chỉ có thể điểm một phần gói phục vụ phòng ăn mấu chốt còn ăn ngon như vậy trọng yếu nhất hắn lại bị cái này sách cũ chủ tiệm cho k i n h bị không thể nhị ta mới không phải gây chuyện chút đấy ta an ổn cực kỳ uống một ngụm trong chén canh Phương trước n vạn g hỉ khắp đây ít năm mấy tên côn đồ chạy ngươi trong tiệm gây chuyện đây còn không phải là ta đi giúp ngươi nhẹ nhẹ vỗ xuống bản kim an bắt đầu đem trước kia chuyện xưa ra bên ngoài lật thế tất yếu tìm tới mình chẳng tử ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải ngươi đem bọn hắn lưu manh lão đại đánh cho tới cục cảnh sát bên trong bọn hắn có thể tìm người tìm nhầm đến t a sách cũ cửa hàng n g h e xong đây g ố c dạng phương vạn h ỷ bưng lên bắt cơm rốt cục để xuống bất quá lúc này cành t r à n canh cũng đã chỉ còn lại không tới một nửa lượng ách kia là đám người kia xuẩn bắt đầu cầm lấy chiếc đũa một viên một viên kẹp nổ tốt tỏi m ẹ đến miệng bên trong kim a n có điểm tâm hư nguyên lai、like, lúc trước chín chân đường phố không biết từ nơi nào đến một đám tiểu lưu manh chuyên môn cùng cảnh sát đánh du kích muốn dọa dẫm nguyên bản thương hộ phí bảo hộ báo cảnh liền chạnh thương thế là có trời lưu manh lao đại cùng kim an tại đầu h ẹ m gặp phải song phương tiến hành t h i ế u hảo mà không phải lễ phép giao lưu về sau tiểu lưu manh lao đại liền được đưa đến p h ụ cận đồn công an theo nói đối phương mặt xưng phủ giống là bị o n g mật trích nghe nói lúc ấy lao đại này còn mang theo tiểu đ ệ nhưng là trốn được sò con thỏ đều nhanh mà từ đồn công an ra kim an không có về mình ngũ kim điếm trực tiếp đi sách cũ cửa hàng mượn đồ vật cái này khiến theo ở phía sau tùy thời trả thù đám kia bọn c u n đồ nghĩ lầm kia là kim ăn cửa hàng chờ vài ngày sau bọn q u n đồ liền đi phương vạn hỉ sách cũ cửa hàng gây chuyện lúc ấy đã là chập đột nhiên mấy cái mang theo cây gậy người xông vào trong phòng để phương vạn hỉ trộm trong tay hạt dưa kem chút đều rơi trên mặt đất đám côn đồ mượn ngọn đèn nôn ám mơ hồ cảm thấy người tựa hồ không đúng nhưng đến đều đến tổng không có cái gì đều không nói liền lui ra ngoài đạo lý ngay tại song phương đều ngẩn ở đây tại chỗ sắp phát sinh chút gì thời điểm kim an cầm cái vừa mua pháp côn bánh mì đi đến không bao lâu mấy tên côn đồ liền đều nằm trên đất mà cùng ngày sách cũ cửa hàng báo hỏng một cái giá sách một cái bàn còn có không ít sách cũng bị làm dơ đương nhiên kim an đây coi như là thấy việc nghĩa hăng hái làm phương vạn hỉ mặc dù ngoài miệm nói đến đây bút chương có thể coi là ở trên người nhưng cũng cho tới bây giờ đều là lấy ra chế nhạo lấy cớ dù sao làm người không thể không biết tốt xấu ngoài miệng nói phương vạn hỉ trên tay động tác ăn cơm vẫn còn là không dừng lại một chốc lát này sương sần cuối cùng là ăn hết không sai biệt lắm một nửa nhưng vẫn là không ăn đủ loại này đã có thể hồi ức quá khứ lại so với quá khứ càng ăn ngon hơn hương vị là lần đầu tiên đập dù sao thông đám người thường đối với khi còn bé đồ vật đều có các loại tuổi thơ lọc tính không tự giác liền sẽ chuyện đương nhiên cho rằng còn là lúc nhỏ đồ vật t ă n ngon liền cùng các lao nhân luôn luôn hồi ức lúc tuổi còn trẻ như thế nào tốt như thế nào tốt đồng dạng nói cho cùng hồi ức không phải hương vị mà là những cái tiêu cũng sẽ không trở lại nữa mỹ hảo cho nên nếu như có thể đánh vỡ loại quy luật này để người cảm thấy so trong hồi ức mỹ hảo hương vị còn mỹ vị hơn mỹ thực tiêu tuyệt đối liền là chân chính ăn ngon được rồi ta có chút ăn no phân người một cái cuối cùng phương bạn hỉ nghĩ nghĩ vẫn là đem đi hướng phía trước đầy ra hiệu đối phương mình chọn một cái ôi thiết công kê nổ lông rồi nhất chuyển vừa rồi biểu lộ kim an ma lưu cơ lấy c h i ế c đũa dù là bị đối phương l i ế c một cái cũng nhanh hung á c chính xác chọn khối nổ kim kim hoàng hoàng đặc biệt đẹp đ ẹ toán hương s ừ n sườn trực tiếp liền đưa đến miệm bên trong ăn ngon ăn ngon thật miệm lúc đầu đây viễn chu lâu x ư ơ n g sần hương vị liền so địa phương khác ăn ngon cái mười mấy lần lại thêm hiện ở trong miệng khối này là từ người khác nơi đó lấy ra đây ăn ngon trình độ liền cao hơn một tầng lầu chương bốn trăm ba mươi lăm ai sợ ai chương bốn trăm ba mươi lăm ai sợ ai viễn chu lâu buổi chiều vẫn luôn là bận rộn mà phong phú đặc biệt là khi phục vụ viên lương ngọc trình từ bắt đầu kinh doanh liền một khắc đều không có nhàn rỗi vội vàng mang thức ăn lên vội vàng giúp sẽ không gọi món ăn người gọi món ăn cân đối khách nhân vị trí chờ một chút may mắn đại bộ phận thời điểm không dùng hắn đi đem khách nhân ăn thừa đĩa bưng đi bằng không thì cũng là phải bận rộn đến bay、lên. cái này liền để hắn không thể không cảm thán nguyên lai bọn hắn tiêu ra cái kia tiểu thiếu ra vậy mà cũng có chỗ thích hợp p h a m là đổi thành còn lại mấy cái bên kia sống an nhàn sung sướng cũng tuyệt đối không thể tài giỏi mấy tháng đều không có chạy đương nhiên kia tiểu thiếu ra trước kia cũng xác thực không ít sống an nhàn sung sướng chính là suy nghĩ cẩn thận đại khái là viễn chu lâu mị lực quá lớn lương ngọc trình một bên vội vàng cũng là tại về phía sau chủ cầm đồ ăn thời điểm chú ý tới bọn hắn cái này lâu l á o bản tốt như hôm nay luôn yêu thích túi đầu mà lại góc độ đặc biệt kỳ quái không giống như là tự nhiên mà vậy giống như là cổ ý lão bản, rốt cục đang làm việc khe hở không có đồ ăn có thể lên cũng tạm thời không có thực khách ăn xong rời đi lương ngọc trình được công phu chạy tới bếp sau hỏi một câu nghe được câu này thời điểm lâu viễn chu chính cuối đầu cũng là s ư n g sở rõ ràng như vậy sao nhỏ giọng hỏi một câu lâu viễn chu vụng trộm liếc qua bên ngoài nơi hẻo lánh hai vị kia chín chân đường phố thực khách còn tại đang ăn cơm mặc dù theo lý thuyết vị trí kia là nhìn không thấy hắn nhưng vẫn là không tự giác địa đầu liền t h ấ t xuống đặc biệt rõ ràng có phải là bị sái c ủ rồi ta trước kia học qua chờ đến không ta cho người xử lý xuống nói lương ngọc trình hai tay lẫn nhau đẻ lên ngón tay cốt ca cốt két tiếng vang thanh thuy ê m hai để bên cạnh tống thắng lắc đầu liên tục bác sĩ không có nói cho ngươi không thể như thế theo ngón tay sao đối khớp nối không tốt mà lại ngươi cái kia giang hồ làng trung thủ pháp nhưng chớ đem lâu lão bản cổ càng làm càng xấu căn cứ để người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự t ì n h cái này nguyên tắc tống thắng cũng không dám để cái này to còn cho bọn hắn lâu lão bản xem bệnh vạn nhất trên tay kình không có nặng nhẹ đây cũng không được ta mặc dù không phải chuyên nghiệp nhưng cũng là nửa chuyên nghiệp lương ngọc trình lời còn chưa nói hết chỉ thấy lâu viễn chu cổ đột nhiên lại thất chút、Hờ. Thế nào lâu ã o bản? Sợ thật ra cái viễn chu ngay cả vội vàng chuyển người không phải là bởi vì khác chỉ là hắn trông thấy chín chân đường phố kia hai cái khách quen ăn cơm xong đứng lên đang chuẩn bị đi tới cửa nơi xa đường bị khách nhân khác ngăn chặn kết quả bọn hắn c u ố n cái vòng chạy đến trong suốt phòng bếp một bên nha ta đi ta tầm về sau ta lại nói cổ sự tình lương ngọc trình ngược lại là làm việc nghiêm túc vừa nói lập tức liền chạy ra ngoài b ê ngoài n kim an cùng phương vạn hỉ hai người vừa đi vừa hướng trong phòng bếp nhìn vừa mới viễn chu lâu ba người đều ở phía sau chủ một cái siêu cấp to con một cái xem ra nhã nhặn giúp việc bếp lúc còn có một cái tuổi trẻ đầu bếp cái kia đầu bếp có phải là cổ không tốt làm sao l á o túi đầu đâu đi đến tới gần phòng bếp vị trí kim an dùng khăn giấy lau lau miệng hắn còn muốn nhìn một chút đây cái trẻ tuổi đầu bếp đến cùng bộ rắn gì dù sao trong video đều không có khoảng cách gần thị giác đều chiếu cố lấy đập ăn đi cho dù có đầu bếp thân ảnh cũng không ra thế nào rõ ràng khả năng trông thấy ngươi đến bị hủ đ ố i đầu bếp bộ dáng cũng có chút hưng thú phương vạn h ỷ trả lời một câu không nhìn thấy đầu bếp dáng vẻ là khá là đáng tiếc nhưng hai người bọn họ người sống sờ sờ cũng không thể lại ở chỗ này không đi mà lại k i a đầu bếp cũng không biết thế nào làm sao liền đem thân thể đều chuyển qua rồi thôi đi đi đi đi không nhìn buổi chiều ngươi còn có mở hay không cửa hàng kim an hừ một tiếng nhanh chóng đi ngang qua trong suốt phòng bếp sau liền đi ra đại môn mà phương vạn h ỷ quay đầu l i ế p nhìn cũng cùng đi theo lặng lẽ nghiêng đầu nhìn thấy k i a hai người đều đi lâu viễn chu vớt vớt cổ của mình lần này tốt thật có chút đau một tiếng lâu viễn chu một lần nữa đầu nhập trong công việc tống thắng ở một bên nghe được sửng sốt u một chút ra cửa kim an cùng phương vạn hỉ đi ra ngoài nhìn qua bên cạnh xếp hàng đội ngũ âm thầm may mắn tới sớm không phải bây giờ còn tại bên ngoài phạt đứng a i thiết công kê ngươi nói là thuyền cửa hàng nhỏ ăn ngon vẫn là đây viễn chu lâu ăn ngon à. rốt cục đi đến cuối hàng kim an nhìn xem cái k i a mang theo cuối hàng bao cổ tay nam nhân đối phương tựa hồ rất là kiêu ngạo ngẫm lại có vẻ như cũng rất có đạo lý dù sao hắn nhưng là may mắn chậm một chút nữa hắn liền không kịp ăn viễn chu lâu cơm còn phải nói gì nữa sao đương nhiên là viễn phương bạn hỉ một giây đồng hồ đều không do dự lúc này viễn chu lâu trong lòng hắn địa vị chính là t ố t một vì cái gì kim an không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế chém đinh chặt sát thế nào một điểm do dự đều không có toán hương sương sần kia cố nồng đậm toán hương mùi vị ngươi không có nghe thấy sao chỉ có hương khí bắt đầu ăn một điểm đắng chắc hương vị đều không có đây nổ tỏi về sau phát khổ thế nhưng là rất nhiều phòng ăn bệnh chúng viễn chu lâu hoàn toàn không có mà lại sương sần hương vị thực tế là quá tốt mang theo chút dư vị phương bạn hỉ trong đầu lại hiện ra vừa rồi kia một mâm sương sần dán vẻ hương súc g ò n n u non tươi g ặ m để người hoàn toàn quên đi thời gian hận không thể ngay cả xương cốt cũng cùng nhau ăn xương s ư ờ n kia thật là ít càng thêm ít húng chi so hắn trong trí nhớ hương vị còn phải tốt hơn nhiều toán hương xương s ư ờ n kia phẩm chất còn phải hỏi sao thôi đi ta cảm thấy vẫn là thuyền cửa hàng nhỏ tốt kim an đối với vương vạn thì đáp án xem thường hắn cũng rất thích viễn chu lâu toán hương xương s ư ờ n thậm chí ngay cả cái kia tam tiên đậu hũ canh đều đặc biệt thích cả chua căn c ứ canh đã khai vị lại dễ uống mấu chốt là bên trong còn có thịt băng i bắt đầu ăn không chỉ có hương còn rất non một chút cũng không thể so toán hương xương x ư ơ n kém nhưng là nhưng là hắn chưa ăn no đồ vật ăn ngon là ăn ngon nhưng là người ta thuyền cửa hàng nhỏ nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu có thể ăn thoải mái hai tay đ ú t túi kim a n đứng ở tàu điện ngầm miệng trên thang máy trên cơ bản không ai có thể song song đứng phương vạn h ỷ đứng ở phía sau kính mắt lửa treo ở trên mặt nhiều người như vậy nếu như không phải hà lượng cũng giống như ngươi có thể ăn như vậy người phía sau làm sao nói phương vạn h ỷ liếc một cái kim a n bởi vì vừa rồi viễn chu lâu có cái kia to con phục vụ viên cho nên kim a n lộ ra hình thể tựa hồ còn rất bình thường nhưng ra cửa cùng xung quanh người bình thường như thế so sánh một bữa cơm ăn ba bát mỹ tiêu chuẩn ta thử, thuyền tốt. tốt. Thuyền tìm t cửa cửa kia mặc chính Chu kệ nhiều như vậy, thử, chính là thuyền cửa hàng nhỏ、tốt. Viễn Chu lâu tốt. Thuyền cửa hàng nhỏ. À, kia liền lâu vậy, là h ê m mấy n g ư ờ i đến nếm trên h nhiều người định Hai ử người đoạn. người Ai ai. sợ i ai? g phần mình lẫn nhau lẫn l i ế tàu một kém trước. Trưng Trưng cái, cơ Lắc người. 436, lắc cái cửa áp đi người. người. Hơi kém quên cái kia vừa vặn lưa lưa đến quên thuyền h n nhỏ láo bản không phải nói, không hy vọng g phải hy láo ta t y truyền ê n t i ệ m của h ắ n sao. b ê n trên tàu điện ẩ m kim an mới nhớ tới đây gốc dạ n g muốn nói hiện tại tính tình quái lao bản kia là thật nhiều lúc đầu viễn chu lâu loại này một tuần mở bốn năm ngày cửa hàng vẫn là buổi c h i ề u mở cửa đã rất kỳ hoa kết quả lại tới chỉ vào thứ sáu ban đêm kinh doanh mấy tiếng còn không cho người tuyên truyền một cái so một cái tùy hứng vậy cũng chớ mang đến trong tiệm tìm người ăn giao hàng đồng dạng ý thức được vấn đề này phương vạn hỉ nghĩ nghĩ chỉ cần không khiến người ta đi trong tiệm là được à kia viễn chu lâu đồ ăn làm sao lại không phải ai cũng có thể ăn được ai nha được rồi thật phiền phước coi như không có chuyện này có chút nửa đường bỏ cuộc kim an quyết định chạy trước vì tính trong lòng nói hai nhà này cửa hàng hắn đều có thể đánh mát điểm luận hương vị thật rất khó nói đến cùng ai cao ai thấp hoàn toàn đều là cao tiêu chuẩn tựa như là một người làm như vậy không được liền muốn tìm người đến bình bình nếu là n g ư ơ i thua chưa tới một cái n g u y ệ ta t tiệm sách vệ sinh đều ngươi bao hoặc là ngươi bây giờ nhận thua cũng được liếc nhìn đối phương phương v ạ n h ỷ bình sinh ghét nhất chính là quét dọn vệ sinh chuyện này nhưng làm ở tiệm vậy vẫn là muốn mỗi ngày quét dọn lại thêm là sách cũ cửa hàng thu lại sách còn phải thật tốt xử lý một chút là thật là nhập sai đi k im a n bị đối phương kiểu nói này bạo t i n h tình liền đi lên không tự giác giọng liền hơi lớn còn tốt bây giờ không phải là tàu điện ngầm giờ cao điểm người chung quanh không tính quá nhiều nhìn bọn hắn một chút về sau trên những cơ bản liền nên làm gì làm gì đi nên qua viễn chu lâu người còn không đơn giản cái kia ăn hàng diễn đàn bên trên một đồng lớn nói phương v ạ n h ỷ đem ăn hàng diễn đàn giao diện mở ra phát cái thiếp mời tiệm mới thử đồ ăn cần ba cái nếm qua viễn chu lâu người đến bình luận miễn phí đưa đón một đầu mới t i ế p mời xuất hiện đang ăn hàng trong diễn đàn xem ra cũng không thế nào dễ thấy bởi vì bình thường cũng sẽ có không ít h ả i cầm bản địa chủ quán chạy tới diễn đàn phát quảng cáo tìm người thử đồ ăn hoặc là tìm út đi trực tiếp mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc đương nhiên chuyện tốt như thế có thời gian có hứng thú người trên cơ bản đều sẽ đi góp một tham gia náo nhiệt vạn nhất tuyển chọn đây người đây không phải lắc lư người sao nhìn xem thiếp mời tiêu đề kim a n không tự giắc liền nói một câu ta làm sao lắc lư người người nói t u y ể n cửa hàng nhỏ có phải là tiệm mới vẫn là không kiên nhận ngữ khí bất quá giọng điệu này đối với phương vạn hỉ đến nói xem như phổ thông ngữ khí xem như a là bị đối phương hỏi lên như vậy Kim a nhất n g ĩ nghĩ, nghĩ kia nhỏ tiệm nát mở không đến một tháng, hết kinh doanh mới ngày. Tuyệt đối xem như không bệnh. không người. không nói hàng. n hết thẻ phải h kia Kia kia tiệm mới đối tiệm mới, cái kia lắc lư người. Ta lại ba ma ta Ta ta cửa một Tuyệt mở xem mở là lư có lắc có thời nghe lời kim an có đôi khi cảm thấy lời này không nói toàn l i ệ n tất cả đều là hố chỉ thấy không bao lâu phương vạn h ỷ liền đem lần này nhận người điều kiện cho bổ sung đến thiếp mời bên trong kim an cầm ra điện thoại di động của mình rất dễ dàng tìm đến thiếp mời chiều ba vị ăn thử viên ăn đồ vật đều là giống nhau mỗi người một phần ăn cái gì tạm thời giữ bí mật cần ngài nếm qua viễn chu lâu mỹ thực hơn nữa có thể tại thứ sáu tuần này một ư ơ i giờ tối đến dạng sáng hai giờ ở giữa có thời gian ăn thử địa điểm chờ định nhìn xem đây bổ sung tin tức nhìn nhìn lại không đầy một lát liền cùng một đống h ồ i thiếp kim ăn có chút im lặng cái gì một ư ơ i giờ tối đến ngày thứ hai dạng sáng hai giờ ở giữa các ngươi là cái gì phòng ăn bán ăn khuya sao muốn như vậy ăn thử địa điểm còn chờ định không phải các ngươi sẽ không là đến đem chúng ta lừa bán đi đi nghe không quá đáng tin t ạ y a tại sao phải đ ế n qua viễn c h ú lâu thế nào các ngươi muốn đối tiêu có chút ý từ a nếu không phải ta ban đêm đi ngủ sớm ta đều muốn đi xem trên lầu sẽ không là cảnh sát ta không đầy một lát thiếp mời bên trong mấy người liền trò chuyện các loại suy đoán cái này thiếp chủ đến cùng muốn làm gì người cái này có thể làm ạ kim a n n h ì n c h ă m c h ă m điện thoại di động của mình lại đổi mới mấy lần nhiều mấy cái hồi phục nhưng cũng đều không có báo danh đổi thành bình thường những cái kia bình thường điểm thương ra ăn cái gì cửa hàng vị trí ở đâu sau đó lưu lại một cái bình thường ă n thử thời gian cùng thiếp trên cơ bản tất cả đều là báo danh kia đều m u ố n chọn hóa mắt kết quả phương vạn hỷ cái này t i ế p mời bên trong trên cơ bản không phải đang nhạo báng chính là tại quan sát còn có người đang nhắc nhở đừng bị tên lừa đảo lừa gạt đi nơi khác ta bổ sung lại hơn mấy câu phương vạn h ỷ cảm thấy mình khả năng này quả thật có chút không ổn nghe vào liền giống như là muốn đem người kéo đi làm gì phi pháp mua bán đồng dạng thật có l ỗ i bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể mang các vị đến cửa hàng đi nhưng là sẽ tuyển định một cái địa phương tuyệt đối an toàn ăn thử viên không yên lòng có thể mang theo thân bằng cùng đi nhưng là đồ ăn chỉ có ba phần ăn thử mỹ thực tuyệt đối vượt qua mọi người đón o trước đầu bếp tay nghề tinh xảo có thể làm ra hương phiêu vạn ra tuyệt đỉnh mỹ thực đi qua đường không dùng bỏ lỡ bổ sung bên trên đây vài câu phương vạn hỉ cảm thấy hẳn là liền đủ được người cái này nghe vào giống như là ngập một cái cũng là ngặt có thể nhiều n g ọ t mấy cái kia tốt hơn ý tứ cuối cùng đoạn này giống như là vương bà bán dưa đồng dạng kim an cười h ắ t h ắ t lại gặp b ạ c nhãn lúc này lâu viễn chu cũng không biết hai cái này tên dở hơi kế hoạch y nguyên cần cụ chăm chỉ đang cố gắng làm việc trong hai ngày sau đó viễn chu lâu y nguyên giống như là bình thường một dạng bình thường kinh doanh lương ngọc trình thì là đã hoàn toàn thích đứng thân phận mới của mình nguyên bản kia có chút dọa người tiếu d u n g rốt cục cũng là chậm rãi bắt đầu trở nên bình thường chút mặc dù rất nhiều khách quen nhóm vẫn là hiếu kỳ nguyên lai、like、phục vụ viên đi đâu rồi nhưng là đối với cái này mới tới to con ngược lại là tiếp nhận rất nhanh đặc biệt là d o xét chủ cửa hàng truyền bá hứa giai hào sở tiệu đi ô mỗi lần trong màn ảnh nếu như xuất hiện các loại thân ảnh khổng lồ liền nhất định sẽ có người soát to con cái này mưa đạn mặc dù hứa giai hào sở tiệu đi ô trong cơ bản bên trên cũng sẽ không khiến người khác lộ diện bất quá lương ngọc trình bằng vào thân hình cơ bản đã để tất cả sở tiệu đi ô người xem vững vàng ghi nhớ hắn chờ thứ năm kinh doanh kết thúc cơm tối sau khi ăn xong lâu viễn chu một người ngồi tại lầu hai sở lấy nhà mình đại bán quất nhìn một chút trong điện thoại di động cổ phiếu giao dịch phần mềm ở trên buổi trưa lâu viễn chu liền đem trong tay cổ phiếu tất cả đều ném ra ngoài đi lúc đầu coi là có thể sẽ không rất nhanh liền bán đi kết quả không nghĩ tới không bao lâu liền toàn bộ đều thành g i a o tại t r ứ đi phí tổn về sau cổ phiếu trong chương mục kim ngạch để lâu viễn chu có chút cảm giác mình đang nằm mơ đây đều có thể mua bộ căn phòng lớn đ ế m lấy cổ phiếu trong chương mục số lượng lâu viễn chu cảm giác không phải quá chân thực nhưng lại rất mất hệ thống cho đầu tư năng lực thật sự chính là rất đáng tin cậy mặc dù tạm thời còn không có gặp được tin tức mới nhưng cũng vẫn là rất chờ mong rất tốt ngày mai thứ sáu làm chút gì ăn ngon đây này để điện thoại di động xuống lâu viễn chu bắt đầu tính toán thuyền cửa hàng nhỏ menu chương 437 đắc ý chương 437, đắc ý thứ sáu hơn m ộ ư ơ i giờ đêm nào đó đội cảnh sát hình sự cổng chức mấy bước bên ngoài giá hoành thánh bày ra kim an chính cùng mặt khác ba nam nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ đây chính là các n g ư y i định địa điểm hơn ba mươi tuổi mang theo kính đen vừa mới thêm xong ban lang thịnh kiệt nghi ngờ nhìn xem kim an hắn là từ ăn hàng diễn đàn bên trên nhìn thấy ăn thử miễn phí viên thiếp mời ghi danh mới đến nơi này lúc trước cái k i a thiếp mời bởi vì các loại tin tức phi thường khả nghi cho nên cơ bản không có người nào báo danh mà hắn nhìn một chút k i a cái thời gian cùng mình lúc tan việc vừa vặn ăn cướp đây chẳng phải có thể cọ cái bữa ăn khuya sao thế là hắn cùng mình hai cái đồng sự cùng một chỗ ghi danh vừa đến an toàn chút thứ hai cũng là cho mình đồng sự như phúc lợi ba tới dùng cơm cũng không cần lo lắng xấu hổ đều là người quen biết nói chuyện phiếm cũng không tệ chỉ là không nghĩ tới cái gọi là sẽ tuyển định một cái địa phương tuyệt đối an toàn vậy mà là cách đồn công an đặc biệt gần giá hoành thánh bảy cái gọi là giá hoành thánh là hải cầm một loại cách gọi kỳ thật chính là ban đêm tại các loại giao lộ bảy q u ả y bán hàng sạp hàng nhỏ trừ sẽ bán hoành thánh bên ngoài còn có thịt nướng bánh nướng không v ừ n g các loại đồ vật chậm dai đã biến thành bữa ăn khuya đại danh tử mà không phải vẹn vẹn giới hạn tại hoành thánh đây một loại mỹ thực cái này đây không phải rất an toàn sao kim an cũng rất bất đắc dĩ lại không phải hắn định địa phương đây đều là phương vạn hỷ chú ý không phải sợ không an toàn sao đội cảnh sát hình sự cộng đủ an toàn đi bằng h ư của ta ban đêm cửa đồn công an bảy giá hoành thánh liền đi hắn chỗ ấy được nh kim an đến nay đều cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý chính là không nhiều lắm là rất an toàn nếu không phải là các ngươi ta cũng không biết nguyên lai、like、nửa đêm thời điểm đội cảnh sát hình sự cổng còn có thể có giá hoành thánh đâu lan thịnh kiệt đồng sự bạch tiểu bàn đến một câu đương nhiên đây là hắn ngoại hiệu tên thật trắng lịch lạc bởi vì dáng dấp trắng trắng mập mập trực tiếp liền phải cái bạch tiểu bàn ngoại hiệu kỳ thật ta trước kia cũng không biết dùng siêu cấp tiểu nhân thanh â m nói t h ầ m kim an nhìn xem đây ba cái người xa lạ cũng chính là hắn cùng phương vạn hỉ đang ăn hàng diễn đàn bên trên tìm thực khách nơi này khoảng cách chín chân đường phố nếu như lái xe năm phút liền có thể đến phương vạn h ỷ lúc này đã đi tuyển cửa hàng nhỏ mua d a o hàng đi mà kim a n liền phụ trách ở chỗ này cùng ba người này mắt lớn chừng mắt nhỏ cho nên các ngươi hôm nay muốn cho chúng ta ba ăn cái gì cũng không thể là giã hoành thành a cái này bày nhi có nhiều năm đi ngươi nhìn hắn cái kia xe đều rơi sơn rơi thành dạng gì rồi chứ bạch tiểu bàn cùng lang thịnh kiệt bên ngoài người thứ ba lưu t h ụ y cũng rốt cục mở miệng hắn cùng bạch tiểu bàn đều là nghe nói có miễn phí bữa ăn khuya cỏ mới đến kỳ thật ăn cái gì không quan trọng nhưng là người này lòng hiếu kỳ đi lên biết thật là hiếu kỳ nói đến thần bí như vậy Đến cùng ăn? cái gì là tốt kim h c á kia, an ra vẹn thần bị nói vừa vặn cùng cái này giã hoành thánh bảy nhi lao bản đối mặt ánh mắt mặc dù phương vạn hỉ nói đây sạp hàng lao bản cùng hắn là bằng hữu mượn dùng một trường phá cái bản đối phương cũng không phải sẽ như thế nào thế nhưng không chịu nổi xấu hổ đêm nay bên trên chính là người ta kiếm tiền thời điểm bốn người ngồi chỗ này cũng không phải chọn món ăn giống như nói không qua quá khứ cái kia xoài ca lão bản kim an vẫy vẫy tay đem cái kia xem ra cao cao gậy gò lao bản gọi đi qua thế nào có chuyện gì giá hoành thánh bảy lão bản từ hắn cái kia giống như là thật dài hộp sạp hàng đằng sau đi tới loại này cũng coi là xe thức ăn một loại chỉ là không có pha lê không xe đỉnh dài trong hộp chính là dùng để thả các loại đồ vật còn có lò cái gì đều ở nơi đó trực tiếp liền có thể nấu hoành thánh bên cạnh còn có chuyên môn thịt nướng nhỏ giá đỡ một người khác ngay tại cho khách nhân khác nướng thịt b à chỉ cái kia ngươi cho chúng ta đến chút nướng bánh nướng không vừng các ngươi có ăn hay không thịt h à n h thánh muốn hay không a kim an đưa đầu nhìn một chút kia trên xe thức ăn bảy biện một loạt còn không có nướng đồ nướng có thịt có đồ ăn mặc dù không có cố định quầy hàng nhiều như vậy c h ủ loại nhưng là cũng coi như rất không tệ các ngươi không phải muốn ăn khác sao tiểu phương cùng ta nói như vậy a giá hoành thánh bảy lão bản trừng mắt nhìn vẻ mặt thành thật phức tiểu phương ha ha ha bị đâm trúng kỳ quái cờ ư i điểm kim ăn hoàn toàn nhịn không được mặt khác ba cái thực khách liền nhìn như thế cái đại nam nhân không hiểu thấu cười đến ngựa tới ngựa lui ngươi đừng cười ở chỗ này ăn đồ vật có phải hay không chúng ta đều không cần trả tiền a không dùng chúng ta điểm l ạ bạch tiểu bàn hiện tại đã đói gần chết tăng ta thế nhưng là hao phí hắn đại bộ phận khí lực lại không ăn chút đều muốn tuất huyết áp a điểm nói thật một hồi các ngươi ăn được đồ vật tuyệt đối là nhân gian mỹ thực thực phẩm các ngươi khẳng định cảm thấy chưa đủ ăn nhưng là một người chỉ có một phần đệm chút đi đệm chút đi bằng hưu của ta nói nhà này hoành thánh hương vị cũng không tệ may mắn kim a n giọng không tỉnh lớn người chung quanh cũng đều tại riêng phần mình cùng người nói chuyện phiếm không ai chú ý bên này mặc dù kim a n nói trong chốc lát m ỹ thực n h i ề u như vậy lời hữu ích bất quá cuối cùng cũng chưa quên khen một câu đây giá hoành thánh mày lão bản vẻ mặt này cũng là đắc ý các ngươi nói đến ta đều hiếu kỳ đã tiểu phương còn chưa có trở lại các ngươi trước hết ăn chút đồ của nhà ta đi. nhà ta đặc sắc là hoành thánh đồ nướng để cử các ngươi thử một chút nướng ngũ hoa còn có gà nướng chân nướng bắc nô g bổng nhà ta cũng không tệ lão bản bắt đầu chào hàng lan thịnh kiệt mang theo bạch tiểu bàn bọn hắn đứng dậy đi xe thức ăn bên cạnh tuyển đồ nướng kim ăn cũng vội vàng đi theo thuận tiện cho phương vạn h ì gọi điện thoại uy tiểu phương a ngươi mua tốt chưa cố ý bóp lên âm điệu đối phương xưng sở trầm mặc một hồi có bệnh sớm một chút uống thuốc lấy lòng ta cái này liền lái xe đi trở về lập tức điện thoại liền c ố máy tiểu từ này có xe không ra cùng ta cùng một chỗ đi tàu điện n m quả nhiên cũng là giống như ta có thu hồi điện thoại kim a n cũng đi theo điểm đồ ăn rất lâu đều không uống qua hoành thánh kim a n muốn một phần thịt heo hoành thánh năm xuyên hương cay nướng n g u hoa một phần gà nướng chảo một cái nướng bắp nô đồng còn muốn hai cái nướng bắp nô ruột người khác điểm đồ vật thật không có hắn nhiều bất quá cũng cơ bản mỗi người đều điểm hoành thánh hải cầm giá hoành thánh bắt cũng không lớn rất nhạt mà lại không có mấy cái hoành thánh chủ yếu vẫn là bởi vì chủ đánh chính là bữa ác khuya rất nhiều người đều đến một bên ăn thịt nướng một bên uống chút nhi địa h o à n thánh ngược lại là thứ yếu lượng quá lớn ngược lại không tốt bán cho nên nếu là đói bụng đến ăn đây một b bất quá không đợi hoành thánh lên b à n phương vạn h ỷ liền mang theo giao hàng cái túi đi tới kim a n một trận mừng rỡ liền vội vàng tiến lên tiếp nhận cái túi hôm nay giao hàng hộp là trong suốt t r ò nên n vừa mở cái túi kim a n liền nhìn ra là cái gì lớn đêm hôm khuya khoát ăn cái này nhìn không được kinh ngạc kim a n hôm một câu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám kho nước đậu hủ não t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám kho nước đậu hủ não mấy canh giờ trước lâu viễn chu ngáp một cái nháy mắt mấy cái dùng nhỏ kéo xe mang theo hôm nay chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn chậm rãi đi tới thuyền cửa hàng nhỏ cổng lúc trước hắn cẩn cẩn hồi ức một chút trước mấy ngày tại trong tiệm nhìn thấy kia hai cái chín chân đường phố thực khách đúng là phụ cận cửa hàng l ã o bản nhớ không lầm hẳn là đây bên cạnh sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm nhưng là cụ thể người l ã o bản nào là cái nào cửa hàng hắn cũng không biết nhưng là trực giác nói cho hắn cái kia đeo kính thấy thế nào cũng không thể là ngũ kim điếm l ã o bản mà cái kia dáng người có chút khôi ngô cũng rất không có khả năng bán sách đương nhiên sở dĩ nói là có chút khôi ngô chủ yếu vẫn là bởi vì có lương ngọc trình so sánh tựa hô bất luận kẻ nào tại vị kia trước mặt đều chỉ có thể coi là nhỏ gầy đương nhiên hôm qua lúc tan việc vị này to con xem ra thần sắc huy hoại mặc dù tại cơm nước song xuôi trận kia vẫn là mặt mày hớn hở kết quả cơm nước song xuôi liền cười không phải động dù sao dựa theo tống thắng thuyết pháp cuối tuần chính là tiêu quan hồng đi làm lại hắn lương ngọc trình viễn chu lâu phục vụ viên thể n g h i ệ p thẻ xem như liên kỳ vì thế lâu viễn chu chỉ có thể đưa một chút đối phương tự mình làm thị t kho cùng nhỏ dương muối sau đó hoan nghênh đối phương tùy thời tới chơi thanh này lương ngọc trình cho cảm động xấu biểu thị tương lai chỉ cần viễn chu lâu cần hắn khẳng định từ công việc của mình tới làm nghe được câu này tống thắng ý vị thâm trường nhìn lương ngọc trình một chút trên mặt biểu lộ để người nhìn không t ấ u lúc này lâu viễn chu đứng tại thuyền cửa hàng nhỏ cổng. hướng bốn phía nhìn một chút trừ lẹ tẻ người đi đường cùng lõe lên đèn đường bên ngoài xung quanh cửa hàng đều là giam giữ xem ra hôm nay bọn h ắ n ứng sẽ không phải lại đến rất tốt t h ở phao một cái lâu viễn chu hiện tại hận không thể học một ít loại kia trên tivi dịch dung thuật có thể đổi thành người khác mặt loại kia nhưng là giống như cũng không có khả năng một hồi liền học xong cũng chỉ có thể tưởng tượng mở ra thuyền cửa hàng nhỏ đ ạ i môn mở đèn lên tiểu tiểu cửa hàng y nguyên giống như trước đó nói toặc cũ nhưng cũng không có như vậy c ũ n dáng vẻ liền xem như chính lâu viễn chu đều không thể không thừa nhận tiệm này trời sinh liền mang theo một loại đồ vật t ă n ngon ký thị cảm lâu viễn chu đem xe nhỏ kéo đến phòng bếp đồ vật từng cái dọn xong chuẩn bị bắt đầu làm đ ầ u hủ não gần nhất lâu viễn chu đã nếm qua không ít nhà đ ầ u hủ não c h ủ loại có thể nói là đủ loại hữu dụng kho canh cũng chính là loại kia thả rau cúc vàng mục nhị những này phối liệu sẽ còn thêm bột vào canh cũng hữu dụng đơn thuần hương liệu chế biến về sau phối hợp đơn giản gia vị liền có thể hưởng dụng còn có chút đủ loại khác biệt địa phương cách làm đều có thể có rất nhiều loại càng đừng đề cập còn có ngọt loại này khẩu vị cho nên lâu viễn chu nghĩ, nghĩ hôm nay liền quyết định làm thả rau cúc vàng thêm bột vào canh phiên bản kho nước đậu hủ não về phần đêm hôn khuya k h o á t hai sẽ chạy tới hắn chỗ này uống đậu hủ não cái này hắn cũng mặc kệ làm đậu hủ não muốn dùng đến đậu nành hắn đã sớm ngâm phát tốt lúc này vẫn là trang ở bên trong cũng cùng một chỗ chuyển tới thương dụng giữ ấm trong thùng ngâm nước đây giữ ấm thùng một hồi muốn dùng để chở đậu hủ não liền cùng bình thường sẽ tại các loại bữa sáng sạp hàng bên trên nhìn thấy cái chủng loại kia đầm dạng chỉ bất quá hắn dùng chính là tiểu hào dùng để ứng phó thuyền cửa hàng nhỏ quy mô là dư x à i đối với bất luận cái gì mỹ thực đến nói nghĩ t ậ ăn đều là muốn nhị nguyên vật liệu chất lượng mặc dù không thể nói nguyên vật liệu phẩm chất tốt liền nhất định có thể làm ra cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân món ăn nhưng là nếu như nguyên liệu nấu ăn lựa chọn quá mức q u a loa nghĩ như vậy đem nó làm tốt liền muốn phí càng nhiều công phu cho nên đây đậu hủ não muốn làm tốt đậu nành nhất định phải tuyển loại kia hạt tròn sung mãn hạt đậu không nhất định phải quý nhất nhưng là phẩm tướng tốt là tương đương mấu chốt bây giờ giữ ấm trong thùng đậu nành tại trải qua thời gian dài ngâm về sau từng cái kim hoàng hơn nữa thoạt nhìn như nước trong veo tại dưới ánh đèn sẽ còn phạt quang dùng tay nâng lên một chút đến chỉ là nhìn xem đều để lâu vi tự nguyễn chu lâu cùng thuyền cửa hàng nhỏ trong phòng bếp đều không có vật này cho nên lâu viễn chu trực tiếp chính là dùng gia dụng máy móc cũng chính là muốn bao nhiêu làm mấy lần sự tỉnh cũng là không coi là nhiều phiền phức đổi thượng thanh nước để lên chút ngâm tốt đậu nành máy móc khởi động tạm tâm là không cách nào tránh khỏi nhưng cũng so với thương dụng phòng bếp nhiều chút nhà cảm giác tựa như là cái nào đó sáng sớm ngay tại cho người trong nhà làm điểm tâm trạng cảnh cùng thanh âm đã quen u t h ộ cũng lại lần lượt lâu loại lại lần lần Tại tươi viễn mới thúc thùng tất thành bất một hơn sơ đẹp. đẩy đậu đều đánh đậu đem đậu nửa nành nành, nữa chu móc cả c máy mà quá về về sau, sữa sau ra qua. bị bộ bỏ bã bỏ không phải nói là tiết kiệm nguyên liệu nấu ăn loại hình mà là như thế này có thể để sữa đậu nành nồng độ trở nên càng tốt hơn một chút tự nhiên bắt đầu ăn hương vị cũng là muốn càng tốt cẩn thận loại bỏ hơn mấy l ư ợ t sữa đậu nành liền có thể bên trên cái nồi đây đậu hủ nao có thể nói là từ học sinh đến dân đi làm mỗi ngày lúc làm việc luôn luôn có thể trông thấy mỹ thực mặc dù nói tựa hồ không có cái gì cánh cửa nhưng là càng đơn giản càng phổ biến đồ vật kỳ thật nghĩ phải làm cho tốt ngược lại muốn bao nhiêu h ò a chút tâm tư ở phía trên m à i xong sữa đậu n à n h cần đi qua nấu chín mới có thể làm đậu hũ mà cái này làm nóng quá trình phải bảo đảm hỏa lực không thể lúc lớn lúc nhỏ đây cũng là làm rất nhiều đồ ăn thời điểm đều phải chú ý điểm ở trong quá trình này lâu viễn chu không ngừng má trong n ồ i dùng tia nhẹ nhàng quấy đều thỉnh thoảng cầm lấy chuyên môn phiên lọc đem toát ra sữa đậu n à n h b ọ t tất cả đều fiết sạch sẽ nếu như lười biếng thiếu như thế một bước như vậy vốn nên, nên phi thường bóng loáng đậu hũ liền sẽ nhìn qua mơ mô đã ảnh hưởng mỹ quan cũng ảnh hưởng cảm giác. Rất nhanh. trong nồi sữa đậu nành liền nấu mở nồng đậm sữa đậu nành hương khí đập vào mặt chính là loại kia mùi vị quen thuộc bất quá mặc dù mở nồi sôi nhưng là đây sữa đậu nành nhưng vẫn là không có triệt để đun sôi nếu như cứ như vậy đem sữa đậu nành đổ ra đi làm đậu hủ não như vậy ra hương vị sẽ có một cỗ phi thường ảnh hưởng hương vị hạt đậu mùi t a n h coi như dùng các loại gia vị đều rất khó che lại cho nên tuyệt đối không thể gấp lấy con lửa lâu v i ê n chu lúc này mở lửa nhỏ tiếp tục dùng thịt chậm dai khóe đều thỉnh thoảng tiếp tục đem phủ bọt p h ế t ra qua mấy phút đây đều tiếp xuống dĩ nhiên chính là điểm đậu hũ mà thừa dịp thời gian này đúng lúc là để sữa đậu nành nhiệt độ hàng vừa giảm nếu không làm đậu hũ não bên trong đậu hũ non khẳng định sẽ làm thất bại chỉ có thể cầm đi làm thành tạo phở. tại đại hào trong chén rắc lên một điểm bên trong son dùng để đem sữa đậu nành đọc lại lại thêm chút nước tinh bột đừng nhìn mặc dù lâu viễn chu thêm lượng rất ít nhưng là đủ để có thể để cho đậu hũ trở nên tính bền dẻo mười phần hơn nữa còn có thể có đủ ả n g đủ ả n g hiệu quả lúc này thêm điểm nước tại trong chén đem bên trong son cùng nước tinh bột đầy đủ tiến hành quáy lại nhìn trong nồi sữa đậu nành mặt ngoài bắt đầu chậm rãi ngưng kết ra một chút đậu ra một dạng đồ vật lúc này sữa đậu nành nhiệt độ vừa vặn đem vừa rồi hỗn hợp tốt bên trong son cùng nước tinh bột r ó t vào sớm liền chuẩn bị tốt giữ ấm trong thùng trước lúc này đã dùng thanh thủy cẩn thận giặt vừa qua bưng lên nồi đem sữa đậu nành một mạch tất cả đều r ó t vào giữ ấm trong thùng theo soạt một tiếng sữa đậu nành hương khí lập tức đập vào mặt chương bốn trăm ba mươi chín hoàn toàn không có vấn đề chương bốn trăm ba mươi chín hoàn toàn không có vấn đề bị dóc vào giữ ấm thùng sữa đậu nành tản ra một loại đặc biệt hương khí hoàn toàn không có bất quá lúc này còn không thể thư giãn sữa đậu nành bên trong bên trong son vẫn là cần dùng thìa tiếp tục quay xuống tới mới được nếu không làm được đậu hủ nao rất có thể chính là một bộ phận rất hoàn chỉnh mà một bộ phận khác hiện ra hiếm nát trạng thái đây trên cơ bản chính là bên trong son cùng nước tinh bột không có đầy đủ hòa tan nguyên nhân lâu viễn chu đem sữa đậu nành quay h o à n tất giữ ấm thùng cái nắp đắp lên chờ thêm trước hai ba mươi phút đây tươi non đậu h ủ cũng liền làm tốt thừa dịp lúc này chính là làm kho nước thời gian rau cúc vàng cùng mộc nhĩ cũng là lâu viễn chu đang ở nhà bên trong thời điểm liền ngâm phát tại trong thùng hiện tại lấy ra thời gian vừa vặn rất nhiều trong quán thích dùng khuẩn nấm một loại đến để đậu hủ não có loại kêu mỹ vị hương khí cùng hương vị lâu viễn chu hôm nay tuyển dụng chính là nấm hương đồng dạng đạo lý cũng có người đem m ộ t nhĩ đ ổ i thành cà rốt hoặc là cái khác món ăn cùng khác biệt địa v ừ a cẩm thực quen thuộc cũng đều là có liên quan lâu viễn chu cầm đao đem những này phối liệu liên tiếp hành gừng tỏi cùng một chỗ c ắ t gọn hôm nay hắn mang đến có hai cái giữ ấ m thủng một cái chưa chính là ngâm tốt đậu n à n h mà một cái khác thì là đã sớm nấu chín tốt lớn xương canh dùng xương canh tới làm đậu hủ não sao một cái hương chữ cao minh đương nhiên canh xương hầm bên trong còn mang mấy khối mang cốt đủ, mặc dù cũng không lớn, nhưng cũng đủ. thế là lâu viễn chu thuận thế đem thịt đều vứt ra cắt thành thịt đinh lên n ồ i đốt dầu hành gừng tỏi đầu tiên là nhập nồi xào hương đây bạo n ồ i mùi thơm có thể nói mặc kệ lúc nào cũng có thể làm cho người tinh thần vì đó dung một cái đặc biệt là thời điểm trước kia đến nấu cơm thời gian điểm từng nhà hành gừng tỏi như thế một chút n ồ i s á t vách tuyệt đối liền có thể nghe thấy mùi thơm thuận tiện còn có thể suy đoán hạ đối phương làm chính là món đó gì cũng coi là sinh hoạt hàng ngày bên trong mọi người có khả năng cộng đồng trải qua chuyện lý thú chờ đây hành gừng tỏi bạo nổi mùi thơm nồng nặc lên thịt đinh vào nồi l ậ xào có dầu nóng thịt tiêu hương mùi vị rất nhanh li lại thêm chút hoàng t u cùng si dầu trong nồi ầm ầm tiếng vang càng lúc càng lớn tựa như là vì mỹ thực hát vang khúc dạo đầu nghe nói không ít người rất thích dùng loại thanh âm này tới làm ngủ nhạc nền mùi thơm chính n ồ n g lâu v i ê n chu đem nấm hương rau cúc vàng cùng mộc nhị cũng cùng một chốt đều rót vào trong nồi không ngừng l à xào để bọn hắn hương khí trong nồi chậm rãi hội tụ đem vừa rồi ngâm nấm hương nấm hương nước rót chút đến lại thêm điểm hoa tiêu phấn cùng trắng bột hồ tiêu đây kho nước mùi thơm cũng coi là thành bảy tám phần trong nồi màu tương lúc này chính là đẹp mắt thời điểm mặc kệ là mộc nhị vẫn là nấm h sớm chuẩn bị tốt lớn xương canh liền có thể rót vào trong nồi xoạt tiếng vang về sau hơn phân nửa n ồ i nước canh màu sắt so vừa rồi nhặt chút thêm điểm lao rút phối hợp m ố i cùng nước tinh bột pha trộn pha trộn vừa rồi xem ra còn có chút hiếm canh lập tức liền trở nên đậm đặc rất nhiều hoàn toàn chính là trong ấn tượng sạp hàng nhỏ bên trên loại kia kho nước dáng vẻ thìa trong n ồ i tiếp tục k h u ấ y đều từ ngực từ ngực tiếng vang ngay từ đầu như ẩn n hiện ư h trở nên càng ngày càng rõ ràng lâu viễn chu tiện tay cầm mấy quả trứng gà đánh thành trứng gà dịch từ nồi phía trên giữa không trung vẽ vài vòng hướng xuống vung nhập nồi trứng gà dịch cấp tốc bắt đầu ngưng kết biến thành một đầu một đầu trứng hoa văn tử tại màu tường kho nước bên trong xem ra kia là tương đương dễ thấy đây thả trứng hoa hậu thì liền không thể quá mức tùy ý k h u ấ y động muốn chờ đây trứng hoa thành hình lại nhẹ nhàng mà đem tách ra như thế đây nguyên một nồi kho nước rốt cục cũng coi là làm tốt lão bản người hôm nay làm cái gì đột nhiên chuyển đến thanh em dọa lâu viễn c h u nhảy một cái bất quá hắn đây mới phản ứng được là đào bân văn đến so bình thường muốn sớm không phải thiếu thời gian chưa từng thấy kiêm chức làm công còn tích cực như vậy dù sao tiền thế nhưng là cố định đậu hù não vội vàng đem đặt ở trong bọc khẩu trang phá một cái r a mang tốt lâu viễn chu mới đi ra ngoài mặc dù trước đó đào bân văn đã sớm gặp qua lâu viễn chu dáng vẻ nhưng không chừng bạn nhất thực khách chạy vào cũng không phải là không được hở mười giờ tối ăn đậu đào bân văn nghĩ câu mày lại không nhăn lại đến dù sao nhà bọn hắn lao bản nấu cơm ăn ngon đừng nói đậu hủ nao đó chính là khối trắng đậu hũ đ ặ t ở kia bọn hắn lao bản nói ăn ngon hắn cũng sẽ không hoài nghi chỉ là hắn sống như thế lớn thật không có lúc b u ổ i tối ăn đậu kia cũng là khi bữa sáng đúng vậy a có vấn đề gì sao hiển nhiên lâu viễn chu biết rõ còn cố、hỏi. không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề đào bân văn lắc đầu kinh doanh đến hai điểm bốn bỏ năm lên đó chính là bữa sáng cho nên ăn đậu không hề có một chút vấn đề cho ngươi xối một bát ăn xong quét dọn một chút vệ sinh chuẩn bị kinh doanh đi nói xong lâu viễn chu liền về bếp sau đào bân văn thì là hưng phấn theo vào bếp sau mà lúc này phương vạn h ỷ đang ngồi ở trong xe của mình chờ lấy mười giờ tối đến bởi vì nói với kim an muốn so một chút đến cùng là viễn chu lâu ăn ngon vẫn là t u y ề n cửa hàng nhỏ ăn ngon cho nên hắn sớm đem người đều an bài đến bằng hữu của mình trước gian hàng đem ba cái tới thử ăn thực khách giao cho kim an m ì n hôm thì là lái xe gánh vác lên mua giao hàng nhiệm vụ. nay h vì để cho giao hàng không đến mức ảnh hưởng hương vị hắn vẫn là đem xe cho mở ra nếu không vẫn là đem xe bán đi có thể mua rất nhiều hạt dưa mặc dù ngồi ở trong xe cũng ý nguyên cảm lấy hạt dưa nhưng là phương vạn hỉ là cái giảng cứu người tùy thân đều mang nhỏ túi nhựa vỏ hạt dưa vậy khẳng định là không thể ném loạn tất cả đều quy củ ném vào trong túi sau khi ăn xong sẽ còn lại ngoài định mức quét dọn một lần tiêu đại khái xem như hắn duy nhất nguyện ý làm quét dọn vệ sinh sự tình theo hạt dưa càng ngày càng ít thời gian rốt cục đi tới mười giờ tối phương vạn h ỷ hưng phân xuống xe thẳng đến thuyền cửa hàng nhỏ đ ấ y cửa phương vạn h ỷ đã nhìn thấy đào bân văn đang ngồi ở trong quầy thu ngân mặt c ư ờ i ngây n ô chương bốn trăm bốn mươi thiên phú chương bốn trăm bốn mươi thiên phú nhạc tiên rồi phương vạn hỉ nhìn xem đào bân văn đối phương một bộ xem ra đắm chìm trong mỹ hảo bên trong biểu lộ cũng không biết đang suy nghĩ gì. bất quá bây giờ đầu năm nay tiền mặt cũng không tìm tới mấy t r ư ờ n g càng đừng đề cập nhặt tiền cái gì nhặt điện thoại sát xuất còn có thể lớn chút ôi đầu tuần đến khách nhân đi hôm nay chỉ có một người a người đ o á n xem tiệm chúng ta hôm nay ăn cái gì đã hoàn toàn tiến vào nhân vật trạng thái đào bân văn lập tức từ trên ghế đứng lên nhiệt tình kêu gọi s i n h ý, nếu là thả một tháng trước hắn vừa tới thời điểm khả năng cũng sẽ không nhiệt tình như vậy dù sao nói thế nào lúc ấy vẫn có chút không thả ra cùng tiêu quan hồng vẫn có chút khác biệt bất quá bây giờ xem ra giống như đã thời nay không giống ngày xưa thấy đối phương bộ dạng này phương vạn hỉ nghĩ, nghĩ tám thành là vừa ăn no hiện tại chính là thời điểm hưng phấn không phải đây nụ cười trên mặt sao có thể như thế rõ ràng ta đoán một chút bột gạo phương v ạ n h ỷ hiện tại kiên là tương đương chờ mong cho dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh kỳ thật hắn rất vội vã liền muốn biết đến cùng là cái gì tốt ăn không phải không phải không phải không phải phấn loại này cũng không phải mặt lắc đầu đào bân văn tiếp tục cười một bộ đảm bảo ngươi đoán không được biểu lộ c ơ m t r ứ n g chiên hoặc là hamburger muốn nói phương v ạ n h ỷ thích ăn đồ vật bây giờ lại không nghĩ ra được đến cùng muốn ăn cái gì dù sao thuyền cửa hàng nhỏ bên trong đồ vật có vẻ như cái gì đều ngon không phải lại đoán xem thế nào hamburger đều đi ra k i a liền há cào tôm sủi cào thế nhưng không có nghe thấy vị a phương vạn hỉ hít mũi một cái m ặ t hương vị đúng là không có nghe thấy nhưng là tựa hồ có một loại hạt đậu hương vị cái kia a được nói cho ngài kho nước đậu hủ nào đến một b á t thôi cũng không vòng v è o t ử đào bân văn vỗ bàn một cái nói ra đáp án nếu như cho hắn một cái kinh đường một đó chính là thỏa thỏa cổ trang kịch mà đồ chơi lấy vì chính mình có phải hay không nghe lầm phương vạn hỉ nhìn đào bân văn kia hương phân k ì n h thì ra là ăn đậu ăn a nhưng hắn vương vạn hỉ sáng nay thần vừa ăn một chén lớn đậu hủ não phối hợp trên bánh tiêu mặc dù không phải kho nước nhưng dầu gì cũng vẫn là đậu hủ não giữa t r ư a ăn đậu hũ mà bà ban đêm ăn rau trộn đậu hũ hiện tại nói cho hắn bữa ăn khuya vậy mà là đậu hủ não hắn hôm nay thật là hoàn toàn rơi vào đậu hũ trong ổ. n g ư ờ i không thích ă n kho nước đậu hủ não a vương vạn hỉ cái phản ứng này để đào v â n văn tiếu dung thu liếm chút dù sao thế giới rất lớn củ cải rau xanh càng là đều có chỗ yêu coi như là chính hắn cảm thấy lại đồ ăn ngon tại người khác xem ra cũng có khả năng cũng ăn không ngon tỉ như nói thích ăn r a u t h ơ m c ũ n g không thích ăn có thể đánh lên lại tỉ như mặn đậu hủ nao phái cùng ngọt đậu hủ nao phái mỗi ngày tại mạng lưới bên trên có thể đại c h i ế n cái trăm tám mươi hiệp ai đều không cho lấy ai bất quá tại đào bân văn trước kia trong ấn tượng đây mặn gọi đậu hủ não là điểm tâm đây ngọt gọi là đậu hoa là buổi chiều không có chuyện thời điểm ăn đồ ngọt cái này tại hải cầm xem như khá đại chúng ý nghĩ bất quá về sau người quen biết nhiều hắn mới biết được long quốc địa phương khác cũng có đậu ngọt hoa khi điểm tâm bởi vì cái gọi là vạn sự đều không nhất định như vậy tuyệt đối thế giới rất lớn không giống sự tình nhiều đi đây cũng không phải dạng này tới trước một phần ta ở chỗ này ăn sau đó ba phần đóng gói trước làm một phần ta ăn đến nhanh sau đó lại làm kia bà phần cứ việc hôm nay phương vạn h ỷ đã là đậu hũ hình dạng nhưng đây chính là thuyền cửa hàng nhỏ làm nói cái gì hắn cũng phải trước nếm thử lại nói mà sở dĩ không cho kim a n mang đây chính là chính kim a n yêu cầu nói chờ ba người kia có kết luận chính hắn tự mình đến thuyền cửa hàng nhỏ ăn vừa ra nồi lốp hắn trước hết không lớn phương vạn h ỷ tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí dù sao đến lúc đó thèm cũng là chính kim ăn thèm hắn cùng kim ăn tranh thời điểm nói là viễn chu lâu đồ vật càng ăn ngon hơn nhưng t i ệ u kỳ thật cũng là có ký ức tăng thêm nếu thật là cầm những vật khác đến so sánh hắn cũng không thể nói hai nhà này cửa hàng đến cùng ai ưu tú hơn cho nên vẫn là phải nếm thử mới được cái này mới là trọng điểm tốt đến lão bản một bát kho nước đậu hủ não còn có ba đặc biệt bán chờ một lúc làm a đào bân văn ngoài miệng vẫn là mang theo tiểu dung đó là một loại đối với mình làm việc yêu quý là một loại xuất phát từ nội tâm cao hứng ngay cả phương vạn hỉ đều bị hắn lây nhiễm đến chủ yếu biểu hiện chính là hắn cảm thấy hiện tại rất đói cũng không có tìm vị trí phương v ạ n h ỷ trực tiếp lân cận ngồi xuống đương nhiên lúc đầu trong phòng này cũng không có mấy nơi có thể ngồi n g h ị chọn cũng không có địa phương chọn trên bàn có trái ớt muốn tay mình thả là được đặc địa đem bên trái bên trên kia một bát đỏ rực nước ép ớt hướng phương v ạ n h ỷ phương hướng xây dịch sợ đối phương nhìn không thấy đồng dạng nhưng trên bàn trừ thả một thứ tính c h i ế c đũa cùng t h i a thùng nhỏ cũng chỉ có chén này là bắt mắt nhất kỳ thật ngươi có thể không cần phải để ý đến ta nên làm gì làm gì phương v ạ n h ỷ hướng trên ghế một cóc ghế sofa khí thế đáng tiếc cuối cùng chỉ là đầu gỗ cái ghế chất lượng vừa tốt không có chuyện đ ầ u hủ não bên trên đến nhanh ta cái này liền lấy cho người đi nói xong đào bân văn liền thẳng đến lấy phòng bếp đi đ ầ y phương vạn hỉ ngồi phương hướng vừa vặn đ ố i cổng bên ngoài lõe lên đèn đường phản chiếu cảnh sát chung quanh hơi tiêu điều từng có lúc chín chân đường phố không nói đèn đuốc s á n g t r ư n g k i a đến hơn mười giờ đêm trên đường người y nguyên vẫn là nối liền không dứt, nhưng hôm nay cho tới bây giờ cũng chỉ có tuần tra cảnh sát thúc thúc nguyện ý tại xung quanh nhiều đi dạo mấy cái vừa đi vừa về nếu là chín chân đường phố có thể giống như trước liền tốt nhỏ giọng lẩm bẩm bất quá lập tức phương vạn hỉ lại lắc đầu hắn hiện tại sinh ý mặc dù không ra sao nhưng là chí ít đủ sinh hoạt thời gian trôi qua cũng thoải mái cũng không phiền hà một ngày ngồi chỗ ấy gặm hạt dưa có thể gặm thật lâu ngẫu nhiên tiến một chút hàng chỉnh đ ô n xuống chờ đến cái khách nhân chọn sách lấy tiền là được đây muốn là sinh ý tốt đây chẳng phải là mệt chết không được không được cứ như vậy rất tốt một bên chờ đợi mình đậu hủ não phương vạn hỉ còn thuận tiện làm lên n ộ n g tựa như là còn không có mua sổ số đâu liền đã nghĩ đến bên trong thưởng về sau khả năng làm cho thế ly t ử tán hoàn toàn là n a o động mở rộng mở sai địa phương đậu hủ nao đến lạc tại chính phương vạn hỉ mù suy nghĩ thời điểm đào bân văn bưng một bắt đậu hủ nao đi ra bởi vì không dùng hoàn toàn chính là dùng khuỵu tay lấy b ắ t d ư ớ i đáy có bao nhiêu bỏng người hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cho nên đào bân văn cơ hồ là chạy ra nhưng là canh lại một điểm không c ó vung ổn ổn đương đương bị đặt ở trên mặt bàn bởi vậy có thể thấy được hắn có lẽ cũng là có như vậy điểm phục vụ viên thiên phu ở trên người tạ ơn phương v ạ n hỉ nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn đậu hủ nào xem xét quả nhiên là kho nước một chút nhìn qua câu kiếm kho nước hiện ra lấy xinh đẹp m à u tường rau c ú ớ p vàng m ụ c nhị còn có nấm hương tất cả đều có thể thấy rõ ràng khối lớn khối lớn đậu hũ non đều bị che đậy tại kho nước phía dưới chỉ có thể tại cạnh góc bên trên nhìn thấy một vòng màu trắng. nhưng một chút nhìn qua phá lệ dễ thấy Trưng Trưng cộng 1 lớn hơn 2. 441. 1 cộng 1 lớn hơn 441, 441, 1 phương bạn hỉ cái đầu tiên trông thấy đây đậu hủ não đã cảm thấy nhất định ăn ngon mặc kệ là rau cúc vàng cũng tốt m ộ c nhị cũng được thậm chí còn có khối lớn trứng hoa đây một bát lượng nhìn qua có thể so sánh nhà khác nhiều nhiều lại cẩn thận như thế nhìn lên đây kho nước bên trong lại còn có khối nhỏ thịt đinh mặc dù không nhiều nhưng đó cũng là thịt ta, bây giờ bên ngoài trong quán có thịt thật là không nhiều phương bạn hỉ nếm qua rất nhiều loại đậu hủ não thường thấy nhất chính là kho nước đậu hủ não còn có một loại mặc dù cũng là có sớm làm tốt kho nước nhưng là là không phải thêm bột vào c a n h phiên bản nước canh nhìn qua tương đối mỏng loại này kho nước bên trong không có rau cúc vàng cùng m ộ c nhĩ mà là tại r a nổi để vào đ ầ u hủ não về sau tăng thêm rau t h ơ m lá hành thái cải bẹ đinh hạt đậu tương trở một chút thậm chí có thể nói thích gì thêm cái gì cũng coi là tương đối tự do phối hợp loại này đ ầ u hủ não chủ đánh một cái xem ra tương đối nhẹ nhàng khoác khoái thậm chí có ít người còn sẽ thích hướng bên trong thả một điểm dấm đi vào không thể nhiều chỉ vì nói một chút hương vị sau đó lại nhúng lên một cái bánh tiêu quả thực là vô cùng quý giá lại trước mắt đây một bát mặc dù không có lục sắc r a u t h ơ m cùng hành thái nhưng là màu sắc phối hợp đến ý nguyên để người tương đương có m u ố n ăn không ít trong quán kho nước đậu hủ não bày biện ra đến màu tương nhìn qua ảm đạm không ánh sáng phối đồ ăn cũng ít hương vị bình thường thuộc về no b ụ n g trình độ bình thường phương b ạ n h ỉ gặp được một lần về sau liền sẽ đổi một nhà tuyệt không lại đi chiếu cố mà thuyền cửa hàng nhỏ phần này không chỉ có màu sắc xinh đẹp nguyên liệu nấu ăn phong phú thậm chí không cần cách gần đó liền c ó thể nghe thấy một lượng mùi tôm gấp đến độ hắn vội vàng cầm lấy bên cạnh một cái nhỏ nhựa môi đây không phải tranh thủ thời gian ăn quả thực là có lỗi với mình nhỏ nhựa thiệu Đều làm không được. trước n vạn đó tại i ê n nhẹ nhàng là t viễn chu lâu ăn được đậu hũ mặc dù rõ ràng dùng chính là hộp trang đ ầ u hũ non nhưng phẩm chất lại rất tốt có mùi thơm không có đậu mùi tanh nên làm chi tiết tất cả đều đúng chỗ mới có thể như thế có thể thấy được viễn chu lâu đầu bếp tuyển liệu cũng là có giảng cứu mà thuyền cửa hàng nhỏ cái này chỉ nhìn đậu hũ hình dạng l i ề n biết là loại kia thủ công chế tác đ ộ u hũ non dùng cái t h i a lớn từng mảnh từng mảnh móc ra hình dạng có thể nói là rõ ràng nhất tiêu chí nếu là có bánh q u ỏ e l i ề n tốt còn không có nhập miệng phương vạn hỉ ngược lại là trước tiết nối bên trên đây nếu là có cái tử cái, cái kia hẳn là liền gọi ba vừa thổi thổi đưa vào miệng nóng, nóng nhiệt độ vừa đúng nhiều một phần b ỏ g miệng thiếu một p đã, đã, một một đã ngồi vào quầy thu ngân bên kia trên ghế đào bân văn quăng tới ánh mắt tân cần phương bạn hỉ mặc dù không có một mực nhìn hắn nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được hắn nụ cười kia vẫn không từng đứt đoạn a ngon mà lại một điểm đậu mùi tanh đều không có lão bản này sẽ đến cũng thật nhiều a Cái gì cũng có gì t hơi ể làm. Nói, p h ư n Vạn g ạ hỉ l dùng thịa m ú có một môi lớn. Lần này đây một môi mang trên theo lớn. Lần lớn này còn đầu đây muốn đầu hũ phía khối chút bỏng nhưng lại thật ăn ngon trứng hoa hương vị có thể rõ ràng ăn được đi ra cảm giác cũng cùng đ ầ u hũ hoàn toàn khác biệt so với vào miệng tan đi non cảm giác loại kia hơi hơi mang theo một kia dẻo dai như cảm giác ngược lại là để đây đậu hủ nao trở nên càng thêm ý vị sâu xa thì đinh hương vị cũng rất thuần túy không có cái gì loẹ loẹt gia vị loại kia kích xào qua hương khi ăn một lần liền có thể nếm được đi ra có trứng gà có thịt còn có chân mềm đậu hũ thực tế là mỹ vị thuần túy lại đến thêm một m ô i lần này phương vạn hỉ cố ý chọn khối đậu hũ nhỏ một chút ngược lại làm không ít rau cúc vàng cùng m ộ t nhị ở bên trong đây miệng vừa hạ xuống cảm giác cùng vừa rồi lại khác biệt rau cúc vàng loại kia mang theo cấn chiếm chiếp cảm giác là rất nhiều thích gan kho nước đậu h ũ não nhân sĩ y ê u nhất không chỉ có thể treo lại nước còn có thể treo lại rất nhiều cắn một cái xuống dưới răng nhọn loại kia keo kẹt một chút cảm giác thực tế dư vị vô tận mộc nhị mặc d cấn kinh nhưng rõ ràng nhất muốn càng nhiều hơn một chút giòn cảm giác hai loại nguyên liệu nấu ăn đặt chung một chỗ không chỉ có sẽ không cảm thấy lặp lại ngược lại có một loại một cộng một lớn hơn hai mỹ cảm cũng chính là chúng ta chủ tiệm tính tình c ổ a khoái đây nếu có thể sáng sớm mở cửa cái này phương viên mấy cây số ăn hàng đều muốn tới nhà của tan đếm thử mới được tốt bao nhiêu ăn à. đào bân văn nhìn phương v ạ n hỉ đây một môi tiếp một môi không tự giác liền bắt đầu nhắc tới lúc này hắn tâm tư kia thật là có chút mâu thuẫn nếu như cửa hàng người nhiều vậy hắn nhiều mệt mỏi a giống bây giờ rất tốt cầm tiền làm việc thời i g a nhưng cơ bản k ô không n nhiêu, còn có thể nghị ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu,、lão、bản cũng không phải cái tính toán n g g bao bao bao lão thể phải chi cái có ly ờ i t í h tính tốt, nấu cơm còn tốt nấu còn ăn, n cơm ư ờ i càng là tốt ở chúng, quả thực là hàng năm tốt nhất ở chung, cử. hàng Nhưng năm bản người ứng quả là lão là đâu nếu như cái tiệm này cứ như vậy một mực dạng này mở đi vậy nhất định là không kiếm được tiền gì dù là có khách hàng quen đoán chừng cũng chính là có thể hồi vốn trình độ cũng chính là như thế cái địa phương rách nát tiền thuê nhà hẳn là không thế nào quý không phải xác định vững chắc thua thiệt tiền đạo bân văn đây nghĩ tới nghĩ lui càng ngày càng thay lão bản mình xuất ruột còn không cho phép người khác giúp hắn tuyên truyền thật là tính tình cổ quái chẳng lẽ trong truyền thuyết là thiên phú dị bẩm người đều có kỳ quái tính cách loại sự tình này là thật bất quá hắn đào bân văn cuối cùng cũng chỉ là cái kiêm chức những này cũng chỉ có thể nén ở trong lòng đúng là ăn ngon so ta n ế n qua bất luận cái gì một nhà đậu hủ não đều ngon đây nếu là sáng sớm mở tiệm đoan trừng cánh cửa nhi đều muốn bị đập phá đúng để lão bản lại làm ba phần đậu hủ não đi ta ra tốc ăn xong đã bưng lên bắt phương vạn hì g i ặ n do m ộ t câu sau đó liền chuẩn bị bắt đầu ăn như g i cuốn thìa tại trong chén hơi dùng sức nhiều chuyện mấy lần đậu hủ não liền vỡ thành khối nhỏ lại dùng thìa trên dưới như thế đảo lộn một cái rất nhanh nhiệt độ liền chậm lại tiếp xuống một thanh tiếp một thanh đào bân văn đây còn không có từ quầy thu ngân trên ghê xuống tới hơn phân nửa bắt đầu hủ não đã tiến phương vạn hỉ trong bụng chương 442 đến đều đến chương 442 đến đều đến người muốn không chậm một chút đây là có việc gấp đây đào bân văn nhìn phương vạn hỉ k i a ăn đậu dáng vẻ thỉnh thoảng sẽ bị bỏng lập tức nhưng vẫn là đ ỗ n g nhiên hướng miệng bên trong nhét dù sao đậu hủ não vào miệng tan đi kỳ thật cũng không thế nào c h i ế bụng ngược lại là loại kia so thạch mềm đến nhiều cảm giác để người cẳng có muốn ngừng mà không được tâm tư đặc biệt là đây kho nước bên trong phối đồ ăn không thể không bội phục phát minh đậu hủ não người rau cúc vàng tăng thêm một nhĩ g i ò n cảm giác liền nắm đúng chỗ tăng thêm trứng hoa không giống với đậu hũ chân mềm cùng trứng hương cũng có lại đến thêm đ i ể m thị đình phối hợp với trắng bột hồ tiêu kia không tính quá nặng hương vị mùa đông uống một bát thực tế là từ đầu âm đến chân nếu không phải vội và ăn xong phương vạn h ỷ khẳng định là muốn đem bên cạnh trái ớt cũng để lên chút cẩn thận phẩm vị bất quá lại tưởng tượng rất nhanh hắn còn muốn trở về thật cũng không tất yếu đào bân văn cũng đoán không được người trước mắt này rốt cuộc muốn giao hàng là cho mình ăn vẫn là cho bằng hữu mang nhưng l ạ ăn đến vội như vậy sợ là có chuyện gì. À, vội vàng nhanh lên ăn. muốn đi đón hải tử phương vạn h ỷ cũng không n g ầ n đầu liền t ù y tiện kéo cái láo dù sao hắn ngay cả lão bà đều không có lấy ở đâu hải tử a hải tử đặt ở phụ mẫu nhà a cũng là không dễ dàng không nghĩ tới đào bân văn ngược lại là bắt đầu trung tình bên trên dù sao hắn cái tuổi này hải tử đều lớn ngẫm lại lúc tuổi còn trẻ đi làm h ả i tử mình cũng nhìn không được lao bà cũng phải tăng ca thường xuyên đều là đưa đến phụ mẫu trong nhà chiếu cố kêu cả ngày chạy tới chạy lui lòng chua suốt lập tức liền đi lên ách là không dễ dàng sửng s ố t một chút Phương hỉ cảm thấy mình vạn cảm đều â y lanh mồm lanh miệng mà bệnh mồm mà v s a vẫn là sửa đổi một khối t thường bình nhìn nhiều,、đây、nói xách đây kiên lớn à hạ h bút t đậu hũ lão bản hôm nay hiện làm được đâu cho thêm ngươi thả chút kho nước ngươi mang về mặc kệ là hài tử hay là phụ nữ khẳng định thức ăn tự nhiên mà vậy cho rằng là cho người trong nhà ăn đào bân văn cười h i ế p mắt đem đầu hủ não để lên bàn ừng ba người kia khẳng định nói không có bao ở miệng phương v ạ n h ỷ cứ như vậy thuận đào bân văn nói ra thuận tiện đem bát hướng trên b à n vừa để xuống vừa muốn đi mới nhớ tới còn chưa trả tiền ta quét mã đúng ta một hồi trả lại ăn mấy điểm đóng cửa tới hai điểm phương v ạ n h ỷ t ự hồ i nhớ kỹ có như thế cái thời gian cụ thể lại nhớ không rõ ừng rạng sáng hai giờ cho nên chúng ta cửa hàng thế nhưng là thật hạ lúc mở ra vừa dứt lời cũng chỉ thấy phương bạn hỉ lấy trăm mét bắn vào tốc độ liền xông ra ngoài liền sợ chậm trễ thời gian về không được xe liền dừng ở thuyền cửa hàng nhỏ cộng cách đó không xa đường nhìn ban đêm không thế nào náo nhiệt nhưng là hai bên đường chỗ đậu xe kia trên cơ bản đều ngừng đến tràn đầy xem như lão thành khu còn sót lại vấn đề trước kia hải cầm thành phố chỗ đậu xe cơ bản đều là phân chia tại không phải giao thông yếu đạo đường hai bên chuyên môn bãi đỗ xe rất ít theo sự phát triển của thời đại cùng kiên thiết xe càng ngày càng nhiều những cái kia phồn hoa trên đường cái càng không khả năng có chỗ đậu xe lão nội thành cũng trên cơ bản không có chỗ đóng mới bãi đậu xe dưới đất cho nên dừng xe bên đường phi thường phổ biến dù là địa phương vắng vẻ cũng sẽ có xe không xa ngàn mét chạy tới rừng x e lại hôm nay xem như phương bạn hỉ tới sớm không phải hắn xe này cũng không có địa phương ngừng rất nhanh phương bạn hỉ liền mang theo ba cái túi giao hàng xuất hiện tại kim an cùng ba cái thực khách trước mặt ai đêm hôm khuya k h o á t ăn cái này a kim an nhìn qua trong túi đầu hủ não nghe được có hơi thất vọng dù sao cái đồ chơi này hắn chỉ ở sáng sớm n ê n qua đối với hắn mà nói cũng không thế nào đỉnh no bụng tối thiểu phải phối bên trên tam đại cái bánh tiêu mới được lại không cho n g ư ờ i ăn nghe xong lời này có chút hận rỗi phương bạn hỉ trận nhìn đối phương một chút đoạt lấy cái túi cầm đi đến ba cái thực khách trước mặt nhẹ nhàng để xuống ba vị, lại xác nhận một lần các người đúng làn đến qua viễn chu lâu đúng không lúc này phương vạn hỉ nội tâm có chút đ ộ n g tiêu dù sao viễn chu lâu ăn một lần quá tốn sức thuyền cửa hàng nhỏ đây chính là chí ít có thể bảo chứng mỗi thứ sáu đều ăn một lần còn không phải hạt lượng mà lại vừa ăn xong đ ầ u hủ não độ thiện cảm b ả o tăng nhưng là nghĩ lại nhớ tới so trong trí nhớ càng ăn ngon hơn toán hương sơn sườn cả người đều lâm vào xoắn suýt đúng vậy a ba người chúng ta lúc ấy thế nhưng là cùng một chỗ đừng nghỉ đông đi ăn bạch tiểu bàn nhìn phương vạn hỉ trở về gọi là một cái kích động dù sao bọn hắn tại đây giã hoành thánh bảy gia điểm đồ vật đều còn chưa lên t i ê n tâm chúng ta không cần thiết lừa ngươi các ngươi cái này tiệm mới chủ nghệ chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo đánh giá lang thịnh kiệt cũng đi theo ứng h ò a bất quá bình thường mà nói bình chắc các thực khách chỉ cần không phải ăn được rất không hợp thói thường đồ vật phần lớn đều khen bên trên khen một cái hương vị không được liền khen c ắ t công c ắ t công không được liền khen tạo hình dù sao sắc hương vị những này đều có thể khen không được nữa liền khen phục vụ khen trang trí dù sao chủ đánh một cái cũng nên có thể tìm ra ưu điểm bất quá hôm nay tình huống này để lang thịnh kiệt có chút lẩm b m đây trang trí cùng phục vụ khẳng định là khen không được ngay cả bọn hắn chỗ ăn cơm kia cũng là mượn người khác được nhân lúc còn nón g ăn t h ì a trực tiếp dùng bàn này bên trên đi vừa v ẫ n còn có chai ớt phương v ạ n h ỷ trực tiếp ngồi xuống kim ăn vị trí bên trên ma lợi mở ra túi n h ự a đem ba bát đ ầ u hủ não đem ra mở ra trong suốt cái nắp liền đây nói đùa sao các ngươi phát bài viết đùa chúng ta đây ba người trông thấy trong chén đậu hủ não phản ứng đầu tiên đều là bị hố nhà a i người tốt đêm hôm khuya khoát tan đầu còn bị người gọi tới giã hoành thánh bảy ra chờ đường này kết quả liền uống một chén phá đậu hủ não tốt xấu phối hợp mấy cái bánh tiêu đâu phương bạn hỉ nhìn xem ba người này biểu lộ đ ừ n g đề cập có bao nhiêu đặc sắc lớn hơn mười giờ đ ê m bị người kêu đi ra ăn đ ẩu đoán chừng đổi thành người khác cũng sẽ có điểm sinh khí ý tứ đừng nóng đội a các ngươi trước nếm thử hương vị lại nói không nhanh không chậm phương vạn hỉ đem đây ba bát đậu hủ nao phân biệt bỏ vào ba người trước mặt đây ra hoành thánh bảy mặc dù bình thường đều sẽ trên xe thức ăn treo mấy cái đèn đến chiếu sáng nhưng là bởi vì phạm vi có hạ cho nên bình thường cũng chỉ có thể chiếu sáng một bộ phận địa phương còn lại cũng chỉ có thể dựa vào đèn đường mấy người vị trí cách đèn đường rất gần lang thịnh kiệt kéo qua trước mắt mình đậu hủ nao chỉ cảm thấy trong chén hiện ra đèn đường chiếu hạ ánh đèn loáng nhìn thấy chú đến đều đến dù sao liền nếm thử hương vị không phải còn có hành o thánh cùng đồ nướng đó sao bạch tiểu bàn cũng hờn d ỗ i cầm lấy một cái m u ỗ n g n h ỏ tử hướng trong chén như thế đâm một cái trực tiếp múc đến một khối nhỏ chuẩn bị ăn vào miệng bên trong chương 443, đến thêm tiền chương 443, đến thêm tiền ta nói tiểu phương a kim a n thừa dịp cái này công phu tiến đến phương vạn hỉ sau lưng nhỏ giọng thầm thì phi ngoại hiệu này là ngươi gọi phương vạn hỉ đứng người lên đi theo kim a n đi đến một bên ăn mật không hiển nhiên kim ăn hiện tại phản qua thần nhi đến liền xem như đậu hủ não thuyền cửa hàng nhỏ làm hương vị kia hẳn là cũng sẽ không kém mới đúng ăn ngon ăn quá ngon kết quả không đợi phương vạn hỉ mở miệng ngồi ở kia bạch tiểu bàn liền bắt đầu kinh hô lên giá hoành thánh bày ra hiện tại trừ đây phương vạn hỉ mấy người này bên ngoài bên cạnh còn có hai ba bản khác h nhân bọn hắn tới sớm tự nhiên trên b à n cũng đều bày biện ăn hoành thánh cũng nóng quá nướng cũng được tối thiểu ăn một nửa và bụng kết quả bên này còn chưa lên món ăn người ngược lại là q u á t lên ăn ngon không chú ý cũng không được đây giá hoành thánh s ạ hàng mặc dù là tại đội cảnh sát hình sự cổng bất quá hải cầm bởi vì là cái không có gì sống về đêm thành thị càng đừng、để. Cập hai người các n g ngươi mau nếm thử đây đậu hũ tuyệt các ngươi về sau ở đâu mở tiệm nói bạch tiểu bàn trực tiếp bưng lên bắt uống một hớp lớn nồng hậu dày đã kho nước tăng thêm đậu hủ nao thoải mái t h ư ợ n cùng một chỗ được đưa vào miệng bên trong so với dùng tiệm một chút một chút múc lấy ăn làm thành như vậy các loại rau cướp vàng thì đ i n h cái gì cũng có thể lập tức nếm đến nó mỹ vị mặc dù xem ra tựa hồ có chút chẳng phải giảng cứu lễ nghi nhưng đây đều tại ven đường ăn cơm nơi nào còn tại hồ lễ nghi ta nói diễn qua lưu thụy cùng lạng thị n h kiệt hai người nhìn nhau nhất trí cho rằng đây bạch tiểu bàn là vì không phải để phát bài một người cảm thấy xấu hổ dù sao là không cần tiền liền dùng lực khen đây khen cũng là muốn giảng cứu cơ bản pháp mới được a đêm hôm khuya k h o á t ăn một bát đậu hủ não liền cứng rắn khen a nhưng lạng thị n h kiệt nhìn xem bạch tiểu bàn ăn đến gọi là một cái hương trước đó ăn thịt thời điểm đều không gặp hắn như thế cái bộ dáng cũng không giống là trang thế là từ bên cạnh bàn cầm cái muỗng nhỏ tử bày ngay ngắn trước mắt người bác chiếu đến ánh đèn đây kho nước đậu hủ não màu sắc đừng để cập đẹp cỡ nào đổi thành khác biệt góc độ có thể không nhìn thấy sâu cạn không giống p h ả n quang màu vàng nhạt trứng hoa lộ ra phá lệ l o a mắt dùng thiệt tại trong chén thật sâu đào lên một chút một khối lớn đậu hủ não liền đủ áng đủ áng bị m ú c lên nhưng là bởi vì có chút nặng cho nên vẫn là gây mất một phần nhỏ một lần nữa tiến trong chén bất quá khoa ở bên ngoài kho nước bên trên còn có chút nhỏ trứng hoa cùng hai cái thị đinh nguyên bản lãng thịnh kiệt coi là kia là đậu nành cách gần nguyên tắc l a g thịnh kiệt cảm thấy vẫn là phải cho người mặt mũi coi như không cho đậu hủ não mặt mũi đây chờ một lúc giá hoành thánh cùng đồ nướng đó cũng là muốn cho dù sao đừng tưởng rằng giá hoành thánh mang cái giá chữ giá cả liền tiện nghi vậy nhưng so bình thường thời gian điểm bán hoành thánh đắt đến nhiều vừa định ăn một miếng l a g thịnh kiệt đột nhiên nhớ tới trên bàn còn có trái ớt lập tức bông u xuống địa cầm lấy thả trái ớt trong chén m u i nhỏ hung hăng đến bên trên hai đại môi ăn đậu không có cay đừng quản tốt ăn không ngon hắn dù sao là ăn không trôi không cay không vui nói chính là hắn đem trái ớt tại trong chén khoé một chút nhưng lã hắn càng thích ă n khối lớn cảm giác thoải mái hơn một chút đỏ rực kho nước tăng thêm đậu hủ nao rốt cục đưa vào lãng thịnh kiệt miệng bên trong đối phương nhắm mắt lại miệng nhẹ nhàng động hai lần thật nhắc tới một câu lãng thịnh kiệt đột nhiên mở to mắt cùng ngồi đối diện hắn bạch tiểu bàn vừa vặn bốn mắt nhìn nhau đúng hay không các ngươi có phải hay không cho là ta vừa rồi trang làm sao có thể rõ ràng nhìn ra đồng sự tâm tư bạch tiểu bàn một mặt kiêu ngạo cũng không biết đây kiêu ngạo có phải là dùng nhầm chỗ thậm chí để người có một loại đầy đậu hủ nao là hắn làm cái loại cảm giác này sắc thực ăn ngon lãng thịnh kiệt cố g cứ việc trái ớt vị cay có chút chiếm cứ đậu hủ não chủ đạo nhưng vị giác vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên bản kho nước hương n ồ n g mặt tươi cùng cay độc dung hợp lại cùng nhau đem đậu hủ não thuận hoạch i ệ n ra đến phá lệ rõ ràng n h ữ n một cái liền ở trong miệng tan ra cảm giác chứng minh đậu hũ làm được vừa đúng mà lại đậu mùi thơm khắp nơi một điểm không tốt hương vị đều không có phải biết bình thường điểm tâm ăn đậu hũ não khả năng từ xa nghe được không phải hương khí mà là tới từ hạt đậu cái chủng loại kia mùi tanh làm cái này đậu hũ lao bản rất g i ả n cứu a theo ta được biết đậu hũ nếu là làm không tốt mùi tanh rất khó bỏ đi càng đừng để cặp một mực không có mở không trải lưu t h ụ y đã sớm được hoan nghênh tâm thậm chí trong chén đ ầ u hủ não so lãng thịnh kiệt thiếu đến nhiều hơn một chút liên tiếp cái gì rau cúc vàng cùng mộc n h ị đều ăn không í t các ngươi tiệm này lúc nào mở mở ở đâu gọi cái gì tên a bạch tiểu b à n không nỡ buông xuống b á t cứ như vậy bưng b á t hướng về phía một bên phương vạn hỷ cùng kim an hô lên trực tiếp liền đem ra hoành thánh bảy l á o bản hấp dẫn đi qua trong tay còn bưng hai bát vừa mới thịnh ra hoành thánh mặt khác một bát ý nguyên bảy ở xe thức ăn trên bản ba vị các ngươi đây ăn cơm nói nhỏ c h ú ta đây đêm hôm khuya khoác trống trải tiếng vang đều đủ về cái mấy lần bên kia đội cảnh sát hình sự không chừng đều có thể nghe thấy đâu lão bản dặn dò một câu ba người này nhìn nhau căn bản không có ý thức được vừa rồi thanh n â m của mình đến cùng lớn đến bao nhiêu t i ể u phương ngươi cái này cần thêm tiền a cùng phương vạn hỉ đến một câu như vậy lão bản thả dưới thứ ba b ắ t hoành thánh lại đi tiếp tục làm trên lò sâu nướng sách ngươi nhìn hắn đều gọi ngươi tiểu phương kim an chơi g ẹ o con mắt ngược lại là nhìn vẫn là tay người ta bên trong bưng đầu hủ não hắn ngược lại là rất muốn nếm thử đang tiếc lúc trước tự hồ chính mình nói không phải để phương vạn hỉ mang hiện tại chỉ có thể nhẫn ba vị a chúng ta tiệm này còn tại chủ bị giai đoạn đều vẫn là â n số không lọt vào mắt kim an phương v ạ n hỉ một câu đổi đây ba cái thực khách dù sao hắn là mở sách cũ cửa hàng mở truy phòng ăn thần bí như vậy tiệm bán đồ ăn sáng sao ta cảm thấy đến lúc đó các ngươi lại phối hợp cái du điệu và trứng luộc nước t r à các ngươi có thể hùng bá k ề bên này toàn bộ quảng trường nhớ kỹ đem cửa hàng làm lớn điểm l a g thịnh kiệt quên mới vừa rồi còn hoài nghi người ta bạch tiểu bàn đang diễn trò hắn hiện tại mình ngược lại là bắt đầu thổi phòng đến kịch liệt đây đậu hủ nao nếu là phối hợp bánh quậy sợ là ăn xong đều không muốn lên ban đúng có p nướng nướng nướng nướng nướng nướng nơi này nướng bánh nướng không vừng là đồ nướng c á c làm bên ngoài đều vung n ặ c liệu vỏ ngoài càng là sốc giòn còn mang theo than nướng hương khí phối hợp đậu hủ não cũng là nhất tuyệt hẳn là ta nói ba vị đừng vội ăn nướng bánh nướng không vừng a các ngươi cảm thấy đây đậu hủ não cùng viễn chu lâu đồ ăn so thế nào a kim ăn ở một bên ăn không được lo lắng x u n g dứt khoát liền đem trung cực vấn đề cho ném ra ngoài chương bốn trăm bốn mươi bốn đối tiêu viễn chu lâu Chương tính tính bạch tiểu v bàn tạm r ư c tiên n thời để tay xuống bên trong người bác liếc mắt nhìn trên mặt bản hoành thánh đây hoành thánh thuộc về nước dùng quả nước kia một loại bất quá có một tia canh gà hương vị nhìn xem hẳn là đúng là cành gà không sai chỉ là không có lớn trong nhà ăn loại kia tung bay váng d ầ u cảm giác dù sao kiết nhưng đều là muốn thời gian mà mỗi cái hoành thành cái đầu cũng không tính lớn số lượng đại khái năm sáu cái giá v ẻ trong chén còn tung bay chút đ ầ u hũ t i a c ơ m c u ộ n rong biển c ò n tôm chở một chút xem như tương đối tiêu chuẩn phân phối nếu là muốn trái ớt cùng giống tất cả đều là thực khách mình từ trên mặt b à n cầm cứ như vậy liếc mắt nhìn ra hoành thánh bạch tiểu bàn vừa bông u xuống nhựa bắt tay lại cho cầm chén nâng lên dù sao cái này so sánh máy liệt coi như hoành thánh có thịt thì thế nào đây đậu hủ não bên trong cũng có vẫn là đậu hủ nào ăn ngon ngươi chờ t a nhóm ăn xong lại nói kết luận lưu thụy thấy mặt khác hai cái đồng sự không nói lời nào dứt khoát liền đến một câu như vậy nói đơn giản chính là đ ừ n g q u ấ y dày bọn hắn ăn cơm thành các ngươi mau ăn âm thầm hư một tiếng kim an quay sang nhìn xem ở một bên đã sớm đứng người lên biểu lộ phong khinh vân đạm phương vạn hỉ ngươi nhìn ngay cả bằng hưu của ngươi hoành thánh bọn hắn đều không ăn khẳng định ăn thật ngon k h u khụ về sau lại nói nhìn đây coi như là hàng xóm kim ăn một chút ra hiệu đối phương chỗ này còn có ba người tại lắng thai ngay đây kim ăn cũng liền không có lên tiếng nữa hai người cứ như vậy đứng ở một bên nhìn ba cái đại nam nhân uống đậu hủ não may mắn đây giá hoành thánh bày ra nướng bánh nướng không vừng cơ bản đều không ngừng vẫn luôn tại trên lò không ngừng nướng cho nên rất nhanh lão bản liền bên trên cái lửa đốt qua đến trực tiếp đem đĩa đặt ở lưu t h ụ y trước mặt thế nào liền một cái bạch tiểu bản cùng lãng thịnh kiệt t r a m miệng một lời lại không đến bánh nướng không vừng bọn hắn đây đậu hủ não đều luôn luôn xong À, người đây đệ vừa rồi kêu thế nhưng là, người huynh nhưng bản, cho ta đến cái nướng bánh rồi cái đây đệ thế cho kêu vừa ta láo bản sự còn rất mạnh bất quá nghĩ đến làm dòng này nếu như trí nhớ không phải sợ là rất khó khách nhân điểm xong đồ ăn lão bản liền cấp quên vậy cái này liền dễ dàng làm trò cười được rồi được rồi thụy tử tranh thủ thời gian cho tà phân một chút đúng vậy a đúng vậy a liền thường một điểm không phải điểm không phải điểm rồi hai người vội vàng khoác tay ánh mắt ngược lại là đều nhìn về phía lưu thụy được thôi lão bản cho đây bánh nướng không v ừ n g đến hai đao chia ba phân bất đắc dĩ lưu thụy cũng không thể nói không cho liền cái bánh nướng không n ừ n g thôi phân bất quá đây vừa nướng ra đến nhưng bỏ người tay không tách ra bánh nướng không n ừ n g loại chuyện này hắn làm không được vẫn l làm làm. Ha ha từ trong h n hàm răng tung ra ba chữ phương vạn hỉ lúc này hận không thể không có người bạn này đáng tiếc địa bàn này là người ta lão bản ta điểm đồ vật ngươi đều đánh cho ta bao đi kim a n vừa cười một bên hối hận mình vừa rồi không nên điểm nhiều đột như vậy vốn đang coi là muốn chờ rất lâu mười giờ hơn đường đi ngẫu nhiên vẫn sẽ có người đi ngang qua hải cầm thành phố ở vào gò đổi khu vực giống như là địa phương khác luôn luôn có thể nhìn thấy các loại cưỡi xe đạp hoặc là xe điện người đêm hôm khuya khoác đi ngang qua tại hải cầm liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện đầy cảnh tượng vô luận là nửa đêm vẫn là giữa ban ngày trên đường cái chỉ có ô tô cùng giao hàng tiểu ca sẽ cơi xe điện đi ngang qua thời gian khác cũng chỉ có chân lấy đi người đi đường đây g ã huỳnh thánh sạp hàng đã coi như là nơi này dài bảy khuya về nhà đi ngang qua tới chỗ này ăn một bát không ít người càng là đến mười giờ hơn người ngược lại là càng nhiều chút đương nhiên đã so bất quá ban ngày cũng so bất quá những cái kia có sống về đêm thành thị nhiều người như thế một lát công phu mấy cái nhìn xem giống như là vừa tan tầm người trẻ tuổi đi ngang qua sạp hàng nhìn xem phía ngoài cùng bàn này đậu hủ não lập tức giống như liền đi không được đường hở có đậu hủ não à? ta còn là lần đầu tiên muộn như vậy trông thấy có ăn đậu có chút muốn ăn à? cái này giá hoành thánh bậy lão bản đầu góc linh hoạt như vậy sao lại còn tốn tâm tư làm đậu hủ não mấy người cứ như vậy không giải thích được chạy đến giá hoành thánh bảy lao bản xe thức ăn trước hưng ơ phấn địa điểm lấy bữa ăn cắt xong bánh nướng không ngừng lao bản chỉ có thể không ngừng k h ó a tay ta chỗ này không có đậu hủ não bọn hắn luốt nói đem cắt thành ba phần bánh nướng không ngừng bỏ vào bạch tiểu bản trên b à n của bọn họ lại quay đầu đi lấy trên lò s ầ u nướng cũng cùng một chỗ để lên b à n nguyên bản không coi là lớn cái b à n hiện tại lộ ra phá lệ chen trúc mặc kệ là trang hoành thánh bắt vẫn là thả sâu nướng đĩa gió quét qua hương vị vẫn là hương không biết lúc nào nguyên bản chỉ có lao b ả n một cái hoành thánh bậy lại có thêm một cái mặc sâu quần áo đỏ, đỏ đại nương thân ảnh đang bận rộn nàng thuần thục nướng trên lò các loại xuyên xuyên t ừ n g đ ợ t hương khí theo ban đêm gió bay vào người chung quanh trong lỗ mũi lao b ả n căn bản không cần đi ngoài định mức mời chào thử khách người đi trên đường hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể có mấy người n g ừ n g chân mấy người trẻ tuổi nghe nói đậu hủ não vậy mà không phải sạp hàng bên trên liền chạy tới cùng bạch tiểu b ả n mấy người nghe ngóng là cái kia mua kết quả ba người này không biết chỉ có thể trực chỉ một bên p ư ơ n g vạn hỉ cùng kim an ngươi hỏi bọn hắn hai chúng ta cũng là h n thử lưu t h ụ y đem trước mắt bánh nướng không vừng cùng bọn hắn ca ba phân phân nhìn cũng chưa từng nhìn mới vừa lên những cái kia sâu nướng chính hắn trước miệng không trực tiếp cắn miệng nướng bánh nướng không vừng loại kia rõ ràng mang theo than nướng hương vị bánh nướng không vừng thực tế là mỹ vị x ố t giòn vỏ ngoài tăng thêm siêu cấp nhiều gia vị ăn chính là cái này mùi vị ách cửa hàng không có gầy dựng đâu chính là ăn thử không đối ngoại bán ra h a phương vạn h ỷ không có lên tiếng chỉ có thể kim a n đem mấy người trẻ tuổi cho đội đi loại kia ăn không được mị thương h ể vải biểu lộ rất nhanh liền treo ở mấy người trẻ tuổi trên mặt một bước vừa quay đầu lại mà nhìn xem bạch tiểu bàn mà có nướng bánh nướng không vừng gia nhập bên này ba người tựa hồ ăn đến càng hoan mặc dù khẳng định không có bánh q u ẹ y chấm đậu hủ nào bắt đầu ăn như vậy hăng hái nhưng là dù sao cũng là nướng qua than nước một thanh bánh nướng không vừng một thanh đậu hủ não đặc biệt là thêm trái ớt sau khi đi vào bắt đầu ăn có thể nói là thoải mái l ậ trời t nại hà đây ngựa b á t dù lớn đến mức nào cũng có ăn cho tới khi nào xong thôi ba người cơ hồ chính là trước sau chân bông u xuống ngựa bát kim a n tiến lên nhìn nhìn k i a thật là uống s xe bách thậm chí tất cả đều dùng t i ệ t tại bắt bên cạnh tạo một lần tia lãng thịt bông xuống bát phát hiện có một khối nhỏ lập tức cầm lấy thìa ăn vào miệng đây tuyệt đối không phải lãng phí lương thực hành vi sợ là cho dù ai nhìn đều muốn thật to tán dương một chút chương 445, vị trí ban đầu chương 445, vị trí ban đầu trang đậu hủ nào bắt giống tuyết bạch tiểu bàn ba người nhìn nhau đối phương đây cắn người m i ệ n g mềm bốn chữ liền xuất hiện tại trong óc của bọn hắn miễn phí ăn người ta đ ồ v ậ t cũng không thể nói người khác không t ố ta đương nhiên đây đậu hủ nào ăn ngon đến cực điểm nhưng là cùng viễn chu lâu so bọn hắn cũng không biết đến cùng ai mạnh ai yếu một cái làm chính là đồ ăn thường ngày cân phối đồ ăn phối thịt ăn đến gọi là một cái sảng khoái chưa từng có như thế một cái phòng ăn có thể để cho nếm qua người tất cả đều cho khen ngợi mà trước mắt cái này đậu hủ não càng thiên hướng về quả vặt đương nhiên đừng nhìn không có cái gì m ắ n ngon các loại chi tiết nắm chắc đến cực kỳ tinh chuẩn nhưng phạm là một bước kia làm sai sợ cũng là không đạt được hiện tại trình độ điểm tâm nếu như có thể ăn được như thế dừng lại sợ là một m tuần này đều có thể có cái khởi đầu tốt cho nên hai cái này ai ưu ai kém ba người bọn hắn đều cảm thấy căn bản so không ra toàn đều ngon toàn đều mớn ư cái kia hai vị đại ca à chúng ta ăn xong ta cảm thấy các ngươi cái này đậu hủ não thiên hạ nhất tuyệt lam thịnh kiệt dẫn đầu lên tiếng xem như cho mặt khác hai cái đồng sự một điểm dẫn dắt liền chiếu vào hắn cái này đ i ệ u đi chuẩn không sai đúng ta cũng cảm thấy một ngày kia các ngươi cái tiệm này sợ là có thể tại long quốc trở thành thứ nhất tồn tại không biết các ngươi có hay không khác mỹ thực có thể ăn nha phù họa lãng thị kiệt bạch tiểu bàn kia tâm tư thế nhưng là đều về việc ăn uống tranh thủ thời gian cho cái tân b u ố c lần sau ăn thử nói không chừng còn có thể tìm bọn hắn thuận tiện hỏi hỏi có hay không khác có thể ăn đây chính là đại sự ba người chúng ta có thể ăn được quý phòng ăn mỹ thực thực tế là vinh hạnh cực kỳ a lưu thụy cũng gia nhập khen khen đội ngũ chủ đánh một cái ăn người khắc cơm k i a liền dùng l ự c khen ngược lại cũng không cần thổi phồng đến mức k hoa t r ư ơ n g như vậy đây kim an cùng phương vạn hỉ bốn mắt nhìn nhau xoay mặt còn tiếp tục hỏi ba người cùng một vấn đề cho nên đến cùng là viễn chu l â u mạnh vẫn là đây đậu hủ nó mạnh ba người các ngươi cũng đừng nghĩ ai đều không được tội hai người thoáng ngưng lên năm điệu dẫn tới thực khách t r u n g quanh không chỗ ở nhìn qua coi là đây là muốn trình diễn cái gì cãi nhau tiết mục đây đêm hôm khuya khoác tại đội cảnh sát hình sự đối diện còn có thể có người đánh lên không thành không tiện đánh giá đều ăn rất ngon đây hai thuộc về ăn cái tia đều sẽ cảm giác đến hạnh phúc rất khó tuyệt a ba người ánh mắt bắt đầu phiêu hốt cuối cùng rơi vào hoành thánh cùng đồ n ư ớ n g phía trên từ khi bên trên đồ ăn bọn chúng bị một mực vắng vẻ cho tới bây giờ bạch tiểu bản cái thứ nhất bưng lên hoành thánh bắt ăn một miếng sách trên lệch có chút lớn nhỏ giọng thầm thì hoàn toàn không dám để cho bên cạnh lao bản nghe thấy đây quả thực là đập phá quán cấp bậc nhưng là căn cứ không thể lãng phí lương thực nguyên tắc vẫn là liên tiếp mấy n g ụ m liền đem hoành thánh đều cho ăn vào bụng bên trong ta cảm thấy các người phòng ăn trọng yếu nhất vẫn là trước mở lại cân nhắc cùng viện chu lâu phân cao thấp các ngươi cho là thế nào lãng thị kiệt cầm lấy một chu chuỗi n đây vừa đã nương chín thịt còn tư tư bốc lên dầu phía trên vung lấy thì là t r ắ n g b ộ t hồ tiêu còn có chút trái ớt cách đoạn khoảng cách đều có thể nghe thấy mùi thơm trực tiếp tới bên trên một thanh mặc dù so ra kém vừa rồi đ ầ u hủ não nhưng kia thịt hương khi y nguyên rất để người say mê đúng đúng đúng ta cảm thấy ta đã có tốt như vậy trình độ cũng đừng lo trước lo sau lo lắng cho mình so bất quá viễn chu lâu chớ nói các ngươi tài nghệ này cùng viễn chu lâu tương xứng nhất định có thể lựa nhưng cái kia so bất quá không phải đều sinh ý cũng không kém sao ta vẫn là phải đi trước ra bước đầu tiên đừng sợ a các n g n h đệ đồng dạng ăn thịt ba chỉ lưu thụy cũng bắt đầu nói đạo lý lại liền nhìn kim an cùng phương v ạ n h ỷ sắc mặt không ra thế nào tốt bận rộn nửa ngày ba người này liền chỉ biết chọn tốt lại nói đến cùng là viễn chu lâu mạnh vẫn là thuyền cửa hàng nhỏ mạnh chính là không cho kết luận cứ như vậy mắt thấy ba người riêng phần mình đem hoành thánh đều cho ăn sóng cơ bản cũng là mấy ngụm sự tình không biết còn cho là bọn họ bao lâu chưa ăn cơm thật tình không biết hoàn toàn là vì che giấu xấu hổ sóng tốn thời gian lập tức quay đầu rời đi phương v ạ n h ỷ nhìn ba người này không có gì tiếp tục hỏi tiếp tất yếu còn không bằng về sớm một chút thuyền cửa hàng nhỏ ăn cơm đâu hở t i ệ u phương ngươi lúc này đi a cái kia to con ngươi giao hàng còn có giao hạ k h o ả n a lão bản vội vàng từ xe thức ăn đằng sau c u ố n đi qua sợ kim a n đi theo phương vạn hỉ chạy nói ta trả tiền ngươi làm sao không tìm tên kia a cứ việc ngoài miệng nói như vậy kim an vẫn làm móc ra tay cơ đi đến trả tiền mà trước ai nha đều là huynh đệ tìm ai không giống chứ đồ vật lấy được lần sau lại đến chiếu cố nha nghe tiền tới sổ thanh âm lão bản cười đến rất là vui vẻ vội vàng phất tay tiễn biệt kim an chờ kim an đuổi kịp phương vạn hỉ hai người vừa lúc tại xe trước dừng lại lên xe trực tiếp nên ngang rời đi chỉ là hai người lúc này còn không có phát hiện sau lưng lại còn có ba cái theo đôi cũng tới một cỗ màu đen xe đi theo phía sau bọn họ ta nói tiểu b ả n a ngươi xác định bọn hắn có thể cái điểm này đi bọn hắn phòng ăn vị trí lái xe lãng thịnh kiệt chăm chú nhìn phía trước phương vạn h ì xe đối phương rẽ ngoặt hắn cũng rẽ ngoặt đối phương đi thẳng hắn cũng đi thẳng hiển nhiên tựa như là trên ti vi loại kia làm theo d õ i l ồ n g dạng vạn nhất đâu dù sao hành thánh cùng đồ nướng đều ăn xong cũng không có chuyện làm xem bọn hắn đi đâu về sau nếu là phòng ăn gậy dựng ta có thể sớm một chút đi nếm thử hương vị đừng chờ lấy bọn hắn nổi danh phải xếp hàng lại đi bệnh thiếu máu lúc nói lời này bạch ti những vật kia thiếu đồ nướng đã sớm tiến bụng nướng b ắ p nô g lại một lát ăn không hết bị hắn mang lên xe ta cứ như vậy trắng trận theo dõi người khác không tốt lắm đâu đây nếu như bị phát hiện chẳng phải là lúng túng hơn lưu thụy ngồi ở sau xe sắp xếp thanh â m không lớn nhưng là trong xe vẫn là nghe rõ ràng không có chuyện liền nói t h u ậ t lộ kia hai đại ca đều mời ta ăn cơm kết giao bằng hữu m à trong đầu hiện tại cũng là vừa rồi uống qua đ ậ u hủ não bạch tiểu bàn nhưng quá muốn biết đến cùng cái gì phòng ăn có thể có lợi hại như vậy đâu biết người kia đừng nói là làm khác cũng tuyệt đối có thể một mình đảm đương ở phía v ề phần có thể hay không cùng viễn chu lâu so sánh vậy khẳng định phải ăn nhiều mấy lần mới có thể biết mấy người xe cứ như vậy chậm rãi đi theo phương vạn h ỷ cùng kim a n đằng sau cứ như vậy mở mười mấy phút về sau ba người phát hiện tại sao lại trở lại vị trí ban đầu chương bốn trăm bốn mươi sáu không có có duyên phận chương bốn trăm bốn mươi sáu không có có duyên phận ba người các ngươi muốn làm gì kim a n hai tay ôm cánh tay biểu lộ nghiêm túc mặc dù hắn tướng mạo không phải hung thần á c sát kia một chàng nhưng là thể trạng vẫn là khỏe mạnh ngự khí lại như vậy hung á c một chút vẫn là rất có như vậy một loại khiến người e ngại cảm giác đừng kích động a đại ca chúng ta cũng thế thèm a cũng không định giả bộ nớ ngẩn ăn ngay nói thật bạch tiểu bàn trực tiếp khoát tay á o chúng ta đây không phải nghĩ đến các ngươi cũng không chịu nói cho chúng ta biết địa phương kia vậy chúng ta đi theo các ngươi nhìn xem nói không chừng có thể tìm tới tương lai phòng ă n vị trí đây chẳng phải giảm bớt chúng ta lại tìm phiến phước đâu bạch tiểu bàn hai con mắt nháy a nháy bên cạnh hai người cũng là dùng sức gật đầu nhất thời bị ăn làm tâm trí mê muội nhưng thật không phải là người xấu a đại ca chúng ta không có ý đồ xấu chúng ta ba c ộ n lại cũng đánh bất quá một mình ngơi đâu cuối cùng lãm thịnh kiệt đến một câu như vậy đột nhiên để ở đây năm người đều sửng sốt một chút đây ba cái lâu dài tăng ca chó tăng ca đến mười giờ hơn đều xem như sớm gặp phải hạ n g mục khẩn cấp suốt đêm đều bình thường tiền lương mặc dù cao một chút nhưng là cũng là dùng vậy đổi lấy thân thể kia thật đúng là so ra kém thường xuyên rèn luyện kim a n một nửa đêm hôm khuya k h o á t các n g ư ờ i muốn hủ chết người biểu lộ hòa hoán hạ kim an nhìn xem một bên phương vạn hỉ tựa hồ đối phương cũng không có vừa rồi nhữ lại lông mày thích ăn mỹ t h người hơn p â n nửa không phải là người xấu nhưng là có đôi khi vờ ngớ ngẩn vẫn là khó tránh khỏi ba người nghe câu nói này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. tốt xấu nơi này là đội cảnh sát hình sự phụ cận bây giờ suy nghĩ một chút ba người bọn hắn đây đêm h ô m khuya k h o á t lái xe đi theo người khác đội thành người khác khẳng định phải đem lòng sinh nghi vừa mới phát giác được không phải đại sự gì bây giờ nghĩ lại thực tế là thiếu cân nhắc xin lỗi hai vị vừa rồi đây đậu hủ nào à chúng ta thật là cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đừng nhìn một bát liền một chút nhỏ thịt đinh cảm giác có thể so sánh có thể so sánh rất nhiều thịt cái này nhỏ ăn đồ ăn ngon nhiều l n g thịt n kiệt nguyên bản thanh em vẫn còn lớn về sau cố ý thanh em nhỏ chút đây bông xuống bắt mắng đầu bếp làm đến ăn không ngon loại chuyện này vẫn là kiên k�� chúng ta biết ăn ngon cũng đừng có lần sau đi vội vã đi thuyền cửa hàng nhỏ vừa rồi hắn cùng phương vạn hỉ xe mở không đầy một lát liền phát hiện đằng sau có người đi theo đám bọn hắn hai bọn hắn chạy đi đâu đằng sau xe cũng chạy đi đâu đêm hôm khuya khoác đồ đần đều có thể nhìn ra đây là đang làm gì về sau phát hiện là ba cái kia thực khách con con quấn quấn một vòng lớn cuối cùng dứt khoát liền trở lại trước kia vị trí chớ đi a đại ca van cầu các ngươi nói cho chúng ta biết các ngươi cửa hàng vị trí đi dù là không có định ra vậy, vậy nếu không lưu cái phương thức liên lạc lưu thụy không cam tâm mặc dù người bên ngoài chưa ăn qua khả năng không thể nào hiểu được bọn hắn tâm tình lúc này nhưng khi một cái chân chính yêu quý mỹ thực người nếm đến để cho mình không cách nào cự tuyệt mỹ thực thời điểm có lẽ có thể minh bạch chút làm sao xử lý kim an thấy đây ba cái tiểu họa từ kia mặt mũi tràn đầy đối với mỹ thực khát vọng có điểm tâm mềm nhưng là thuyền cửa hàng nhỏ lão bản thế nhưng là nói không hy vọng bị tuyên truyền đây nếu như bị lão bản biết nói không chính xác liền không phải để bọn hắn đi ăn cơm nói thật cho các người biết tiệm này đã mở mà lại ngay tại kinh doanh bên trong nhưng là vị trí ở đâu không thể nói cho các người biết chậm rãi tìm đi phương viên năm cây số bên trong đi đừng cùng lên đến ngang đại khái cũng coi là mềm lòng nhưng không nhiều phương vạn hỉ ra hiệu kim a n lên xe hai người tại ba cái thực khách trước mặt lần nữa nghênh ngang rời đi nhanh như chấp liền chạy vô tung vô ảnh phương viên năm cây số bên trong có phải là phạm vi có chút lớn a tạm được đi t r ư ớ c lái xe tại phụ cận đi dạo vạn nhất đâu lãng thịnh kiệt vây tay một cái ra hiệu hai người lên xe đã vừa rồi đại ca nói hiện tại cái tiệm này ngay tại kinh doanh như vậy ta trước tiên ở phụ cận đi dạo nhìn xem có hay không ngay tại kinh doanh mới phòng ăn xe chạy ra khỏi đi mấy phút sau lãng thịnh kiệt một bên nhìn chung quanh vừa lái xe như toàn tìm tới mới phòng ăn hoặc là vừa rồi hai người kia lái xe tử bất quá một mực không thu hoạch được gì quanh đi còn lại chuyển một hồi lâu xe đi tới chín chân đường phố người thế nào đem xe mở chỗ này đến rồi nơi này ban đêm cùng nháo quỷ đồng dạng thế nào khả năng có cửa hàng mở ra bạch tiểu bàn xem xét ven đường bảng hiệu không hề nghĩ ngợi lập tức liền nói ra miệng lão hải cầm người ai không biết nơi này à xuống dốc khu vực kia thật là cha không phải mẹ ruột không yêu đây không phải đến gần đường sao cách hai con đường có cái mỹ thực hành ta nhớ được ban đêm cũng mở cửa dứt khoát kiên quyết lái xe lăng thịnh kiệt có thể không biết nơi này ban đêm quỷ đều không có sao nhưng là có gần đường không đi ngu sao mà không đi xe cứ như vậy mở tại không có một hai trên đường cái yên tính trong đêm ô tô trải qua thanh n â m đều lộ ra phá lệ rõ ràng mười mấy giây đồng hồ về sau nguyên vốn hẳn không có bất luận cái gì ánh đèn cửa hàng bên trong đột nhiên xuất hiện đèn sáng l o a n g thoáng có thể trông thấy thuyền cửa hàng nhỏ ba chữ nơi này ban đêm lại còn có cửa hàng mở ra lưu thụy co u ắ p ngồi ở hàng sau hắn hiện tại rất buồn ngủ có câu nói rất hay ăn uống no đủ liền nên đi ngủ uống chi hiện tại m ư ơ i giờ hơn nhanh m ư ơ i một giờ đại khái tiền thuê nhà tiện n i đi, đi. xem ra cũng không phải vừa trang trí khẳng định không phải tiệm mới liền xem như tiệm mới cũng là bán cháo nhanh đi m ị thực thành đi ta cảm giác ta lại đói thúc giục lang thịnh kiệt lại mở nhanh lên bạch tiểu bàn hiện tại là thật đói mặc dù nói cũng ăn một chút giá hoành thánh nhưng là chút đồ vật kia với hắn mà nói thực tế không đủ cứ như vậy xe nhanh chóng từ thuyền cửa hàng nhỏ cổng chạy qua cứ việc bạch tiểu bàn còn hướng kia thuyền cửa hàng nhỏ bên trong liếc mắt nhìn lại không phát hiện cái gì dị dạng ngươi không phải tiếp hải từ đi thế nào còn thay quần áo khaka đào bân văn nhìn xem ngồi tại trước mặt phương vạn h ỷ cùng kim an vừa rồi hắn nhưng nhớ kỹ cái này đeo kính nam nhân mặc chính là kiện màu xám nhạt lớn áo khoác như thế một lát sau liền biến thành màu xanh sâm áo lông a đây là sở thích của ta tiếp tục mở mắt nói lời bịa đặt phương vạn h ỷ hạ bút thành văn hai người này vì phòng ngừa ba cái kia thực khách quá nhanh tìm tới thuyền cửa hàng nhỏ cố ý đem chiếc xe trực tiếp ngừng đến một bên khác m ị thực thành bên ngoài thuận tiện từ trong xe cầm cái áo khoác cùng mặc trên người đổi hạ sau đó chân lấy đi đến thuyền cửa hàng nhỏ mà kim an mặc dù không có, có thể đổi quần áo nhưng là, áo khoác của hắn là hai mặt đều có thể xuyên màu sắc còn không gi cũng là b ấ t việc trực tiếp đổi một mặt xuyên lại đem quần áo tự mang mũ hướng trên đầu một bộ người không quen thuộc căn bản nhận không ra hắn cứ như vậy hai người này cảm giác mình liền đi theo diễn phim truyền hình đồng dạng một đường đi tới đến bây giờ đều không hiểu có chút ít hưng ơ phấn có yêu tốt thì tốt sự tình là chuyện tốt đào bân văn cảm thấy cái này khách nhân có ý tứ một bên lẩm bẩm đi một bên b ế p sau hai người vừa rồi đã điểm bữa ăn mỗi người hai đại phần đậu hủ não còn nhiều muốn có nước ba tên kia một lát đoán chừng tìm không thấy chỗ này thần thần bí bí cùng phương vạn hỉ nhỏ giọng nói k i bốn hoàn trăm bốn hai n mươi bảy ọ rất muốn tan tầm đối với người mà nói thời gian trôi qua nhanh chậm kỳ thật cùng lúc ấy tâm cảnh có quan hệ lúc này phương vạn h ỷ cùng kim ăn đều cảm giác đến thời gian trôi qua rất chậm bởi vì, vì bọn họ kho nước đậu hủ não còn không có đi lên ngược lại là có thể nghe được từng đợt bay tới đầu hũ hương khí mặc dù hương vị không lớn nhưng là kia mùi thơm để người có loại cảm giác quen thuộc hai người n h ả m chán nhìn xem trong phòng trên tường so với đầu tuần vậy mà nhiều tốt mấy chương viết xinh đẹp kiểu chữ trăng giấy vừa nhìn liền biết là hôm nay vừa mới dán đi lên mới cực kỳ bản điếm mỗi thứ sáu m ộ n mươi điểm kinh doanh đến tuần lục l ă n g thần hai điểm menu không chừng xin chớ đối ngoại tuyên truyền bản điếm lao bản lười không thích làm nhiều cơm nhìn xem những chữ này kim an cảm thấy lao bản này thật đúng là đủ quái phương vạn hịt thì là cho rằng rất hữu hiệu phảng phất tất yếu nhưng là nghĩ, nghĩ mình cái kia s á nát cửa hàng tựa hồ không có làm như vậy tiền vốn chỉ có thể coi như thôi mà cùng lúc đó, ngay tại cho hai bát lớn đậu hủ nao tới kho nước lâu viễn chu cũng cảm thấy đêm nay thời gian trôi qua quá chậm tuốt bưng ra ngoài đi dựa theo thực khách yêu cầu tới càng nhiều kho nước lâu viễn chu phất phất tay để đào bân văn đem đậu hủ nao mang sang đi mặc dù điểm chính là hai đại phần nhưng là cân nhắc đến thả lệnh liền ăn không ngon cho nên vẫn là trước cho mỗi người ra một phần còn lại lại nói đương nhiên thịnh kho nước đậu hủ nao đến trong c h é n kỳ thật không tốn bao lâu thời gian nhưng cũng lại không ngừng lâu viễn chu muốn tan tầm trái tim rất muốn tan tầm nhìn xem đào bân văn đi ra phòng bếp lâu viễn chu nhìn một chút điện thoại lúc này mới m ư ơ i một giờ cách giờ tan s nếu là bình thường bận điệu một bận điệu cũng liền đi qua nhưng là hôm nay thế nhưng là nhiệm vụ hoàn thành ngày cuối cùng liên loại thời điểm này thời gian liền sẽ trôi qua đặc biệt chậm tựa hồ mỗi từng giây từng phút đều so với ban đầu muốn dài cái mấy lần chủ yếu vẫn là bởi vì lâu viễn chu rất muốn biết hạ một cái nhiệm vụ đến cùng là cái gì dạng này mới có thể sớm hoạch định xuống ngần ra một chút lâu viễn chu lại nhìn điện thoại mười một giờ lẻ một phân thời gian trôi qua thật là chậm lần nữa thở dài lâu viễn chu dứt khoát cho mình múc bắt đầu hủ não rất có một loại sớm một chút ăn xong làm chờ chút ban khi thế mà bên ngoài kim a n cùng phương vạn h ỷ nhưng không biết chỗ này lao bản có chủ ý gì giờ phút này còn đang hưởng thụ lấy mỗi tuần khó được mỹ thực bởi vì phương vạn h ỷ vừa rồi đã nếm qua một bát t r ò nên n đối với hương vị đã quen thuộc nhưng cũng ý nguyên cảm thấy dù là lại ăn thêm cái trăm tám mươi bát cũng sẽ không d í n h c h ỉ ít hiện tại hắn là nghĩ như vậy kim a n liền khoa trương hơn bưng bưng uống liền mấy ngụm nếu không phải kho nước nồng hậu dày đặc rau cúc vàng cùng mộc nhị vẫn là phải nhai lấy ăn mấy lần mới tốt ăn đào bân văn cũng hoài nghi hắn có thể giống như là uống nước một dạng trực tiếp tất cả đều uống cho hết phục vụ viên tiếp theo bắt cũng bưng lên đi ăn đậu động Phương hỉ vạn đào â y vừa trưa hai uống giống ngụm, ăn không hiển nhiên như bắt triệt kim đã để l đói đồ vài ngươi phải ngày. nhân, không còn nướng cùng Khách h lốp bân văn nhìn xem đặt ở bên bàn bên trên túi nhựa mơ hồ có thể nhìn ra được là hoành thánh đ ồ nướng hương vị cũng như ẩn như hiện lại nhìn khối này đầu như thế lớn uống một chén đậu hủ não nhanh như vậy tựa hồ cũng hợp tình hợp lý không dùng ta giữ lại sáng sớm ngày mai ăn tranh thủ thời gian tiếp theo bác lão bản chén thứ hai đậu hủ não lên trước một phần một bên hô đào bân văn chạy vào phòng bếp vừa vặn cùng lâu viễn c h u bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy trong tay đối phương còn cầm một số vừa mới r ộ i lên lớn phần kho nước đậu hủ não là lâu viễn chu cho mình làm nếu không ngươi lại làm một bát đoán được đây là lão bản mình tiểu táo đào bân văn chừng mắt nhìn lâu viễn chu chỉ có thể đưa tới thực khách ưu tiên đạo lý vẫn là phải tuân theo tốt đến đậu hủ não đến rồi ma lưu bưng ra ngoài đào bân văn xem như tạm thời hoàn thành nhiệm vụ lâu viễn chu tranh thủ thời gian cho mình lại tới thêm một chén nữa thả liệu so vừa rồi càng nhiều không phải luôn cảm giác mình giống như thua thiệt cái này kho nước xứng đáng thật đúng là quá tốt rau cúc vàng cũng nhiều mục nhị cũng không ít thì tin ăn thật là thoải mái đ không, không chỉ kho nước phối hợp tốt đơn giản như vậy đây đậu hũ mới là mấu chốt tự mình làm đậu hũ có thể không có đậu mùi tanh thật không nhiều đừng nhìn rất nhiều lâu giải bán đậu hũ não cửa hàng mở mười mấy hai mươi năm làm được đậu hũ não có đôi khi mùi tanh m ư ậ i phần kia thật là bại hào cảm Phương vạn hỉ hỏi đào bân văn muốn một chút g i ấ m bỏ vào trong chén loại kia có chút chua cảm giác lập tức liền đem chỉnh thể hương vị trở nên càng thêm thuần túy nhẹ nhàng khoan khoái đối với vị chua mỗi người tiếp nhận trình độ khác biệt có ít người đối với giấm chua độ không thể tiếp nhận không thích ăn mang theo vị chua đ ồ ăn có ít người thì là t ư ơ n g phản ăn một tô m ì phải ngã trên nửa cái bình giấm mới phát giác được hương vị vừa vạn bình thường còn phải lại phối hợp đại lượng trái ớt nát hoặc là trái ớt mặt kia bắt đầu ăn vừa chua lại cay ăn tô m ì về sau lại đến thêm mấy mục canh h o à mỹ đương nhiên đây thuộc về số ít người khẩu vị đối với đây kho nước đậu hủ não hải cầm người là có thả giấm thói quen tăng thêm thêm thiếu mặc dù vẫn là nhìn người bất quá chút ít giấm quả thật có thể để kho nước hương vị cao hơn một tầng bậc thang lúc này thuyền cửa hàng nhỏ bên trong trừ hai người ăn uống đậu hủ não thanh â m bên ngoài cũng chỉ có đào bân văn ngẫu nhiên đi lại thanh â m mùa xuân hải cầm ban đêm gió thổi thời gian phá lệ nhiều mà lại lúc lớn lúc nhỏ mà lại loại thời điểm này hóng gió còn đặc biệt dễ dàng lạnh cho nên lúc này ngồi trong phòng uống vào nóng hầm h ậ p đậu hủ não tựa như là mùa đông đến bên trên một bát canh thịt dê đồng dạng hạnh phúc vô cùng không đầy một lát trong phòng mấy người nghe đều tưởng rằng đầu tuần tên tiểu tử kia hoặc là hai người cảnh sát kia lại tới c h i ế u cố kết quả xem xét vậy mà là cái khuôn mặt xa lạ các ngươi chỗ này bán cháo nam nhân con cái hai vai bao gương mặt đỏ rực xem xét chính là trong gió đi không ít con đường nói chuyện đều tự mang khói ngủ l ợ lờ hiệu quả h i ệ n nhiên so với bên ngoài thuyền cửa hàng nhỏ bên trong ấm áp nhiều về sau khả năng có cháo đi hôm nay là đậu hủ não ngài nhìn muốn hay không đào bân văn nói câu liền nhìn đối phương đã ngồi xuống là nóng là được quản hắn là cái gì đen đủi cái gì phá địa đồ ngủ chỉ đường cái này tên là khâu chính phong nam nhân đem ba lô lấy xuống thật sâu thở dài chương bốn trăm bốn mươi tám cảm giác quen thuộc chương bốn trăm bốn mươi tám cảm giác quen thuộc khâu chính phong có chút chật vật ngồi tại bên cạnh bàn mấy tháng trước hắn đến hải cầm đi công tác thời điểm coi như thuận lợi thậm chí còn may mắn ăn một lần về sau đại h ỏ a v i ễ n chu lâu khi đó v i ễ n chu lâu cũng không có mấy cái khác nhân để hắn buồn kẻ vô vị đi công tác sinh hoạt đột nhiên liền trở nên để người vui vẻ không ít không nghĩ tới mấy tháng sau hắn lại đến hải cầm đi công tác lại đụng tới cái keo kiệt còn không biết xấu hổ bên a để hắn tăng ca đến mười giờ hơn không nói ngay cả bữa cơm đều không có lấy tên đ những này phí tổn đều bao quát tại giao cho các ngươi công ty khoản tiền chắc chắn trong cổ khâu chính phong bây giờ suy nghĩ một chút thật là khiến người ta sinh k h í a nại h ả mình là bên b có thể nói gì thế bọ tiền kia là đại gia a chỉ là hắn không nghĩ tới đêm hôm khuya khoát kể bên này xe taxi cùng lưới hẹn xe đều không thế nào tốt đánh còn phải xếp hàng lúc đầu nghĩ đến cũng không xa dứt khoát đi trở về khách sạn được rồi kết quả thất đức địa đồ mù chỉ đường cho hắn chỉ đến như thế cái địa phương cùng cái khác đoạn đường so sánh nơi này quả thực giống như la treo người rảnh rỗi miên tiến bảng hiệu trên đường ngay cả cái bóng cũng không thấy trung thực giảng còn quái dọa người cũng không phải sợ gặp được cái gì nguy hiểm chỉ là đơn thuần tại loại này nói đen không phải đen nói sáng cũng không tính đặc biệt sáng xung quanh cũng không có người hoàn cảnh bên trong người luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít có chút lẩm bẩm lại thêm h ả i cầm ban đêm gió như thế thổi khâu chính phong muốn về nhà tâm đã siêu việt hết thảy còn tốt tại tâm tình của hắn kém tới cực điểm thời điểm một đạo khác biệt tại đèn đường chiếu sáng sáng tầm mắt của hắn chỉ thấy thuyền cửa hàng nhỏ ba chữ bảng hiệu cứ như vậy treo ở chỗ cao mặc dù xem ra không thế nào tinh xảo nhưng chí ít là cái mở ra tiểu điếm mà lại nghe danh từ hẳn là bàn cháo lại nhìn trong phòng đã có ba người trong đó hai cái hiển nhiên là thực khách trên bàn còn có bát nhìn đến đây cũng, cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa cái gì cho nên khâu chính phòng tranh thủ thời gian liền vào phòng cũng liền có hiện tại hắn ngồi tại chuyện nơi đây bất quá hắn là không nghĩ tới đây hơn nửa đêm có phòng ăn chỉ bán đậu hũ não thậm chí còn có khách nhân đến ăn cũng không biết đến cùng là lao bản tùy hứng vẫn là thực khách không phải chọn đương nhiên một sau khi vào cửa hắn đã nghe thấy một cỗ mùi thơm nại hà gió lạnh thổi được s ù n g ái đau nhức cái mũi đều nhanh đông cứng làm ù i gì một lát cũng không phân biệt ra được đến dù sao rất thơm liền đúng rồi xoa xoa xoa t a ha khí khâu chính phong một bên cố gắng để cho mình ấ m áp lên vừa bắt đầu quan sát trong phòng phục vụ viên vừa rồi một bên hô to lấy một bát đ ầ u hủ não một bên liền đi một gian phòng khác xem bộ dáng là phòng bếp giống như hắn là thực khách hai người thì là cầm t h i a vội vàng ăn đậu đây phòng không lớn khâu chính phong vốn muốn nhìn một chút đây đậu hủ nao đến cùng kiểu gì nhưng hai người bát cơ hồ đều đã không xem ra là hẳn là m u ố n ăn xong rút lui dáng vẻ lão bản lại thêm một bát chén thứ ba ta chén thứ hai có thể lên giống như là muốn phản bác khâu chính phong ý nghĩ đồng dạng hai cái này thực khách cơ hồ chăm miệm một lời hô lên tốt, tốt, tốt, xếp hàng a. để người ta còn chưa ăn cơm ăn trước bên trên cơm bên trong chuyền tới thanh âm tựa hồ là tới từ vừa rồi phục vụ viên nhưng là khâu chính phong chú ý vẫn là kia hai cái thực khách chén thứ ba đêm hôm khuya k h o á t uống nhiều như vậy khâu chính phong không thể nào hiểu được nếu là hai người kia giống như hắn là vì s ử i ấm ngược lại cũng không đến n ỗ i uống nhiều như vậy bà ta chẳng lẽ là ăn cực kỳ ngon n g ắ m lại rất không có khả năng phàm là đậu hủ não làm tật ăn nào có ban đêm mở tiệm đạo lý sáng sớm mở tiệm bán đồ ăn sáng chỉ cần tay nghề tốt vậy còn không kiếm được đầy bùn đầy bát nghĩ nửa ngày không nghĩ ra câu chính p h o n g ánh mắt cuối cùng rơi vào trên tường mấy dòng chữ phía trên xin chớ đối ngoại tuyên truyền bản điếm menu không chừng a thì ra cái tiệm này bán cái gì nhìn lão bản tâm tình vẫn là nhìn cùng ngày có món gì sau đó lão bản còn không thích có người tuyên truyền tiệm của mình chờ hắn hoa mấy g i â y đem kia chữ mặt chữ ý t ư lý giải thấu luôn có loại cảm giác quen thuộc đập vào mặt loại này tùy hứng lại dẫn chút nghiêm túc n g ữ khí giống như ở nơi nào gặp qua một lát lại cũng nhớ không nổi chủ yếu vẫn là gió đem người tinh thần khí nhi đều cho thổi chạy hiện tại khâu chính phong cũng chỉ muốn uống một chút nóng hổi mặc kệ là nước sôi cũng tốt đậu hủ não cũng được liền xem như nói hiện tại đem hắn ghét nhất sinh khương thủy làm nóng cho hắn uống cũng đều không mang ghét bỏ chỉ cần là nóng đồ ăn hoặc là đồ uống đ ề u thành đến một bát kho nước đậu hủ não c ư ờ i t ủ m tìm đào bân văn bưng thuộc về khâu chính phong chén kia đậu hủ não nhanh bước ra ngoài nhẹ nhàng đặt ở đối phương trên mặt bàn sau đó lập tức quay người từ quầy thu ngân bên trên cầm lấy thu khoản mã hai triệu nhỏ bảng hiệu đưa tới phiên phức quét xuống mã trả tiền ha cuối cùng đào bân văn vẫn là thích nhất thu khoản khâu mặc dù không phải tiến miệng túi của mình nhưng là loại cảm giác này để người vui vẻ a tốt ta q u é n n g ư ờ i đã so vừa rồi ấm áp chút khâu chính phong t ừ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra theo nửa ngày vân tay khóa cũng không có mở ra cuối cùng là hướng về phía ngón tay a mấy hơi thở lại trà sắt ngón tay lúc này mới đem điện thoại cho giải tỏa bên ngoài thật đúng là lạnh thấy thế đào bân văn không thể không cảm thán một câu ban đêm đi làm chính là có điểm này không tốt ban đêm quá lạnh đúng vậy a đây hải cầm gió ta xem như lĩnh giáo cảm giác so mùa đông còn đáng sợ hơn có thể tính tìm được người nhà danh c â u chính phong vội vàng nói lên vài câu âm thầm còn muốn cảm giác than mình d à n h tự bên trong gió chữ a lấy được tốt huynh đệ nơi khác đến du lịch ra bởi vì bắt đã không cho nên kim an hiện tại không có chuyện làm đối với cái này xem ra phong trần mệnh mọi người bên ngoài hắn liền không nhịn được hỏi một câu kỳ thật cái đầu tiên hắn liền đang suy đoán người này hẳn là nơi khác đến không phải bởi vì khác liền bởi vì người này y phục mặc đến nhưng quá đ ơ t bạc mặc dù nói hải cầm mùa này là loạn mặc quần áo nhưng là bình thường giới hạn trong lúc ban ngày đặc biệt là giữa trưa xuyên n n tay cùng xuyên áo lông lẫn nhau ở trong lòng nhắc tới hơn mấy câu mới là bình thường nhưng ban đêm mọi người vẫn là nhất trí đều muốn xuyên được thật dày ban đêm nhiệt độ kia tất nhiên là rất thấp vốn là ven biển ở bớt tiểu phong lại quét qua kia thật là mặt đau nhức cho nên đêm hôm khuya khoác xuyên được đặc biệt đơn bạc tám chín phần mười chín là nơi khác đến bằng hữu hàng năm đầu xuân luôn có không tin tả du khách đến du lịch thời điểm chỉ vì xuyên được đẹp mắt xoa khí dù sao đây đều mùa xuân phương nam đều xuyên ngắn tay quần đùi mà một cái không tính đặc biệt phía bắc thành thị nhiệt độ vậy mà có thể so với mùa đông rất nhiều người kia là không tin trên mạng từng có người tổng t í c qua hải cầm gió luôn luôn có thể giáo dục một số người đi ra ngoài muốn sớm nhìn nơi đó dự báo thời tiết mà lại nhất định phải tin tưởng a không phải đại ca t a lâm thời bỏ ra kém quét mã g i a o xong tiền khâu chính phong đưa di động hướng bên cạnh vừa để xuống trả lời một câu ánh mắt liền rơi vào trước mắt chén này còn bốc hơi nóng đậu hủ nào phía trên kia hô hô ra bên ngoài b ư ớ c lên khí bay tới trên mặt lại hương vừa ấm cùng lại dùng tay nắm lấy bắt một bên lạnh b vớt ngón tay lập tức liền cảm nhận được nhiệt độ chương bốn mươi chín hiếu kỳ bà bảo chương bốn trăm bốn mươi chín hiếu kỳ bà bảo khâu chính phong lúc này mới chân chính xem thật kỹ mắt đây đậu hủ nào cùng hắn trước kia n ế m qua đậu hủ não không giống hắn lần thứ nhất thấy tại đậu hủ não bên trong thả rau cúc vàng cùng một nhị cẩn thận nó g ngó lại còn có trứng hoa cùng thị t đ i n h loại này thần kỳ tổ hợp tại hắn quê quán là tuyệt đối không có mà lại nước canh vậy mà cũng rất nồng đậm tại hắn trước kia trong ấn tượng loại này mặt đậu hủ nao nước canh là lệ sâu xì dầu sắc tựa như là hoành thánh canh đồng dạng mặt ngoài trôi vắn g dầu còn có thể nghe được một tia dầu vườn hương vị cứ việc canh màu sắc rất sâu nhưng trong chén đều sẽ có hình thái có dao thơm sẽ thả chút đậu nành cải b ẹ còn có các loại nhỏ phối đồ ăn ở bên trong lại phối hợp một môi đỏ rực nước ép ớt xem toàn thể càng khuynh hướng nhẹ nhàng khoan khoái chút trước mắt phần này đậu hủ não hiển nhiên đi là một bộ khác lộ tuyến cứ việc là lần đầu tiên gặp nhưng là vẹn vẹn liếc nhìn khâu chính phong đã cảm thấy mùi vị kia khẳng định ăn ngon đương nhiên kỳ thật hắn bình thường ăn đến nhiều nhất vẫn là n g ọ t đậu hủ não một môi đường một môi quả mận b ắ p nát cứ như vậy vô cùng đơn giản liền có thể ăn được một trẻ lớn ngọt ngào hế ẩm về sau đây ngọn đậu hủ não có thể thêm liệu liền càng nhiều các loại hoa quả các loại đường nhưng khâu chính mà đối với m ặ n đậu h ủ não trong trí nhớ cũng chỉ nếm qua mấy lần đều cảm giác xem như có thể ăn trình độ hắn vẫn là càng thích ngọt nhưng trước mắt này bắt đầu h ủ não tựa hồ có thể để cho hắn xem nhẹ ngọt cùng mặn chi tranh mong nếm thử đi người tới đây nhi thật đúng là đến đúng rồi địa phương khác nhưng ăn không được tay người này kim ăn lại đúng lúc đó hô một câu tựa như là xem thấu khâu chính phong nội tâm xoắn suýt đồng dạng Tốt. Gật gật trên một bắt ngũ đầu, đầu khâu cầm cái chính lấy bàn nhựa nhỏ, phong xoắn lâu dài ăn đậu ngọt mục nát người đột nhiên ăn mặn đậu hủ não tóm lại là muốn xoắn suýt một chút do dự một chút cuối cùng khâu chính phong vẫn là quyết định t r ư ớ c nếm thử đây cái gọi là kho nước dọc theo bắt biên giới dùng t h i a nhẹ nhàng múc một chút canh thuận tiện còn vớt một chút nhi rau cúc vàng tiến t h i a bên trong khâu chính phong đối t h i a chỉ thổi một cái liền trực tiếp uống vào nguyên bản bị gió thổi đến hai gò má hai bên mấy có lẽ đã mất đi chi giác mặc dù trong phòng ấm áp một chút lại như cũ cảm giác ma ma nhưng là tại đây một múc nhỏ kho nước cửa vào khang về sau chi giác tựa hồ bắt đầu chậm dại khôi phục mặt tươi hương cùng trong ấn tượng m ặ n đậu hủ não hương vị tựa hồ hơi có khác biệt không có đặc biệt nặng mùi tanh ngược lại là đậu nành hương nương theo lấy thuần hậu kho nước lại thêm cùng trong tưởng tượng không giống cảm giác lập tức liền để nguyên khâu chính phong nguyên bản có chút tinh thần hề v h ả i thoáng tỉnh lại chút nguyên lai m ặ n đậu hủ não cũng không phải đều là một loại hương vị l ầ m bẩm kho nước hưởng qua hương vị liền xem như đúng vị đạo hữu sơ bộ hiểu rõ tiếp xuống tự nhiên là phải lớn miệng ăn đậu mới được trong chén đậu hũ non đều là một mảng lớn một mảng lớn có thể nhìn ra được cái t h i a lớn vết tích tùy tiện đào bên trên một mưa lớn đậu hũ liên tiếp thịt đ kéo kẹt kéo kẹt rau cúc vàng cùng một nhĩ đều có các độ cứng cùng cảm giác nổi bật lên đậu hũ non đây nhập miệng tức hóa càng là phá lệ thoải mái trượt lúc này kho nước lại cùng vừa rồi đơn độc nếm hương vị lại có chút khác biệt có càng nhiều đậu hũ non vật làm nền đậu mùi thơm tại trong miệng lan tràn nếu là lại nhiều nhấm nháp một hồi rau cúc vàng loại kia đặc thù hương vị cũng có thể rõ ràng mà nhấm nháp ra cùng ta trước đó đến qua không dông chứ cái này đậu hũ não khâu chính phong lần đầu vừa hay nhìn thấy mặt khác hai cái thực khách chính đang nhìn mình vội vàng dùng thìa chỉ, chỉ chén của mình đúng hay không ta dám đánh cược đây là hải cầm thứ nhất đậ ha ha ha thời mở tiếng cười trong phòng quanh quẩn kim a n một chút cũng không keo kiệt khen ngợi của mình phản phát hiện tại khen là chính hắn đồng dạng ít đến đó là bởi vì viễn chu lâu chưa làm qua đầu hủ não phương vạn h ỷ ở thời điểm này nâng đỡ mắt kính của mình hắn lúc trước thế nhưng là kiên quyết cho rằng viễn chu lâu đầu bếp chủ nghệ so đ â y thuyền cửa hàng nhỏ mạnh hơn mặc dù bây giờ hắn có chút động riêu cảm giác song phương tựa hồ thế lực ngang nhau d á n g vẻ nhưng trong lòng liền là muốn phản bác một chút đương nhiên không chừng chờ một lúc lại uống bên trên một bát đầu hủ não hắn liền thật hoài niệm danh tự a nghe xong cái này lời thoại khâu chính phong liền lâm vào trong hồi ức lúc trước kia phần thịt ướp mắm c h i ê n thế nhưng là để hắn nhớ hơn mấy tháng đều chưa quên nhìn qua liền mê người thịt ướp mắm c h i ê n từ xa liền có thể nghe được một cô h ế ẩm ngọt ngào hư ơ n g vị ăn hết loại kia xốp giòn cảm giác nhớ lại phản g phất thanh âm còn ở bên thai quanh quần kia thịt sườn ngoại tầng xốp giòn sát s á t độ dày vừa vặn tuyệt đối sẽ không để người cắn một cái ăn được tất cả đều là b ú n m ọ c mà lại treo nước nhi trình độ cũng là nhất tuyệt không có có dư thừa nước tương sẽ không xem ra nước chít chít tăng thêm những cái kia tô điểm tại bốn phía ca rút kia thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. khoai lang nấm tuyết canh mặc dù không phải thịt nhưng khâu chính phong chưa từng u ố n g qua như thế hương mặc canh đặc biệt là kia khoai lang chọn lựa chủng loại thật là h o à n mỹ thế nào n g ư ờ i đi qua viễn chu lâu phương bạn hỉ thấy đối phương cái phản ứng này khẳng định là nên qua đi qua a mà lại ta thế nhưng là viễn chu lâu khách hàng đầu tiên đâu không hiểu cảm thấy đặc biệt yêu ngạo khâu chính phong tại bên a nơi đó bị ủy khuất tựa hồ lập tức toàn đều biến mất không thấy gì nữa cũng không biết đến cùng là đ â y đậu hủ não lên tác dụng còn là nhớ tới viễn chu lâu sự tính hữu dụng a cái gì hai người nghe lời này chấn kinh trình độ không lời nào có thể diễn t ạ được bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới viễn chu lâu vừa gầy dựng rốt cuộc là tình hình gì đây đột nhiên có người nói là khách hàng đầu tiên quả thực vẫn là giật này mình hai vị các ngươi đậu hủ não nói gì thê vui vẻ như vậy đào bân văn dùng cơm bàn đem kim an cùng phương vạn hỉ đậu hủ não bưng ra hắn vừa rồi liền nghe bên này l i ễ u dĩu tựa hồ muốn nói lấy cái gì rất là hiếu kỳ tiểu từ này nói hắn là viễn chu lâu khách hàng đầu tiên chúng ta đây không phải ở chỗ này biểu đạt chân kinh thế này ngươi lúc đó ăn cái gì a nhiều người sao kim an lấy lại tinh thần đột nhiên liền biến thành hiếu kỳ bà bảo, bảo thì t ư ớ c mắm trên còn có khoai lang n ấ m tiết canh tiết thật đúng là ăn quá ngon ta nhớ được viễn chu lâu xưa nay không làm lặp lại men lúa chưa cơm nói khâu chính phong lại uống vào mấy ngụm đậu hủ não đây mặn đậu hủ não vậy mà như thế ăn ngon hắn cái này ngọt đẳng vậy mà bắt đầu dao động ăn một phần thịt ướp mắm trên không sai biệt lắm cũng nên no bụng lại thêm canh phương bạn hỉ có chút ao ước hắn đang yêu ăn thịt ướp mắm trên đáng tiếc ăn không được một phần cái gì a ta ăn một phần còn mang ba phần lúc đi khâu chính phong chính nhớ lại đột nhiên liền cảm giác trong phòng này không khí đột nhiên ngưng kết một chút chương bốn trăm năm mươi dẫn sói vào nhà chương bốn trăm năm mươi dẫn sói vào nhà khâu chính phong vừa dứt lời hắn liền cảm giác trong phòng này nguyên bản r ấ t không khí n á o n h i ệ t đột nhiên liền trở nên cứng nhắc rất nhiều giống như không khí đều ngưng kết ta nói nhầm rồi cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn trước mắt hai cái thực khách vừa rồi hai người này nhìn xem không thể nói là mặt mũi hiền lành chí ít cũng coi là hòa ái dễ gần làm sao liền một câu nói như vậy công phu tất cả đều thay đổi đáng tiếc hai người này không có trả lời hắn khâu chính phong khẩn trương nuốt nước miếng tranh thủ thời gian túi đầu dùng t i ệ n tiếp tục ăn mình kho nước đậu hủ não bất kể như thế nào trước tiên đem đậu hủ não uống xong lại nói、người vừa rồi nói ngươi ăn một phần cầm ba phần đi rồi hồi lâu khâu chính phong mới nghe được cái kia xem ra khổ người lớn hơn một chút thực khách hỏi một câu hắn vội vàng ậ t đầu bất quá tay bên trên ăn cái gì động tắc nhưng một chút cũng không có chậm lại đ â y đậu hủ nào nếu như không có cái gì bánh bột cùng một chỗ ăn kỳ thật một bát xuống tới cơ vốn không thế nào có thể ăn no cho nên hải cầm người đại bộ phận đều thích phối hợp bánh q u y đ ế n ăn hướng trong chén kho nước bên trong như vậy một chấm nồng hậu dày đặc nước canh liền sẽ khỏa đây tại bánh q u y phía trên có ít người thích hơi chấm một chút l i ề n lập tức ăn hết dạng này bánh quậy chỉ là bên ngoài k h o a một điểm kho nước ăn hết cảm giác sẽ nương theo lấy càng nhiều bánh quậy súp giòn nhưng là lại à l có nhiều chỗ bị kho nước chỗ thấm mềm mềm còn tiến mùi vị bắt đầu ăn không chỉ có thể hưởng thụ được bánh quậy bản thân mỹ vị còn có thể mang lên đ ầ u hủ não hàm hương lại đến thêm điểm trái ớt tuyệt đương nhiên cũng có yêu mến để nguyên một khối kéo xuống đến bánh quậy tại đ ầ u hủ nào kho nước bên trong nhiều ngâm chút thời gian để bánh quậy trở nên mềm mềm có thể nhúng lên càng nhiều nước canh như thế lại xuống miệm t h i điểm đậu hủ não hương vị càng chiếm thượng phong bánh q u ẩ y đại bộ phận cảm giác cũng biến thành mềm nu chỉ có cá biệt nơi hẻo lánh mang theo chút xúc giòn bắt đầu ăn cũng là hương vị một điểm không kém cho nên dưới mắt khâu chính phong trong chén cũng thấy đ ấ y nhưng lại đến khẩu vị lần này có thể tính biết vì cái gì khác thực khách có thể ăn hai ba bát đúng đại ca ta đúng là ăn một phần l ố t ba phần trở về phục vụ viên kia lại đến phần đầu hủ não cẩn thận từng ly từng tí đáp trả vấn đề của đối phương thuận tiện cho mình lại điểm phần còn đem tiền cũng giao đó thật sự là lỗ lớn xem ra là ngay từ đầu không nổi danh thời điểm không phải h ạ lượng kết quả có tiếng lão bản bận bịu không đến trách không được một người chỉ có thể một phần gói phục vụ kim an vô bàn một cái ngưng kết không khí rốt cục xem như bắt đầu lưu bắt đầu chuyển động bên cạnh phương vạn h ỷ biểu lộ cũng y nguyên rất là vi d i ệ u cho nên tường này bên trên chữ hiển nhiên là bắt lấy trọng điểm ngay cả ở một bên nhìn não người đảo bân văn cũng không nhịn được cùng một chỗ nhìn một chút dán ba t ấ m giấy kia mặt tường lúc đầu tưởng rằng lão b ả n tùy hứng làm vậy nhớ tới mới ra là mới ra nhưng là hiện tại xem ra đây không phải tùy hương a đây là làm thức ă n khách suy nghĩ người t ố thử nghĩ đây thuyền cửa hàng nhỏ hương vị tốt như vậy không quan tâm là trước kia dầu r ộ i mặt vẫn là hôm nay đậu hủ não ăn một lần nghĩ một năm cũng không tính là quá phận mặc dù một tuần chỉ mở chút điểm thời gian này nhưng là không chịu nổi địa phương vắng vẻ không ai đến a đây nếu như bị người khác biết một chuyền mười mười phần trăm tới dùng cơm người khẳng định là một lần so một lần nhiều đừng nhìn đây chín chân đường phố hiện ở buổi tối ngay cả cái q u ỷ đều nhìn không thấy phàm là để những cái kia thích ăn nhất ăn hàng nhóm biết như thế cái địa phương đừng nói q u ỷ đều không có địa phương đó chính là trên mặt trăng bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp đi lên đây chẳng phải gần nhất long quốc có rất nhiều người đều cả ngày suy nghĩ làm sao trên mặt trăng trồng rau đâu cho nên bạn nhất thuyền cửa hàng nhỏ thật bị người phát hiện ra ngày nào lại đến cái gì hải cầm mười phòng ă n lớn xếp hạng hoặc là cái gì khác đồ bỏ bình xét lại hoặc là đến cái gì đại chủ truyền bá đây chẳng phải là bọn hắn nghĩ ăn được liền phải xếp hạng rồi phương vạn hỉ cùng kim a n hai người nhìn nhau lẫn nhau dù nhưng đạo lý này kỳ thật rất đơn giản nhưng là trước kia hai người bọn hắn thật là hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này phải biết viễn chu lâu vừa gây dựng thời điểm khẳng định cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim s o đây thuyền cửa hàng nhỏ vậy khẳng định là phải tốt hơn nhiều dù sao tại phồn hoa khu vực bên trên chín chân đường phố coi như không giống địa phương lệnh thời gian kỳ quái hơn có thể tới dùng cơm hơn phân nửa đều dựa vào vận khí đến người tự nhiên cũng liền ít hơn nhiều đột nhiên lý giải lão bản vì sao không phải để tuyên truyền phương bạn hỉ bắt đầu không tự giác gật gật đầu sau đó biểu lộ ngây ngốc cầm lấy trong tay tỉa ngay sau đó lại thả tại trong chén ngược lại cho mình đậu hủ nào thêm hai đại môi chạy ớt vừa rồi hắn cùng kim ăn đây chính là kém chút liền dẫn sói vào nhà a ba cái kia ăn hàng xem xét chính là miệm rộng loại hình đây nếu như bị bọn hắn b i ế t đi khả năng căn bản liền sẽ không tuân thủ lão bản yêu cầu vậy nếu là đang ăn hàng diễn đàn bên trên như thế một tuyên truyền nhiều thả điểm ăn xong đầu góc thanh tỉnh kim an đột nhiên cầm qua trang trái ớt chén nhỏ dùng một cái khác t h i a loảng xoảng cho đối phương lại thả hai đại m u ô i đều không cần q u á i nửa cái bắt nhìn qua cũng đã làm màu đỏ chót người muốn cày chết ta a phản qua thần nhi đến phương vạn hỉ nhìn xem trong chen trái ớt hít sâu một hơi ăn xong đâu chỉ đầu góc thanh tỉnh đầu lưỡi sợ là đều muốn đánh cái kết lại nói không chừng liền đem nguyên bản đậu hủ nao tốt hương vị toàn làm hỏng yên tâm đây lại không phải loại kia đặc biệt c â y trái ớt lão bản mình rộng hương khí càng đầy c â y độ thấp một chút đào bân văn thấy thế tranh thủ thời gian giải thích giải thích để thực khách yên tâm ừ để ngươi nghĩ ý xấu kém chút liền làm hại ta không có c ơ m ăn kim an còn cảm thấy chưa hết giận tiếp thật đúng là hung hiểm còn tốt cuối cùng đem ba người kia chi đi không phải về sau ăn cơm trước xếp hàng đứng hàng m ấ y giờ ai nhận được rồi là ta sơ sẩy khó được phương bạn hỉ thừa nhận sai lầm của mình kim an ngay từ đầu cũng không nghĩ tới người này đầu hàng đến dễ dàng như vậy một bên đ à o bân văn cùng khâu chính phong tự nhiên là không biết hai người này đến cùng đang nói cái gì một cái giống một cuống họng để lao bản lại làm ộ t b á t liền chạy tới phong bếp một cái k h á c còn đang vùi đầu ăn mình trong chén còn lại vì số không nhiều đậu hủ não mà phương bạn hỉ kia một chén lớn đỏ rực kho nước đậu hủ não nhìn màu sắc kia là thật quá vui mừng nguyên bản màu tương kho nước lập tức đều biến thành màu đỏ đậu hũ non bên ngoài đều bọc lấy không ít trái ớt c h ỉ ít nhìn qua kia là thật có chút không xuống được miệng nhưng là căn cứ không thể lãng phí lương thực nguyên tắc phương bạn hỉ đơn giản quay quáy nhắm mắt lại nếm thử một miếng a cùng vừa rồi hương vị có ch Trái ớt loại kia chân g bốn trăm năm mươi m ộ t qi củ chân bốn trăm năm mươi mốt qi u củ phương bạn hỉ ăn một miếng tia đỏ rực đậu hủ nao về sau lại là liên tiếp ăn vài miếng mặc dù nói là không làm sao c a y trái ớt c h ủ loại có thể ăn nhiều vẫn là hơi cảm thấy miệng đau dù sao hắn không tinh có thể ăn cay người nhưng làm mùi vị tia s á c thực cùng không thả trái ớt không giống có loại càng ăn càng thơm càng cay càng sảng khoái cảm giác ta nói tiểu h o a tử người ăn về ăn quy c ụ t h ạ o a nhìn phương bạn h ì ăn đến lại có chút vui vẻ kim ăn lại nhìn một chút đồng dạng túi đầu mánh ăn khâu chính phong hỏi một câu q u y q u y c ụ cái gì quy c ụ kém chút bị sập đến còn tốt đầu hũ non mật mà trên tường chữ đầu kia không cho phép đối ngoại tuyên truyền người nhưng đi lại, đi lại. khâu chính phong nhẹ gật đầu tiếp tục c a n mình đ ầ u hủ não nửa ngày hắn mới phản ứng được vừa rồi kia bầu không khí nếu là chính mình nói một cái không c h ữ có thể hay không bị đánh à. dùng mình một cái cầm chén ngọn nguồn dùng t h i a cạo sạch sẽ đ â y đ ầ u hủ não hạ bụng cuối cùng khắp cả người tựa như là một lần nữa sống tới đồng dạng mặt cũng không thương cũng không phải tê dại trên thân cũng không cảm thấy lạnh cả người đều tinh thần rất nhiều nhưng tiếp theo bắt còn chưa tới khâu chính phong chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở địa phương khác tỉ như cái kia thông hướng c ử a p h ò n g b ế p thuyền cửa hàng nhỏ bên trong trang trí cùng loại với 23 năm về trước cái chủng loại kia phong cách mặc dù không thế nào mới nhưng là thắng tại sạch sẽ từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy trong phòng bếp bộ phận trang cảnh tựa như những cái kia con rồi tiệm ăn không sai bị lắm còn không có nhìn cái cẩn thận đào bân văn mang theo mới một bát đậu hủ nao đi ra đặt ở khâu chính phong trước mặt sau liền đi q u ẩ y thu ngân đằng sau ngồi xuống x o á t lên điện thoại di động liền vừa rồi như thế chỉ trong chốc lát hắn vừa đi vừa về bưng mấy lần bát đã coi như là hoạt động lượng tương đối lớn thời điểm nhìn nhìn thời gian m ư giờ b ố đêm nay trước đó hai vị cảnh sát còn không có đến lâu viễn chu không có chuyện tiến đến cửa phòng bếp nhìn ra phía ngoài nhìn cũng không biết đến cùng có nên hay không cho hai vị cảnh sát lưu lại hai bát dù sao liên tiếp ba tuần người đều đến đây tuần thứ tư liền sẽ để người một cách tự nhiên để ý nếu là hai vị kia không đến lâu viễn chu luôn cảm thấy đêm nay sẽ thất lạc không ít trên mạng tổng có quan hệ với ăn hàng tiết mục ngắn không ít chính là dạng chủ nhà hàng cùng khách hàng cũ ở giữa ăn ý so như khách quen như là bởi vì cái gì sự tình không đến lao bản tám thành tự u sẽ thương tâm lúc này lâu viễn chu cũng có chút như vậy cái cảm giác dù sao hai vị kia cảnh sát thế nhưng là thuyền cửa hàng nhỏ khách hàng đầu tiên còn liên tục đến nhiều lần như vậy không thèm để ý cũng không thể nói lên khách hàng đầu tiên đứng tại cửa phòng bếp lâu viễn chu lúc này ánh mắt rơi vào khâu chính phong trên thân đối phương đang cùng mình chén kia mới vừa lên đến đậu hủ nao so sánh dùng sức trên mặt ngược lại là mang theo một lượng vui vẻ nhưng lâu viễn chu kia là càng xem càng tấm lạnh người này thế nào như thế nhìn quen mắt đâu mình sẽ không là r a hảo g i ắ t đi thế nào cảm giác cái kia vừa người tới giống như là mình viễn chu lâu khách hàng đầu tiên đâu hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ cái kia khách nhân là đi công tác đến hải cầm làm sao mấy tháng sau lại chạy tới đi công tác rồi c ò như n thế xảo đến chín chân đường phố một giây quay người lâu viễn chu bây giờ nghĩ tìm cái dương trôi vào khâu chính phong cảm giác được đến từ phong bếp phương hướng ánh mắt ngầm đầu ai phát hiện đều không có tại ra hào ra đi l â m bầm một câu khâu chính phong cũng không để ý hắn phải nhanh ăn x o n g tốt về khách sạn À đúng cái kia vị đại ca biết ýền khách sạn ở đâu ta dùng thất đức địa đồ cho ta hướng dẫn đạo chỗ này nghĩ lên mình là lạc đường mới đến nơi này khâu chính phong tranh thủ thời gian hỏi một chút đường đường đổi chính minh nhi rơi trong ránh cũng không biết chuyện gì xảy ra ý ề khách sạn vậy ngươi đi đúng đi ra ngoài rẽ phải cái hẻm nhỏ lại rẽ trái đi lên phía trước cái mấy chục mét đi đến trên đường lớn bên cạnh chính là h u ỳ n khách sạn ngươi nếu là đi đại lộ vậy nhưng đủ n g ư ờ i quấn kim a n miệng rộng đã đem chén thứ ba đ ậ u hủ nào uống cái hơn phân n ữ a hiện tại đã cơ bản no bụng lúc này mới có thời gian trả lời vấn đề a cảm ơn đại ca đây thất đức địa đồ không nghĩ tới còn rất chuẩn gật gật đầu khâu chính phong cảm thấy mình hiểu lầm thất đức địa đồ không đầy một lát ba người bắt đều giông tuyết từng cái đều lộ ra thỏa mãn b i ể u g lộ nếu là khiến người khác thấy tám thành tưởng rằng ăn cái gì sơn chân hại vị mới sẽ như thế ai nha nghĩ không ra ta cái này thích ăn ngọt đầu hũ tinh phục ă、no、các ngươi n không u c h biết ta trở về công ty nói viễn chu lâu sự tình các đồng nghiệp ngay từ đầu còn cảm thấy ta khoa trương về sau viễn chu lâu đỏ bọn hắn nói ta khả năng mượn cửa hàng tiệm mới có ta đi ăn một lần liền có thể nổi danh nói không chừng rất nhanh chỗ này cũng liền lửa có chút đ á c ý hắn nhưng là viễn chu lâu khách hàng đầu tiên nếu không phải lần này đi công tác quá vội vàng thời gian không đủ hắn thật đúng là nghĩ lại đi viễn chu lâu một lần làm sao có thể tuyệt không này loại khả năng kim an nghe xong vỗ bàn một cái hô một tiếng mặc dù không thế nào d ọ người nhưng thanh â m cũng thuộc về thực không nhỏ Ê! cửa hàng nổi danh không tốt sao rốt cục bắt lấy trọng điểm khâu chính phong xem như nhìn ra người này là không nghĩ để thuyền cửa hàng nhỏ nổi danh đào bân văn vốn muốn nói chút gì kết quả nhìn thấy nhà mình lao bản lộ ra nửa gương mặt hướng về phía hắn vây vây tay liền ma lưu đứng lên sau đó từ sau chủ lại bưng một bát đậu hủ não ra lão bản của chúng ta đưa ngươi tiểu h ò a tử đây gọi phí bịt miệng vui tươi hớn hở mà cầm chén hướng trên b à n vừa để xuống khâu chính phong cũng chỉ thấy một bát chỉ thêm đường trắng cùng quả mận bắt nát n g ọ t đậu hủ não xuất hiện tại trước mắt mình còn bị mang lên phí bịt miệng danh tự khoe miệng nhịn không được đi lên vịnh núi này cha nát kỳ thật chính là loại kia ngoại tầng đường trắng quả mận bắt phiến cắt nát ê ở ngọt ngào tại ngọn đậu hủ não bên trong tương đương xách n g i vị ngọn đậu hủ não mới vừa rồi còn cảm thấy mình đã ăn no khâu chính phong hiện tại cảm thấy mình còn có thể ăn không phải có người nói ngọn đậu hủ não nên tính là đậu ngọt sao kia liền không thể xem như cơm cho nên không chiếm bụng lập tức cầm cái mới một lần tính địa đem đường trắng cùng quả mận b ắ p nát liên tiếp đậu h ủ non cùng một chỗ xoắn nát t r ộ n đều đậu h ủ bản thân hương khí cùng đường trắng cùng quả mận b ắ p nát hương vị vừa kết hợp nghiễm nhiên cùng vừa rồi kho nước đậu hủ não hoàn toàn không phải một cái phong cách lão bản của chúng ta nói đây là lâm thời muốn làm cho nên vật liệu không nhiều liền đây một phần chủ yếu là hy vọng khách nhân tuân thủ bản điếm quy củ không muốn đối ngoại tuyên truyền bản điếm ha chương bốn trăm năm mươi hai nq bốn trăm năm mươi hai nq kia là tự nhiên kia là tự nhiên khâu chính phong nhìn trước mắt n g ọ t đậu hủ nao đã hoàn toàn nhịn không được vội vàng đáp ứng đến liên tục không ngừng liền ăn một miếng sợ người khác cùng hắn đoạt đồng dạng đây n g ọ t đậu hủ nao cùng mặn đậu hủ nao chi tranh cơ bản xem như internet hứng khởi về sau mới có trước kia người nơi nào sẽ biết phương xa thành thị ăn cơm khẩu vị vậy mà cùng mình vị trí hoàn toàn khác biệt cũng tỉ như long quốc vài chỗ nhiều lấy ăn mặn đậu hủ nao làm chủ nhưng bánh trưng cùng bánh trung thu lại cơ bản đều là ngọt một số khác địa vực thì là tương phản đậu ngọt bụng nát thì bánh trưng cùng thịt bánh trung thu càng thêm được hăng mặc dù nơi cá biệt sẽ có khác biệt không thể cơ đua cả nắm nhưng cũng là không ít địa phương đều sẽ có khẩu vị đương nhiên những cái kia từ xưa đến nay giao thông yếu đạo khẩu vị thì sẽ khó lường một chút mà theo hậu cần phát đạt cùng cả nước các nơi văn hóa giao lưu nguyên bản ăn bánh trưng ngọt t ừ ngọt bánh trung thu địa phương cũng bắt đầu ăn thịt bánh trưng cùng thịt bánh trung thu trái lại cũng là cũng thế ở trong đó có ít người sẽ cảm thấy phát hiện đại lục mới có ít người vẫn là càng thích quê hương mình nguyên bản hương vị cho nên vì khẩu vị cái lộn chủ đề nhưng xưa nay không đình chỉ qua trong đó thảo luận nhiều nhất chính là đậu hủ não khâu chính phong dù sao cũng là ăn ngọn đậu hủ não lớn lên coi như vừa rồi mặt đậu hủ não rất được n ó tâm đối với đậu n g ọ t mục nát yêu thích chi tình kia cũng sẽ không có nửa phần giảm bớt dù sao không phải ai làm mặt đậu hủ não cũng giống như thuyền cửa hàng nhỏ làm đồng dạng chân mềm đậu hũ lúc này đã bị thìa xoắn nát đường trắng tan chạy ra nhưng vẫn là giữ lại chút rõ ràng hạt tròn bên cạnh lại tá lên núi chán nát mặc dù màu sắc không có vừa rồi mặt đậu hủ não như vậy xem ra có đánh vào thị giắt lực nhưng thanh tân đạm nhã chi sắt lại có một phong vị khác ngọt đậu hủ não cửa vào thoải mái trượt lại tinh tế đậu mùi thơm vẫn như cũ tiểu ù y theo h mà đến n c í từ r này g đường thiện kia nghi hắn kim ăn ở một bên nhìn xem cái này ăn ngọn đậu hủ nao ra hỏa nói không phải ao ước đấu kỵ đây tuyệt đối là giả nói thực ra hắn đã lớn như vậy thật đúng là chưa ăn qua ngọn đậu hủ não đây trên đường bán bánh trung thu bán bánh trưng còn vẫn sẽ có m ặ n n g ọ t phân chia nhưng hải cầm thật không có mấy cái sẽ làm ngọn đậu hủ não nhìn xem rất đơn giản ngươi trở về mua khối đậu hũ thêm điểm đường lại mua điểm quả mận bắt cắt nát bỏ vào không phải phương bạn hỉ nói ngồi châm t r ọ c hiển nhiên hắn là không cho rằng đối phương có thể làm ra đến coi như vật liệu đơn giản đường cùng quả mận bắt nát tỷ lệ vẫn là phải có ít không có mấy lần điều chỉnh sợ cũng là sẽ không ăn ngon để lão bản của các ngươi yên tâm ta chưa mai liền rời đi hải cầm ra cái cửa này, ta đêm nay à. liền không có ăn qua hiện nhưng đã bị ngọn đậu hủ não thu mua khâu chính phong dành thời gian nói một câu như vậy ăn cái gì tốc độ ngược lại là một chút cũng không gặp chậm thời gian từng giờ trôi qua chờ lâu viễn chu từ phòng bếp đi tới thời điểm thuyền cửa hàng nhỏ trong tiền thính trừ đào bân văn bên ngoài không có người nào nữa kim an cùng phương vạn h ỉ tại khâu chính phong ăn xong ngọn đậu hủ nào trước đó liền vội vàng rời đi một cái nói muốn về nhà uy c o thỏ đào bân văn cũng không biết bọn hắn thời gian này an bài là chuyện gì xảy ra từ sau lúc đó không lâu khâu chính phong cũng đắc ý tràn đầy rời đi thuyền cửa hàng nhỏ trước khi đi còn cường điệu mình tuyệt đối thủ khâu như bình p h ả ngồi phất trên TV biết cái ì bí bát bát bản, ba mật ở, lần sau có phải là phải làm điểm mà đêm mấy một một đậu đợt tiếp thế thể tuyên truyền. nở lần ngon. Nghĩ đến nay này nhân nào vẫn không nào nhân nói khẳng định không cho người n đỡ đói. cờ, có cái khách có cái khách cho là là Lão sau kia đều phải phải hù g tại quầy thu ngân chơi điện thoại đào bân văn không n g ầ n đầu dù sao ba cái kia khách người về sau rốt cuộc không có người đến qua Rất trên trong tốt, tiếp tục chơi, nhìn xem trên lệnh thời thời một xuống. ngươi nhìn lệnh gian không nhiều chỉnh đồn、xuống. Nhìn thời gian, dạng sáng nửa phòng bếp còn giờ chơi, bếp xem lâu viễn chu dự định nếu là hai vị kia cảnh sát này muộn không tới liền dứt khoát lâm trước khi tan việc cùng đào bân văn phân ra ăn kết quả đây vừa mới chuẩn bị đem khẩu trang hái được đại môn lập tức bị đ ờ i ra tia gió hô hô đi đến thổi lâu viễn chu cùng đào bân văn không khỏi run lập cập cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên là người quen biết cũ trước đó tới chỗ này nhiều lần cảnh sát nhưng hôm nay chỉ một người mà lại cũng không có mặc cảnh phục ai gừng cảnh sát người hôm nay đây là không trách nhiệm lâu viễn chu nhìn một chút người đến là trong hai người xem ra trẻ tuổi một chút hắn nhớ đến giống như là họ khương không trách nhiệm a lao bản ta ngủ bù bổ đến hơn mười hai giờ khuya vừa mở mắt lập tức liền xông lại hôm nay ăn cái gì cho ta đến một phần a ta nhưng rốt cục không dùng lốt k h ư ơ n g bách phong a lấy khí lập tức liền ngồi đến bên trong một vị trí sau đó tràn ngập tò mò nhìn trên t ư ờ n g chữ mừng rỡ không được lão bản ngươi là thật lợi hại ta lần thứ nhất thấy như ngươi loại này mở tiệm cùng kia cái gì viễn chu lâu một dạng tùy hứng đáng tiếc ngươi chỗ này không nổi danh đem áo khoác cởi một cái treo ở lưng ghế bên trên k h ư ơ n g bách phong không có phát hiện lâu viễn chu nghe được câu này biểu lộ rất là đặc sắc cái kia hôm nay đậu não chỉ còn lại hai phần ngươi cộng tắc đến không phải ho nh lâu viễn chu có chút may mắn đây làm cảnh sát không r ả n h đi viễn chu lâu xếp hàng mặc dù có chút không tử tế nhưng ít ra với hắn mà nói có thể kéo dài chút thời gian hắn à đến không được trước mấy ngày có hắn t ử say đánh nhau ẩu đả chúng ta đi xử lý chai rượu nện trên đầu của hắn bác sĩ để tính dưỡng mấy ngày a không có sao chứ cái này đào bân văn cùng lâu viễn chu giật mình cảnh sát này làm việc thật là nguy hiểm mặc dù bình thường rất ít có thể đụng tới cùng hung cực gác lưu manh nhưng là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong lại cũng không thiếu loại này đột phát sự kiện ai nha không có việc gì không có việc gì đừng nghiêm túc như vậy Đối vậy ớ i nói, đều là chuyện thường ngày hắn hiện tại tinh thần tốt đây, mai kia liền có thể đi làm đều. Thấy hai người i chúng chuyện có thường hắn thần thể Thấy đến ngày g ta tốt đều đây, đều. là làm t khoát t mình, Khương Phong Bách a áo, một bộ được ã thành tói quen ráng vẻ. Vậy đ dù sao đây đậu hủ não liền thừa hai phần mua một t ặ n g một đều thuộc về ngươi lâu viễn chu vứt xuống câu nói này liền về phong bếp đào bân văn cười h i ế p mắt cầm trả tiền mã đi tới vậy không được à chúng ta có kỷ luật không thể chiếm tiện nghi hai phần ta đều có thể ăn tiền vẫn là phải giao Hiện nhi chúng ta đây trước đó đều là mua một tặng hai ngươi này xui x ẹ o liền thừa hai phần chỉ có thể mua một tặng một ngươi còn ăn thiệt thòi nữa nha khi mắt đào bân văn cảm thấy mình là g á i lớn thông minh như thế hoàn mỹ lý do thoái thác đều có thể nghĩ ra tới mặc dù ta trẻ tuổi nhưng hẳn là cũng không có dễ gạt như vậy đi khương bách phong nghe loại này không hiểu thấu lý do khoe miệng có chút run r à y cửa hàng l à c ủ a ta ta nói hiện tại có mua một tặng một hoạt động đó chính là khỏi phải chẳng cần biết ngươi là ai hiện tại liền có cái này hoạt động bưng bàn ăn lâu viễn chu đem hai bát đậu hủ não đều bưng ra không hiểu để nghe được câu này k hương bách phong có chút cảm động làm cảnh sát có thể bị quần chúng tán thành có thể để cho mọi người a n cư lạc nghiệp đây không phải liền là bọn hắn cố gắng làm việc toàn tính sự t ì n h sao kia、yeah, ta ơ ta bất quá hai ta điểm xuống ban ở trước đó ngươi cần phải tất cả đều uống xong mới được đừng chậm trễ ta ta t ẩ m quét mã k hương bách phong đang chuẩn bị lại nói gì nhiều kết quả bị lâu viễn chu một câu nói như vậy cho chắn trở về chương 453. Hỗ t r ợ Chương 453. hỗ trợ dạng sáng một giờ năm mươi lăm phút thương bách phong từ thuyền cửa hàng nhỏ đi ra vỗ bụng ăn đến mặc dù không tính no bụng nhưng cũng đã rất là thỏa mãn cái điểm này nếu như nhất định phải nói cái k i a cũng miễn cưỡng có thể tính là bữa sáng đi đại khái trước kia cho tới bây giờ không có phát hiện qua đậu hủ não vậy mà cũng có thể ăn ngon như vậy đáng tiếc thiếu thiếu chút vật làm nền đồ vật t h như nói bánh quậy hoặc là nói là quả bơ r ử a tử cho dù là quán đ ồ nhậu nướng nướng bánh nướng không vừng tốt nhất là loại kia mới vừa bắt tốt phối hợp đậu hủ não tuyệt đối là ăn ngon đáng tiếc nơi này ban đêm trừ chín chân đường phố bên ngoài lại không kinh doanh phòng ăn càng đừng mong muốn khác thương bách phong liền hướng nhà đuổi may mắn nhà hắn cách chỗ này không tính xa đi tới cũng liền mười mấy hai mười phút đang đi làm trước còn có thể ngủ tiếp một giấc. mà thuyền cửa hàng nhỏ bên trong đào bân văn đem vệ sinh làm làm phòng bếp cũng sửa soạn xong hết cùng n g à y tiền lương cũng cầm liền đợi đến hai điểm cùng lâu viễn chu cùng một chỗ tan tầm người đi trước đi ta lại nhìn xuống phòng bếp thiếu cái gì một lát đi không được lâu viễn chu k h o á t k h o á t tay để đào bân văn trước rút thật vậy ta đi ha lão bản cuối tuần thấy không có ý định nghe n ó n g chuyện dư thừa mấy tuần này đào bân văn cũng coi là nhìn ra lão bản này thần thần bí bí không có chuyện ít hỏi thăm tốt nhất Thế t là lao cùng、Lão、bản ạ một b i thời gian đi tới dạng sáng hai giờ hệ thống nhắc nhở đúng giờ xuất hiện chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bốn thu hoạch được t r ư ở n g kỳ ban thưởng mỗi tuần một tới thứ năm mỗi ngày cố định thu hoạch được hai mươi vạn nguyên rồng tệ thứ sáu thu hoạch được ba mươi vạn nguyên rồng tệ mới nhiệm vụ chi nhánh đã kích hoạt một đối viễn chu lâu tiến hành sửa chữa mở rộng kinh doanh diện tích thông báo tuyển dụng mới phục vụ viên trang trí trong lúc đó không cần kinh doanh vẫn có thể đạt được ban thưởng hai tiếp tục kinh doanh thuyền cửa hàng nhỏ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ban thường hải cầm trong thành phố biệt thự một tòa mới nhiệm vụ chính tuyến nam sẽ tại nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành sau kích hoạt trang trí mở rộng diện tích nhìn xem hệ thống yêu cầu lâu viễn chu trừng mắt nhìn nghĩ nghĩ, cái gọi là mở rộng diện tích vậy cũng chỉ có thể là đem hắn hiện tại ở lầu hai cũng đổi thành kinh doanh địa phương bất quá nhìn xem đây nhiệm vụ ban thường hải cầm trong thành phố biệt thự một bộ đây ngược lại là không có để hắn không nhà để về mà lại mau kiếm vốn còn nghĩ dùng đây gần nhất tiền kiếm được mua phòng chờ có cơ hội liền dọn ra ngoài mình đem lầu hai trang trí hạ lần này tốt hệ thống trực tiếp cho phát nhiệm vụ liên nói hệ thống này rất chi kỷ quả nhiên một điểm không sai lâu viễn chu hít mắt kiểm tra một vòng trong phòng nên quan đồ vật đều q u a n kéo lấy hắn hôm nay mang tới một chút đồ làm bếp đi ra thuyền cửa hàng nhỏ cây bên này thật đúng là khá là đáng tiếc trước kia còn là điểm du lịch đâu khóa x o n g cửa lâu viễn chu nhìn một chút xung quanh đương nhiên làm cảnh điểm chín chân đường phố cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một con đường n ổ i danh mà là ngay tiếp theo phụ cận mấy con phố đều phồn vinh xem như cái lúc đầu thương nghiệp quảng trường chỉ là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục thời đại biên tiên hết thệ đều thành hình cũ bên trên phong tồn ký ức lâu viễn chu lôi kéo xe đi tại trên đường cái thanh âm lộ già phá lệ rõ ràng chờ tới ngày thứ hai lâu viễn chu rời giường thời điểm đã tiếp cận giữa trưa rửa mặt một phen khắc còn không có quan tâm ngược lại là trước cho tống thắng gọi điện thoại cái gì tạm thời không tiếp tục kinh doanh tống thắng mở to hai mắt nhìn lại cho là mình là nghe l ầ m bên cạnh chính nằm sấp ở trên ghế s a lon chơi game tiêu quan hồng nghe tới không tiếp tục kinh doanh hai chữ này càng là trực tiếp từ trên ghế s a lon nhảy cái gì cái gì không tiếp tục kinh doanh ai khi dễ lâu lão bà rồi ai nhìn ta không phải để anh ta đi thu thập hắn k í c h đ ộ n g hô hào tống thắng trận mắt quay đầu nhìn cái này tiểu thiếu ra một chút làm cái im lặng thủ thế không có chuyện lâu lão bản ta tại tiêu quan hồng chỗ này chơi gần đâu hắn phát bệnh cũng không phải một ngày hai ngày đừng để ý đến hắn n g ư ờ i nói tiếp bình tĩnh tống thắng vung tay lên để hai cái bảo mẫu a di một bên che lấy tiêu quan hồng miệng một bên đem người theo về trên ghế salon trong lúc nhất thời cũng không biết đến cùng là ai thiếu ra ừ m â n dạng này t ố t biết ừ, cụ thể trở về sau nói chúng ta hẳn là có thể rút một tay chuyện nhỏ đi k i a trước treo lâu lão bản gặp lại cúp điện thoại tống thắng lại liếc một cái tiêu quan hồng đối phương một mặt vô tội tống thắng đến cùng chuyện ra sao a vừa nghe đến không tiếp tục kinh doanh hai chữ tiêu quan hồng kia thật là kích động xấu trong đầu nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên chính là có người muốn phá hư viễn chu lâu hoài nghi có phải là hắn hay không một tuần không phải tại liền có lòng mang làm loạn người dợ cho gì dù sao hư giả thương chiến mới có thể dùng một chút thấy hiệu quả chậm phương pháp lộ ra đặc biệt cao đại thượng cái tiêu chân chính thương chiến đều là trực tiếp đ ộ n g thủ ta tiểu thiếu ra đừng kích động là lâu lão bản chuẩn bị trang trí muốn em lầu hai cũng xây dựng thêm thành kinh doanh địa phương cho nên muốn tạm thời không tiếp tục kinh doanh một hồi tòa hạ thân tống thắng uống một ngụm cà phê gần nhất hắn cảm giác mình pha cà phê trình độ tự a hồ tinh tiến không ít đại khái là bởi vì đi theo lâu lão bản thay đổi một cách vô tri vô giác kết quả song ta gần ăn không được viễn chu lâu ta muốn chết rồi n g h e xong lời nói này tự hồ hoàn toàn không có đưa đến cái gì giải thích tác dụng tiêu quan hồng một trận kêu trên lúc đầu một tuần này hắn không có ăn được liền đã rất khó chịu trông thấy cái tia lương ngọc c h ỉ n h đối hắn nghe r ă n g cười thời điểm hắn liền thương tâm đến sắp khóc nhiều như vậy ăn ngon hắn là một thanh đều không có ăn được c đừng vội chết tống thắng vốn còn nghĩ nói trước tiên đem ta tiền lương kết lại nói nhưng là cuối cùng vẫn là cho nên lâu l á o bản để ta nghỉ hẳn là còn có khắc ca nhớ tới vừa rồi tống thắng nói những lời kia tiêu quan hồng đột nhiên nghĩ đến không phải còn nói cái gì có thể giúp đỡ bận bịu sao chương bốn trăm năm mươi b ố có chút đâm tâm chương bốn trăm năm mươi b ố có chút đâm tâm như vậy hợp đồng cứ như vậy định lâu l á o bản cam đoan giúp ngài đem đây viễn chu lâu trang trí đến thật xinh đẹp kia、yeah. trước hết không quái dày ngài hai ngày này trước chuẩn bị dọn nhà chuyện tốt ta liền bắt đầu chuẩn bị trang trí nhà thiết kế bảo đảm cho ngài tìm nhất tốt một cái xem ra mặc mộc mạc nam nhân cùng lâu viễn chu năm tay sau đó liền cười híp mắt rời đi mà lâu viện c h u theo sau lưng đem người đưa tiễn viết cái bảng đ e n treo ở cổng về sau liền đóng lại đại môn bản điếm trang trí tùy ý g â y dự tăng trữ to thêm một cái dấu phẩy ngôn ngữ ngắn gọn ý tứ sáng tỏ chỉ là có chút đâm tâm đương nhiên đâm chính là thực khách trái tim lâu lão bản thế nào ta tìm người có phải là báo giá so địa phương khác đều muốn thấp mà lại tư chất đầy đủ thế nhưng là hải cầm nổi danh trang trí công ty tuyệt đối sẽ không ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu hoặc là tại trên hợp đồng làm trò gì tống thắng ngồi tại một cái bản một bên uống một ngụm vừa mới làm tốt cà phê lập bởi vì hắn thích mùi sữa thơm nặng một chút cho nên thả không ít sữa tươi đ ố i với những cái kia cà phê vòng tròn bên trong các loại giảng cứu h ắ n tống thắng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú cái gì mùi trái cây hoa gì hương mình cảm thấy dễ uống mới là thật xác thực ta trước đó nhìn chút công ty báo giá đều rất không hợp t h ó i t h ư ở n g lâu viễn chu ngồi vào tống thắng đối diện ăn lên mình vừa rồi làm tốt thịt cua xốp giòn từng cái kim hoàng sắc thịt cua xốp giòn chất đống ở giữa tinh xào trong hầm kia tạo hình có chút cùng loại với không có hoa bên cạnh bẹp sủi cạo mà lâu viễn chu cảm giác cho chúng nó càng giống là từng chế tác thịt cua xốp giòn kỳ thật nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng xác thực phiền phức đầu tiên muốn chuẩn bị chính là dầu cùng da giấy long quốc truyền thống điểm tâm bên trong có không ít đều là dầu loại cũng chính là muốn làm dầu cùng da giấy mà nơi này không thể nhất thiếu khuyết dĩ nhiên chính là mỡ heo đây mỡ heo là tuyết trắng m à u sắc long quốc đến nay còn có không ít gia đình thích mình ở nhà luyện mỡ heo mặc kệ là dùng lúc nào tới xào rau vẫn là chế tác điểm tâm kia cũng là không thể thiếu hứa lâu dài xào rau tăng thêm một điểm mỡ heo kia mùi thơm lập tức liền trở nên không giống lâu viễn chu làm cái này thịt cua xốp giòn tự nhiên cũng giống như vậy sớm m dùng xi lì cồn s ẻ n tại trong chén lật trộn lẫn mấy lần có thể ẩ n ẩ n nghe được mỡ heo h ư khí thậm chí bộ răng có chút giống là hơi hòa tan hương thảo bằng kỳ l ă n g ngược lại để người miên man bất định hướng thịnh phóng mỡ heo trong chén rót chút thấp gần bột mì q u á i nhất định phải chờ đến sẽ không xuất hiện bún mọc mới thôi mới có thể dừng lại đây xốp g i ò n ra công tác chuẩn bị cũng coi như là làm tốt dùng giữ tươi màng như thế một bao đem mì vắt chỉnh lý thành bẹp hình chữ nhật sau liền có thể trực tiếp phóng tới tủ lạnh ướp lạnh bên trong da dây chế tắc lên hơi phiền toáy một chút vẫn là thấp gần bột mì da nhập trắng đường cát trứng gà cùng một điểm nước lạnh sau tiến hành quái ở giữa đồng dạng lẫn vào một chút mỡ heo về sau liền muốn bắt đầu nhu diện đoàn lúc này mặt sẽ tương đương dính tay cần một chút kiên nhẫn không ngừng nhu diện đập thẳng đến mì vắt dần dần thành hình về sau liền có thể tại mặt ngoài rắc lên chút làm một mì chậm rãi vỏ thành bình thường phổ biến mì vắt dạng đồng dạng bao bên trên giữ tươi màng chỉnh lý thành dẹp hình chữ nhật về sau đưa vào tủ lạnh ướp lạnh bên trong mặc kệ là xốp giòn r a vẫn là da giấy đều muốn tại trong tủ lạnh thả chí ít nửa giờ lúc này chính là chuẩy tươi ngon thịt cua xốp giòn bên trong nhân bánh. trước kia mặc kệ là cái người vẫn là phong ăn muốn chế tác cái này thịt cua x ố p giòn chỉ là muốn chuẩn bị cua cao cùng thịt cua kia liền đủ một người bận rộn thật lâu có thể nói là dườm già lại rất trọng yếu trình tự bất quá cũng may liêu vệ thiên công ty kia là tương đương ra sức thật là muốn cái gì cũng có chỉ cần sớm một chút thời gian nói liền có thể dựa theo ước định đưa tới lâu viễn chu lần này làm thịt cua x ố p giòn vật liệu đều là từ liêu vệ thiên c h â ấy mua không chỉ có mới mẻ giá cả vừa phải còn có thể giao hàng tới cửa quả thực so một chút mua sắm bình đại đều muốn ra sức có đôi khi lâu viễn chu cũng hoài nghi muốn là lúc sau trên mặt trăng có thể trồng rau đây liêu vệ thiên sợ không phải cũng có thể bán nơi đó đồ ăn đưa tới cua cao cùng thịt cua đều là tương đương n ớ i mẹ cua cao màu sắc là sáng tinh tinh màu cam bên trong hòa với chút màu vàng nhạt cùng bộ phận màu đâu vừa nhìn qua liền có thể tưởng tượng ra phá cua cao quá trình có bao nhiêu phiền p h ứ c thu được cua cao cùng thịt cua về sau lâu viễn chu làm một phen chuẩn bị bởi vì chỉ là mình ăn cho nên lần này lên n ồ i đốt dầu dùng đều là cái n ồ i đem cua cao bỏ vào trong nồi bắt đầu chậm rãi lật xào đây cua cao không chỉ nhìn màu sắc trong suốt đẹp mắt hương vị cũng có thể nghe được đi ra tương đương mới mẻ dùng cái s ẻ n trong nồi vừa đi vừa về xào bên trên như vậy một hồi hương khí liền lập tức tán ra ngoài mùi vị kia cùng bình thường bạo nồi hoặc là xào thịt kia là hoàn toàn khác biệt cua mỹ vị tất nhiên không giống với trên lục địa hương vị mặc kệ là cua biển vẫn là cua đồng kia cũng là đều có các tốt đương nhiên giá cả cũng là rất tốt nếu là làm tốt cầm đi bán giá cả cũng không thể tiện nghi trong nổi cua cao hương khí càng lúc càng nồng nặc từ cua cao bên trong cũng bắt đầu có dầu bị xào ra lúc này liền có thể đem mặt khác chuẩn bị kỹ càng màu sáng thịt cua cũng cùng một chỗ vào n ồ i lật xào ở giữa mơ hồ có thể nghe được một tia điểm hương cùng bình thường xào rau thịt hầm hương khí là hoàn toàn khác biệt dùng cái sẻng đem trong n ồ i cua cao cùng thịt cua lật xào sau một lúc một chút hoàng tử nhập n ồ i nguyên bản tư ẩm ẩm thanh n â m lập tức liền bộc phát một chút mùi rượu để nguyên bản cua hương vị sinh ra một chút biến hóa lại đến thêm điểm g ấ m cùng khước thủy đây ba loại có thể nói là ăn cua không thể thiếu gia vị liền xem như làm thịt cua xốp giòn đó cũng là không thể thiếu có đây ba loại gia nhập có thể để cho thịt cua hương vị trở nên càng thêm trong veo vị đẹp vị tươi cũng càng thêm đ ộ s u ấ t đương nhiên nếu là trực tiếp làm liều đầu tiên đây ba loại liền đủ rồi bất quá làm thành thịt cua sốc giòn đây nhất định là còn thiếu rất nhiều cho nên lâu viễn chu còn ở bên trong tăng thêm ném một cái rất đường một điểm trắng b ộ t hồ tiêu còn có mới bởi vì thịt cua cùng cua cao đã hôn lại với nhau lúc này trong nổi màu sắc màu da cam giao nhau t ừ n g h ạ t một kia nhìn qua phá lệ mê người tiếp tục dùng cái sẻng lật xảo hương khí sẽ trở nên càng phát ra nồng nặc lên dùng sớm chuẩn bị tốt bắt thịt ra lúc này từ cua cao cùng thịt cua tạo thành thịt、cua. bộ phận cũng liền làm tốt thịt cua chế tắc tốt xốp giòn d a cùng da giấy cũng có thể từ trong tủ lạnh lấy ra cẩn thận đem bao k h o a ở bên ngoài giữ tươi màng gỡ xuống lâu v i ê n chu dùng chạy cán bộ t đem d a giấy lau ký thành hơi rộng dài hình chữ nhật không chỉ có độ rộng muốn so xốp giòn d a rộng không ít chiều dài c h í ít cũng là muốn xốp giòn d a hơn gấp hai lau ký tốt d a giấy đem xốp giòn d a đặt ở da giấy một mặt lại đem d a giấy gây đôi chỉnh lý tốt ba một bên dù chạy cán bộ đem chỉnh lý tốt mặt lần nữa chậm rãi lau ký thành hình chữ nhật lần này lau ký tốt mặt không còn là gây đôi mà tả hữ hai đầu ri nhưng không phải lấy trung tâm làm t r ụ tương đương với hình chữ nhật theo chiều dài chia đều thành ba phần xôi theo chia đều tuyến gãy đôi về sau lại tiếp tục đem xếp lại mặt lau k ỹ thành hình chữ nhật lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mấy lần trước về sau cuối cùng đem chọn khối mặt lau k ỹ thành ước chừng năm hào mét khoảng trường độ dày hình chữ nhật tiếp xuống chính là muốn lấy lớn nhỏ đồng đều một hình tròn ra mặt đến đem thịt cua xốp giòn chế tắc thành hình làm điểm tâm muốn làm được đ á i mắt kia cơ bản đều không thể rời đi có nút mặc dù viện chu lâu không phải chuyên nghiệp làm điểm tâm địa phương lại cũng vẫn là có không ít tiện tay tỉ như rửa sạch sẽ lớn lọ thủy tinh đầu miệ bình Viên viên h ư ớ n g ra mặt b ê n t r ê n n h thế khẽ ư dùng sức h ư ớ n xuống g đ i ép, m ộ thịt cái cua mặt c ũ n g l i ề n x u ấ chương 455. t h ị t cua xốp g i ò năm ư ơ g 455, thịt cua sốc giòn đây chuẩn bị kỹ càng viên viên dầu ra mặt cũng không thể lập tức liền dùng nếu là liền trực tiếp như vậy bao bên trên thịt cua chẳng những trang không có bao nhiêu hơn nữa còn rất là dễ dàng để lọn lúc này liền vẫn là phải chạy cán bộ bỏ ra ngựa chỉ cần tiểu tiểu một bước liền có thể giải quyết vấn đề viễn chu sau lầu t r ú bên trong chạy cán bộ thật to tiểu tiểu cũng có mấy cái lâu viễn chu tuyển cái lớn nhỏ phù hợp liền đem chuẩn bị kỹ càng tròn dầu d a dùng c h ả y cán bột ở giữa bộ phận vừa đi vừa về lau kỹ bên trên hai lần khiến cho nguyên bản hình tròn trở nên hơi dài mấy cm đây chính là vừa vặn hình dạng dạng này hình dạng dầu da mặt làm được thịt cua xốp giòn lớn nhỏ phù hợp bên trong nhân bánh không nhiều không ít kia là vừa vặn tốt trình độ đem mỗi một cái vòng tròn dầu da mặt như thế từng cái lau kỹ tốt về sau lâu viễn chu dùng chiếc đũa lấy số lượng vừa phải thịt cua đến dầu da mặt vị trí giữa sau đó nhẹ nhàng đem một nửa dầu da mặt đắp lên một nửa khác phía trên lại nhẹ nhàng đem hai cái bất quá trong quá trình này vẫn là phải cam đoan dầu ra mặt nửa bộ phận trên hơi so dưới đáy muốn bề trên một chút không cần nhiều một điểm là được chỉ có dạng này nướng ra đến thịt cua xốp giòn trạng thái mới là lý tưởng đương nhiên có thịt cua hai bên không cần dùng sức x i ế t chặt muốn chính là để hai bên thịt cua có thể loáng thoáng lộ ra xinh đẹp màu cam dù sao ăn ngon điểm tâm cũng nhất định muốn t r ô n g tốt mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh toàn bộ thịt cua xốp giòn đều tạo hình h o à n tất bay ở nướng trên b à n thời điểm màu sắc xem ra cũng tịnh không thế nào đột xuất có điểm giống là không có siết chặt sụi nhưng chờ ở mặt ngoài thoa lên chút t á t không thể thiếu trứng g à dịch lại đến thêm chút hạt mẹ về sau thịt cua xốp giòn ráng v ẻ đã để người có nghĩ nếm thử xúc động đến đem thịt cua xốp giòn đều bỏ vào lò nướng về sau từ lò nướng bên trong phát ra mùi thơm vậy thì càng là làm người thèm nhỏ dãi đây thịt cua xốp giòn không cần nướng quá lâu hai hơn mười phút liền là đủ khi lâu viên chu đem đã tràn ngập mùi thơm bếp sau lập tức hương vị trở nên càng thêm nồng nặc lên tựa như là bình thường đi ngang qua xấy khô cửa hàng vô luận là mặt nướng về sau hương vẫn là bên trong nhân bánh hương đều có thể nói là nhất đẳng hôm nay những ngày thịt cua xốp giòn là lâu viễn chu buổi chiều làm tốt vốn là nghị chiêu đãi hạ tống thắng cùng hắn giới thiệu đến người của công ty sửa chữa kết quả kia vị đại ca cứ việc dùng một loại phi thường muốn ăn ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn chằm chằm thịt cua xốp giòn nhìn nhưng là cuối cùng vẫn là kiên trì nói mình vừa cơm nước xong xuôi sửng sốt một thanh cũng chưa ăn liền đi về sau chờ hai người quen thuộc chút về sau lâu viễn chu mới biết được nguyên lai、like、đây đại ca là nghe qua viễn chu lâu nổi danh kỳ thật kia là tương đương muốn ăn dù sao cơ hội khó được bỏ lỡ lần này lần sau không biết ngày tháng năm nào kết quả lại thật vừa đúng lúc trước đó ăn cái gì thời điểm mình cắn mình một thanh. vẫn là cái hung ác làm cho hiện tại bình thường nói chuyện miệng đều đau đến hung ác ăn cái gì càng làm một chút cũng ăn không vô nếu không hắn nói cái gì cũng nhất định phải đ ế m thử thịt cua sốc giòn cho nên một bàn này thịt cua sốc giòn liền để tống thắng chiếm cái tiện nghi vừa rồi tống thắng một mực tại uống cà phê s ừ n g sốt không động tới thịt cua sốc giòn cũng không phải hắn không muốn ăn mà là lâu lão b ả n tại đàm trang trí sự tình hắn làm dẫn tiếng người vậy khẳng định không thể chỉ cố lấy ăn đương nhiên cái này trang trí công ty cũng là lệ thuộc vào tiêu g i a cực thấp báo giá cùng siêu cao phẩm chất đem kết hợp nếu là đổi thành người khác ai cũng không tin đây là rất đĩa bánh nhưng mà tống thắng kiên chỉ nói người này là hắn nhà hàng xóm ca ca còn là tử nhỏ cùng nhau lớn lên người trong nhà giá cả bảo chất bảo lượng không phải tới một cái ăn thật ngon a ta thế nhưng là thèm thật lâu rốt cục làm một lần lâu viễn chu cầm lấy một cái thịt cua xốp giòn đưa cho tống thắng đối phương vội vàng tiếp nhận động tác đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ không cẩn thận liền đem thịt cua xốp giòn cho bóp xấu đây đã nương chín thịt cua xốp giòn kim sán sán so không có nương trước đó phải lớn hơn hai vòng bên ngoài dầu da mặt tại trải qua nhiệt độ cao về sau căng phồng lên đến có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng lại một tầng hơi hơi dùng lực một chút liền có thể nhìn thấy ngoại tầng xốp giòn r a rơi xuống một khối nhỏ đây rơi xuống xốp giòn ra bộ phận cơ hồ đều là hơi mở có thể nhìn thấy xốp giòn r a hoa văn cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy một bên khác lộ ra đến màu sắc bởi vì trang trí sự tình kỳ thật cũng không có đảm bao lâu cho nên lúc này thịt cua xốp giòn còn mang theo chút t ấm áp tống thắng đầu ngón tay cũng còn có thể cảm nhận được kia cố khiến người hạnh phúc nhiệt độ đầu tiên là cầm thịt cua xốp giòn xem toàn thể một vòng từ cẩn thận mảnh thưởng thức một lần tống thắng nhẹ nhàng dùng sức n h é o n h é o xốp giòn thanh â m chuyển đến rất là êm hay tranh thủ thời gian đến bên trên một thanh c a thử thịt cua xốp giòn bên trong bên trong nhân bánh không nhiều không ít vừa vặn cắn ngay tiếp theo xốp giòn ra hương khí một thanh chấm luân cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tầng xốp giòn nhậm phát ra giòn vàng phong ph cua cao cùng thịt cua mặn tươi cùng trong veo tại trải qua nướng về sau trở nên càng thêm rõ ràng mặc dù chế tắc quá trình bên trong thả khương thủy cùng giấm nhưng mảy may nêm không ra trong đó hương vị có chỉ có mặn tươi cùng có chút ngọt mỗi một tầng xốp giòn ra ở giữa đều là tách ra không có chút nào dung thành một đoàn tình huống xuất hiện cắn lên đi giòn lại sẽ không cảm thấy độ cứng quá cao mà đâm miệng ngược lại là mềm mềm ở trong miệng tản ra sau cũng y nguyên có mặt hương khí đây thịt cua xốp giòn có thể so sánh một ít phòng ăn làm còn tốt ăn tống thắng vẹn vẹn chỉ là ăn một miếng con mắt liền không tự rắc chừng lớn mấy phần đây thịt cua xốp giòn bởi vì, phí tổn. Nguyên nhân trên cơ bản sẽ không ở phổ thông mặt tiền cửa hàng bán ra liền xem như chuyên môn làm truyền thống điểm tâm địa phương cũng cơ h ộ i làm rất ít bởi vì quá đắt phổ thông thực khách sẽ rất ít mua đương nhiên cũng có chút dùng trà bông các loại tài liệu thay thế của cao thịt cua tới làm thành thịt cua hương vị kia từ không cần phải nói giảm bớt đi nhiều cho nên bình thường sẽ có chút cấp cao phòng ngăn đem thịt cua xốp giòn làm bảng hiệu điểm tâm bán ra tổng thắng đi theo tiêu quan hồng đó cũng làn nến qua không phải ít mặc dù cũng không phải là bảy bản đẹp mắt nhất nhưng là hương vị món ngon nhất không có cái thứ hai chương bốn trăm năm mươi sáu đại sự chương bốn trăm năm mươi sáu đại sự đây thịt cua xốp giòn cửa vào xốp giòn mềm mại một thanh liền có thể ăn được phong phú h a m liêu mà bởi vì dùng chính là mới mẹ của cao cùng thịt cua càng là trải qua gia vị tỉ mỉ gia vị ăn vào miệng bên trong không chỉ có thể nhấm nháp đưa ra mỹ vị tinh tế cảm giác càng là cùng ngoại tầng xốp giòn ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh coi như chỉ là ăn một chút xíu loại kia không giống với trên thị trường điểm tâm hương vị cùng cảm giác là đủ chinh phục tất cả mọi người vị giác thích ăn ă nhiều n một chút còn lại cho tiêu quan hồng mang mấy cái trở về đi lâu viễn chu đem trên bàn đĩa đầy mặc dù đây thịt cua xốp giòn không đối ngo bất quá hôm nay làm lượng hai người bọn họ nhưng cũng là ăn không hết nghe nói lúc đầu hôm nay tiêu quan hồng cũng phải cùng một chỗ tới cuối cùng bởi vì trong nhà có chuyện vẫn không thể nào tới mà trên thực tế tiêu quan hồng hiện tại chính trong nhà mình trên nhảy giới tránh vội vàng cùng nhị ca cãi nhau hương tốt hắn biết nhất định thật cao hứng tống thắng nhẹ gật đầu không biết chờ hắn lúc trở về cái kêu tiêu ra nhị ca tiêu hoán văn còn ở đó hay không có thể thừa cơ cho hắn cũng đ ế m thử đại khái đến lúc đó liền sẽ không níu lấy tiêu quan hồng không làm việc đàng hoàng chuyện này không thả lại uống một mụn cà phê mặc dù đây cà phê cùng thịt cua xốp giòn nghe vào tựa hồ không thế nào dựng nhưng là bởi vì thả không ít sữa tại trong cà phê cảm giác dày đặc hơi ngọt cùng thơm ngon hàm hương thịt cua xốp giòn ngoài ý muốn vẫn là rất thích hợp có đôi khi phối hợp không nhất định nhất định phải dựa theo đại chúng yêu cầu đến mình thích là đủ kia、yeah, lâu lão bản ngươi chuyển ra sự tình an bài đến như thế nào rồi ngươi không ngừng lâu h a y là đã mua phòng có nơi ở khác vẫn là phải lại tìm một nơi vừa rồi thịt cua xốp giòn đã ăn sạch sẽ tống thắng một bên lại cầm một cái một bên hỏi đến lâu viễn chu an bài dù sao trang chi đối viễn chu lâu đến nói là cái đại sự dọn nhà càng là như vậy ta đổ vật không nhiều ta nghĩ đến trước tùy tiện tìm ngắn mươn phòng ở, ở lại một hồi. ta có chỗ phòng ở còn không để c h ố n g đến chờ lấy để chống ở là được lâu viễn chu nói ăn một miếng thịt cua s ố t giòn loại này h á m liêu phong phú điểm tâm ngôi ăn một miếng tựa hồ cũng có thể phiền não nha kia、yeah. ta chỗ này có phòng nhỏ có thể ngăn thuê chỉ cần ngươi không trên ơ i xa xem như cái độc môn độc tòa tiểu dương phòng lập tức đưa ra đề nghị của mình tống thắng đây đều là sớm chuẩn bị kỹ càng đến sao có thể để lâu lao bản vì tìm phòng ở cùng chuyển ra sự tình phí sức mệnh độc đâu đây không thể người quen phòng ở thuê cũng không lo lắng xảy ra vấn đề ở vị trí nào cứ như vậy một lát sau một ly cà phê còn không có uống bao nhiêu trong m â m thịt cua s ố t giòn đã so vừa rồi thiếu một nửa đ ừ n g nhìn tống thắng tựa hồ không có gì quá lớn động tác h ắ n ăn thịt cua s ố t giòn tốc độ đây chính là một hồi không nhìn có thể ăn vào đi hai ba cái tại vịnh biển ngõ hẻm phụ cận nơi xa rất không tệ khi mắt nơi đó tự nhiên cũng là sản nghiệp của tiêu g i a độc môn độc tòa biệt tự mặc dù không phải phòng ở mới nhưng là cảnh vật chung quanh tương đối tốt nguyên bộ cũng hoàn thiện thuộc về một chút nhìn qua coi là không hề tốt đẹp gì nhưng trên thực tế giá cả không ít địa phương xung quanh người ở cũng không ít đ i ệ thấp đại lão nơi đó a có chút xa không thích học chứ Không do d ta muốn đi chín sơn, tây đường phụ cận nhìn xem. Đây chín sơn tây đường ngay tại chín chân đường phố bên cạnh cư dân lâu trải rộng bên phía còn có thế kỷ trước lưu lại các loại lao phá nhỏ phòng ở tương đối mấy năm này tân phòng đến nói chín sơn tây đường vô luận từ nơi nào nhìn đều có thể nói là tương đương cổ xưa lâu thể màu sắc hơn phân nửa lấy màu nâu nhạt hoặc là n g ả vàng màu xám làm chủ tăng thêm thời gian t u ổ i lễ một chút nhìn qua liền nhiều năm đầu thậm chí còn có chút số tuổi càng lớn phòng ở, phong ò n g ở, p h cách cùng hiện tại kiến trúc hoàn toàn khác biệt cơ hồ đều mang chút ngoại vực đặc sắc cũng đã từng là du lịch người đều thích đi địa phương mặc dù chín chân sau phố đến xuống dốc bất quá ở tại kia cư dân phụ cận thời gian vẫn là phải một ngày một ngày qua xuống dưới cứ việc không còn náo nhiệt như vậy phi phạm nhưng là tương đối mà nói giá hàng không cao giao thông thuận tiện ngược lại cũng coi là cái thích hợp cư ngụ nơi trốn nếu là thật sự muốn góp điểm náo nhiệt đi đến mấy cái giao lộ là được bưng c h é n lên lâu viễn chu đem cà phê uống một hơi cạn sạch nồng đậm cà phê hương tại trong miệng lan tràn phối hợp bên trên sữa bò cà phê nhiều chút n u hòa mờ mà so với cây đắng mãnh liệt cà phê đen mà nói luôn luôn để lâu viễn chu cảm giác càng thêm vui vẻ không ít chín sơn tây đường bên kia s ắ c thực tương đối thích hợp sinh hoạt c h â n chờ một chút thống thắng trong đầu hiện ra kia phụ cận p h ò n g ở, hơn phân nửa cũng nát một lát cũng nhớ không nổi đến đến cùng có hay không tiêu ra bất quá ngược lại là nhớ tới khác ta biết cái môi giới cách cách chỗ này không xa ta đi một chuyến hỏi một chút có hay không phù hợp phù hợp nắm chặt thời gian tương đối tốt đồng dạng đem cà phê uống một hơi cạn sạch tống thắng nhìn đồng hồ đã là hơn ba giờ chiều t i ế được tìm búi nhựa trang trí thịt cua s ố c g i ò n đi lâu viễn chu cũng là nói đi là đi dù sao hắn đã thành thói quen mình hai cái nhân viên cửa hàng người nào đều biết sự thật này mới đầu sẽ còn kinh ngạc một chút hiện tại nếu là bọn họ nói mình không biết người nào đó mới là kỳ quái không đến nửa giờ hai người đã ngồi tại mộ ra nổi danh mắt xích g ô i giới phòng khách bên trong tống thắng người xác định bọn hắn nơi này có thể có chín sơn tây đường phụ cận nhà ở ngồi tại cực lớn phòng khách trên ghế salon lâu viễn chu có chút im lặng bọn hắn đến đây nhà môi giới hắn biết là hải cầm lớn nhất môi giới mà sở dĩ chỉ là hải cầm lớn nhất môi giới là bởi vì bọn hắn chỉ làm việc tự văn phòng chờ cấp cao chút môi giới phục vụ phổ thông nơi ở căn bản liền sẽ không đi làm thuộc về chuyên chú đơn cái lĩnh vực long đầu xí nghiệp yên tâm vừa rồi tiếp tân không phải đã nói rồi sao chỉ cần ngươi muốn muốn thiên đình phòng ở bọn hắn đều sẽ tìm tới cho ngươi tống thắng mỉm cười chính là tự tin như vậy ai bảo đây môi giới cũng họ tiêu đ â u mà lâu v i ệ n chu một câu cũng nói không nên lời vừa rồi tống thắng chỉ vào hắn nói là đến thuê phòng những cái kia nhân viên cửa hàng nhiệt tình đến để hắn có chút hoài nghi nhân sinh dù là nghe tới chín sơn tây đường bốn chữ cũng nửa phần trần trợt đều không có thậm chí để người hoài nghi đây môi giới có phải là có cái hơn nửa năm không có gầy dựng nếu không làm sao nhỏ như vậy sinh ý còn có thể nhiệt tình như vậy càng là cho bọn hắn hai người một cái siêu cấp lớn p h ò n g khách trên bàn bảy biện các t h ứ c đẹp mắt bánh ngọt hoa quả cùng nước trà tại cái này gió xuân thấu sương mùa bên trong lâu viễn c h u trước mắt bảy biện mấy khối đã cắt gọn đi ra dưa hấu vẫn là không tử dưa hấu màu sắc đỏ tươi một chút nhìn qua liền phá lệ vui mừng coi như cách hơi có chút khoảng cách nhưng cũng có thể nghe thấy k ê u cố rõ ràng dưa hấu thơm ngọt hương vị liền hiện tại mùa này đến nói đây dưa hấu giá cả tuyệt đối tiện nghi không được chương bốn trăm năm mươi bảy nhà đơn chương bốn trăm năm mươi bảy nhà đơn lâu v i ệ n chu t ử trên b à n cầm lấy một khối dưa hấu cắn một cái không chỉ là nước nhiều hương vị còn tương đương trong eo một kia ý lạnh tại răng nhọn chạy qua nếu như bây giờ là mùa hè kia mua một trái dưa hấu cắt thành hai nửa dùng tia h đào lấy ăn hẳn là hạnh phúc nhất thời gian trừ dưa hấu bên ngoài còn có chút ứng quý hoa quả tỉ như cái lớn thơm ngọt ô mai từng cái cũng là đọ rực bày ở trong mâm có thể nhìn ra được tất cả đều là mới m ẹ cùng dưa hấu đồng dạng có thể nghe được thấy loại kia ô、oh、mai hương khí bên cạnh cắt gọn quả dứa nhìn xem kim quan ngọc ánh nghe đi lên hương vị so ô、oh、mai cùng dưa hấu đều muốn lớn hơn một chút loại kia t h ơ n g ngọt bên trong mang theo một chút c h u a tựa hồ so với thuần ngọt đến nói còn muốn tới càng khiến người ta kinh diễm một hộp nhỏ việt quất cái đầu cũng so bình thường trong chợ nhìn thấy muốn lớn hơn nhiều từng cái nhìn qua liền biết tràn đầy đều là hoa thanh làm cắn một cái liền có thể tuân ra việt quất nước chỉ là những ngày hoa quả lâu viễn chu liền biết không hổ là công ty lớn chiêu này đợi quy cách liền là cao cấp hắn cũng không có ý định k h á c h khí ăn xong dưa hầu ăn có dâu việt quất cùng quả dứa cũng đều đến hơn mấy t h ố i long q u ố c đất rộng của nhiều một năm bốn mùa luôn có ăn không hết hoa quả càng nghĩ càng là hạnh phúc nhịn không được lại nhiều đến hơn mấy t h ố i chứ hoa quả cái khác điểm tâm nhỏ lâu viễn chu ngược lại là không có hứng thú gì dù sao vừa vừa ăn xong thịt cua súc giòn so những n à y điểm tâm cộng lại đều tốt ăn tống thắng cũng giống như vậy không chút hoang mang hai người liền đem hoa quả ăn hết sạch lại đến thêm một thanh trà hoa nhải thanh rất thoải mái không có ý tứ để hai vị đợi lâu ta gọi lưu cốc khanh gọi ta tiểu l một người mặc câu phục nam nhân gõ cửa một cái tại được đến sau khi cho phép đi đến rõ ràng người này cấp bậc không thấp kia câu phục tài năng cùng cắt may xem xét liền so cái khác nhân viên tốt hơn không ít lâu viễn chu liếc mắt nhìn người kia rõ ràng tuổi tác so hắn cùng tống thắng muốn lớn hơn nhiều ừ m bằng hữu của ta nghĩ mướn khu vực các ngươi biết có kết quả rồi ăn một c ọ n g cỏ dâu tống thắng trực tiếp tiến vào chủ đề lâu viễn chu cảm giác hắn tựa hồ rất là chuyên nghiệp vân vân vâng, chúng ta nơi này có một bộ tại chín sơn tây trên đường phở nhưng là không tính rất tinh phẩm là cái độc môn độc viện căn phòng phòng linh có hơn bốn mươi năm một mực trống không không có bán đi vừa mới trang trí qua có thể cho thuê lâu t i ế n sinh lưu cốc khanh xuất ra một bản hồ sơ sách tiện tay lẩn ra mấy chương ảnh chụp đập vào mi mắt là vừa rồi nhắc tới kia tòa phòng ở cùng hiện tại mới đóng biệt thự khác biệt thế kỷ trước hải cầm có không ít độc môn độc viện căn phòng tất cả đều ở vào lao thành khu đồng dạng đều là hai tầng đi ra ngoài chính là không tính rộng đường cái viện t ử không lớn khả năng vẹn vẹn đủ trồng lên chút hoa hoa thảo, thảo lại phơi bên trên một hai giường chăn m i n lâu v i ệ n chu cầm lấy hồ sơ sách lật xem nhà này bên ngoài biểu thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt kinh đ i ể n kiểu cũ lối kiến trúc nội bộ trang trí ngược lại là hiện đại hóa cực kỳ thậm chí còn có nguyên bộ đồ điện ở bên trong đích thật là thích hợp tùy thời thuê phòng mà lại viện tử diện tích không nhỏ tại phòng ở bên cạnh thậm chí còn có chuyên môn chỗ đ ậ u xe mặc dù r ừ n g không được hắn chiếc kia xe thức ăn bất quá lâu v i ệ n chu đã dự định một cái xe mới để xe sau ngược lại là có thể dùng bên trên rất tốt mang bọn ta đi xem một chút đi tiền thuê nhà bao nhiêu chỉ là nhìn tư liệu lâu viễn chu đã tương đương hài lòng nhị không được ăn mấy quả việt quất nghe nói đối với con mắt tốt. ngài là là tống thắng bằng hữu cho ngài đánh gãy đánh gãy lưu cốc khanh kém chút nói ra tiêu c h ữ còn tốt bị tống thắng chừng mắt liếc ngạnh xinh xinh cho nuốt trở vào nhanh đi a n b à i xe lôi kéo người đi nhìn phòng kia phụ cận lại có phòng tốt như vậy chống không còn có thể cho thuê ta coi là loại này nhà đơn phòng ở chỉ có thể mua mới có cơ hội ở đứng người lên lâu viễn chu có chút thích bộ phòng này mặc kệ là hộ hình vẫn là vị trí đều coi như không tệ hướng cũng tốt mặc dù là sát đường thế nhưng là lâm lại là một đầu đường nhỏ rất hẹp là đơn hành xe cá nhân thông qua hai bên có thể hơi chống đi chút khoảng cách dáng vẻ đây tại hải cầm lao thành khu xem như rất phổ biến khuyết điểm cũng là có hải cầm là gò đồi địa khu phòng này xem như tại một cái tiểu tiểu lên dốc vị trí tạm thời không có tàu điện ẩ m sau đó mặc dù giá hàng thấp một chút nhưng là quả thực không có gì chơi địa phương đặc biệt là mùa hè sớm liền hoàn toàn yên tĩnh bất quá chỉ cần chịu đi đoạn khoảng cách cũng vẫn là có quả vặt đường phố một loại cũng là không tính khuyết điểm quá to lớn bên kia xem như lão thành khu không sai vị trí kỳ thật nếu như có thể mua lại hạt lá rất nhanh có thể tăng giá trị mà lại tăng giá sẽ không ít thuận miệm nói một câu tống thắng cũng đi theo đứng lên đ i n h nhắc nhở tốc chủ n à y đầu đầu tư đáng tin đột nhiên hồi lâu đều không nhắc tới bày ra qua chắc tuyệt đầu tư đến phản ứng có thể nói cái này nhắc nhở thật là nhắc nhở đến lâu viễn chu tâm khảm nhi bên trong bởi vì lần này nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng biệt thự cho nên hắn cứ việc cảm thấy phòng ở không sai có chút nghị trực tiếp mua lại nhưng vẫn là nhịn xuống kết quả không nghĩ tới vậy mà cũng có thể đầu tư còn chưa kịp suy nghĩ nhiều lưu cốc khanh xuất hiện lần nữa mang theo hai người đi ra ngoài thẳng đến hiện trường đến nơi lâu viễn chu từ xa liền thấy trên tấm ảnh phòng ở có thể nói cơ hồ hoàn toàn tương tự chỉ là nhiều chút trong viện thực vật mặc dù trời vẫn là lạnh nhưng là lục s ắ c vẫn mở bắt đầu lặng lẽ tại lan tràn hoa hoa thảo thảo bắt đầu tỏa ra sự sống lưu cốc khanh mang theo hai người đi khắp phòng ở cơ hồ mỗi một cái góc mà lâu viễn chu càng xem phòng này kia là càng thích cực kỳ mặc dù viễn chu lâu lầu hai ở đây cũng là thật thoải mái nhưng là mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm luôn luôn khó tránh khỏi cùng bên ngoài đi ngang qua người bốn mắt nhìn nhau bên trên một hồi thời gian lâu dài luôn luôn cảm thấy xấu hổ nếu là chuyện đến nơi đây kia thật đúng là dễ chịu nhiều còn có viện tử có thể trồng rau trồng hoa phải biết có cái viện tử có thể trồng rau đối với có ít người đến nói k phòng ở không sai ta có thể mua sao cuối cùng lâu viễn chu hỏi vấn đề này lưu cốc khanh sững sờ nhẹ gật đầu lâu tiên sinh nếu là muốn mua kia tự nhiên tốt nhất chỉ là mặc dù nơi này không có phồn hoa như vậy nhưng là giá cả cũng không tính không đắt lắm lưu cốc khanh nguyên vốn muốn nói đừng nhìn nơi này không thế nào mới giá cả vẫn là thật đắt mà lại là học khu phòng lại bị tống thắng trừng mắt liếc lập tức liền đổi miệng thế là đợi đến hơn bảy giờ tối thời điểm lâu viễn chu đã ký xong hợp đồng dù một cái không thể tưởng tượng giá cả mua một bộ nhà đơn phòng ở mấu chốt nhất chính là hắn không nghĩ tới phòng này quyền sở hữu vậy mà là tại môi giới công ty danh nghĩa chỉ xem giá cả thật là nhặt cái đại tiện nghi tống thắng chờ ta chuyển xong nhà tới dùng cơm muốn ăn cái gì đối với cung cấp tin tức tống thắng lâu viễn chu cảm thấy cũng không thể bận đãi năng điểm đồ ăn n g h e xong lời này tống thắng coi như không phải buồn ngủ đương nhiên ăn cái gì tự tin cười một tiếng lâu viễn chu chờ lấy đối phương lên tiếng ta muốn ăn đức châu gà hầm chương bốn trăm năm mươi tám tin giữ chương bốn trăm năm mươi tám tin giữ viễn chu lâu trang trí g â y dựng thời gian không xác định a n hàng diễn đàn bên trên đây mấy ngày đã không có người nào thảo luận vấn đề k h á c tuần h một sắc đều đang nói viễn chu lâu tạm dừng kinh doanh trang trí sự t ì n h không phải vừa nghỉ ngơi một tháng sau đại bộ phận não người bên trong nghe tới tin tức này thời điểm xuất hiện câu nói đầu tiên là cái này như vậy hồi phục thiếp mời cũng là điểm tán lượng tối cao ta là làm trang trí ta có biện pháp một tuần liền g â y dựng ai cho ta dẫn tiến một chút trên lầu ngươi lắc lư ai đây một tuần ta còn nói ta một ngày liền có thể trang trí xong đâu không có viễn chu lâu ta sống không nổi làm sao một tháng có phải là liền đủ rồi không đủ đi đối với ân hàng đến nói nguyên bản chỉ bên trên bốn ngày ban viễn chu lâu liền đã rất không hợp thói thường bây giờ lại còn làm trang trí một lần nữa kinh doanh thời gian tạm định nhưng là mọi người cuối cùng phân tích xong cảm thấy dựa theo hiện tại viễn chu lâu quy mô đến nói xác thực mỗi ngày tiếp đại rất tốn sức ngay từ đầu không ít người còn tưởng rằng chờ lấy viễn chu lâu trận này do quá khứ lại đ ế m thử cũng không m u ộ n kết quả đợi đến cuối cùng càng chờ càng nhiều người điển hình chờ một chút đảng càng chờ càng thua thiệt bất quá tại diễn đàn một mảnh kêu gen t i ế p mời bên trong vẫn còn có chút thanh em khác t h như tìm cử hàng trước đó tại diễn đàn phát bài viết tìm người ăn thử người kia gạ các ngươi lúc nào gây d ự lúc trước đêm h ô m khuya khoác trên đường lái xe tản bộ nửa đêm lãng thịnh kiệt hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng hắn đi theo đồng sự tại kia phụ cận tìm vài ngày sửng sốt không tìm được cái kia làm đậu hủ nao ăn cực kỳ ngon cửa hàng ở đâu các ngươi một câu hại chúng ta ba đi dạo vài ngày cửa hàng đều không có tìm được van cầu nói cho chúng ta biết cái kia đậu hủ nao ở đâu đi liền kia phụ cận bọn hắn lái xe đều chuyển toàn bộ nào có làm đậu hủ nào a liền xem như tiệm mới cũng cơ bản chỉ có quả vặt trên đường có như vậy mới nhà không có cách ba người bọn hắn mấy ngày nay sửng sốt đem tiệm mới đều nếm lần may mắn cửa hàng không nhiều mỗi cái cửa hàng ăn một hai đạo đồ ăn cũng không phải chống đỡ nhưng sửng sốt không có phát hiện nấu cơm trình độ không sai biệt lắm thậm chí có thể nói t r ê n h l ệ n h rất xa chuyện ra sao đây bài viết nào không có tiền căn không có hậu quả không hiểu đ â u ăn thử thiếp m ờ i trước một trận liền một cái xem ra rất khả nghi ăn thử x ế bạ xem ra là hố đến người người trẻ tuổi có phải là bị lừa tiền rồi vẫn là thu tiền đến mời chào sinh ý loại này cùng loại câu cá thiếp mời gặp qua một hồi liền nên có chủ quán xuất hiện cùng hắn sướng đối tay h i cuối cùng đem tên tiệm cùng địa chỉ vừa nói đầy đủ cung tiếp mời không nhiều bất quá hiển nhiên không phải cảm thấy lãng thịnh kiệt bị l ừ a chính là cảm thấy hắn là đến phát quảng cáo nửa ngày s ư ớ n g sốt u không có có người nói điểm hữu dụng ai hố lúc trước liền không nên đi cái này ăn thử lúc này lãng thịnh kiệt thật là nghĩ như vậy cũng bởi vì ăn cái k i a đậu hủ não làm hại hắn hiện tại sáng sớm ăn đậu đều cảm giác đến ăn không ngon có loại từng trải làm c ó nước ký thị cảm đương nhiên lâu viễn c h u đối với những chuyện này kia là hoàn toàn không biết mấy ngày nay hắn tất cả đều bận rộn thu dọn đồ đạc đã trang trí kia liền dứt khoát liên tiếp lầu một cung cùng một chỗ mặc dù chính lâu viễn chu đồ vật không nhiều bất quá viễn chu lâu trong phòng bếp đồ vật hắn là đều muốn tất cả đều đưa đến tân phòng bên trong đi tia chín sơn tây đường phòng ở có cái rất lớn phòng bếp không thể so viễn chu lâu nhỏ hơn bao nhiêu nghĩ đến thuyền cửa hàng nhỏ còn muốn kinh doanh cho nên dứt khoát liền đem những vật này đều chuyển tới chín sơn tây đường đại bộ phận đồ vật đều có thể dùng tới nhưng là giống máy rửa bắt những này thì là để tống thắng tìm cái lâm thời nhà kho trước tồn phóng chờ trang trí kết thúc còn phải lại lắp trở lại bao quát lầu một bàn ghế cái gì cũng cùng một chỗ đưa đi nhà kho lầu hai đồ dùng trong nhà ghế sofa một loại thì là chuyển tới chín cảm giác ngươi tựa như là trên tivi loại kia toàn năng quản g i a đồng dạng cái gì đều có thể làm được đứng tại nhà mới của mình bên trong nhìn xem các đồ dùng trong nhà đặt ở bọn hắn nhất vị trí thích hợp bên trên mà lâu viễn chu chính hắn trên cơ bản không thế nào xuất lực không khỏi phát ra cảm thắn quá khen lâu lão bản nhớ kỹ đem đức châu gà hầm làm tốt ăn một điểm là được đối với lâu viễn chu tống thắng cảm thấy đây tuyệt đối là tại tàn hắn dương kia vẫn là tương đối hưởng thụ lúc đầu ta còn cảm thấy trang trí chuyện này thật phiền t o á i còn muốn tìm phở còn muốn dọn nhà cái gì ta một người hẳn là rất bận nhờ có ngươi cho nên yên tâm can đoan cho ngươi đem gà hầm gà yêu cầu khác lâu viễn chu không nhất định làm được nhưng là nếu là nói nấu cơm kia thật là dễ như t r ở bàn tay viễn chu lâu bên kia đã để chống như vậy ta cứ dựa theo chi trước định ra đến thiết kế phương án thông chi trang trí công ty khởi công ta sẽ đúng hạn đi giám sát lâu lão bản có rành cũng đi xem một chút tống thắng đảo mắt cái này lâu viễn chu vừa mua phòng ở bởi vì vì bản thân liền là vừa trang trí qua mà lại tự mang một chút đồ dùng trong nhà đồ điện cho nên dù cho chuyển tới đồ dùng trong nhà không nhiều nhưng cũng không phải sẽ có vẻ quá mức chống trải mà lại hai bên đồ dùng trong nhà vậy mà ngoài ý muốn phong cách hài hòa nhìn qua đều là giá cả không ít tống thắng lúc này mới đột nhiên nhớ tới hắn một mực quên hỏi một vấn đề lâu lão bản viễn chu lâu chủ thuê nhà giống như chưa thấy qua đâu có chút chăn c h ở kết hợp đồ dùng trong nhà đẳng cấp tống thắng trong lòng đã có cái đáp án nhưng vẫn là muốn hỏi một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình chủ thuê nhà ta chính là chủ thuê nhà a viễn chu lâu là của ta không phải làm sao lại nói trang trí liền trang trí đâu lúc nói lời này lâu viễn chu phong khinh vân đạm chính tốt đại bản quất không biết từ trong góc nào đột nhiên và ra lâu viễn chu sợ nó đến hoàn cảnh mới không thích ứng nhanh đi tìm chỉ để lại tống tại nguyên chỗ suy nghĩ bác q u á Tống Thắng đây chẳng í n ràng tinh thần phòng bên phận sản nghiệp phiến phương phòng mình, không người bình thường. h thể phải h là lộ là rõ giá gia, bắt tiêu tại tuyệt kia đại kia đối bộ dù sao của địa của đều đây có có ốc c lẽ trước đó những cái kia hư vô m ở m i ệ n g trong lời đồn có thật cái gì phú nhị đại lập nghiệp cái gì đại sư phó đồ đệ cái gì cùng nào đó riêu họ đầu bếp sư xuất đồng môn loại hình chẳng lẽ là thật nghĩ được như vậy tống thắng có chút t ử nhỏ kích động dù sao không đi làm sinh hoạt k ẻ nhạt vô vị có bắt có em mới có việc vui viễn chu lâu trang trí trận này tiêu quan hồng để tống thắng nhiều giúp đỡ lâu viễn chu còn hắn thì phụ trách đi giải quyết mình nhị ca bởi vì tiêu gia nhị ca rất xem trọng một cái ca sĩ muốn tại hải cầm ở hòa nhạc lại thêm viễn chu lâu đột nhiên trang trí cho nên dứt khoát liền đem tiêu quan hồng ném đến v ụ trách hạng mục bên trong còn không cho tống thắng đi theo đối với tiêu quan hồng đến nói là cái tin dữ đối với tống thắng đến nói đó chính là nghỉ có thể có một đoạn thời gian không đi làm quan cầm tiền lương nghĩ làm cái gì làm cái gì hắn tống thắng quả thực sống thành làm công người ước ao nhất bộ dáng đây đại khái là ta nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất thời gian tống thắng nghĩ nghĩ khoe miệng kia là nhịn không được mà công lên chờ tới ngày thứ hai hắn lại đến đây chín sơn tây đường tìm lâu viễn chu thời điểm đúng lúc gặp phải đối phương xách hai cái túi lớn trở về đến đúng lúc à, ta đang muốn làm đức châu gà hầm bất quá hôm nay ăn không được muốn đợi ngày mai lạc cười lâu viễn chu nhấc lên cái túi trong tay lung lay không phải có vội hay không vừa vặn ta còn chưa thấy qua đức châu gà hầm làm thế nào ngoài miệng nói không vội tống thắng không tự chủ liếm liếm khỏe miệng của mình n g h ĩ không ra đức châu gà hầm làm còn rất tốn thời gian chương bốn trăm năm mươi chín linh xảo mập mạp chương bốn trăm năm mươi chín linh xảo mập mạp tống thắng đi theo lâu viễn chu tiến đây vừa mua về nhà đơn lầu nhỏ mặc dù nói là vừa chuyển vào đến lúc này mới thời gian một ngày nhưng là chính là so phòng ở trống không thời đ i ể m có nhân khí vừa vào nhà nheo nheo gọi thanh âm liền truyền vào bên hai tập trung nhìn vào là đại bàn quất chính ngồi sồn trong phòng khách ngáp một cái dùng một loại vẻ mặt không sao cả nhìn xem hai cái vừa vừa đi người tiến vào về sau lại như không có việc gì đi ra chỉ mong nó có thể giảm béo thành công nhìn xem tên là hoành thánh đại bàn quất dáng người cường tráng lâu viễn chu hiện tại là thật tâm hy vọng tiểu gia hỏa này có thể nhiều vận động mấy cái phạm vi hoạt động lớn hẳn là có thể giảm h ẳ là Không, không c lâu, lâu viễn chu hưng phấn vây vây tay ra hiệu tống thắng cùng hắn tiến phòng bếp nhà mới phòng bếp tại lầu một cạnh góc có thể nhìn thấy ánh nắng có cửa sổ mà lại diện tích không nhỏ bởi vì viễn chu lâu lại bộ phận đồ làm bếp đều trở tới cho nên tống thắng tiến phòng bếp liền cảm giác có loại cảm giác quen thuộc đương nhiên hắn yêu nhất máy rửa b á t nơi này là không có dù sao thương dụng máy rửa b á t nếu là bỏ vào đến coi như quá chiếm chỗ cũng không cần thiết ta mua hai con gà đất ngươi chờ mang về cho tiêu quan hồng nếm thử nhà hắn nhị ca đến cùng làm gì cả ngày để tiêu quan hồng hỗ trợ tẩy xong tay một phen chuẩn bị về sau lâu viễn chu đem trong túi mua về hai con gà đem ra là hắn tiến thị t r ư ở n g c ử a một chút liền cho chúng mặc dù đây gà tên gọi gà đất tựa hồ không thế nào cao đại thượng dáng vẻ nhưng kỳ thật chất thị tươi non đều là thả rông lớn lên chất thịt căng đầy tươi non làm như thế ra hương vị tuyệt đối một cấp đồng Ách, hắn nhị ca à, mở. Mở t i ệ đang suy nghĩ cái gì lâu viễn chu nhẹ gật đầu thuận tiện liền cầm lên để ở một bên giao phay đây hai con gà lúc mua chủ quán liền đã dựa theo yêu cầu đem lên đi rơi đổ vật tất cả đều đi sạch sẽ ngay cả chân gà phía trên móng tay cũng tất cả đều cắt lao bản còn rất nhiệt tình xem xét chính là làm thời gian rất lâu sạch hàng hiểu được thế nào mới có thể có khách hàng quen đã thu thập sạch sẽ gà mặc dù nhìn qua như có lẽ đã không có vấn đề gì nhưng kỳ thật rất dễ dàng có một chút không nhìn thấy nhỏ lông tơ lưu lại tại mặt ngoài cho nên điểm bếp lò lửa đem hai con gà toàn thân đều đã cho một lần kể từ đó liền xem như nhìn không thấy lông tơ cũng đều sẽ bị l ử a cho đốt sạch sẽ ta tới giúp ngươi tẩy một chút đây hai con gà lâu lão bả ngươi trước làm khác đứng ở một bên t ô n g thắng luôn cảm thấy hẳn là làm chút gì dù sao cứ như vậy ở bên cạnh làm nhìn xem cũng không tốt không dùng ban đêm lưu đi xuống ăn c ô n đi bất quá ta mua đồ ăn giống như không đủ lâu viễn chu xứng sở hắn lúc đầu coi là liền tự mình một người cho nên chỉ mua cây quả cà dự định làm quả cà hầm mặt mình ăn nếu là tống thắng đến ăn đến tựa hồ có chút quá đ ơ n giản không cần lâu lắm bản một hồi ta còn có việc đây hai con gà ta tới giúp ngươi thanh tẩy tống thắng nhịn đau cự tuyệt đối phương bữa tối mời quả cà hầm mặt nghe vào kia liền nhất định nhi mới tốt ăn hắn ngược lại là muốn giữ lại đang tiếc tiêu ra bên kia còn muốn trở về chỉ có thể lần sau nhất định cầm hai con đã qua lửa gà đất tống thắng tìm cái siêu cấp lớn bùn bắt đầu cẩn thận thanh tẩy bởi vì vừa mới qua lửa trước đó không có dọn dẹp sạch sẽ lông tơ liền biến thành màu đen n h ữ n g này nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mới được một bên lâu v i ệ n chu thấy thế cũng không phải l ạ i kiên trì quay người bắt đầu chuẩn bị làm đức châu gà hầm hương liệu bao đây đức châu gà hầm sở dĩ ăn ngon kia hương liệu tuyệt đối là công thần một trong mặc dù nó bắt đầu ăn cũng sẽ không có phi thường nồng đậm hương liệu hương vị nhưng là loại kia loáng thoáng hương vị ngược lại là vừa đúng nếu là không có hương vị liền p h ả n phất mất linh hồn đây làm gà hầm cần dùng đến đủ loại hương liệu có mười hai mười ba loại tỷ như hoa tiêu đại liều nhỏ hồi hương chân bị chờ một chút đều là phổ biến hương liệu. Mỗi một loại cũng không cần nhiều. không nói đến đức châu gà hầm muốn làm mơ hồ hương khí mặc kệ làm cái gì mỹ thực hương liệu nhiều ngược lại sẽ để nguyên liệu nấu ăn xuất hiện đ á n g chắc hương vị có đôi khi lại càng dễ dọn khách g á t dọn chủ ngược lại hoàn toàn ngược lại lâu viễn c h u t ử trang hương liệu trong hộp từng cái đem cần c ấ t vào một cái trong chén dùng thanh thủy đơn giản cọ r ử a sau không làm trực tiếp phóng tới sớm chuẩn bị tốt kho liệu trong thùng loại này kho liệu thùng dựa theo nhu cầu có lớn có nhỏ dùng chính là thực phẩm cấp y n ố t trên thân đa số hình lưới hoặc là có rất nhiều lỗ thùng thuận tiện t h ị hầm thời điểm ngon nhẫn nhi coi như là bình thường trong gia đình cũng thường xuyên sẽ dùng mặc kệ là pha trà cũng tốt. thì thầm cũng được ra sân suất khá cao đương nhiên càng đơn giản cũng có hay không tơ lửa t ú i vải có thể dùng sử dụng hết không cần thành tẩy cũng là thuận tiện lựa chọn thế nào cũng đều là nhìn cụ thể ngu câu bên này hương liệu chuẩn bị tốt tống thắng cũng đem hai con gà đất tẩy sạch sẽ lâu v i ê n chu đem gà đất cầm tới trên đớt hướng phía đùi gà cùng xương n g ư ợ c vị trí đập mấy lần đem hai con gà đùi gà cùng cổ b ạ n lên dạng này cũng là vì về sau vào nồi thời điểm thuận tiện tựa như bình thường không ít từ trên mạng mua về đức châu gà hầm tạo hình không sai bị lắm có thể nói đều là có giảng cứu đương nhiên thủ công chế tác tốt đức châu gà hầm hương vị cùng những cái kia trên mạng bán chân không gà hầm hoàn toàn không phải một cái hương vị một đến lúc lâu hương vị sẽ biến thứ hai công nghiệp hóa nước chạy làm được hương vị khoảng cách ăn ngon vẫn là quá xa dọn xong tạo hình liền nên lên nồi chắc nước cùng bình thường chắc nước khác biệt nước sôi về sau lâu viễn chu đem chọn chỉ gà đất bỏ vào trong nước dùng t h ị a không chỗ ở đem nước nóng tới vào gà đất phía trên không có qua mấy phút nguyên bản xem ra không thế nào căng cứng ra gà liền trở nên căng cứng sáng ngời không ít đây cũng đã nói lên chắc nước kết thúc không làm trình độ về sau liền có thể cho thịt gà bên trên nước mẩu chở tay không kịp chương bốn trăm sáu mươi chở tay không kịp cho đức châu gà hầm bên trên nước màu phương pháp có rất nhiều rất nhiều trong t i ệ m thích dùng kẹo mạch nha để hoàn thành bình thường đều là trong nổi gia nhập thanh thủy sau lẫn vào kẹo mạch nha quay vân lại đem đây nước trẻ từng lần một tưới vào toàn bộ gà phía trên cao cấp dễ dàng mà lại nổ ra đến màu sắc trong suốt đẹp mắt đương nhiên cũng có để dùng cho thịt vịt nướng cao cấp xem như cái tương đối thông dụng phương pháp đáng tiếc lâu viễn tru hôm nay chuyển lợi phụ cận thị trường bên trong quầy hàng xửng suốt không có một cái bán kẹo mạch nha không phải vừa bán đi liền là căn bản không có nhập hàng cũng không biết đến cùng là vận khí không tốt vẫn là cái gì chẳng lẽ gần nhất đều thích ăn kẹo mạch nha bất đắc dĩ cuối cùng liền mua bình phẩm chất coi như không tệ mật ong trở về dù sao cũng không thể vì như thế điểm vật liệu liền để liêu vệ thiên người đến đưa hàng mà lại hắn cũng lười lại đi địa phương khác tìm không có kẹo mạch nha một dạng có thể làm tốt ăn lâu viễn chu đem lấy lòng mật ong lăn lộn đến một điểm thanh thủy quấy vân thuận tiện để tống thắng đem hai con gà đất trên thân nước lau khô chắc qua nước thịt gà bây giờ nhìn lại chất thịt so với ban đầu căng đầy phải thêm thậm chí có thể thấy được phản quang đối với một chút ăn hàng để nói đây có thể coi là tương đối lớn dụ h o ặ tốt lá bản đem lau khô hai con gà đất thả tống thắng ra hiệu chính lâu viễn chu làm việc đã làm tốt chỉ thấy đối phương dùng rửa sạch sẽ tay dính chút đ ổ i tốt mật ong nước bắt đầu ở thịt gà mặt ngoài bơi lên mặc dù không kịp xì dầu hoặc là lao rút màu sắc nhìn xem dày đặc nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy một tầng thiện thiện kim hoàng sắc quấn tại mặt ngoài so với màu sắc nguyên thủy muốn trông tốt bên trên không ít mà lại dùng mật ong cùng kẹo mạch nha cao cấp chính là có thể như vậy không nhất thời vội va chờ đợi sẽ thịt tiến trào dầu về sau tiêm màu sắc mới có thể lộ ra càng bề mắt bởi vì toàn bộ gà nói tóm lại vẫn là rất lớn cho nên đây đốt dầu lượng thiếu không được tại phòng ăn khả năng không có gì nhưng là nếu dựa theo gia đình bình thường xào rau tiêu chuẩn k i a là tuyệt đối mẹ t h ấ y đánh mà lại là gặp một lần đánh một lần trình độ mà lại vì cao cấp thuận tiện đây nổi dùng cũng là trong nhà ăn thường dùng dầu trên nồi đủ sâu đủ lớn dùng để n ổ vật lớn thích hợp nhất không chỉ có thể một lần đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bỏ vào cũng sẽ không xuất hiện dầu bành ra tình huống hơn phân nửa nổi dầu kim sán sán theo trong nồi nhiệt độ lên cao nhìn xem vẫn có chút chữa trị từng chút từng chút tiểu phao phao từ trong nồi ủ ngục n g xuất hiện dầu ấm không sai biệt l sáu phần mười nóng trình độ tiếp xuống liền nên vào n ồ i lâu viễn chu để tống thắng về sau đứng đứng sau đó dùng chuyên dụng móc đem hai con gà đất câu ở bên k i a treo ở kẹp lấy n ồ i bên trên giá đỡ mà móc chiều dài vừa vặn có thể để cho toàn bộ gà toàn bộ không có tại dầu nóng bên trong đương nhiên đây là đ ă n g có loại này sâu miệng vỡ tổ tình hôn dưới nếu là đổi thành gia đình tất nhiên chỉ có phổ thông n ồ i như vậy cao cấp phương pháp tự nhiên liền muốn đổi một cái mới được so khá thường gặp vẫn là phải chuẩn bị hơn phân nửa c h ả o dầu sôi về sau đi tìm một cái có thể đem toàn bộ g à bỏ vào môi vớt một tay đem trang toàn bộ g à môi vớt nửa thấm vào trong nồi một cái tay khắc cầm c h ả o rang múc dầu nóng tới vào thịt g à mặt ngoài trên cơ bản liền cùng trước đó chắc nước quy trình không sai bị lắm đa trọng phục mấy lần trước cũng là có thể đạt tới cho thịt g à cao cấp mục đích bất quá loại phương pháp này vẫn là có rất lớn tệ nạn bởi vì theo dầu ấm lên cao vậy ra da dầu sẽ càng ngày càng nhiều mà lại phương hướng cũng không bị khống chế hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bị phỏng dù là người bình yên vô sự trên cơ bản lò đài xung quanh cũng sẽ trở nên một mảnh hỗn độn đây cũng là rất nhiều gia đình không phải sẽ tự mình làm đức trâu gà hầm mà là lựa chọn ra ngoài mua nguyên nhân đương nhiên còn có một loại biện pháp trước tiên có thể đem nửa con gà thấm trong nồi đồng thời dùng nắp nồi đem cái nồi che lại chờ ở trong c h ả o dầu kia một mặt thịt gà thượng hạng sắc thay đổi mỗi bên tương đối mà nói khả năng nắm giữ hỏa hầu độ khó sẽ lớn hơn một chút nhưng lại an toàn không ít may mắn lâu viễn chu bên này n h cơ bản đồ làm bếp tất cả đều có. ngược lại cũng không cần như vậy tốn sức toàn bộ thấm vào dầu nóng bên trong gà đất để nguyên bản xem ra tựa hồ bình tĩnh trào dầu xảy ra biến hóa từng dây ra bên ngoài toát ra mảnh tiểu phao phao lập tức bắn ra lốp bốp tiếng vang nếu là không phải cẩn thận nghe vậy mà cảm thấy giống như là mùa hè rơi xuống mưa to thanh â m l i ê n xem như cách dầu tống thắng cũng có thể nhìn thấy kia nguyên bản màu sắc còn phấn nộn thịt gà bắt đầu b ả y biện ra mê người kim hoàng sắc ầm ầm váng dầu nương theo lấy dần dần rõ r à n g hương khí không ngừng lan lộn không tự giắc liếm một cái khoe miệng tống thắng bất tranh khí bụng không bao lâu lâu viễn chu đem trong đó một con gà đất s á c h ra nhìn một chút kia xinh đẹp kim hoàng sắc thực tế lóa mắt tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt nhận người thích toàn bộ gà màu sắc mặc dù không có thịt vịt nướng sâu như vậy lại càng sáng hơn vỏ ngoài bên trên hoa văn cũng đều có thể thấy rõ ràng màu sắc có thể nói là bên trên đến vừa vặn tống thắng lúc này lại ngẩng đầu thời điểm phát hiện bên ngoài sắc trời đã nhanh đen lúc này mới nhớ tới mình đến thời gian vốn là mượn cũng khó trách lâu lão bản nói muốn lưu hắn ăn cơm lão bản chờ một lúc ta nói một chút trang trí sự tình ta lúc này mới phát hiện trời đều đen nhỏ giọng nói đây xem như làm việc sai、lầm. việc còn không có làm đâu chỉ xem ăn đi a ngựa thượng hạ mặt những này a trên cơ bản chính là muốn đun n h ư cùng ngâm c h í n h tự canh xương hầm ta đều sớm chuẩn bị tốt vào nồi là được lâu viễn chu khoát tay áo mang theo hai con đã đặt ở trong chậu gà đất đi đến mặt khác một thanh nồi lớn bên cạnh đây là trước kia lâu viễn chu liền đã chuẩn bị kỹ càng canh xương hầm có hành chắc qua nước chân heo xương gà giá đỡ còn thêm chút rượu gia vị ở bên trong vén lên nắp nồi loại kia mùi thơm nồng nặc nói rõ đây canh hương vị cùng hỏa hầu đều tuyệt đối đầy đủ một môi lớn xì dầu cùng một chút muối nhập nồi về sau lâu viễn chu liền đem hai Đắp l ê nguyên nắp nổi, lửa nhỏ mở nấu. n lửa mở ư ơ i giờ nói đi, bây chúng chờ nó n ấ mở còn muốn một mắt tìm còn có chu liếc cái Tống Thắng có thể bắt đầu nói,、lâu、viễn chu lại liếc mắt nhìn nổi, tìm cái ghế ngồi xuống. n đâu. hiệu đầu lâu u Tốt. thể bắt hồi ghế Gia lại bản tống thắng là muốn mang lấy người ra ngoài bên ngoài phòng khách nói nhà ai người tốt chuyện thương lượng thời điểm trông coi một nồi lớn đức châu gà hầm à. cũng không sợ thèm xấu rồi nhưng tống thắng có nguyên tắc của mình nguyên tắc của hắn chính là không thể giống tiêu quan hồng như thế không có tiền đồ trông thấy lâu lão bản làm mỹ thực liền đi không được đường kia là tuyệt đối không được trừ phi là lão bản không phải để hắn đi thế là tại từng đợt hương khí bên trong t ố người nói g tiếp ta xem trước một chút trong nồi tình huống đứng dậy đi vài bước lâu viễn chu đem nắp nổi như thế vẫn lên đây hương liệu cùng thịt gà hỗn hợp hương khí lập tức liền từ trong nồi xung ra tia rất có lực trùng kích mùi thơm vẫn là để tống thắng cảm giác trở tay không kịp Chương quả c à hở mặt chương bốn trăm sáu mươi mốt quả c à hở mặt xương canh nguyên bản hương khí cùng hương liệu hương tựa hồ tương đương phù hợp trận trận phiêu hương hương vị liền xem như mở ra cửa sổ cũng y nguyên nồng đậm màu tương nước canh lúc này xem ra y nguyên trong suốt chỉ là tung bay ở mặt ngoài hành gừng đã biến sắc nhưng nhìn nhưng cũng sẽ không thái quá đột ngột cùng trong nổi gà màu sắc rất là tương xứng đây như vậy cũng tốt rồi tống thắng không tự giác đứng lên thân lấy túi đầu hướng trong nồi ngóng nó kết quả bị lâu viễn chu cho trò cười ngươi lúc nào cũng nóng lòng như thế ăn cái gì rồi sớm đâu khoát tay á o lâu viễn chu lại hướng trong nổi thêm chút xì dầu sau đó đắp lên nắp nổi muốn ăn hương vị ngon miệng ăn ngon nước trâu gà hầm vậy sẽ phải học được chờ đừng nhìn hiện tại mở nổi sôi còn phải lại nấu hai giờ đến lúc đó muốn đem đây hai con gà lật từng cái nhi sau đó nấu cái ba bốn mươi phút quan lửa liền có thể ăn rồi nghĩ cái gì đâu liền có thể quan lửa ngâm pha được cái mười hai ba tiếng lại lật lại lửa nhỏ hầm nấu một giờ liền có thể ăn ngoan ngoan ngoan tống thắng nghe tới đây mười hai ba tiếng chỉ có thể cảm thán một câu này thời gian cũng quá lâu đi ha ha kỳ thật thời gian ngắn mấy giờ đều có thể nhưng là ngâm đến thời gian lâu một chút ngon miệng nhi hương vị càng tốt hơn tranh thủ thời gian tiếp tục đi ngươi không phải còn có chuyện lâu v i ệ n chu vừa nói tống thắng đây mới lấy lại tinh thần vội vàng ho khan hai tiếng tiếp tục để t à i mới vừa rồi hắn hiện tại một bên đầu h ó c đang bận b ệ u nói trang trí sự tình một bên khác đã bắt đầu nghĩ ngày mai làm sao ăn đ ứ c châu gà hầm mà lâu v i ệ n chu hiện tại trong đầu nhưng đều là quả c à hầm mặt dù sao kia là hắn cơm tối chờ cuối cùng đem lưu l ế n không rời t ố n g thắng đưa tiễn lâu viễn chu ma lưu liền bắt đầu cho mình nấu cơm đây quả c à hờm mặt thuộc về cách làm đơn giản nhưng là có thể khiến người ta một lần ăn được m ấ y bắt tồn tại liền xem như nấu cơm tiểu bạch đều có thể nếm thử lâu viễn chu đầu tiên là đem mua được thịt ba chỉ quả c à toàn bộ cắt đinh h à n h gừng tỏi phân biệt cắt nát lại cắt chút ốc vít tiêu để ở một bên lên nồi đốt dầu đây dầu muốn hơi nhiều một chút nhiệt độ đủ rồi lâu viễn chu liền đem thịt ba chỉ đinh ném vào trong nồi bắt đầu là xào không có một lát sau nguyên bản phấn bên trong mang theo màu trắng thị đinh liền bắt đầu biến thành kim hoàng sắc lớn nhỏ cũng so với ban đầu muốn nhỏ hơn một vòng thị tiêu hương ngược lại là từng đợt bay tới thừa dịp cái này công phu trực tiếp đem cắt gọn quả cà đinh cũng đổ tiến trong nồi cầm lên cái nồi tận lực để cả mỗi một mặt đều có thể đều đều bị nóng xào ra kim hoàng sắc tiêu một bên bất quá đây quả cà nhưng vẫn là non rất xanh r ắ c lên hành gừng lại đến thêm chút tương ngọt hơi như thế một xào về sau nước lạnh n h ậ p n ồ i không thể nhiều không có qua quả cà là được về sau thêm chút xì dầu vị này nhi liền đang tông không ít đắp lên nắp n ồ i yên lặng chờ mở nồi sôi đương nhiên đây quả cà h ầ mặt m cách làm cũng cùng cái khác mỹ thực đ ồ n g dạng khác biệt địa phương đều mỗi người đều mang đặc sắc có rất nhiều gia nhập tương liệu khác biệt t ỷ như đậu cà vỏ tương tại rất nhiều nơi đều tương đương được mang lên có rất nhiều sẽ ngoài định mức thêm cái khác rau quả t ỷ như dưa leo tia t ỷ như nhỏ cây cải dầu nhưng cơ bản cách làm đều không khác mấy quả cà là nhất định phải xào kỹ mới được hôm nay lâu viễn chu n g là dự định lười biếng cho nên cũng không có mình làm mỹ mì sợi mà là trực tiếp tại chợ bán thức ăn mua chủ quán làm tốt dọn mặt mặc dù hắn chuyển tới trước đó cũng không có đi dạo qua kể bên này thị trường nhưng là mua một vòng đồ vật xuống tới lâu viễn trung ngược lại là rất thích kia thị trường không khí so ra kém tinh thần bắt lộ bên trên cái kia xa hoa siêu thị là tất nhiên cũng không có nhiều như vậy tinh phẩm đồ ăn cùng thịt nhưng là mới m ẻ độ ngược lại là cũng không tệ lui tới đại gia đại mụ nhóm tựa hồ cũng càng thêm nhàn nhã thỉnh thoảng còn có thể trông thấy vì muốn mức q u ả ăn cho nên giúp đỡ sách món ăn tiểu bằng hưu đáng yêu cực kỳ các quầy hàng bên trên chủ quán biểu lộ tự nhiên rất nhiều tính cách cũng khác nhau có hào sảng có nhiệt tình cũng có cẩn thận lời nói t ế u nói ngắn gọn cái này thị trường càng có khó chờ trong nồi quả cà mở nồi lâu viễn chu đem nắp nồi để lộ mua được rộng mì sợi hơi một đám cứ như vậy bày ở kia một đống quả cà phía trên đóng nắp n ồ i lần nữa mở ra nắp n ồ i thời điểm ố p vít tiêu bung ra đóng đóng một phút lần nữa mở ra r ắ c lên t ỏ i mạn ra n ồ i tương hương mùi thịt còn có quả cà hương khí hôn cùng một chỗ không có cái gì đặc thù hương liệu cũng không cần cỡ nào phức tạp thủ pháp trước sau mười mấy hai mười phút đã có dinh dưỡng lại tương đối tốt ăn quả cà hầm mặt liền làm tốt nếu là hầm mặt tự nhiên là không có nước canh tròn nên như là trước kia nước lạnh thêm đến nhiều hầm mặt rất dễ dàng liền luộc thành n cũng không ít người liền tốt như thế một thanh lâu viễn chu giơ lên nổi dùng chiếc đuốm một bên lay h ầ mặt m một bên hướng chuẩn bị kỹ càng trong chén ngược lại kia h ầ mặt m nhìn xem dính sền sệt thơm nào g ngạt chờ đáy nổi thịt đinh cùng quả c à cuối cùng rót vào trong chén cứ như vậy một chút quả thực hương điên đã sớm đói lâu viễn chu bưng lên bắt đi đến phòng khách vừa định ngồi xuống giống là nhớ tới cái gì từ trong tủ lạnh lấy ra mấy cái ruột hôn khói lột ra tùy ý cắt c ắ t liên tục không ngừng lại trở lại quả cả hầm hai mặt trước ngồi xuống màu tương mị sợi màu đậm quả cả m tư tư dù sao tại hải cầm đại bộ phận ăn mì thời điểm đến bên trên điểm tỏi tiêu tối thiểu có thể ăn nhiều hơn phân nửa bát ốc vít tiêu không chỉ là làm trang trí càng nhiều thời điểm cung cấp chính là giòn cảm giác cùng sướng miệng vị tay càng ăn càng nghĩ ăn lâu viễn chu ăn một miếng cũng không nhịn được càng thán dù là cách làm đơn giản l ư ơ n g v ị lại không chút nào qua loa cảm giác, mặc dù bên trên không được những cái kia nơi thanh nhã nhưng cũng là người bình thường bàn ăn bên trên tuyệt hảo mỹ vị. Lại thêm trong phòng bếp còn tại lửa nhỏ hầm nấu lấy đức châu gà hầm loại kia từ đằng xa bay tới mơ hồ hương khí để cơm tối hương vị trở nên càng thêm khiến người khẩu vị mở rộng trong bất chi bất giác lâu viễn chu liền đem tất cả hầm mặt đều ăn không còn một mảnh còn tốt tống thắng không có lưu lại ăn cơm không phải còn chưa đủ đâu sơ sơ bụng của mình lâu viễn chu âm thầm may mắn hát xỉ hát xỉ ai ai nói ta đây lúc này mới từ trang trí công ty đi tới tống thắng không có nguyên do treo lên hát xì hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tiêu con hồng không chừng lại bị hắn nhị ca mắng cho nên nhắc tới mình đi giúp hắn giải vây đâu được rồi mặc kệ nó ngày mai ăn nước châu gà hầm lạc tâm tình thật tốt tống thắng cười bên trên xe của mình chương bốn trăm sáu mươi hai cho phải thêm chương bốn trăm sáu mươi hai cho phải thêm có ít người đi ngủ nếu như đổi địa phương hoặc là đổi cái gối đầu rất dễ dàng liền sẽ mất ngủ không để ý đều có thể mở mắt đến h n g đông mà lâu viết chu vừa lúc cũng không phải là loại này nhà mới đem so với trước hoàn cảnh k i a là muốn yên tĩnh không ít mặc dù sát đường lại là tương đối mà nói nhỏ hẹp đ ư ờ n g cái trên cơ bản trải qua xe rất ít dù sao nếu có rộng rãi đại lộ có thể tuyển hẳn không có cái kia người tài xế thích khiêu chiến bản thân chuyên môn đi đường nhỏ cho nên cỗ xe trải qua thanh e m rất ít tại ban đêm xung quanh trừ đèn đường càng nhiều hơn chính là nhà nhà đốt đèn xuyên tấu h qua màn cửa thể hiện ra một chút khác biệt màu sắc cho nên đã không có đèn né ống cũng không có các loại lóe sáng sáng bảng hiệu vừa vào đêm xung quanh liền trở nên yên tĩnh mà thường hòa quả thực cùng tinh thần bắc lộ là hai thế giới đồng dạng đây sáng sớm trừ chim、hot. cũng chỉ có bảo vệ môi trường công nhân quét dọn đường cái lúc chuyển đến cái trồi âm thanh tại hoàn cảnh yên bình như thế này bên trong muốn mất ngủ tựa hồ cũng có chút khó xem như đã lâu có thể đang làm việc này g ngủ nướng lâu viễn chu thẳng đến hơn chín giờ mới tỉnh lại hay là bởi vì nghe tới đại bàn quất tiếng k ê u nó điểm tâm ăn sạch hoành t h á n h a ngươi không có chuyện nhiều chạy một chút chớ ăn nhẹ nhàng rủi rủi con mắt lâu viễn chu nhìn một chút đại bàn quất đối phương y nguyên hướng về phía hắn mèo vài tiếng thanh em im dịu còn mang theo một chút bị k u ấ t lập tức cũng làm người ta mềm lòng không ít ai chờ ta cho ngươi mở cái đồ hộp thở dài một tiếng lâu viễn chu đứng dậy kéo màn cửa sổ ra ánh nắng lập tức để trong phòng trở nên sáng sủa không ít tăng thêm bên ngoài ngẫu nhiên chuyển đến thanh thúy tiếng chim hót dối người một cái thực tế là quá dễ chịu đại bản quất an vị tại cửa phòng ngủ chờ lấy cho nó ăn cơm đến đến dán ra tốt g ấ n quất lâu viễn chu đi ra phòng ngủ đi cho đại bản quất mở đồ hộp mà mèo này càng là tích cực chủ động chạy ở phía trước giống như là tại dẫn đường có câu nói rất hay đây ăn cơm nếu như đều không phải tích cực chủ động vậy khẳng định là chỗ nào có vấn đề mở tốt đồ hộp lâu viễn chu đi rửa mặt đổi cái quần áo lúc trở lại lần nữa đồ hộp đã ăn sạch sẽ. đại bàn quất lại gọi hai tiếng quay người chạy vô t u n g vô ảnh tử lại béo liền thành bình ga giống một tiếng đại bàn quất không có trả lời lâu viễn chú nhét miệng như là đã hơn chín giờ điểm tâm cũng không có làm tất yếu ngược lại là bất việc thế là lâu viễn chu trực tiếp đi vào p h ò n g bếp đã nghe thấy từng đợt hương khí không trô ở ra bên ngoài phiêu cẩn thận từng ly từng tí s ố c lên nắp nồi đầu tiên là một lượng tươi mặn mùi thị sông và m u ố i về sau đã nhìn thấy màu tương nước canh bên trong kia hai con chất thị sung mãn nước châu gà hầm lộ ra một phần nhỏ chỉ xem màu sắc đều cảm thấy mê người dùng chiếc đũ nhẹ nhàng gậy mấy lần hương khí trở nên càng thêm nồng đậm, có hương liệu vị. có mùi thịt gà coi như không tệ chờ mua thức ăn trở về làm nóng lên một cái đến, đến giờ tuyệt đối hương mềm nút nát đem hai con gà hầm l ậ n từng cái n h ì đây trong tay cái nắp lại bị một lần nữa đóng trở về đối với mình mới tác phẩm rất là hài lòng lâu viễn c h u tiện tay từ trên bàn cầm cái túi chứa nhỏ bánh gà tổ mở ra đóng gói liền nhét vào miệng bên trong mặc dù điểm tâm không phải làm nhưng bụng vẫn là phải lót giả một chút loại này đóng gói tốt nhỏ bánh gà tổ vừa vặn lớn nhỏ phù hợp hương vị không kém phối liệu biểu cũng sạch sẽ trừ bảo đảm chất lượng kỳ ngắn chút còn rất hoàn mị ăn được nhỏ bánh gà tổ lại uống miếng nước lâu viễn chu mặc áo khoác đây liền chuẩn bị xuất phát đi chợ bán thức ăn mua thức ăn trước kia còn không biết liêu vệ thiên thời điểm kia viễn chu lâu mua thức ăn là nhất định phải sớm một chút đi thị trường một đến thời gian khẩn trương thứ hai mua nhiều mới mẹ đồ ăn liền muốn cùng đại gia đại mụ nhóm đoạn mà bây giờ người một nhà ăn chút ít mới mẹ đồ ăn vẫn là rất dễ dàng mua được bất quá hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy hai cái thân ảnh đứng tại cửa nhà mình ngay tại cùng nhìn nhau đều là người quen biết cũ hai ngươi tới thật sớm xuyên qua việt tử lâu viễn chu đi đến cổng đứng tại trước cổng chính viện này bên ngoài là khối lớn đá t so với tấm gạch xây mặc dù không có như vậy quy luật lại cũng có một phen đặc biệt phong cảnh lại thêm màu đen chạm giống hoa văn cửa sắt xem ra coi như không tệ lâu lão bản thế nào hắn ở chỗ này ngoài cửa hai cái khách nhân trăng miệng một lời một cái là tống thắng một cái là lương ngọc trình tống thắng từ không cần phải nói lâu viễn chu đáp ứng làm đức c h â u gà hầm còn trong nồi ngâm đâu nếu không phải hắn sợ tới quá sớm ảnh hưởng lâu lão bản nghỉ ngơi hắn hận không thể trời chưa sáng liền tới mà lương ngọc trình à tống thắng bên nói cho ngươi ta cùng lương ngọc trình nhấc lên ta muốn nhận người hắn lập tức liền biểu thị mới tới vừa vặn công việc cũ từ cho nên n ta đem hắn gọi tới hôm nay tâm sự mở ra đại môn lâu viễn chu đem hai người mời đến việt tử tống thắng nghe tới tin tức này con mắt trận thật lớn hắn không có nghĩ đến cái này cao lớn thô cạnh giá hỏa vậy mà vì ăn đem tiêu ra làm việc từ rồi người thật từ rồi thừa dịp lâu viễn chu quay người dẫn người vào nhà công phu tống thắng lập tức nhỏ giọng hỏi thăm đây nếu là thả một tháng trước hắn vậy mới không tin loại này bình thường nghiêm túc thận trọng người sẽ vì mỹ thực từ bỏ như vậy một phần nhìn xem rất là phong q u a n g còn kiếm tiền làm việc mặc dù viễn chu lâu ăn ngon nhưng tiền lương là tuyệt đối không có khả năng so tiêu ra cho phải thêm Từ. Lương ngọc trình nói đến chém đinh chặt sát, Tống Thắng Lương được Ngọc nói đến đinh nghe chém không ó có có Coi Ngọc được ca thể tin. Coi như hắn lương ngọc trình bỏ được từ tiêu gia đi, tiêu gia nhị ca có thể thả như hắn nhị h đi, người. Lương ra bỏ kêu ra phải khoa học ca kỳ thật hắn nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới khiến cho tiêu gia đồng ý hắn từ chức tiêu gia nhị ca làm sao giữ lại cũng vô dụng còn bị đại ca mắng cho một trận cuối cùng là đáp ứng mà lại tiêu quan hồng cũng biết chuyện này trong âm thầm còn để lương ngọc trình cố lên làm rất tốt về sau tranh khi viễn chu lâu chi nhánh cửa hạt trưởng thuộc về là cùng hắn ca học song họa bánh nướng qua quen chém chém giết giết thời gian nghĩ tới loại kia cuộc sống yên tĩnh ngươi hiểu tiêu lão bản cũng hiểu về phần giống như là xem thấu tống thắng tâm lý hoạt động lương ngọc trình dừng một chút nói thế nào ta trước đó cũng nhiều hơn ngươi làm nhiều năm như vậy mà lại lấy mạng làm việc cho phải thêm có không ít tích xúc hướng về phía đối phương n h á y nháy mắt lương ngọc trình vậy mà lộ ra mang theo nghịch ngợm biểu lộ lập tức liền đâm tống thắng tâm có không ít tích xúc câu nói này nghe vào quá năm chắc khí bất quá nghĩ lại hảo hảo còn sống mới có mệnh hoa tiền trinh tiền h ắ n tống thắng thế nhưng là sợ nhất đau sợ mệnh lương ngọc trình những năm này đoán chừng không ít bị liên lụy quả nhiên có chút tiền vẫn là ao ước không tới đi theo lâu viễn chu vào phòng lương ngọc trình nhìn thấy rộng rãi sáng tỏ phòng khách nhịn không được khen câu mặc kệ là dạng gì phòng ở có thể thấy chỉ nhìn sáng t r ư n g kia liền sẽ cho người ta một cái ấn tượng không tồi vẫn được ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn các ngươi đ ừ n g k h á c h khí mình muốn uống gì mình tìm bên kia trong ngăn tủ có cà phê cùng lá trà đồ uống giống như còn chưa kịp thả tủ lạnh đều tại phòng bếp ta trước đi mua thức ăn chậm thêm coi như thật không có mới mẻ nói xong vừa đóng cửa lâu viễn chu liền biến mất tại hai người trong tầm mắt chương bốn trăm sáu mươi ba ăn hàng tâm chương bốn trăm sáu mươi ba ăn hàng、tâm. hắn thật đúng là yên tâm hai ta ha lương ngọc trình nhìn xung quanh b ố n phía giản lược mà không đơn giản đồ dùng trong nhà hắn cũng là liếp mắt liền nhìn ra đến hoàn toàn là điệu thấp bên trong mang theo xa hoa phong cách người bình thường nhưng dùng không nổi có ta ở đây hắn khẳng định yên tâm tự tin nói một câu lập tức lại nhìn một chút lương ngọc trình thật t ừ trước rồi l ừ a ngươi làm gì qua mấy ngày lại xử lý thủ tục ta đã sớm mệnh mọi có thể tại viễn chu lâu khi phục vụ viên quả thực là không nên quá hạnh phúc ta n ữ ký kiên định ánh mắt càng thêm kiên định lương ngọc trình biểu lộ để tống thắng đều không thể không kính n g dù sao hắn tống thắng thế nhưng là cầm hai phần tiền lương siêu tham món lợi nhỏ tiền tiền nam nhân nghĩ như vậy nguyện ý hoa tiền lương cao để hắn bồi tiếp khi phục vụ viên tiêu g i a tiểu tiêu g i a hình tượng này đột nhiên liền cao lớn lên cho nên tống thắng hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng tiêu quan hồng thân thể khỏe mạnh đúng tới tống thắng đột nhiên nhớ tới cái gì tranh thủ thời gian hướng k h á c một bên đi mở ra cửa phòng bếp thuận tiện hướng về phía lương ngọc trình vây vây tay ngươi đừng đột nhiên trộm cảm giác nạp như vậy có được hay không ta thế nhưng là người quang minh lỗi lạc một mặt ghét bỏ nhìn xem tống thắng lương ngọc trình sửa sang cổ áo của mình sau đó đã nghe thấy một cỗ rất thơm rất thơm hương khí trong phòng tung bay kỳ thật vừa rồi vào cửa hắn đã nghe thấy chỉ là loang thoáng không thế nào rõ ràng hiện tại đột nhiên liền hương vị hơi lớn chẳng lẽ từ phòng bếp chuyển đến tiểu t ử ngươi cho ngươi xem đồ tốt ngươi không muốn chờ một lúc ngươi cũng đừng cùng t a đoạn tống thắng hừ một tiếng công phu lương ngọc trình mấy bước liền chạy tới trộm ăn không ngon a hiện nhiên đối phương nghĩ là ăn vụng nhưng vẫn là ngụy tràn g một chút tống thắng lật ra b ạ nhãn hai con hoàn trình đức châu gà hầm ngươi chuẩn bị ăn vụng đây thiếu khối ra đều có thể bị phát hiện tốt ta cho ngươi nghe cũng không tệ còn muốn ăn vụng phi thường khinh thường nói câu vừa chỉ chỉ bên kia lặng lặng đặt vào nồi bên trong chính là ngâm đức châu gà hầm ta hôm qua trở về lục soát lục soát cách làm vụ trộm nhìn hai mắt không ảnh hưởng cẩn thận từng ly từng t í nói tống thắng đối với đức châu gà hầm đây chính là tương đương có tình cảm còn nhớ được năm đó đại học lần thứ nhất cầm h ọ c đồng hắn chính là mời trong túc xá các huynh đệ ăn xong mấy cái đức châu gà hầm trường học xung quanh tiểu đ i ể m bình thường giá cả đều rất là t i ệ n nghi mặc dù không so được đại học nhà ăn giá cả mục tiêu hộ khách nhưng đều là không có gì tiền sinh viên quý cũng quý không phải đi nơi nào lúc ấy ký túc xá bốn người tống thắng mu mua chút đồ uống còn có thức nhắm mấy người vừa ăn vừa nói chuyện ăn một đêm mà cùng bạn bè cùng phòng lần nữa tập hợp một chỗ ăn gà hầm chính là trước khi tốt nghiệp một đêm kia bốn năm đại học đồng môn tình nghĩa tốt nghiệp về sau lại sớm đã mỗi người một nơi một số thời khắc từ biệt chính là cuối cùng gặp nhau cho nên mỗi khi tống thắng nhớ tới đại học lúc sinh sống luôn luôn sẽ nghĩ lên trường học đối diện trên đường quán c ơ m nhỏ k i a đầu hói lao bản mỗi ngày thuần thục từ trong nồi vất ra gà hầm hỏi đến mua học sinh có cần giúp một tay hay không xé mở muốn hay không nhiều mấy bộ găng tay. cẩn u ố i c thận từng ly từng tí xốc lên cái nắp hai người đều liều mạng hướng càng lúc càng lớn trong khe hở nhìn lại cái mũi nghe kia một cỗ rõ ràng hương khí thẳng đến cái nắp mở hơi lớn rốt cục có thể nhìn thấy trong nồi toàn cảnh hai con xem ra chất thịt tươi ngon bằng da quy đạn gà thấm trong nồi siêu nhiều màu tương nước canh nhìn màu sắc trong suốt đẹp mắt không ít hành lá tung bay ở mặt ngoài còn có không ít váng dầu hiện ra ánh sáng đây canh ta cảm giác có phải là tưới vào cơm bên trên cũng ăn thật ngon hít mũi một cái lương ngọc trình muốn xuyên tấu h qua hương khí đến tưởng tượng một chút đây đức châu gà hầm đến tột cùng nên là cái mùi gì chớ nhìn hắn cùng tiêu ra nếm qua không ít ăn ngon thế nhưng là đây đức châu gà hầm k i ê n là thật chưa ăn qua hiện làm ngược lại là nếm qua chân không đóng gói p h i ê n bản bất quá hiểu công việc đều biết có chút mỹ thực coi như có thể thông qua chân không giữ tươi hương vị nhưng căn bản là không địch lại nửa phần một khi thả l thương vị kia cũng đã sớm không giống ngươi là thật chưa ăn qua đồ tốt ta ngay cả kho liệu nước canh ngươi đều không bỏ qua rồi nghiên g mắt nhìn một chút lương ngọc trình cũng k h ó trách trước kia viễn chu lâu làm nhiều như vậy có thể ngay cả canh mang thịt mang đồ ăn cùng một chỗ ăn m ỹ thực hắn đều không có đủ tới loại kia nước canh vẩy vào cơm bên trên bắt đầu ăn mới kêu lên nghiện ta đây gọi phát tán tư duy không cam tâm bị nói lương ngọc trình phản bác tốt không nhìn chờ lâu lão bản về đến giúp đỡ nấu cơm đi tống thắng đột nhiên liền đem nắp nồi cho đón trở về để lương ngọc trình có chút trở tay không kịp còn không có nhìn đủ đâu người đây thân cơ b ắ p đừng lãng phí lâu láo bản nói muốn trong sân loại chút hoa hoa thảo thảo còn có rau quả cái gì đi hỗ trợ đem thổ lòng loại đi n h a do dự một lát lương ngọc trình muốn phản bác cuối cùng nhưng vẫn là thành thành thật thật ra cửa chờ lâu viễn chu trở về thời điểm tiến đại môn hắn đã nhìn thấy nhà mình trong viện trống không tất cả đều bị lương ngọc trình đem thổ cho lòng một lần đây làm sao có ý tứ để khách nhân hỗ trợ mang theo đồ vật lâu viễn chu lời mới vừa nói ra miệng đã nhìn thấy tống thắng từ trong nhà đi tới bình tĩnh tiếp nhận trong tay hắn cái túi không có chuyện h ắ n là nghĩ sớm đếm thử đức châu gà hầm cho nên tự nguyện xuất、lực. đúng vậy lâu lão bản người không nghe lầm tống thắng nhẹ gật đầu một bên lương ngọc trình có khổ khó nói cuối cùng cũng đi theo gật đầu có thể trước nếm một thanh kia đức châu gà hầm cũng không phải không được ha ha ha có thể à bất quá hiện làm đức châu gà hầm nóng lấy ăn món ngon nhất đương nhiên l ạ n h cũng không kém trao hỏi mọi người tranh thủ thời gian vào nhà rửa tay lâu v i ệ n chu liền đi p h ò n g bếp không đầy một lát liền bừng cái đĩa đi ra tống thắng vốn cho rằng lâu lão bản khả năng sẽ chỉ cầm một phần nhỏ thịt gà ra kết quả tập trung nhìn vào cái đĩa kia vẫn còn lớn phía trên bảy đầy đã xé tốt thịt gà thoạt nhìn là nguyên một con gà phá tốt vừa vặn một con lạnh ăn một con ăn nóng ta cũng có một ít đói trước đẹp chút đĩa rơi bàn đây kim hoàng bên trong mang theo màu đỏ ra gà màu sắc dễ thấy nhất so thịt vịt nướng màu sắc muốn cạn một chút nhìn xem thậm chí còn có chút thông thấu bên trong thịt gà màu sắc chân sang sáng xem xét liền có dãn mười phần tuyệt đối không phải loại kia bắt đầu ăn hai mặt cảm giác tống thắng cùng lương ngọc trình hai người nhìn nhau viên kia ăn hàng tâm thật là kìm nén không được chương bốn trăm sáu mươi bốn đức trâu gà hầm, chương 464, đức Châu gà hầm. Mới tử kho lương i ê u chấp ngọc trình tự nhiên là ở bên cạnh càng xem càng vui vẻ mặc dù thân hình hạt lớn làm việc so với bình thường người muốn nhẹ nhõm không ít nhưng cũng ăn được nhiều nói đến nhanh đương nhiên chính yếu nhất chính là vì giữa trước như thế dừng lại hắn sáng sớm cũng chỉ uống một chén tươi sữa đậu nành vẫn là không bỏ đường cái chủng loại kia đây cũng đã sớm ủ cục kêu lên một tuần trước tiên đem giặt tay ngươi cũng đừng hạ thủ bắt không biết nên nói là nhanh mắt lanh mồm lanh miệng vẫn là dự phán cái này đồng nghiệp mới hành vi l o g ì không đợi lương ngọc trình đưa tay ra tống thắng liền đến cái sớm dự cảnh một bên lâu viễn chu nhìn đều cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết quả nhiên liền xem như đối phương so với mình chẳng phải thêm tống thắng vẫn là cái k i a tống thắng chầm ổn nghĩ đến chú đáo miệng còn có chút độc ta lại không phải là tiểu hải tử thế nào khả năng trực tiếp hạ thủ bắt lương ngọc trình hít sâu một hơi một bộ bị nhìn xuyên biểu lộ nhưng lập tức lại bình tĩnh lên, lập tức chạy tới bổn rửa tay bên tia rửa tay thôi đi trên mặt đều v i ế t đâu tống thắng đầu tiên là cùng lâu lão bản cười cười nhỏ giọng thầm thì cùng theo đi tầy tay thuận tiện còn đi phòng bếp cầm mấy xong chết đũa cái này liền muốn nói đối với phòng bếp quen u t h ộ c chỗ tốt lâu v i ễ n chu là có chút ó c thích cố định phối hợp hình thức người nồi bắt bầu b ồ n bậy ra phương hướng trên cơ bản đều cùng nguyên lai、like、không sai biệt lắm hoặc là tiếp cận cứ việc còn có chút không thu thập xong nhưng cũng lập tức liền có thể tìm tới thứ cần thiết lâu lão bản vậy ta liền không khách khí ta chính là hướng về phía tay nghề của ngươi tới làm phục vụ viên vì thế ta nhất định đem hết khả năng để viễn chu lâu trở nên càng ngày càng tốt nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi tẩy xong tay lương ngọc trình đi trở về trước b à n tiếp nhận tống thắng đưa qua chiếc đũa trầm mặc chốc l á t nhi rốt cục nói một câu như vậy giống như là trong đầu đem lời kịch đều suy nghĩ kỹ mấy cái phiên bản đồng dạng cuối cùng tuyển cái nhất giới phiên bản ăn đức châu gà hầm mà thôi không dùng như thế chính thức n h ì n xuống khỏe miệng run dậy lâu viễn chu cũng tiếp nhận chiếc đũa r a hiệu đừng nói nhiều như vậy có không có ăn cái gì trọng yếu đây đức châu gà hầm đại bộ phận người đều chỉ là nếm qua tại mua sắm bình đài mua chân không phiên bản cơ bản đều là nhà máy làm loại này mua về đại bộ phận gia đình cũng sẽ ở ăn chi đem nó thêm hầm đây muốn ăn cơm nóng mới được nhưng nay đã sói mòn mỹ vị c h â n không phiên bản tại làm nóng về sau cảm giác có thể sẽ bị phá hư đến càng thêm nghiêm trọng tăng thêm chất thịt không tốt đây ăn vào miệng bên trong về sau trên cơ bản đều sẽ cho món ăn này ở trong lòng đánh cái xoa bình phản còn nếu là lạnh lấy ăn cảm giác có thể hơi tốt một chút ngược lại cũng phải nhìn chế tác s ư ở n g trình độ dù sao bản thân dùng nguyên liệu nấu ăn không tốt không nỡ dùng liệu mặc kệ lạnh ăn vẫn là nhân lúc còn nóng ăn kết quả cũng đều là giống nhau nhưng là loại này mới vừa từ kho liêu chấp bên trong vớt ra coi như không giống không có trải qua gia công máy móc tàn phá cũng không phải lại bởi vì rút chân không để thịt gà bị ép co lại thành một đ o ạ n hơi tới gần đó chính là hương khí vân quanh phảng phất cùng trên mạng mua những cái kia hoàn toàn không phải một loại đồ vật lương ngọc trình hiện tại cũng không lo được mình vừa rồi nói những lời kia xấu hổ không xấu hổ nhấc lên chiếc đuôi liếc mắt nhìn lâu viết trụ đối m ớ i gật đầu chiếc đuôi ổn chuẩn hung ác liền kẹp một khối mang ra khối lớn thịt gà cứ như vậy một thanh ăn hết hơn phân nửa ăn ngon nay a nay a lương ngọc trình không chỗ ở gật đầu bình thường ăn quen thịt gà đầy gà đất ăn vào miệm bên trong đầu lưỡi lập tức liền có thể nếm ra không cùng đi nhập miệm thịt g mặt cảm giác cắn một chút có thể cảm giác được một chút đạn răng cảm giác lại cũng sẽ không quá cứng để răng cảm giác có quá lớn lực cả n đầu lưỡi có thể cảm nhận được rõ ràng thịt gà sợi ở trong miệng sen lẫn lại tươi lại hương bởi vì hoa thời gian dài ngâm tại kho liêu chấp bên trong hương liệu hương vị tự nhiên là thiếu không được lại lại sẽ không t h á i quá chiếm t r ư ớ c danh tiếng vừa lúc khắp nơi hương vị càng là đem thịt gà tươi hương nổi bật lên vô cùng nhuẩn nhuyễn mà lương ngọc trình thích nhất ra gà bộ phận kia thật hương đ i ê n cứ việc tổng là có người không thích ăn nhưng da gà đối với có thể tiếp nhận người mà nói đây chính là toàn bộ gà bên trong nhất món ngon nhất bộ phận không quan hệ thịt nhiều hay không chỉ là loại kia mang theo một nhỏ tầng dầu màng cảm giác cũng đủ để cho người vô pháp cự tuyệt khi mắt lương ngọc trình đây một thanh đức trâu gà hầm sừng sốt ăn xong lâu đều không có bỏ được nuốt vào bụng đây tươi non chất thịt thực tế là để vị giác l ư u l u y ế n q u ê n về chờ hắn rốt c ụ c thỏa mãn đem còn lại kia một khối nhỏ cũng nhét vào miệng bên trong thời điểm hắn mới phát hiện bên cạnh tống thắng đã sớm tách ra một cái đùi gà gặm ngươi không phải g i n g võ đức không thể không nói lương ngọc trình giờ phút này là c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới có người vậy mà đi lên liền trực tiếp hướng về phía đùi gà đi không có chút nào mang h ắ n huyên tốt xấu long quốc người đều giảng cứu hàm xúc đúng hay không không có chuyện còn có một con gà không ăn đâu chờ một lúc ngươi lại ăn chạy không được lương ngọc trình không nghĩ tới lúc này nói chuyện lâu lão bản cũng là đồng dạng đang gặm đùi gà thậm chí còn vui vẻ lắm điều lắm điều đã ngon miệng s ừ n g cốt động tác kia tương đối thành thụ các ngươi thật là hoàn toàn không khách khí a đột nhiên cảm giác mình ra mặt quá mỏng lương ngọc trình lúc này mới phát hiện mình đau mất ăn đùi gà cơ hội chỉ có thể chờ một lúc tài chiến ăn cơm liền muốn hạ thủ ổn chuẩn hung ác sao có thể không có ý tứ l i ế c nhìn lương ngọc trình tống thắng trực tiếp mở miệng hán tử trước tại viễn chu lâu lúc ăn cơm kia cũng là lôi lệ phong hành phạm là đi theo cảm khái vài câu hoặc là tốc độ tay chậm một chút kia đều phải bị thua thiệt hậu quả nghiêm trọng nhất chính là ăn không đủ no hôm nay cái này đức châu gà hầm tống thắng thật là tương đương hài lòng mặc dù thời đại học nếm qua gà hầm nhưng không có ăn ngon như vậy nhưng kia cảm giác quen thuộc lại làm cho người cảm phát giác hồi ức rõ m ộ ộ t một chiếc mắt đặc biệt là trên đùi ga xương c u t cùng thịt dễ dàng liền có thể tách ra đến k thậm chí ngay cả xương cốt đều có thể lắm điều hơn mấy miệng tương đương năm g miệng một cái khác còn phải lại đun n h ư hơn một giờ đến lúc đó hương vị so hiện tại còn tốt ăn thấy t ô n g thắng cùng xương gà nhai k ị n h hắn liền s á c h một câu đây ngâm xong lại hầm cá biển giờ tiệc tuyệt đối nhất tuyệt không tốt ra ta cùng lương ngọc trình lại một người một cái đùi gà người ăn cái gì ngay lập tức t ô n g thắng nghĩ đến vẫn là không thể để lâu lão bản ăn t h ệ c tòi chính hắn ăn hai con gà chân lâu lão bản mới ăn một con bị tiêu quan hồng biết vậy còn không muốn trừ hắn tiền lương không có chuyện ta lại mua hai con gà đất lúc đầu không phải nói mang về cho tiêu quan hồng một con sao bất quá lương ngọc trình đến cho nên ta lại làm một lần đến lúc đó ngươi đến cầm một con mang về cho tiêu con hồng còn lại đó cũng đều là chính ta một thanh đem thịt a n vào miệng bên trong lâu viễn chu hiếp mắt vui vẻ rất đây đức châu gà hầm k i a là thật tươi non chương bốn trăm sáu mươi lăm nghiêm lấy k i ể m chế bản thân chương bốn trăm sáu mươi lăm nghiêm lấy k i ể m chế bản thân ba người ở phòng khách rất nhanh liền đem cái này đức châu gà hầm ăn sạch sẽ không có một lát sau trong mâm chỉ còn lại một chút màu tường kho l i ê u chấp còn có chút tạm thời còn chưa đủ mềm nhún xương gà bụng đệm tốt nên làm cơm trưa đứng dậy dỗi lưng một cái lâu viễn chu còn không có đưa tay đi lấy đĩa liền bị tống thắng cho đọc trước ta hôm nay còn có cái gì đồ ăn có chút hưng phấn đây vừa ăn nước trâu gà hầm bụng ngay cả lửng ư dạ đều vẫn còn không tính là dù sao ba cái đại nam nhân phân ra ăn cũng chỉ có thể là lót dạ một chút trình độ vậy nhưng nhiều mua tôm cùng thịt bò làm trắng đốt tôm lại đến cái tiêu đen thịt bò hạt nước thịt tào phở cũng ăn thật ngon còn có vừa nói tống thắng nước bọt đều nhanh chạy ra ngay cả vội vàng đi theo tiến phòng bếp hiển nhiên vì lương ngọc trình cái này to con lâu viễn chu so bình thường còn nhiều hơn làm mấy món ăn vì chính là cam đoan để cái này sắp nhập chức công nhân viên mới ăn đủ no ăn ngon mà lương ngọc trình cũng sẽ không giúp việc b ế t lúc lại không có ý tứ ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy ăn cơm dứt khoát liền quét dọn lên vệ sinh đây vừa dọn nhà tới kỳ thật rất nhiều nơi đều còn cần quét dọn dù sao khuôn đồ thời điểm tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cho b ụ i phòng này mặc dù không so được những cái kia biệt thự lớn dù sao cũng có hai tầng diện tích hay là không nhỏ lâu viễn chu một người thu thập không đến gọi người còn muốn ngoài định mức dùng tiền không bằng liền để hắn lương ngọc trình tới làm liền tốt cho nên chờ ăn cơm thời điểm lâu viễn chu mới ra p h ò n g bếp phát hiện đây phòng khách sàn nhà tựa hồ cũng tại chiếu lấp lánh không thể không cảm thán có cái to con thật là quá tốt lương ngọc trình cũng là cao hứng đều nói lao động qua đi ăn cơm hương hôm nay kia là có thân thân t h ể sẽ cũng không biết có phải hay không là ảo giác cái kia vừa mới ra nổi nóng nước châu gà hầm so lạnh hương vị còn tốt chỉ là loại kia nóng hôi hồi dáng vẻ liền làm cho không người nào có thể đem ánh mắt dịch chuyển khỏi đặc biệt là tô n ộ n lại dễ dàng thoát xương lớn đùi gà nhẹ nhàng dùng chiếc đuốc ạ n lấy đùi gà này liền bị tách rời ra trên đùi gà thịt căn bản không cần dùng sức liền có thể thoải mái mà giật cuối cùng này nhiều đun như hơn một giờ thịt gà ăn ở trong miệng y nguyên tươi non nhưng hương vị tựa hồ càng thêm lưu h ò a xương cốt lắm điều cũng càng ngon miệng không ít dù là cắn một cái xuống dưới đây xương cốt ăn đều so bên ngoài mùi thịt cho dù là hai người cơm nước xong sôi về sau cùng lâu viễn chu cá o biệt đi trên đường vẫn là không c h ô ở nhớ lại kia một bản mỹ vị ngươi cùng nhỏ tiêu tổng qua đều là ngày gì a a liền thiên thiên địa ăn ngon uống say ta đều không cách nào tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu hạnh, hạnh phúc người khác m ậ p một lượng ao ước đấu kỵ nữ khí lương ngọc trình nhìn tống thắng ánh mắt đều mang oán niệm kia là hắn không muốn phát triển ngươi nhìn ta li Trời l ú chờ trời tối c ạ y đây gọi nghiêm lấy vòng vì vì nghiêm bản thân. Ngươi ăn no ăn càng nhiều. n gọi gọi giảm giảm g đầu, được kiểm Hai chế thể Ách! là là có béo, béo ư i nói, càng chạy càng chạy Chờ xa. tới ngày thứ hai buổi chiều tống thắng đặc địa cùng lâu viễn chu hẹn thời gian đến cầm tiêu quan hồng còn kia đức châu gà hầm kia mới từ trong nồi vớt ra cái này gà hầm màu sắc thực tế là đẹp mắt v ò n g loáng vỏ ngoài kim bên trong còn mang theo đỏ quan xem ra liền nhớ lại hôm qua ăn vào miệng bên trong hương vị nếu không phải ý chí kiến định làm không phải một hồi lâu trên đường liền giải quyết nhưng l à ngâm lại tiền lương tống thắng cảm thấy mình nhưng đủ khắc chế ngươi cho hắn đưa đi có xa tại tiền Vẫn lương à n lúc còn n khích lệ một chút tống thắng cùng lâu viễn chu cáo biệt về sau bước nhanh đi đi ra bên ngoài ngồi vào đã sớm dừng ở phủ cận trong xe đi tiểu thiếu ra kia hắn hôm nay hẳn là không cần đi cùng những cái kia sao ca nhạc ăn cơm đi thắt chặt dây an toàn tống thắng cùng lái xe lần nữa xác nhận tiêu quan hồng ăn bài công việc nghe nói mấy ngày nay hắn bị các loại ca hát nghệ nhân vây quanh không ít đều là muốn trở thành b ộ i hòa nhạc khách quý đây đối với bọn hắn đến nói đây tuyệt đối là cơ hội dù là lộ cái mặt cũng có thể coi là là cùng hàng hiệu minh tinh n h ấ t lên quan hệ về sau đường liền càng rộng đáng tiếc tiêu quan hồng đối với mấy cái này giải trí sự tình không phải thế nào giải thậm chí ngay cả người đều nhận không hoàn toàn đừng nói có chút nghệ nhân không phải tiêu g i a công ty danh nghĩa liền xem như hắn đều nhận không ra cho nên hắn tất cả đều cho đỗi trở về nghĩ đến đây cũng là tiêu g i a nhị ca mục đích tìm tiêu ra ăn chơi thiếu ra đi ra mặt liền xem như hơi đỏ một chút nghệ nhân không dám nói thêm cái gì cũng không thể lại đi làm khó cái khác nhân viên công tác còn có tiểu t h thiếu gia đem những người kia tất cả đều cho đổi u hôm nay nói buổi chiều ngoại trừ ngươi ai cũng không thấy tới đón tống thắng lái xe cái hơn bốn mươi tuổi nam nhân mặc dù cũng là m ặ c tây trang màu đen làm quần áo lao động nhưng nhìn qua còn có chút giống như là nhân sĩ thành công cảm động vì tiểu thiếu gia ta phải cố gắng làm việc tống thắng nói mà không có biểu cảm gì một câu như vậy ngược lại là đem lái xe làm cười dù sao tài xế này cùng tống thắng bình thường quan hệ không tệ biết tiểu tử này liền thích tiền trinh tiền chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc hắn có thể đem người tiêu g i a tất cả đều khen ra hoa tới xe tại hạn tốc phạm vi bên trong mở đến nhất nhanh không có một lát sau liền đến một tòa lớn cao lâu trước đây là tiêu g i a giải trí sản nghiệp tổng bộ cây bên này mặc kệ nam nam nữ nữ tùy tiện một cái khả năng chính là cái tại trên t v lộ ra mặt diễn viên hoặc là người chủ trì một loại đại minh tinh không nhất định có muốn lộ mặt tìm vận may không í t dù sao giang hổ truyền ôn có săn tìm ngôi sao tại phụ cận tìm kiếm mới phim truyền hình hoặc là tiết mục diễn viên dù là không có săn tìm ngôi sao không chừng đụng tới bá nhạc cái kia cũng có thể thiếu phần đầu mấy năm cũng nguyên nhân chính là như thế tại phụ cận lắc lưng ư ờ i trên cơ bản xuyên được đều rất g i ả n g cứu các loại bảng hiệu hàng quần áo túi sách các loại tinh xào t r ă n g dùng thậm chí còn có nhỏ ca sĩ bày cái sạp hàng tự đàn tự hát ngược lại cũng không phải cái gì mới mẹ sự tỉnh cho nên khi tống thắng sách cái túi n h ự a xuất hiện tại phụ cận thời điểm vẫn có chút không hợp nhau nhưng là bản thân hắn mới không quan tâm sớm một chút làm xong việc về nhà sớm làm xem ti vi kịch gần nhất tô tranh tranh lại có một bộ trước đó đập cổ trang kịch lửa mặc dù là vai phụ nhưng cũng diễn kỹ bạo tạc mang theo đức châu gà hầm tống thắng thử một chút nhiệt độ quả nhiên vẫn là nóng hổi rất là thỏa mãn vào thang máy thẳng đến hai mươi ba lâu chuyên dụng phòng nghỉ tiểu thiếu gia ngươi đức châu gà hầm đến đông nhiên đẩy ra cửa tống thắng lời còn chưa nói hết chỉ thấy trừ tiêu quan hồng ngồi ở trên ghế s a lon bên ngoài tiêu ra nhị ca tiêu hoán văn vậy mà cũng trong phòng chương bốn trăm sáu mươi sáu tràn đầy tự tin chương bốn trăm sáu mươi sáu tràn đầy tự tin tống thắng ngươi chừng nào thì cũng như thế không q u a trọng tiêu hoán văn cầm trong tay một ly cà phê để tống thắng đang khiếp sợ sau khi còn tại nội tâm nhà gánh hạ n g rõ ràng nghe nói đây tiêu g i a nhị ca không thích uống cà phê làm sao tin tức như thế không chính xác bắt quái này tỷ lệ chuẩn xác thật sự là càng ngày càng thấp thật có lỗi vội vang đứng thẳng người tống thắng thuận tiện đem cửa cũng đóng lại tiện tay đóng cửa là cái thói quen tốt mặc dù đây tiêu hoán văn là tiêu quan hồng nhị ca nhưng là dáng dấp cùng tiêu quan hồng lại không thế nào giống bởi vì tiêu quan hồng dáng dấp càng giống ba của bọn hắn mà tiêu hoán văn thì là kế thừa bọn hắn mụ mụ ưu điểm nhã nhặn không nói lời nào cũng mang theo chút ưu nhã khí chất chính là tính cách k h u khúc á i kia ta hôm nay giữa t r ư a khẩu vị không tốt lắm chưa ăn no tống thắng nghe nói liền cố ý giúp ta mang nước châu gà hầm nhị ca cùng một chỗ ăn hiện tại mặt mũi tràn đầy đều viết nhị ca ngươi rất trướng mắt có thể hay không mau từ trước mắt ta biến mất như thế một chuỗi dài lời nói lại phối hợp thêm như thế cái ngư khí đổi thành người khác hẳn là đã sớm phối hợp đáng tiếc đây tiêu hoán văn cũng sẽ không ồ sao ta giữa t r ư a cũng chưa ăn no cùng một chỗ hai người ăn một con nước châu gà hầm có phải là không quá đủ thiếu quan hồng nghe xong thế nào đây nhị ca cố chấp như vậy đâu kia lập tức liền không vui lòng ngươi là chưa ăn no lại không phải chưa ăn cơm ta gọi người lấy thêm đến điểm bánh bích quy chẳng phải được rồi ta không thích ăn ngọt trước đó v i ê n chu lâu làm nhiều như vậy ngọt m ặ n ngươi không phải đều ăn sạch sẽ rồi hai minh đệ ở giữa đối thoại cũng không biết nên nói là mùi thuốc súng nồng vẫn là cái gì nếu như nói tiêu sở đối tiêu quan hồng kiên là huyết mạch t ắ p chế như vậy tiêu hoán văn đối tiêu quan hồng đại khái liền là đơn thuần tính cách không hợp lại cũng sẽ không đến có thể đánh lên tình trạng tống thắng đồ vật bung xuống ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi thấy đệ đệ mình không nói lời nào tiêu hoán văn đem cà phê bung xuống thuận tay chỉ chỉ cái bản muốn nó đem đức châu gà hầm phóng tới trước mặt hắn thả chỗ này nhìn ra nhị ca mục đích tiêu quan hồng cũng chỉ chỉ trước mặt mình vị trí nói thế nào tống thắng hiện tại xem như hắn bên này vậy khẳng định muốn nghe hắn thả ta chỗ này ta chỗ này hai người lại bắt đầu tranh chấp tống thắng mặt bên trên biểu hiện đến rất khó khăn nội tâm lại rất cao hứng bắt quái mới mẹ bắt quái tám giờ tối ngăn kịch bản đã nhìn đủ rồi hắn muốn nhìn hiện thực phiên bản tống thắng thả ta chỗ này ngươi có thể ra ngoài nếu không tiền lương trừ một nửa làm khó biểu lộ lập tức liền thành thật tống thắng sửng sốt một chút toàn bộ tiền lương một nửa tiêu hoán văn bổ sung một câu tống thắng lập tức dùng trăm mét bắn vọt tốc độ b u ô n g xuống đức châu gà hầm mở cửa liền xông ra ngoài trước khi đi vẫn không quên lần nữa đóng chặt cửa nói b ù a bắt quái có thể so sánh hắn tiền lương của mình trọng yếu không thể về phần tiểu thiếu ra hắn chỉ có thể nói lực bất tòng tâm ngoan đ ộ c ca người quá đ ộ c á c tiêu quan hồng hiện tại khóc không ra nước mắt nhà mình nhị ca thấy không cầm nổi hắn cái này đệ đệ trực tiếp liền cầm chắc lấy tống thắng có đôi khi hắn không thể không thừa nhận cái này nhị ca nhìn người kia là thật chuẩn đây đức châu gà hầm là từ các người cái kia lâu lão bạn trong nhà lấy ra a mặc dù nói là ngồi ở trên ghế salon nhưng là tiêu hoán văn tư thế ngồi thẳng cũng không có bởi vì là thời gian nghỉ ngơi mà lộ ra mọi mệnh thái độ cùng một bên cơ hồ hãm tại ghế s o f a bên trong tiêu quan hồng vậy đơn giản là hai thái cực đã sớm biết còn hỏi hỏi một chút hỏi ừ tiêu quan hồng rất là bất đắc dĩ nhưng cũng không thể bại hà cái này nhị ca hắn là không có chút nào sợ hắn nhưng không có tiêu s ở lợi hại như vậy nhưng là bướng bình cực kỳ đối sự tình gì đều giống nhau đặc biệt là nhận định sự t ì n h mặc dù trong nhà đối với tiêu quan hồng là cái ăn chơi thiếu ra chuyện này đã sớm tiếp nhận lại không ảnh hưởng nhị ca làm không biết mệnh dẫn dắt hắn không muốn làm không nên làm sự tình cho nên thường thường luôn luôn sẽ sách lấy hắn đi làm việc một hồi hoặc là cùng một chỗ hành động mấy ngày bảo đảm người không có quá mức x a đoạn bọn hắn tiêu g i a hải tử có thể không có t i ề n đồ nhưng là không thể đi đường nghiên tử đây là hắn tiêu hoán văn nhận định d a n h giới cuối cùng đương nhiên cũng là tiêu g i a người khác ý nghĩ cứ việc tiêu sợ cảm thấy mình cái này đ ệ đệ nhỏ nhất hẳn là không có can đảm làm gì người người đoán trách sự tình nhưng cũng cảm thấy có người thay nàng thu thập tiêu quan hồng cũng không tệ ngược lại là mừng rỡ thấy hai người này lẫn nhau tra tấn kia viễn chu lâu đột nhiên xuất hiện ngươi còn biểu hiện được như vậy tích cực đúng là hiếm thấy làm làm ca ca chú ý một chút cũng là phải nghĩ một lần nữa cầm lên mình còn không có uống xong cà phê lại phát hiện đức châu gà hầm cái túi cách thêm gần chút vừa rồi hắn đã nghe đến một cỗ mùi thơm n ồ n g nặc vẫn là loại kia mang theo chút nhiệt độ vốn đang không xác định kết quả hiện tại thân thể hướng phía trước như thế một nghiêng hương vị kia liền càng rõ ràng hắn bình thường ẩm thực tương đối thanh đạo mặc dù không thiếu cấp cao nguyên liệu nấu ăn nhưng là trên cơ bản đều là lấy nước nấu các loại hình phương pháp luyện chế làm chủ thiếu mới thiếu dầu giống như là cái gì xác nổ nướng k mấy mấy hiện o o l ạ h tại tiêu quan hồng so với ban đầu nhãn lực độc đáo tốt không ít dù sao khách nhân thấy nhiều mặc dù không thể nói người nào đều gặp nhưng cũng có thể nhìn ra người nào muốn làm gì húng chi đây là hắn anh ruột nói b ậ y ta chỉ là nhớ tới đến buổi hòa nhạc sự tình khách quý danh sách còn không có định ra đột nhiên nghĩ đến nhân t u y ể n thích hợp mà thôi tiêu hoán văn tự nhiên là muốn phản bác đưa tay cầm cà phê một lần nữa ngồi thẳng người chỉ là đức châu gà hầm mùi thơm cuối cùng so cà phê vậy vẫn là muốn nồng đậm không ít một khi ngửi qua mùi vị kia liền trở nên càng thêm rõ ràng dù là tận lực muốn xem nhẹ đều xem nhẹ không xong ta nhìn ngươi chính là dành đến không có chuyện được rồi h ứ một tiếng tiêu quan hồng đứng người lên đem tia túi đức châu gà hầm xách lên mở ra xem s o hắn tưởng tượng bên trong dáng vẻ còn muốn trông tốt k i ê u màu sắc thật chính là hoà mỹ đem cái mùi xích lại gần cái túi so lúc trước hắn đi ngang qua đức châu gà hầm cửa hàng hương vị còn tốt ngươi ăn đi ăn xong nhớ đến làm việc cho tốt cà phê uống xong tiêu hắn v ă n đứng người lên hắn còn có chuyện muốn làm mà lại lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi khó đảm bảo hắn có thể hay không đối đây đức châu gà hầm sinh ra điểm hứng thú gì nhưng không đợi hắn phóng ra bước chân một cái thơm nào ngạt lớn đùi gà liền xuất hiện tại trước mắt của hắn、người. bên ngoài xem xét tiêu quan hồng không biết từ nơi nào làm đến một lần tính găng tay cũng không có mang tốt mà là trực tiếp cứ như vậy đệm trên tay đem đ ứ ớ c trâu gà hầm đùi gà cho nhổ xuống găng tay lâu l á o bản nhét vào à hắn chính là như thế cẩn thận cho ngươi một cái đùi gà ngươi liền biết ta vì cái gì nhất định phải đi viễn chu lâu r ử a trên đĩa một cái tay khác cũng cầm đùi gà một bên gặm một bên nói tiêu quan hồng nhìn xem kia là tràn đầy tự tin chương 467. ă n nhiều một chút chương 467. ă ăn nhiều một chút ta không ăn tiêu hoán văn do dự một chút vẫn là nói thẳng một câu như vậy Quát áo tay háo đây ngay ế u để cho n ư ờ i tiêu nhìn bọn tổng mặc thẳng đồ vét, cầm trên họ gặp mặc vét, t cầm đồ cây chuyên đây lớn làm không đùi đi, phải gà, bị tiếp h h à n b ể điểm biểu u lộ là lạ. là lộ bao biệt bao danh Ngay mới minh mấy giải hơi diễn viên tinh, cái i ngành à. Đặc có chút có có trí, t không khí theo loại này quản lý công ty hoặc là phía sau màn lao bản cũng rất dễ dàng n à m thường chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút xui xẻo đi sau lạnh ăn thật ngon không nhìn đối phương tiêu quan hồng nâng giữa không chung tay vẫn là không có gông xuống hắn vừa rồi cắn một cái xuống dưới thì không có ăn được bao nhiêu nhưng là trên đùi gà ra gà đây chính là thật ăn một khối lớn nghe nói ăn nước trâu gà hầm kia là nhất định phải ăn ra gà tinh hoa nhưng đều ở nơi này cho nên hắn cũng liền không có k h á c h khí mang theo dầu da gà so với bình thường gà nướng hoặc là gà rán cảm giác vẫn là có chỗ khác biệt bởi vì tại kho liêu chấp bên trong ngâm mười mấy tiếng cho nên một chút cũng sẽ không cảm thấy làm ngược lại chân như bôi dầu cực kỳ cắn một cái xuống dưới mặc dù không có bạo nước cảm giác nhưng hương vị đây chính là thật thật ngâm ở bên trong tươi hương có hàm hương cũng có còn có một lượng thuộc về da gà bản thân một chút xíu dẻo dai nhiều nhấm nuốt mấy lần miệm bên trong mùi thơm tràn đầy đất phảng phất đều muốn tràn ra tới đồng dạo k tiêu quan hồng bây giờ mới biết khó trách có ít người ăn thịt gà thời điểm thích ăn nhất chính là da gà bộ phận mặc dù tương đối mà nói dầu chút ngon miệng cảm giác cùng thịt gà bản thân kia hoàn toàn không giống quả thực chính là áp súc nước canh tinh hoa nhiều ăn một miếng kia liền nhiều hưởng thụ một điểm lúc ăn cơm đợi phải chú ý hạ hình tượng ta ăn cơm xong sẽ không ăn lặng lẽ làm cái nuốt nước miếng động tác tiêu hoán văn tại đệ đệ mình trước mặt cũng là không phải sẽ ngụy trang quá nhiều ai sẽ đối đ ồ ăn ngon thờ ở đâu mặc dù có tự chủ là cái rất tốt thói quen ăn đến khỏe mạnh nhưng là không có nghĩa là mỹ thực trước mắt có thể làm làm xong toàn không nhìn thấy kia không cứ gọi có tự chủ gọi là đánh mất k hữu r i á c cùng vị r i á c nhị ca đại tỷ cùng đại ca kia đều nếm qua ngươi còn chưa ăn qua đến lúc đó ta tập hợp lại cùng nhau ngươi coi như bị b à i trừ bên ngoài thấy đối phương cự tuyệt tiêu quan hồng dứt khoát xuất r a đại sắc khí tiêu da là đại gia tộc là loại kia trên tivi trong tiểu thuyết đều sẽ xuất hiện vì tài sản mà tranh đấu cái chủng loại kia người bình thường trong ấn tượng hẳn là hôm nay vì tài sản ngày mai vì hạng mục hậu thiên lo lắng di sản kế thừa dù sao không giờ khác nào không tại tranh đấu liền đúng rồi bất quá tiêu da dù sao không phải như vậy đều có các thuộc về diễn phần mình tại lĩnh vực của mình làm nếu như có thể giúp đỡ lẫn nhau kia tốt nhất không thể cũng sẽ không chơi n g a n g chân dù sao đều nói lập nghiệp sò kế thừa đơn giản cho nên anh em nhà họ tiêu tỉ bội ở giữa quan hệ hòa hợp đặc biệt là nhị ca tiêu hoán văn mặc kệ là đối ca ca tỉ tỉ hay là hắn cái này bất tranh khí đệ đệ kia cũng là rất coi trọng nếu như ngày nào nói mấy người không để ý tới hắn kia thật là phải thương tâm một hồi loại lời này há có thể nói lung tung tiêu hoán văn trường tiêu quan hồng một chút c h ầ n c h ờ một chút vẫn là cẩn thận từng ly từng tí n ắ m quấn tại trên đùi ga một lần tính găng tay đối phương lúc này mới bơm lòng tay ngươi thật sự là bướm mình đại ca đại tỷ nhìn thấy ăn đến gọi là một cái tích cực nơi nào giống như ngươi mau thừa dịp còn n ó n g ăn đều nhanh lạnh lại là một thanh trên đùi gà thịt mấy có lẽ đã đều bị tiêu quan hồng gặm sạch sẽ nếu như là bình thường gà nướng hoặc là gà rán đùi gà này bắt đầu ăn quả quyết sẽ không như thế cấp tốc nhưng đây là lâu viễn chu tỉ mỉ chế tác đức châu gà hầm đức châu gà hầm chính là muốn mềm nhũn dễ thoát xương chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể để thịt gà cùng xương c ố t tách ra đến ngay cả dây l ư n g thịt đến bên trên như thế một thanh mới có thể gọi người biết cái gì là truyền thống mỹ thực thuận tiện cảm thán một câu lão tổ tông cứu ra được đồ thật là nghi、khó. ăn cũng không dễ dàng không cách nào phản bác đệ đệ mình tiêu hoán văn dứt khoát trở lại ghế s o f a ngồi xuống cẩn thận chu đáo hạ trước mắt đùi gà chí ít từ thị giác bên trên xem ra đây thịt gà nhìn xem bóng loáng không dính nước không có da gà lộ ra thịt bộ phận chỉ xem màu sắc liền tương đương tươi non lại lại không phải loại kia kỳ quái màu sắc tương đương tự nhiên tuyệt không phải loại kia thêm khoa học kỹ thuật sản phẩm ngón tay có thể cảm nhận được đùi gà vẫn còn ấm ấm nhiệt lượng thựa dùng tay cách tầng kia hơi mỏng lửa bóp thịt tựa hồ rất có có giãn n ầ n đầu nhìn một chút đã ăn xong đùi gà bắt đầu liên tục không ngừng lại xé một khối thịt gà xuống tới tiêu con hồng cái này làm ca ca tiêu hoán văn đột nhiên cảm thấy vẫn là đùi gà càng đáng yêu chút đã các ngươi đều thích khẳng định là có chỗ hơn người tiêu hoán văn vẫn tin tưởng ánh mắt của người khác tất cả mọi người nói đồ tốt như vậy nhất định có ưu điểm của hắn đương nhiên tiền đề không thể là mua thủy quân bất quá hẳn là không ai có thể mua người tiêu ra khi thủy quân giá cả kia thế nhưng là có c h ú t cao vậy khẳng định n g ư ơ i người hộ vệ kia tình nguyện đi viễn chu lâu khi phục vụ viên đều muốn từ chức ngươi liền biết ăn tươi nuốt sống đem thịt gà nhét vào miệm bên trong tiêu quan hồng nói một câu để ca ca của mình đau lòng vì ăn ngon đều có thể từ tiêu ra từ t r ư ớ c đây rốt cuộc là một loại như thế nào kiên trì ta ăn còn không được thận trọng đến bây giờ cũng không phải l ạ i kiên trì tiêu hoán văn nhẹ cắn nhẹ trong tay bụi gà hương tươi m ặ n rõ ràng xem ra tựa hồ có chút dầu mỡ bụi gà kỳ thật ăn vào miệng bên trong lại lại không chút nào để hắn cảm thấy khó chịu thịt gà tại răng nhọn lại còn có chút chân mềm đạn răng cẩn thận nhấm nháp có thể ăn ra một chút hắn nếm qua hương liệu hương vị toàn đều sẽ không thái quá rõ ràng tại gà trong thịt vừa đúng vừa mới phát rác được đây đức trâu gà hầm quá dầu mỡ cho nên tiêu hoán văn cố ý chỉ là ăn một miếng thịt gà. đây mùi vị kia có chút giật mình chính rõ ràng đã nếm qua nhiều như vậy cái gọi là đầu bếp mỹ thực nhiều như vậy tinh cấp phòng ăn ăn một bữa cũng đều là con mắt đều không nháy mắt thậm chí ăn xong liền hoàn toàn không nhớ rõ ăn chính là cái gì nhưng cứ như vậy một con nước trâu gà hầm ăn một miếng đ chương n l bốn trăm sáu mươi tám xem kịch vui ư n g Xem ư ị c h vui đ ứ châu c gà hầm làm món ăn nổi tiếng kỳ thật xem như thường xuyên có thể xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong mỹ thực nhưng trên cơ bản trừ nơi phát nguyên bên ngoài rất ít có thể ăn được chính tông đ ứ c châu gà hầm rút qua chân không gà hầm mặc dù có thể giữ tươi nhưng lại không thể cam đoan hương vị sẽ không thay đổi cho nên mặc kệ mạng lưới trên b ì n h đài người bán như thế nào cam đoan mình sản phẩm mỹ vị lại trên cơ bản đều là lời nói xung đồng dạng một chút phòng ăn lớn làm được đức châu gà hầm thường thường đều là sáng tạo cái mới đồ ăn càng là giá cả đắt đỏ phòng ăn càng là chọn gia nhập một chút có thể hiện lộ rõ ràng nó bức cách nguyên liệu nấu ăn ngược lại là để bữa ăn phẩm làm được cùng nguyên bản cách xa nhau rất xa đối với tiêu hoán văn đến nói hãn cơ bản gặp được đều là cái sau tình huống đây thịt gà làm sao lại ăn ngon như vậy mà lại có thể nếm ra bên trong không có, có cái gì đặc biệt hương liệu. có chút tiểu tiểu trần kinh tiêu hoán văn nhìn xem trong tay mình bụi gà có chút không thể tin được loại này cảm giác cùng hắn trước kia nếm qua thịt gà hoàn toàn không giống thịt hoa văn có thể thấy rõ ràng một k i a một kia một đầu một đầu tựa như là bình thường ăn thịt bò lại sẽ không tê răng cũng sẽ không ăn hai mặt càng nhai càng là có mùi thơm thịt gà hương vị ở trong miệng không có loại kia hương vị đặc biệt đột xuất để cái k h á c hương khí mất đi đặc điểm cũng sẽ không giống loại kia chuyên môn ăn vốn vị đồ ăn một dạng chỉ có thịt gà hương vị mà là nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu hỗ trợ lẫn nhau đều có đặc điểm lại lẫn nhau phối hợp ăn ở trong miệng có thể cảm nhận được đa trọng mỹ vị. đã không ngắn miệng cũng sẽ không cảm thấy hương vị không đủ có phải là ăn thật ngon ta đã sớm nói chúng ta lâu l á o bản tiên là có bản lĩnh ở trên người đừng nói là một con gà chính là một chén cơm hắn làm được đều so địa phương khác ăn ngon tiêu quan hồng giờ phút này mang theo một lần tính c ă n g tay cầm trong tay hai khối thịt gà một lớn một nhỏ trong đó một khối phía trên bám vào khối lớn d a gà hắn lập tức liền đem d a gà nhét vào miệng bên trong tựa như là sợ bị người đoạt đi đồng dạng loại trình độ này đầu bếp coi như đến khách sạn cấp sao hoặc là phong ăn tia cũng là mớt cướp lại ăn một miếng tiêu hoán văn hiện tại có thể khẳng định đây gà rất mới mẻ mặc dù dùng phối liệu không có, có cái gì đặc biệt dùng lượng lại đều tương đương k h ả o cứu lại thêm mỗi một thanh thịt gà hương vị đều tương đương đủ có thể thấy được là phí công phu mới làm ra đến lúc trước ă n tại mấy nhà cái gọi là truyền thống trong nhà ăn đến qua đức châu gà hầm trên cơ bản ấn tượng đều không phải rất tốt không phải bắt đầu ăn giống như là gà nướng như vậy dầu mỡ chính là dùng chút ngoại quốc phòng ăn cách làm làm cho dở dở ưng ưng bắt đầu ăn liền sẽ là lạ mà trước mắt cái này gà liền phảng phất có cái gì ma lực đồng dạng để tiêu hoán văn hiện tại ngay cả xương cốt đều không bỏ được bông xuống thì t n sạch còn cẩn thận từng ly từng tí hít hít xương cốt h ư ơ n g c vậy mà cũng đồng dạng đã nhập m ụ i vị lúc này tiêu hoán văn lại nhìn tiêu quan hồng tựa hồ xem ra người so vừa rồi muốn thuận mắt phải thêm ăn ngon tiêu quan hồng còn không có chú ý tới mình nhị ca ánh mắt y nguyên vội vàng gặm thì cả hôm nay bọn hắn lâu lão bản đưa tới cho hắn cái này gà vẫn còn lớn bắt đầu ăn tương đương đã nghiển một thanh thỏa mãn hạnh phúc cũng không phải ai cũng có thể cảm nhận được thế nhưng là khi hắn vừa quay đầu phát phát hiện mình đức châu gà hầm vậy mà chạy đến tiêu hoán văn trước mặt đối phương cũng đeo lên găng tay ngay tại công kích hắn cấm chưa nhị ca ngươi ngươi không phải ăn cơm sao một phát bắt được một bên chân gà kết quả vừa dùng lực chân gà liền rơi vào tiêu quan hồng trong tay đại bộ phận thịt gà còn tại tiêu hoán văn kia ngươi không phải nói ngươi muốn giảm béo giảm béo ăn cái gì gà vừa dùng lực tiêu hoán văn triệt hạ một bên khác chân gà đưa vào miệng bên trong cũng là không lo được hình tượng của mình không nghĩ tới đây xem ra dầu mỡ thịt gà bắt đầu ăn càng nhai càng thơm r a cái này trâu ngụt nhưng là không còn cơ hội tại tiêu hoán văn trong mắt một cái thành công thương nhân là muốn hiểu phải nắm lấy cơ hội dưới mắt đây chính là cơ hội của hắn không phải tranh thủ thời gian ăn ai biết lần sau lại ăn được là lúc nào ngươi người này ngươi không phải không thích ta đi làm phục vụ viên sao đem gà hầm còn cho ta không thích ngươi đi làm phục vụ viên không ảnh hưởng ta cảm thấy viễn chu lâu l á o bản này lợi hại ngươi lại tỉ nói đúng coi chừng ngươi đừng cho người ta thêm phiền phức là thật nếu không cho ngươi cổ gà ăn ta không ăn cổ thịt quá ít tiêu bằng không ngươi liền nhìn ta ăn hai huynh đệ ở phòng nghỉ bên trong ra tay đánh nhau bất quá bởi vì lúc này ngoài cửa phụ cận không có người cho nên thật cũng không gây nên người khác chú ý tống thắng tiêu tổng có phải hay không tại tận cùng bên trong nhất trong phòng nghỉ một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân cầm một lớn chồng văn kiện từ trên thang máy xuống tới nàng là tiêu hoán văn thuộc hạ tô v i y ệ n trần vừa vặn trông thấy tống thắng trốn ở trong góc không biết đang nhìn lấm lét lấy cái gì mà tống thắng đây cũng là vì tiểu thiếu gia phụ trách người mặc dù không phải tại kia trong phòng c h ỉ ít đợi tại bên ngoài cũng không tính thẹn đối công ty của mình bất quá vừa rồi loang thoáng chuyển tới tranh chấp tâm thanh hắn ngược lại là nghe tới lại cũng không dám đi qua nhìn ngươi nói là nhị thiếu gia còn là tiểu thiếu gia được rồi dù sao đều ở bên trong ngươi tốt nhất đừng bay dày bọn hắn tương đối tốt tống thắng liếc mắt nhìn đối phương liếc mắt nhìn tổng thắng tự hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra tô huyền chân nói ra mục đích của mình tiêu hoán văn thế nhưng là có tiếng làm việc nghiêm túc bàn giao sự tình nếu là không phải dựa theo hàn đến sẽ tức giận nổi giận người đều nói như vậy liền tại bên trong chỉ chỉ phòng nghỉ phương hướng tổng thắng một bộ xem kịch vui biểu lộ thấy đối phương không có lại ngăn cản tô huyền chân liền trực tiếp hướng gian phòng đi tới nơi này cả tòa lâu đều là tiêu g i a mà lại bởi vì là công ty giải trí cho nên trang trí phong cách mỗi một tầng cơ hồ đều có khác biệt đặc điểm tầng này bởi vì đều là phòng nghỉ cho nên phong cách tự nhiên là dễ dàng để người ta buông lỏng cái chủng loại kia tô huyền chân đi đến cuối hành lang phòng nghỉ trước loáng thoáng nghe tới tranh chấp thanh âm tiêu tổng có chút chi tiết cần quyết định h ạ có chút s ố t ruột tô huyền chân cũng không có dành nghe bên trong cụ thể đến cùng xảy ra chuyện gì nàng hiện tại mục đích đúng là để tiêu hoán văn biết nàng đến dù là đem nàng mắng đi cái kia cũng ít nhất nói rõ nàng tới qua đừng đến lúc đó nói nàng không có kịp thời báo cáo là được tiến đến thanh â m bên trong chuyển đến tô huyền chân nghe cảm giác không giống như là tiêu hoán văn nghĩ đến hẳn là là tiểu t h i ể u gia tiêu q u o n hồng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền đẩy cửa ra không cho phép tiến đến chờ cửa mở tiêu hoán văn thanh â m mới chuyển đến thế nhưng là đã muộn tô huyền chân ngơ ngác nhìn trước mắt hai huynh đệ một người mặc trang phục bình thường một người mặc đồ vét hai cái tiêu gia thiếu gia lúc này đang đứng ở phòng nghỉ trung ương cướp đoạt một con t h o t nhìn như là ga hầm đồ vật chưng ơ 469. phung phí của trời chưng ơ 469, phung phí của trời tô u y ệ n chân lúc này ngơ ngác đứng tại cửa ra vào không dám tin vào hai mắt của mình bình thường cái kia xem ra nhã nhặn tựa hồ sự tình gì đều đều ở trong lòng bàn tay tiêu hoán văn tiêu tổng hiện tại đổ vét bên trên xuất hiện nếp may cả vạt cũng có chút lệnh trên tay mang một bộ một lần tính găng tay phía trên xem ra có không ít dầu sau đó ngay tại diện mục g i ữ t ậ n cùng đệ đệ của mình đoạt ăn kia tiêu, tiêu ra tiểu thiếu ra tiêu quan hồng càng là khoa trường một bên túm trong tay con gà kia một bên còn đang không ngừng mà dậm chân tiện thể đem hắn ca tiều hoán văn dày ra cho dẫm ra một đống màu xám dấu dày đôi giày kia thế nhưng là rất đắt tô huyền chân hiện tại rất muốn kêu lên một câu như vậy đôi giày kia nàng tại thời thượng trên tạp chí gặp qua giá cả đắt đến đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung kết quả hiện tại tất cả đều là dấu dày phung phí của trời a quả thực mấu chốt đây hai huynh đệ đến cùng tại đoạt cái gì một con gà nướng vẫn là một con gà hầm dù sao mặc kệ là cái gì tô huyền chân liền sững sở tại nguyên chỗ như vậy mười giây đối diện hai người mới rốt cục cũng n ừ n g lại vung xuống phương án của ngươi lập tức ra ngoài tiêu hoán văn vừa quay đầu nhìn tô h u y ề n t r â n một chút này mới khiến tô h u y ề n t r â n chậm qua thần thật xin lỗi tiêu tổng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì phương án ngài nhớ kỹ nhìn tô h u y ề n t r â n trực tiếp nhắm mắt lại cầm trên tay tư liệu hồ sơ hướng trên mặt bản quăng ra bay vượt qua chạy ra phòng nghỉ thuận tiện còn giữ cửa cũng đóng lại nàng trông thấy cái gì trông thấy thứ không nên thấy a nhắm mắt lại đi ra ngoài thật xa rốt cục dừng lại bước chân mở to mắt kém chút liền muốn đụng tưởng tô huyện chân thở dài một hơi ta nói đi ngươi tốt nhất đừng đi vào y t nguyên đứng tại chỗ tống thắng giống như là tại nhìn một trận trò hay c ư ờ i híp mắt tựa ở bên tường ngươi ngươi đã sớm biết rồi tô huyền t r â n cũng không dám trực tiếp chính đem trông thấy nói ra chỉ có thể hàm hồ kỳ từ hỏi một câu ta biết cái gì ta nhưng cái gì cũng không biết ngươi đừng nói mọ à ta liền đứng ở chỗ này cái gì cũng không biết giám sát có thể cho ta làm chứng chỉ chỉ trên trần nhà giám sát tống thắng nhún n ú n vai hắn vừa rồi tiến cái kia phòng nghỉ trông thấy kia hai huynh đệ liền biết tiêu quan hồng nhất định sẽ cho mình nhị can đến thử hương vị nhưng đây đức châu gà hầm liền một con xem ra rất lớn nhưng hai người trưởng thành ăn còn chưa đủ cho nên hai huynh đệ tám thành là muốn đánh lên đương nhiên loại này phỏng đoán là căn cứ vào tống thắng đối lâu láo bản tay nghề tuyệt đối tự tin cùng đối tiêu quan hồng không đáng tin cậy tuyệt đối hiểu rõ kỳ thật nguyên bản hắn đứng ở chỗ này nghe thanh âm không thế nào rõ ràng còn không dám xác định có phải là thật hay không đánh dưới mắt nhìn thấy tô h u y ề n chân bộ này bị kinh sợ dọa dáng vẻ không có chạy ta cần lặng lặng tô h u y ề n chân hiện đang hồi tưởng lại vừa rồi trắng cảnh tiêu ra hai cái đại thiếu gia vì một con gà tranh đến mặt đỏ tới mang h a i tia tiểu thiếu gia thì thôi nhị thiếu gia tiều hoán văn vậy mà cũng tham dự trong đó cái tia bình thường nghiêm túc thận trọng cái k i a nghe nói ăn cơm ngay cả xì dầu đều không thế nào thả tiêu hoán văn cái k i a nói ngành giải trí nhân viên công tác muốn thời khắc chú ý mình hình tượng tiêu tổng vậy mà x o n g hình tượng này toàn hủy vội v a n g đè xuống thang máy tô huyền chân lại giống chạy nạn một dạng chạy đi vào tống thắng cũng đuổi theo sát hai người nhìn nhau chỉ có thể nói hết t h ả đều không nói bên trong mà tiêu quan hồng cùng tiêu hoán văn hai huynh đệ hiện tại đã riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon con k i a đức châu gà hầm hiện tại cũng chỉ thừa chút xương gà người đây không phải ngay cả cổ gà đều ăn rồi có ít người hận không thể ngay cả xương cốt đều gặm tiêu ra nhiều như vậy đâu biết nhìn ngươi đây tiền đồ n g ư ơ i có ý tốt nói ta n g ư ơ i liền nói ta về sau có thể hay không tại viễn chu lâu đợi đi tiêu quan hồng hiện tại rất tức giận hậu quả không thế nào nghiêm trọng có thể ừ ta liền biết n g n g đầu lên tiêu quan hồng hiện tại m ũ i vểnh lên trời hắn liền biết chỉ cần ăn được như thế một lần liền xem như bướng bình về đến nhà nhị ca cũng sẽ bị chinh phục hết thể tận ở trong lòng bàn tay của hắn bất quá không nghĩ tới chính là bình thường xem ra như thế đứng đắn nhị ca có thể cùng hắn cướp được ngay cả hình tượng đều không cần còn bị thuộc hạ nhìn vừa vặn chật t r ư c người nói cho ta lương ngọc trình có phải hay không bị ngươi lừa gạt đến viễn tru lâu đi dùng khăn nước sát tay tiêu hoán văn bây giờ nhìn lại cùng vừa rồi hoàn toàn chính là hai người cái kia bình thường nhìn xem c h ứ n g t r ạ c đảng hoàng d á n g vẽ lại khôi phục thế nào liền gọi bị ta lừa gạt đi ta chỉ là để hắn thay mặt ban ngươi cũng đáp ứng về phần hắn vậy mà lại từ trước ta cũng không nghĩ tới à. tiêu quan hồng rất là hủy khuất đây hoàn toàn là cái ngoại ý mớn hắn còn tưởng rằng giống bảo tiêu loại này cần rèn luyện thân thể người sẽ không đối mỹ thực quá cảm thấy hứng thú sự thật chứng minh hắn nghĩ sai mà lại mười phần sai ta mặc kệ ta bảo tiêu bởi vì ngươi từ trước ngươi phải bị lên trách nhiệm t ư ơ n n g lần sau mang ta đi viễn trù lâu tự mình đi tìm lương ngọc trình lý luận một chút cứ như vậy định tốt ta muốn nhìn phương ăn sách ngươi ra ngoài không nên q u ấ y rầy ta tiêu hoán văn phất phất tay để tiêu quan hồng đi nhanh lên nghĩ hay làm a ai muốn dẫn ngươi đi mở ra cửa phòng nghỉ ngơi tiêu quan hồng nhanh như chấp liền chạy xa c h ỉ để lại tiêu hoán văn một người ở phòng nghỉ bên trong ai làm sao lại có như thế đồ ăn n g o n đâu c ò n bị tiểu tử này phát hiện Đối cứng canh canh một ớ i bên khác lâu viễn chu còn đang bận việc lấy cho mình vừa chuyển tốt nhà mới thu thập lau lau đ i ệ n lau lau cửa sổ thuận tiện tại trong sân nhỏ loại điểm hoa hoa thào thào mặc dù bây giờ đã không phải là mấy tháng trước tên tiệu tử kia bất quá dù sao hiện tại hắn nhàn rỗi không chuyện gì mượn thu thập phòng chỉnh lý viện t ử công phu cũng coi là đem nhà mới cho quen thuộc một lần nơi này xung quanh cũng có mấy hộ nhân gia giống như hắn là độc môn độc viện lại ra bên ngoài chính là một cái viện ở mấy hộ nhân gia lâu đều không cao cho nên không ít đều là lao nhân tại ở lâu viễn chu trong sân loay hoay hoa hoa thảo thảo thời điểm luôn luôn sẽ có người đi ngang qua viện từ r ư ớ c tò mò hướng bên trong đánh giá bất quá cũng sẽ không dừng lại quá lâu cứ như vậy lại nhanh đến thứ sáu lâu viễn chu mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ thứ sáu ăn cái gì nghĩ nửa ngày cũng không có quyết định chủ ý kết quả quét một cái video vừa hay nhìn thấy một cái dẫn chương trình đang ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân được liền nó chương bốn trăm bảy mươi chợ đêm chương bốn trăm bảy mươi chợ đêm tại thứ năm chợ tối liêu vệ thiên công ty tiểu hòa tử cứ dựa theo thường ngày đến đưa nguyên liệu đ u ăn chỉ là lần này thời gian như trước kia hoàn toàn khác biệt mà đối phương cũng không có hỏi vì cái gì dù sao liêu lão bản đã thông báo chuyện không nên hỏi không nên hỏi chín sơn tây đường bởi vì đường cái tương đối hẹp cho nên khi một xe m ị nghỉ bật dừng ở ven đường thời điểm kia vẫn tương đối dễ thấy a i tiểu hòa tử ngươi mua nhiều thứ như vậy một mình ngươi ăn đến xong sao ở tại sát vách bùi đại gia đi tản bộ trở về mượn chập tối đèn đường mở n h ạ t á n h đèn đúng lúc trông thấy lâu viễn chu đẩy cái xe đẩy nhỏ hướng trong nhà khuôn đồ đi xa xe van còn chưa đi xa đại gia t a đây là cho mấy người ăn cũng không coi là nhiều ngày hôm nay lại đi ra ngoài đi tản bộ hà nha cái này bùi đại gia là hôm qua mới vừa quen hàng xóm ngay tại sát vách độc tòa căn phòng bên trong đây đại gia trong viện k i a là thật trồng đủ loại rau quả còn có mấy cây không biết là cái gì chủng loại cây tối mặc dù bây giờ lá cây chỉ là vừa mới nảy mầm giai đoạn nhưng là chỉ xem thân cây liền biết tuyệt đối là năm tháng không phải ít đến mùa hè tất nhiên là xanh ú n g ha ha đây không phải có câu nói rất hay sinh mệnh tại cho vận động mà lại nói lâu nhỏ a ngươi có thể mua thức ăn xem ra chủ nghệ không sai a bùi lại ra cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút thật cũng không nhiều suy nghĩ gì tán gấu qua đ ề u biết đây một thoại hoa thoại cũng là môn học vấn đây hỏi xong liền nên ai về nhà đấy ách bình thường lâu viễn chu cười cười hắn cũng không thể nói mình là viễn chu lâu lao bản kiêm đầu b ế p a thật vất vả chuyển đến nơi đây vẫn là hy vọng thanh tính một lát ha ha người trẻ tuổi có thể biết làm cơm cũng không tệ từ từ xe đến qua mấy ngày tới nhà của ta ăn cơm để ta cho ngươi lộ hai tay đến lúc đó nhất định đến a xem ra tâm tình không tệ bùi đại gia cởi ha hả chắp tay sau lưng liền đi chớ nhìn hắn tóc đã hoa r â m nhưng là đi đường bước đi như bay s o rất nhiều ngày trời chỉ có thể đi làm người trẻ tuổi bước chân đi được đều ổn cái này khiến lâu viễn chu không thể không nội phục đại khái đây chính là mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện c h ỗ t ố t mà đồng dạng tâm tình thư sướng hắn cũng h ừ lên ca thứ nhất là rốt cục có nhà của mình mặc dù không phải cái gì biệt thự sang trọng nhưng ở đây vẫn là tương đối dễ chịu thứ hai, mấy ngày nay không biết có phải hay không là đại bản quất còn không có quen thuộc cuộc sống ở nơi này vậy mà sáng sớm đều không có đánh thức qua hắn đây nếu là thả trước kia tại viễn chu lâu thời điểm sáng sớm khẳng định sẽ bị đánh thức có thể ngủ nướng đây đối với trước đó bị ép mỗi ngày sáng sớm người mà nói quả thực đừng quá mức hạnh phúc đẩy xe lâu viễn chu liền đi tới phòng bếp như là đã quyết định muốn làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân như vậy liền nhất định thiếu không được d ê uống nước dùng hôm nay lâu viễn chu mua không ít thịt dê dê xương cùng sơn trâu vừa liếc mắt hắn liền có thể nhìn ra những này phẩm chất đều coi như không tệ mặc dù khẳng định không phải cái gì đ í n h cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng cũng tuyệt đối mới mẻ xứng đáng giá cả liêu lão bảng công ty này thực lực thực là không tồi cho tới bây giờ chưa thấy qua đưa tới không tốt nguyên liệu nấu ăn nhìn xem mua được thịt dê cùng xương cốt lâu viễn chu nhỏ giọng cảm thán mặc dù ngày mai thuyền cửa hàng nhỏ mới kinh doanh nhưng là làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân canh nguyên vật liệu là nhất định phải sớm một đêm dùng nước lạnh ngâm mới được dạng này cho dù không phải chắc nước cũng được còn có thể để thịt dê mùi vị trở nên có thể khiến người ta lại càng dễ tiếp nhận cho nên tối nay lâu viễn chu ngược lại cũng không cần bận rộn quá nhiều đem đưa tới thịt dê dê xương còn có xương đầu b ò đều phân biệt đặt ở một cái chậu lớn bên trong để lên nước lạnh ngâm là được đương nhiên nước là nhất định phải cần đổi ngẫu nhiên còn muốn quấy động một cái nếu không đây ngâm hiệu quả liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều coi như thời gian ngâm đến lâu cũng không làm nên chuyện gì m è o giống nghe được hương vị đại b ả n quất ngồi s ổ m ở cửa phòng bếp nhưng không đợi lâu viễn chu quay đầu đối phương lại chạy đi đây mũi m è o cũng là rất linh n h ả d á n h một câu lâu viễn chu hôm nay muốn làm làm việc coi như x o n g x o n g rồi bất quá t r ờ lấy lại tinh thần lâu viễn chu đột nhiên nhớ tới cơn tối còn không có rơi vào trong tủ lạnh cũng chỉ t h ư ờ một cái cà chua cùng mấy quả trứng gà nghĩ tới nghĩ lui hôm nay cũng không muốn ăn hai thứ này dứt khoát liền đi ra ngoài dạo chơi chín sơn tây đường khoảng cách chín chân đường phố không xa khoảng cách một cái khác chợ đêm cũng rất gần mặc dù hải cầm là cái không có sống về đêm địa phương nhưng là chợ đêm này bình thường buổi chiều ba lúc bốn giờ cũng đã bắt đầu lục tục no ngoe bảy lên bảy đại khái tiếp tục đến tám chín giờ tối chung đám người liền bắt đầu t ắ n đi đến khoảng chín giờ rưỡi cơ bản liền sẽ chỉ còn lại số ít sạp hàng còn không có rút đi nhìn thời gian hiện tại quá khứ vừa vặn là ăn cơm điểm lâu viễn chu kiểm tra một chút đại bàn quất cơm tối không có vấn đề gì mặc áo khoác liền đi ra cửa thuận xuống dốc một đường đi xuyên qua mấy cái giao lộ nguyên bản người còn đặc biệt thiếu trên đường bắt đầu trở nên dần dần náo nhiệt lên lại đi qua một cái ngã tư đường chợ đêm liền đến chợ đêm này ban ngày là cái phố đi bộ mặt đường tương đương rộng hai bên bản thân liền có cửa hàng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít nhãn hiệu làm hoạt động liền sẽ tại giữa đường mang lên gian hàng hút người d ẫ n đường mà đợi đến chợ đêm bắt đầu thời gian trong lúc này đường liền sẽ có vô số bán hàng rong trống lên nhà kho nhỏ dựa theo trình tự dọc theo phố đi bộ phương hướng xếp thành bốn sắp xếp ở giữa giữ lại chút để người đi lối đi nhỏ liếc nhìn lại căn bản trông không đến đầu tại xác trời còn không có hoàn toàn đem lại thời điểm Các quán đây lòng i sớm chính đ nướng liền muốn ăn tinh bột nhiều càng nhiều càng tốt có thịt ta còn cảm giác đến ăn không ngon đâu đi ngang qua sạp hàng lâu viễn chu liền nghe tới một người sinh viên đại học mô hình người như vậy gào m ộ t câu đem bên cạnh bằng hưu chọc cho cười ha ha ngay cả lão bản đều không ngừng gật đầu tiểu họa tử sẽ ăn lão bản cũng hô một câu ngược lại là lập tức liền hấp dẫn không ít người vây tới lâu viễn chu cũng dứt khoát muốn một cây đối với nướng tinh bột ruột lâu viễn chu thích nhất chính là nướng đến tiêu một chút tốt nhất là nướng ra đến vết dạng cái chủng loại kia coi như không phải s xót tương kia tiêu, tiêu hương khi đều có thể chuyển thật xa đã từng tan học trên đường luôn luôn muốn tới bên trên như thế một cây lại về nhà vừa ăn lòng nướng bên cạnh hướng trong chợ đêm đi lâu viễn chu nhìn một chút hai bên tựa h ồ không có, có cái ó c gì đặc biệt đáng dán đếm thử đồ vật chợ đêm hai bên thương hộ hiện tại cũng vẫn là bình thường kinh doanh mặc dù ở giữa phố đi bộ đã bị chợ đêm bày đầy nhưng là hai bên cũng vẫn là có lưu đi đường không gian lâu viễn chu nhìn quá nhiều người dứt khoát liền từ chợ đêm sạp hàng ở giữa chui đi qua kết quả vừa quay đầu lại trông thấy cái thân ảnh quen thuộc đại bảo ngươi chạy thế nào chỗ này đến rồi chương 471, hamburger cùng chi sĩ gà rán chương 471, hamburger cùng chi sĩ gà rán a viễn chu ngươi cũng tới đi dạo chợ đêm không đúng người không h ả o h ả o mở tiệm chạy tới đi dạo chợ đêm a không đúng người sớm tan tầm đồng học đại bảo trông thấy lâu viễn chu vừa mới bắt đầu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sau đó nhớ tới đối phương hiện tại mở phòng ăn cuối cùng ý thức được tia tùy hứng kinh doanh thời gian cảm giác có chút đâm tâm toàn bộ hành trình không đợi lâu viễn chu nói cái gì một người đem lời tất cả đều nói xong ta phòng ăn trang trí hiện tại không phải kinh doanh lâu viễn chu ăn ngay nói thật để đại bảo nguyên bản đã thụ thương đau lòng đến c à n sâu không muốn cùng làm công người nói người không đi làm loại chuyện này sẽ mất đi bằng hữu đại bảo cười nói câu không nói chuyện dù như thế hắn cũng biết đây là lâu viễn chu thực lực quyết định chỉ cần làm t ố t ăn hắn đoán chừng coi như mười hai giờ khuya kinh doanh kia thực khách đều nguyện ý chờ ngươi thế nào chạy chỗ này đến rồi đây cách viễn chu lâu cũng không cần a ngươi không phải cũng là các ngươi cửa hàng không phải cũng tại tinh thần bắc lộ h ả ta tới dùng cơm hai người chăm miệng một lời trực tiếp nhìn nhau cười một tiếng ha ha ha quả nhiên đều là ăn hàng ta đến ăn sản phẩm mới ngươi đến ăn cái gì đại bảo chỉ chỉ phía sau bọn họ lâu viễn chu xem xét là một nhà tại long quốc mở không biết bao nhiêu nhà thức ăn nhanh đại lý chủ doanh chính là hamburger gà rán còn khoai tây những thứ này mặc dù đây đều là ngoại quốc thường ăn đồ vật nhưng là hiện nay những này mắt xích nhãn hiệu vì có thể chiếm chức càng lớn thị trường cơ bản đem khẩu vị đều cải tiến qua vì chính là khả năng hấp dẫn càng nhiều người hơn nữa còn thường thường liền bước phát triển mới phẩm không ít hiếu kỳ ăn hàng liền sẽ đến nếm thức ăn tươi bình thường mà nói sản phẩm mới ra cùng ngày liền sẽ có phô thiên cái địa các loại bình chắc mặt bên cũng có thể nói do nó nhãn hiệu lực ảnh hưởng ta chính là cơm tối không có rơi cho nên mới đi dạo chợ đêm tiếp tục ăn ngay nói thật trong tay tinh bột ruột đã bị ăn sạch sẽ mặc dù giá cả tiện nghi nhưng là đúng là mùi vị không tệ khó trách có thể xưng bá chợ đêm cùng các loại quầy ăn vặt đi mời ngươi ăn đại bảo hai mắt t ỏ a ánh sáng hắn ghét nhất tự mình một người ăn cơm đây gặp lâu viễn chu vậy khẳng định là không thể bỏ qua k i a không k h á c h k h í hai người một t r ư ớ c một sau tiến phòng ăn một cô ấm áp cảm giác đánh tới trong phòng điều hòa không khí mở nhiệt độ còn rất cao lâu viễn chu liếc mắt nhìn c ổ n g siêu các vớt sờ tơ lớn sản phẩm mới là gà rán sắp xếp đây sản phẩm mới là bên trong bọc lấy chi sĩ ngoại tầng giòn sắc cũng có chi sĩ hư khí theo sản phẩm mới sẽ còn phụ tặng chi sĩ phấn chậm cảm chi mức đặc cảm giác chân thích chi nhìn hồ thấy hạ nhưng là theo như thương miệng miệng, nếm xuống người nói, nếu như là thích ăn chi sĩ người, tựa vừa qua sẽ sĩ sẽ sĩ đầy dày vị vị quá là là không có ả phải m chấm thấy thường dính, như bình khẩu không chi phấn Không nếu được. là là vị, c sĩ không lâu sau hai người liền đem bữa ăn điểm tốt ngồi ở trong góc chờ lấy kêu tên đi lấy Viên vụ viên liền người ngoại kia, đi người người kia. Đại bảo thừa dịp điểm bữa ăn còn chưa tới, giống lần lần lần phòng ăn, ăn còn Chu, trước, trước có quốc các các phục chưa thừa là ta bảo bữa dịp cầm trong tay điện thoại còn tại trong tiệm bên trong có cái gì cái khác ăn ngon lâu viễn chu thấy đại bảo tựa hồ có lời gì muốn nói lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi người phục vụ viên kia liền c á i kia chơi đùa nơi nào tìm đại bảo trần trờ một chút vẫn là nói ra nơi nào tìm ách cửa đồn công an nghĩ lên mình cùng tiêu quan hồng là tại đồn công an bảy quẩy bán hàng thời điểm gặp phải lúc ấy đối phương còn uống rượu hắn tưởng rằng hắn tự say đừng làm rộn ta hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy đây vóc người nhìn quen mắt đặc biệt giống lẽ hai số ba bữa ăn có thể lấy lời còn chưa nói hết từng tiếng sáng tiếng nói chuyển đến Đại bảo t r ự chờ tiếp vụt một c ú t trực tiếp chạy tới tâm tối. liền lên, lớn lên là với cái viên giống ai, đứng ăn, nào hắn vẫn là quan tâm hơn mình đó chạy cầm phục cơm c h bữa sao dù so vụ đại bảo lúc trở lại lần nữa hắn bưng một cái nhựa bàn ăn trên mâm tràn đầy đặt vào đồ ăn đầu tiên là hai đại chén sản phẩm mới c a m hương hoa n h à i nghe thanh hương tràn đầy bất quá lâu viễn chu vừa nghe liền biết là tinh dầu rộng cái này cũng không có gì có thể nói bốn cái hamburger trong đó hai cái là kinh điện gà rán hamburger đại bảo cố ý yêu cầu nhiễu thả xa lắc tương đây là hắn yêu nhất mặt khác hai cái cũng là sản phẩm mới có ba tầm thịt bọ bánh trong đó thêm bí chế tương liệu còn có rau đại b c o kêu gọi m ă lâu viễn chu đừng khách khí với hắn lâu viễn chu tự nhiên cũng không tiếp khách bộ trực tiếp liền cầm lên sản phẩm mới hamburger đến một thanh vừa mới làm tốt hamburger bên trong thịt bò bánh còn nóng hầm hập cắn một cái xuống dưới ngược lại sẽ không cảm thấy bỏng miệng ngược lại bởi vì rau xà lách còn có tương liệu quan hệ tia cũ cây、okay, ăn quả hương khí bị vật làm nền đến phá lệ rõ ràng đây một thanh chỉ nếm đến một chút xíu m a n g mùa xuân tia giòn hương vị hàm hương hàm hương mang theo một tia vị tay、e、nhi không rõ ràng liền xem như không thể ăn c â y người cũng có thể tiếp nhận được lại ăn thêm một thành lần này cắn đến càng nhiều thịt cùng càng nhiều tương liệu mang mùa xuân tia ở bên trong tựa như là đưa đến trung hòa tác dụng thịt sợi cảm giác cùng mang sợi giòn cảm giác kết hợp lại vậy mà ngoài đại bảo ngay cả ăn vài miếng hamburger liền chỉ còn lại một nửa bên trong tương liệu cũng bị gạt ra không ít so sánh trước kia cái khác sản phẩm mới lộ ra phá lệ lương tâm s á c thực cũng không tệ lắm nếm thử cái này chi sĩ gà rán lâu viễn chu đem hamburger phóng tới nguyên bản trong hộp cầm lấy chứa ở trong túi giấy gà rán tưởng tận xem xét một chút vừa mới ra nổi gà rán nhiệt độ còn rất cao bất quá cách túi giấy còn cầm được ở chi sĩ hương khí không ngừng hướng trong lỗ mùi chui giống như là tại biểu hiện ra nó mùi thơm mê người cắn một cái xuống dưới răng cảm nhận được một cỗ nhị ý tùy theo mà đến chính là nồng đậm chi sĩ hương khí còn có bạo tương cảm giác. nhiệt độ cao hạ c h i sĩ đã sớm hòa tan nhẹ nhàng kéo một cái liền có thể nhìn thấy một kia từng sợi chính là rất ăn nhiều hàng nhóm ăn c h i sĩ thời điểm thích nhất d á n g vẻ mặc dù gà rán bên trong thịt gà hương vị cùng bình thường không có gì khác biệt nhưng là đây c h i sĩ hưng ơ đồng lại thêm ra giòn cảm giác đối với chỉ c h i sĩ tinh nhân đến nói tối thiểu có thể đánh cái tám mươi điểm không tệ không tệ không có đi một chuyến đồn công đương nhiên so ngươi làm được vậy vẫn là kèm xa đại bảo cũng nếm c h i sĩ gà rán hài lòng gật gật đầu lại vẫn không quên lại khen phải khen một câu mình đồng học liền tính toán lúc nào mình có thể lại ăn một nữa không bằng sớm nghỉ chương bốn trăm bảy mươi hai không bằng sớm nghỉ ban đêm chợ đêm luôn luôn phá lệ náo nhiệt lâu viễn chu cùng đại bảo ăn xong hamburger cùng gà rán liền từ trong tiệm ra nghĩ lại tùy tiện ăn một chút cái gì mặc dù nói no bụng là đã no bụng nhưng long quốc có câu nói đến đều đến chợ đêm mỹ thực nhiều như vậy không ăn chút vẫn là nói không đi qua lúc này chợ đêm đã là náo nhiệt nhất thời điểm các loại tan tẩm tan học cơm nước xong xuôi về sau người đều sẽ tới chỗ này đi dạo bên trên một đi dạo coi như mạng lưới mua sắm lại thế nào lưu hành đều vẫn là không cách nào thay thế chợ đêm phân hoa chợ đêm này bên trên mỹ thực hơn phân nửa đều là một ít ít tỉ như lư đà cồn có chủ quán là hiện làm một hai ngọn đèn nhỏ treo ở hai bên động tác trong tay liền không dừng lại qua nhúng lên đậu nành phấn lư đà cồn xem ra đủ hạng đủ hạng phá lệ mê người tia xào chế qua đậu nành phấn hương khí liền xem như tại bên ngoài vậy mà cũng có thể rõ ràng đ o á n được hấp dẫn không ít người mua lấy một chút lâu viễn chu đ ụ n g thực tế là chứa không nổi đây xem xét liền rất chiếm bụng đồ vật đại bảo ngược lại là kích động nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ xếp hàng quá nhiều người tiếp tục đi lên phía trước mấy bước bán bạch t u ộ c nhỏ hoàn tử bảy gây nên đại bảo chú ý hắn liền lôi kéo l phía trên còn vung lấy mọi hoa cùng các loại tương liệu dùng chủ quán cung cấp tiểu một cái thẻ đâm lên một cái hoàn tử lâu viễn c h u nhẹ cắn nhẹ vừa mới làm được hoàn tử bắt đầu ăn khá nóng m i ệ n g nhưng cũng sẽ không để người vô pháp tiếp tục ăn x u ố n g dưới khe cắn mở bên trong vậy mà có thể ăn được một miếng thịt chất mới mẻ bạch thuộc hạt mặc dù lâu viễn c h u giả đã không có, có biểu hiện cái này nhỏ hoàn tử tốt bao nhiêu ăn bất quá nguyên liệu nấu ăn ngược lại là mới mẻ hương vị t r u n g quy t r ú n g c ủ tương liệu cùng mọi hoa thả cũng thật nhiều thuộc về nếm một lần sẽ không thua thiệt trình độ tiếp xuống lại tiếp tục hướng phía trước đi dạo một lát hai người rốt cục ăn no nê lúc này mới từ chợ thoải mái à ngươi đừng nhìn quả vật đồ vật không có cao lớn như vậy bên trên nhưng là ăn xong chính là cao hứng đại bảo v ô vỗ bụng của mình nhìn lâu viễn chu hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn nói đến hiện tại đã hoàn toàn quên đi ta gần nhất đều rất nhàn trừ ngẫu nhiên có chút việc nhi bên ngoài ngươi có r ả n h tới nhà của ta chơi ta dọn nhà lâu viễn chu nhớ trong nhà mình ngâm nước những cái kia thịt dê còn có xương cốt cái gì chuẩn bị về sớm một chút đổi nước ngươi dọn nhà rồi ở cái kia à. chuyển nhà mới vậy khẳng định muốn ăn cơm mới được a trong nhà thiếu cái gì nói với ta nghe xong tin tức này đại bảo con mắt liền t r ừ n g lớn mới vừa rồi còn nghĩ lúc nào có thể cọ cơm ăn đấy đây không liền đến rồi hải cầm có cái truyền thống chuyển nhà mới là muốn mời thân bằng hảo hữu cùng đi trong nhà ăn cơm dù sao đây thăng quan nhà mới là cái cao h ứ n g sự tình mọi người tập hợp lại cùng nhau cầu mong niềm vui đi làm khách người đều sẽ mang theo các loại lễ vật tiến về bình thường đều là sinh hoạt hàng ngày vật dụng hoặc là điện gia dụng một loại có chút cũng sẽ trực tiếp cho cái đại hương bao d í n h dính hỉ khí mà đây tại hải cầm gọi đốt giường mặc dù ở trong thành thị cũng sớm đã không có giường vật này nhưng thuyết pháp này một mức tiếp tục kéo dài k một, một, đi. một bên suy nghĩ đại bảo quay đầu nhìn một chút lâu viễn chu thân ảnh lâm vào tuyển lễ vật nan để bên trong bất quá vì ăn đồ ăn ngon đây đều không tính là gì sự t ì n h đ à o mắt đến ngày thứ hai buổi chiều lâu viễn chu cơm nước xong xuôi đang chuẩn bị lại híp mắt một hồi nhìn sắc trời một chút âm u luôn cảm thấy là muốn mưa thế là vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm hạ dự báo thời tiết khá lắm chợt tối đến ban đêm có lớn đến mưa to không dám tin vào hai mắt của mình lâu viễn chu đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải cầm mùa xuân sẽ hạ mưa to dù sao đây là phương bắc thành thị mùa xuân có dông tố rất bình thường nhưng trên cơ bản lượng mưa đều tương đối nhỏ bởi vì cái gọi là, là mưa xuân quý như mỡ mà lần này lớn đến mưa to tựa hồ liền lộ ra có chút đặc biệt này làm sao làm lâu viễn chu nhìn một chút đã ngâm tốt thịt dê cùng xương cốt nghĩ nghĩ vẫn là sớm một chút đi chín chân đường phố tương đối đáng tin cậy vạn nhất đây nếu là hạ lên mưa to coi như ngồi xe đi cũng không tiện lại x ố i nguyên liệu nấu ăn vậy nhưng thật sự không thích hợp thế là lâu viễn chu đem muốn dùng đến tất cả đều đóng gói tốt cứ như vậy vội vàng chạy tới chín chân đường phố hôm nay chín chân đường phố giống như thường ngày ban ngày người không coi là nhiều nhưng cũng không phải sẽ có vẻ quá mức tỷ liêu chỉ là thời tiết này âm ư không hiểu liền lộ ra xung quanh hoang vũ chút ngũ kim điếm lao b ả n kim ăn đang ngồi ở cửa tiệm ăn đường. Cũng không phải hắn phải trước h h chỉ là cân nhắc đến hút thuốc nguy hại quyết định thuốc, khó chịu thời điểm cũng chỉ có thể ăn chút những vật khác đến phân tán tinh í c cân cũng có lực. ăn ăn đường, đến nguy đến tán điểm là quyết tài vật t đó hắn thử qua ăn ô mai người ta ô mai là ngậm lấy ăn hắn trực tiếp mở miệng một tiếng ô mai thịt hai ba lần liền nuốt vào trong bụng không có không lâu sau một cân ô mai liền ăn sạch còn mặn đến muốn mạng về sau liền đổi thành ăn kẹo kẹo que cũng tốt cái khác đủ loại bánh kẹo cũng được cái gì đều ăn chút gần nhất hắn dự định đổi thành gặm mực đầu món đồ kia trên cơ bản gặm cái mấy cây q u a hàm liền sẽ bắt đầu đau tuyệt đối thích hợp t h i thuốc ngày này thật đúng là muốn mưa a nhìn lên bầu trời mây đen dày đặc s á t trời cũng so vừa rồi muốn ăn chút kim a n nhìn một chút thuyền cửa hàng nhỏ cảm thấy làm không tốt hôm nay kia lão b ả n liền không mở cửa ta nói ngươi có thể hay không đừng ngồi tại cửa ra vào đây đều không ai dám hướng bên này như đi một bên sách chủ tiệm phương vạn hỉ cũng đi ra cửa nhìn chơi một chút lại nhìn một chút hai bên đường cái chỉ có mấy cái người đi đường bộ pháp vội vàng giống như là sợ hai trời mưa hay còn đợi ở bên ngoài hôm nay ngươi mấy điểm ta tầm các cửa hàng đều đóng cửa kim ăn chỉ chỉ bên cạnh mấy số không tinh cửa hàng lão bạn toàn đều đã bắt đầu thu dọn đồ đạc đóng cửa sổ đóng cửa sổ đóng cửa thì đóng cửa lúc đầu thời tiết tốt khách nhân liền không nhiều lần này mưa lại không người cùng nó lãng phí tiền điện không bằng sớm nghỉ ta không n ổ i đóng cửa cũng là về nhà cách gần như thế không cần phương bạn hỉ chém đinh chặt sắt nói đùa hôm nay thế nhưng là thứ sáu thứ sáu a thuyền cửa hàng nhỏ kinh doanh thời gian đừng nói là trời mưa liền xem như trên trời hạ đao hắn đều muốn đi ăn cơm cho nên liền thuận tiện đem cửa hàng cũng mở ra coi như là vì đây tiêu điều đường đi điểm cống hiến ít ỏi lực lượng hạ mưa to nghe nói hạ đến rạng sáng liền vị lao bạn kia cái kia tùy hứng tình ta nhìn a tám thành hôm nay là sẽ không lên ban kim an đ ỗ n g nhiên cắn một cái miệng bên trong đường là tranh vị chua n g ọ t chua n g ọ t hắn rất thích rất có đạo lý không đúng có cái truy đạo lý người nhìn lúc đầu đã có chút động riêu phương vạn hỉ lời nói nói phân nửa kết quả liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc kéo lấy cái xe vội vã từ đằng xa đi đến thuyền cửa hàng nhỏ trước chương bốn trăm bảy mươi ba lại có thể lười biếng chương bốn trăm bảy mươi ba lại có thể lười biếng lâu viễn c h u rốt cục đổi đang đổ mưa trước đó đổi tới thuyền cửa hàng nhỏ mặc dù dự báo thời tiết nói muốn chập tối mới bắt đầu trời mưa nhưng nhìn sắc trời bên ngoài tựa như lúc nào cũng có thể có mưa rào tầm tã mà xuống đây thật là nói không chính xác mở cửa lâu viễn chu đem đồ vật một mạch đều kéo vào trong nhà đây quen thuộc địa phương không hiểu vẫn là để người cảm thấy rất là an tâm lão bản người hôm nay làm sao tới sớm như thế còn chưa kịp chuẩn bị đồ vật lâu viễn chu chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô câu nhìn lại phát hiện là kia hai cái khách quen may m à ta mang khẩu trang nhỏ giọng n h i ệ m một câu hắn đi tới cửa kéo cửa ra hai người kia cười híp mắt đứng ở bên ngoài đây không mưa sao ta liền suy nghĩ sớm một chút tới đừng chậm、trễ. an ngay nói thật lâu viễn chu nhìn xem hai người hẳn là không muốn vào đến d á n g vẻ hoàn toàn chính là hiếu kỳ hắn làm sao tới sớm như thế cái kia lão bản ngại họ gì a ta đây cũng là khách quen lẫn nhau giới thiệu ta gọi kim an s á t vách ngũ kim điếm người này phương văn h ỷ mở sách nát phòng cái gì gọi là sách nát phòng ngươi kiếm chuyện a phương vạn h ỷ nghe tới kim an một câu như vậy giận không chỗ phát tiết họ lâu các ngươi gọi ta lầu nhỏ là được do dự một chút lâu viễn chu cảm thấy vẫn là không muốn nói láo tốt mặc dù không nghĩ để người nhận ra b ê n cái dòng họ càng tốt hơn nhưng là nghĩ đến vùng một cái láo như vậy đằng sau liền muốn dùng càng nhiều hoang nôn đi che giấu biên đến càng nhiều càng không hy vọng bị v ạ c h trần ngẫm lại còn rất mệt không bằng đi một bước nhìn một bước lúc này nào đó trong đại lâu một vị nào đó họ tiêu nhân sĩ không hiểu hát hơi một cái còn lấy vì chính mình có phải hay không cảm bạo tốt tốt tốt lâu nhỏ nhỏ lâu l ã o bản hôm nay ta hôm nay ăn cái gì kim a n không lọt vào mắt phương văn h ỷ vẫn là cười h i ế p mắt mà nhìn xem lâu viên c h u thịt dê ngâm bánh bao không nhân không biết các ngươi có thích hay không thích lắm rất ưa thích chỉ cần là ngươi làm chính là thanh thang quả diện kia đều ngon kích động kim ăn hai mắt tỏa ánh sáng thân thể hướng phía trước n g h i ê n g nghiêng bị phương vạn h ỷ cho kéo lại nhìn ra được đây là thật thích ăn bất quá không đợi ba người lại nói chút gì mấy giọt mưa nhỏ điểm rơi trên mặt đất phá lệ dễ thấy ôi trời mưa chúng ta về trước đi phương vạn h ỷ ngẩng đầu nhìn lên cái này trời đen xì mắt trên tấm kính cũng rơi mưa thế là tranh thủ thời gian liền chạy ngược về kim an thấy thế cũng đi theo còn tốt tới sớm thuận thế đóng cửa lại lâu viễn chu đã nhìn thấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi đi xuống tựa như là mùa hè loại kia đột nhiên xuất hiện mưa to đồng rạng đi trở về phong bếp đem chứa thịt dê dê xương còn có xương trâu nổi lớn rời ra ngoài r ử a tay một cái chuẩn bị bắt đầu làm việc đầu tiên là đốt lên một nồi lớn nước dùng vẫn là loại kia tiệm cơm phổ biến nấu canh n ồ i lớn mà thưa dịp cái này công phu lâu viễn chu muốn trước tiên đem một hồi muốn dùng hương liệu bỏ vào kho liệu trong thùng chờ lấy trực tiếp dùng là được nấu canh muốn dùng hương liệu kỳ thật cũng không có nghiêm ngặt hạn chế vẫn là mỗi nhà đều có khác biệt cách làm mà lại coi như hương liệu thả đồng dạng trong đó phối trộn cũng hoàn toàn khác biệt như vậy đ ồ t xuất mùi thơm cũng liền không giống lần này lâu viễn chu chuẩn bị chút dầu trắng tiêu hạt nhỏ hồi hương bạch chỉ thì là hương đem bọn chúng trực tiếp đặt ở chén nhỏ bên trong sử dụng sau này nước trôi bên trên một hồi đem bụi bặm tất cả đều tẩy sạch sẽ về sau cất vào chuyên môn kho liệu trong thùng dự bị lúc này trong nồi nước cũng đã đun sôi dê xương cùng xương trâu liền có thể đều bỏ vào trong nồi mở nấu nếu như là bình thường chắc nước kia là muốn nước lạnh nhập n ồ i nhưng là vì có thể để cho thịt dê ngâm bánh bao không nhân canh càng thêm tươi ngon cho nên lần này lâu viễn chu dùng chính là ngâm phương pháp khứ trừ mùi mùi vị nước sôi vào nồi là đủ mưa bên ngoài hạ đến thật là lớn phong bếp cửa sổ tại một bên khác mặc dù lâu viễn chu vị trí hiện tại không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài nhưng hạt mưa đánh vào cửa sổ thanh â m phá lệ rõ ràng rất nhanh trong n ồ i liền có thể nhìn thấy không ít b ọ t phiêu phủ ở mặt ngoài bởi vì đã ngâm thời gian rất lâu cho nên so trực tiếp chắc nước muốn ít đi rất nhiều lâu viễn chu dùng thìa hơi hết lên liền đều làm sạch sẽ đây thịt dê ngâm bánh bao không nhân canh là phá lệ trọng yếu nhất định phải tươi nhất định phải hương đây làm được mới có thể ăn ngon cho nên mới ở bên trong còn gia nhập sơn trâu có thể để cho nguyên bản liền nồng đậm dê canh trở nên càng thêm tươi ngon trừ cái đó ra thịt dê ngâm bánh bao không nhân canh còn muốn có m ỡ dê tăng thêm mới có thể càng hương cho nên lâu viễn chu tại nhìn không sai biệt lắm thời điểm liền để bên trong thêm chút m ỡ dê đi vào tiếp tục đại hòa đông như nếu là cứ như vậy dùng xương canh để nấu thịt dê ra hiệu quả cũng không lý tưởng mặc kệ là canh cũng thịt ngon cũng được sẽ có một loại nước dùng quả nước cảm giác theo thời gian từng điểm từng điểm quá khứ lâu viễn chu lại viết mấy lần b ọ n mà trong nồi bốc lên nước cũng bắt đầu trở nên càng phát ra hiền trắng càng giống là trong ấn tượng canh thịt dê cùng lúc đó trong phòng bếp tràn đầy đều là thịt dê hương khí đối với thích ăn thịt dê người mà nói đây tuyệt đối là một loại hương th cho dù là không có gia nhập hương liệu chỉ là thịt dê bản thân tươi mùi thơm cũng đủ để cho nhân khẩu nước chảy dòng đây nấu canh là cái cần phải kiên nhẫn việc muốn cảm giác tuần hậu kia liền cần tốn hao thời gian dài cho nên lâu viễn chu liền để trong nồi canh tiếp tục như thế nấu chín trong nồi ủng ục cùng ngục tiếng vang phối hợp ngoài cửa sổ nước mưa đập thanh âm để lâu viễn chu có chút nghĩ muốn ngủ dù sao hắn luôn cảm thấy trời mưa xuống thích hợp nhất làm sự t ỉ n h chính là nửa bên trên màn cửa sau đó ngủ một rớt loại kia hài lòng làm cho người mê mội Rốt cục. trong nồi canh đã hoàn toàn biến sắc mùi thơm nồng nặc không ngừng ra bên ngoài bốc lên lúc này đem sớm chuẩn bị tốt kho liệu thủng cùng ngâm qua thịt dê tất cả đều bỏ vào trong nồi sau đó đem đại hỏa đổi thành lửa nhỏ chậm r ã i hầm rác lên chút muối hơi quấy động một cái mùi thơm m ố n phía thật là thơm a một bên lâu viễn chu nghe canh hương khí chính mình cũng cảm thấy nhất định dễ uống bất quá đây canh tối thiểu lại muốn nấu bên trên hai đến ba giờ thời gian mới được đến lúc đó đem thịt dê vớt ra canh còn có thể tiếp tục hầm dù sau mười giờ tối mới gầy dựng còn có thời gian rất dài làm xong canh lâu viễn chu đi ra phòng bếp đi tới trước cổng chính nhìn một chút mưa to rơi trên mặt đất có thể thấy được từng cái t ó é lên đến bọn nước cuối cùng hợp thành một mảnh trên đường càng là không có người nào dáng vẻ trừ tiếng mưa rơi lại nghe không được thanh â m khác vui vẻ đêm nay hẳn là không có người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy lâu viễn chu có chút vui vẻ lại có thể lười biếng Trưng Trưng tại to, thuận tiện lưng một cái. Loại khí trời rất ra rôi mưa lưng người đường mướn nhưng Viễn đứng nhìn bên ngoài này còn bên ngoài nói rất là muốn mạng, 474, 474, Momo. Momo. mà bảo, Loại Lâu là là Chu qua với cái. đối đi đối cửa khí ở không ít người mất ngủ thời điểm còn thích nghe một chút âm nhạc hoặc là trắng tạp tâm đến hiệp trợ chìm vào giấc ngủ các loại trời mưa thời điểm thanh âm chính là cái lựa chọn tốt thậm chí còn phân chia đến mười phần tỉ mỉ tỉ như ngày mưa rông mưa nhỏ nước mưa đánh trên lá cây loại hình thanh âm tóm lại là để người cảm thấy mười phần an tâm chín chân đường phố bên ngoài bây giờ còn kinh doanh cửa hàng cũng không có còn lại mấy nhà lâu viễn chu nhìn một chút ngũ kim điếm cùng sách cũ cửa hàng đều vẫn sáng đèn thậm chí xuyên thấu qua pha lê còn có thể nhìn thấy phương vạn hì tại găm h ẳ n dưa kim ăn thì là ngồi tại trong quầy soát điện thoại di động không sai biệt lắm nên làm momo lẩm bẩm một câu lâu viễn chu liền trở về phòng bếp trong nồi hầm lấy thịt dê còn tại ủng ngục ủng n g mà văng lên một lượng hưng ơ khí tiếp tục ra bên ngoài phiêu có đôi khi hắn luôn cảm thấy đây nấu cơm đối với một cái ăn hàng đến nói có đôi khi vẫn là hạnh phúc dù sao mình muốn ăn cái gì liền có thể làm cái gì làm thịt dê ngâm bánh bao không nhân đây momo nhất định phải làm mì chưa lên men là không có phát qua hoặc là chỉ là phát một chút xíu dù sao đây momo là muốn xé nát tiếng dê trong suốt nếu như dùng chính là bột lên men momo thời gian hơi một lúc lâu đây momo bằng không trực tiếp liền lại biến thành giống cháo một dạng đồ vật bằng không bắt đầu ăn liền cảm giác phi thường kém cỏi một điểm không có gân đạo cảm giác có thể nói quả thực là thái nạn cho nên hôm nay lâu viễn chu làm chính là mì chưa lên men momo không cần t ì n h phát đến lúc đó bắt đầu ăn cảm giác gần nói tuyệt đối có thể khiến người ta dư vị vô tận từ mặt trong túi hướng c h ậ u lớn bên trong đổ vào b ộ t mì xem trường lượng không sai biệt lắm thả một chút xíu men cùng muối đi vào hơi dùng tay q u ấ y một v á i liền có thể từng nhóm hướng trong c h ậ u đổ vào nước lạnh bắt đầu nhà bờ mì lâu viễn chu kỳ thật, thật thích nhảo bột mì loại kia xúc cảm rất là thần、kỳ. ngay từ đầu mặt hình chậm rãi từng chút từng chút mà trở nên dinh dính biến thành đoàn cuối cùng trở nên bóng loáng ngân nói quá trình này tương đương chữa trị rất nhanh m ì vắt liền đã trở nên bóng loáng lên mặc dù nói không cần bột lên men nhưng là mặt này vẫn là không thể trực tiếp liền lấy ra dùng mà làm u ố n để ở một bên chờ một chút thời gian không thể nhiều ba bốn phút là được dạng này đợi chút nữa làm mô mô thời điểm lại càng dễ đương nhiên không thể đem mặt cứ như vậy thả trên bảng trực tiếp dùng vừa rồi trậu rửa mặt chụp tại m ì vắt bên ngoài là vừa vặn lâu viễn chu khi còn bé thường xuyên nhìn thấy đại nhân làm như thế nhìn xem thời gian chờ trong một giây lát lâu sau đó nắm chặt thành từng cái mặt nắm bột mì lớn nhỏ trên cơ bản đều là giống nhau nắm chặt tốt mặt nắm bột mì lại tiếp tục xoa thành tiểu nhân dài m ả n h ép tới hơi d ẹ p một chút sau đó từ một mặt bắt đầu đem nó cuốn thành một cái q u a nhi n tựa như là cắt gọn lư đạ cồn như thế cầm chắc mặt dùng tay như thế để ép biến thành bẹp lại dùng chảy cán bộ t lao kỹ thành viên viên bánh hình liền có thể bên trên điện c h ả o in dấu mô mô đ â y viên viên bánh tại điện c h ả o bên trên rất nhanh liền xuất hiện một chút xíu khô vàng sắc lúc này lật cái mặt tiếp tục in dấu không cần để bánh toàn bộ nấu chín có chừng cái bảy tám phần quen liền có thể lấy ra in dấu đám tiếp theo. Tương đối mà nói, đây bánh nướng cũng coi là đơn giản chút liền xem như người bình thường học cái một hồi liền có thể hiểu rõ cái đại khái chờ bánh biết rõ hơn bên kia dê canh lại còn sớm lâu viên chu tìm một bộ bao tay chuyển cái ghế đầu lại chuẩn bị mấy cái bát bắt đầu thịt dê ngâm bánh bao không nhân có đủ nhất nghi thức cảm giác một bước tách ra bánh bao không nhân bình thường mà nói chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân là hẳn là để thực khách mình tách ra đầy thịt dê ngâm bánh bao không nhân t ố t ăn bánh bao không nhân nhất định phải tách ra nát một chút đương nhiên không thể đều biến thành mảnh cặn bã như vậy không sai biệt lắm hạt đậu lớn nhỏ chính là nhất tốt nghe nói tại thịt dê ngâm bánh bao không nhân khởi nguyên địa khu. đây tách ra bánh bao không nhân là cái phi thường hài lòng quá trình mấy người bằng hưu cùng một chỗ ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân thời điểm đều là t r ư ớ c tập hợp một chỗ đem momo tách ra nhỏ bé còn có thể thuận tiện cùng một chỗ trò chuyện cái trời làm nhảm làm nhảm việc nhà bất quá về sau một chút đại lý đều đ ổ i thành chủ quán dùng đao đến cắt nát có ít người cảm thấy thuận tiện không ít hương vị cũng không có gì khác biệt có ít người lại cho rằng đây tuyệt đối là thiếu linh hồn mà lại dùng đao đến cắt sẽ để cho cắt nát momo lỗ thoát khí bị ép chặt không tốt mắc miệng lúc này khoảng cách canh nấu xong còn có chút thời gian hiện tại cũng không có việc gì nhi cho nên lâu viễn chu dứt khoát liền một bên nhìn lên phim truyền hình một bên tách ra lên momo trước cho mình tách ra một bát an thông k h ó i lại nói còn có thời gian lại nhiều tách ra cái mấy phần nếu có thực khách không nghĩ mình tách ra momo liền trực tiếp dùng có sắn đương nhiên nhìn phim truyền hình còn là trước tia tô tranh tranh diễn vai phụ cái tia cổ t r a n g kịch nàng phần diễn không ít cơ bản xem như nữ hai nhân vật mặc dù không phải lấy mỹ mạo thủ thắng diễn kỹ cũng rất là tự nhiên là thật là đem nhân vật diễn sống gần nhất đây diễn viên thật đúng là lửa bất quá luôn cảm giác người này bóng lưng nhìn quen mắt v ạ c lên bánh bao không nhân lâu viễn chu nhìn điện thoại di động bên trong tô tranh tranh bóng lưng nhưng là bởi vì đối phương mặc cổ trang hắn cảm thấy tám thành làm ì n h nhìn lầm cũng liền không có tiếp tục suy nghĩ bên ngoài mưa to vẫn hạ không ngừng mà lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế thậm chí sắc trời cũng sớm t ố i xuống ven đường đèn đường tất cả đều sớm mở ra trên đường trừ ngẫu nhiên đi ngang qua ô tô một người đi đường đều nhìn không thấy duy nhất còn kinh doanh mấy cái cửa hàng trừ thuyền cửa hàng nhỏ bên ngoài liền chỉ còn lại ngũ kim điếm sách cũ cửa hàng còn có cái chuyên môn bán văn phòng phẩm tiểu điếm ngay tại sách cũ cửa hàng sắt lách Bình thường mà nói, tiệm văn phòng phẩm khẳng định phẩm tiệm mà lão à mà này là là trường nhất tiệm tại tới tiện một tám thể một vặt ra đường nhưng bước bước xung quanh nhiều chân vẫn sinh nguyện nhiều vẫn nghi, lần lông nhiều mua lấy một phần đồ ăn học phố, học chủ khối có có mua, yếu kêu mua đi bởi mỗi mấy lấy mở đồ vì ý phương ngươi thế nào còn không đóng cửa đâu tiệm văn phòng phẩm lão bản mã thần lâm là cái cùng phương vạn hỷ bọn h ắ n tuổi không sai biệt lắm nam nhân tựa như là bình thường sẽ tại trên đường cái nhìn thấy người bình thường đồng dạng đã không giống phương vạn h ỷ như thế mang theo l ỏ n g lòng lèo lèo kính mắt để người khắc sâu ấn tượng cũng không có kim a n to con thả trong đám người rất khó nhận ra được lại duy chỉ có, có cái ó c lớn giọng ngồi tại trong tiệm mình như vậy vừa hô sắt vách phương vạn h ỷ đều có thể cảm thấy lỗ thai chấn động đến đau cái gì gọi là đóng cửa đừng nói khó nghe gọi là tan tầm phương vạn h ỷ rắc cuống họng hô một câu thậm chí cũng không biết đối phương có thể hay không tại tiếng mưa rơi nghe được thanh chính mình nói cái gì dù sao hắn hiện tại cảm thấy rất đau đầu làm sao mình mở tiệm hàng xóm không có một cái để hắn mất lo ngươi nói cái gì ngươi liền không thể lớn một chút nhi âm thanh đây quả nhiên mã thần lâm căn bản nghe không được phương vạn hỉ tại hô cái gì chỉ có thể nghe tới một hồi ô lỗ l ô thanh âm thôi đi lớn tiếng chút cái truy ta còn có thể nói cho ngươi ta đêm nay ăn tiệc lại g ặ m một thanh hạt dưa phương vạn hỉ ánh mắt rơi xuống thuyền cửa hàng nhỏ cổng